trước một dâu trắng trên thuyền tiểu quỷ hải viên bao năm qua năm trước gồn dâu dơ quân lâm văn tỷ hệ sở bảo tọa bốn năm trước v ă n tỷ hệ sở gồn dâu dơ bị xử quyết đại hải tặc thời kỳ đã triệt để kéo ra màn tre vây anh x ô n g lên a g i ế t a đạn đại b á t tiếng oanh minh vang vọng ở bên t hai văng lên khổng lồ bắn nước hai nhóm khổng lồ đoàn hải tặc đang đang kịch liệt chém g i ế t dâu trắng đoàn hải tặc bách thú đoàn hải tặc tân thế giới hai đại cự đầu đang ở triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt giang dắc một cái hải tặc bị đạn tháo đánh bay đập vào dâu trắng đoàn hải tặc trên bông thuyền rốt cuộc là đã trải qua tiên huyết tôi luyện tân thế giới hải tặc phủi bụi trên người một cái xoa xoa khỏe môi tơ máu lần nữa đứng lên nhìn khắp b ố n phía cuối cùng nhìn chăm chú vào trước mắt cái kia bồi đối với cùng với chính mình tựa ở cao lớn trên ghế đồ sộ thân ảnh lớn tiếng quát t ầ m lên dâu trắng để lão tử tới giết người ơ i hải tặc phiên đội đội Sa-a-ti-i Ngậy! trắng đoàn bốn trưởng. -khoe -môi -hở -dê. Lôi kéo bên n g Dâu hở-o-dê. tạc kéo khỏe ư môi Lôi chế tạc hải dê dâu trắng đoàn ng� n g ư ơ i nói cái đủ thuộc hạ sẽ không đều là trong đầu tất cả đều là cơ bắp thịt ngu ngốc ca trời mới biết khả năng chính là ngu ngốc vì sợ t ạ cũng là lật cái mắt trắng nổ nước bỏ nói dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng dâu trắng edo nữ gat nhưng là cũng đã chết văn tỷ hệ sở g ồ n dô dơ đại nháo hải quân tổng bộ phi thiên hải tặc xì kỳ t h e g ô n đần lì ông kỳ danh đại hải tặc đều ở đây tân thế giới hôn lâu như vậy làm sao vẫn như thế không có đầu h c c bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì sợ ta nhìn chung quanh đặc biệt nhìn lơ lửng ở giữa không t r ú n g cười đều m ắ t cô thấp giọng nói n g ư ơ i đoán một chút tên ngu ngốc này sẽ bị cái k i a tên tiểu quỷ gãy gãy mấy cái xương ta đoán a giang giác x a ạ thì ị còn chưa kịp mở miệng một con non nớt tay nhỏ bé liền từ tên ngu ngốc kia hải tặc phía sau nắm được cánh tay hắn đây là một cái chừng mắt mắt cá chết có chừng chừng mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên tuy là tuổi nhỏ nhưng này anh tuấn dung nhan đã trải qua sơ bộ lệ nở dài đến bả vai mái tóc dài đen nóng khi l u lấy nửa người trên lộ ra cái kia hoàn mỹ như là dao lông quanh quần cơ bắt thịt nửa người dưới ăn mặc một cái màu đen nhánh hải tặc xoay người chứng kiến chỉ là một vũ xú chưa càn tiểu quỷ lập tức phẫn nộ mắng to lên lợi còn chưa nói hết dữ tợn sắc mặt đã kinh biến đến mức nhanh nhóng ngay sau đó hét thảm một tiếng phá vỡ đang ở kịch chiến hải vực tiểu quỷ lao tử ha ha ha phát sinh từng đợt chấm thấp tiếng cười giỏi hạ trừng cùng với chính mình cái tia căn bản không tỉnh ngủ mắt cá chết giữ t ậ n cười nói thích têu có phải hay không tới tới tới ta hôm nay để ngươi kêu đủ têu người nào tiểu quý đâu a với a i lão tử lão tử a để cho ngươi quay dối ta ngủ a phù phù từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời dĩ nhiên để toàn bộ chiến trường xuất hiện ngắn ngủi dừng lại ngay sau đó một thân ảnh xẹt qua hoàn mỹ đường tọa dạ tổ hển rơi vào trên biển lớn lật cái mắt trắng trôi trên biển lớn cả người đầu khớp xương phơi bày bất quy tắc và mẹo đã ngất đi mặt bên trên mang theo hỏng mất sợ hãi một màn này để bách thú đoàn hải tặc những cái này không có đầu v ó c hải tặc đều là nhịn không được dùng mình một cái nghe nói dâu trắng đoàn hải tặc bên trên có một dàn vật nhân á c mà không sẽ là thật sao mang theo bất mãn nụ cười rồi hạ đi tới dâu trắng bên cạnh thân hát tay trực tiếp đoạt lấy khổng lồ kia chén rượu ngửa đầu từng nốn từng nỗ ố lực một lát đem uống sạch chén rượu thuận tay thả vào đại hải xoa xoa khoe môi ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không chúng cười xấu xa liên miên mắt cô t ứ t giận giận g ữ hét mắt cô ngươi đã quấy dối ta ngày giấc ngủ thế nào muốn đánh nhau sao cô lạp lạp xú tiểu tử người thanh niên liền muốn thật tốt vận động luôn là ngủ nướng m u ố n bộ dáng gì nữa à dâu trắng không chút nào kiến nghị g i ữ ạ cái kia thất lễ cử động ngược lại cười lớn nói quay đầu giỏi ạ liếc rủ ái nói ra lão nhân đừng nói dễ nghe như vậy tối hôm qua ngươi đánh ta thời điểm có thể thủ hạ một chút cũng không có lưu tình ý tứ cô lạp lạp lạp xú tiểu tử lão tử đó không phải là ở đúc luyện ngươi kẹ b ù n sổ c ủ khí phép sao dâu trắng không nhúc nhích chút nào như trước cười to nói bất đắc dĩ lật cái mắt trắng g i ỏ ạ nhảy lên một cái liền như cùng một con sổn manh thu giống nhau đánh về phía chiến trường mọi người thấy như vậy một màn đều là khỏe môi mang theo nụ cười edo giỏi ạ đây là thiếu niên tên hắn là mười bốn năm trước bị dâu trắng thu nuôi một đứa cô nhi vô danh vô tính liền thừa kế dâu trắng dòng họ còn như tên đáng nhắc tới chính là bắt thăm quyết định lúc đó tất cả đội trưởng cùng nhau nghĩ xong tên của mình sau đó đặt chung một chỗ bắt thăm kết quả là chọn chung cái này m a r c o viết xuống tên chết tiệt m a r c o cho ta xuống đây đi nhảy lên một cái r ồ i ạ nhìn lơ lửng ở giữa không t r u n g cười đều mát cô cánh tay chấn động màu đen nhánh khí phách đã trùm lên trên cánh tay dường như như sư tử giỏi ạ, đ ỗ n g nhiên bắt được m a r c o một cái cánh mang theo m a r c o hai người trực tiếp đánh về phía chính đối diện bách thú đoàn hải tặc một con thuyền đoàn hải tặc vê anh thuyền hải tặc trong nháy mắt bị x ò xuyên m a r c o cả người cùng ướt xuống giống nhau chật vật lơ lửng ở giữa không trung hiển nhiên làm năng lực giả tiếp xúc hải nước sau để hắn cả người suy yếu nhịn không được g ầ m h ế t lên x ú tiểu quỷ ngươi có phải điên rồi hay không a m a r c o ngươi c ò n biết ngươi q u a y dối ta ngủ thời điểm ngươi có bản l ĩ n h đừng cười trông a đặt thuyền hải tặc phế tích đứng trên biển cả rồi a không nhượng bộ chút nào quay đầu hét lớn đi chết đi một cái hải tặc lén lén lút lút mò tới d i ò ạ phía sau đột nhiên cơ đ ạ i đao một kích cung mánh lực phách hoa sơn tựa hồ muốn d i ò ạ từ trên xuống dưới trực tiếp chém thành hai khúc Đụng. t r ở tay một quyền d i ò ạ cho thấy chính mình cái k i a trời sinh k i n h khủng quái lực mạ chạm một quyền đem hải tặc trực tiếp đánh thành một viên lưu tinh khinh thường nói ra cắt cài đủ cái k i a cái kẻ điên thủ hạ có phải hay không không người thuộc hạ đều là loại này không có có đầu vóc phế vật phế vật tiểu quỷ nếu nói lao tử thủ hạ đều là phế vật vậy để cho lão tử tới thân tự sát ngươi thế nào không lý ảnh bỗng nhiên bao phủ g i ạ phía sau một cái hung manh trọng quyền đã từ trên xuống dưới doanh x u ố n g dưới đại hải bị đáng sợ quyền lấn ép tháp mở một cái sâu đậm hố sâu mắt cô lập tức chạy nhanh đến khẩn trương quát giỏi ạ do tê hích xì tê lậu nên về sau mỗi chương có một dòng bị lập cùng một số từ nhạy cảm bị chuyển thành tì nhìn chương hai quyền đối với cải đủ v i anh hôn đản ngoài khơi văng lên hơn năm trăm thước sóng biển mắt cô hai mắt trở tròn cả người sát khí b ố n phía điên cuồng h é t lớn cải đủ người cái này v ư n đản nước mắt ở trong mắt nổi lên mắt cô lúc này cực kỳ o á n hận chính mình nếu như không phải là mình muốn đùa giỏi ạ tuyệt đối không phải sẽ xảy ra chuyện như vậy tình giỏi hạ cũng sẽ không giỏi hạ hôn đ à n c á i đu lão tử muốn làm thì ngươi một màn này thoái vị với mô bít bên trên những thứ khác lần đối với đội trưởng toàn bộ đều trở nên điên cuồng mỗi người trong mắt đều ẩn chứa vô cùng l ử a giận giỏi hạ cùng nhóm người mình sớm chiều chung sống mười bốn năm giỏi hạ tại bọn họ trong lòng sớm liền đã trở thành đệ đệ của mình dâu trắng đoàn hải tặc tương lai người nối nghiệp ba thế la o hung hăng đập trên bom thuyền dâu trắng căm tức quát các ngươi cái này quên ngu n ố c đảm tiểu quỷ đều cho lão tử bình tĩnh một chút cái t i ê cái xú tiểu tử cũng không phải là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện cha nhưng là mỗi người đều là muốn nói lại thôi đây chính là cải đủ a đây chính là cùng dâu trắng đặt song song vì trên biển lớn đủ để chụp lộc cái kia chỗ chống ngôi v u a b g m c thú cải đủ a ở không hề chuẩn bị tình tình huống bên dưới chính diện ngày tháng quái vật k i a một quyền cho dù là bọn họ có thể tỷ lệ sống s ó t đều là ít lại càng ít thúng chi dọa tuy là tư chất chắc việt nhưng là so với bọn họ còn muốn kém một cái tầm thứ thúng chi là đối mặt cải đủ khái khái các ngươi cái người c ủ a tên ta còn chưa có chết đâu kèm theo tiếng ho khan kịch liệt một cái hơi lộ ra suy yếu lại trung khí mười phần thanh âm từ trong biển sâu chuyển ra ân thân hình khổng lồ cải đủ mặt bên trên nổi lên hơi v ẻ khiếp sợ đối mặt dạng này tiểu quỷ không muốn nói khí phách ngay cả toàn bộ lực lượng cũng không có xuất r a vốn tưởng rằng là thập nã cựu ổn một q u y ề n không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lại vẫn sống h ắ c kèm theo hét lớn một tiếng cải đủ n ắ m đấm bị một chút xíu giơ lên cải đủ thân ảnh liền như cùng là một cái khổng lồ quái vật so với cự nhân tộc thậm chí là đều không kém chút nào cái này khổng lồ một q u y ề n không chút khách khí nói so với người bình thường thân thể đều đồ sộ hai non nứt tay nhỏ bàng bạc nắm tay ngạnh sinh đích đem lời lên ở mọi n g ư ờ i c h ấ ngoặt đ ộ n t r n ánh mắt, rồi quỳ một chân trên tấm ván, màu đen nhánh tấm ván rốt chống được vật này một quyền. Hắc, hắc. hồn hện. g gỗ quái Hắc! Hắc! kịch thở mắt, một tấm màu tấm một m rốt vật liệt dòi Dòi ạ quỳ cục được bước Ở cuối cùng chính mình cơ hồ là theo bản năng lấy bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ cường hóa dưới người hai khối tấm ván gỗ nếu không mình coi như là có thể thừa nhận được ở c á i đu một quyền dưới người tấm ván gỗ cũng khẳng định vỡ nát đến rồi khi đó bị trực tiếp đánh vào trong biển sâu chính mình tỷ lệ sống sót tuyệt đối là cho lao tử đứng dậy a doi hạ cúi đầu thanh âm cũng là đang kịch liệt d í đạo lộ vẻ còn tấm bé thân ảnh chậm rãi thẳng lên chính mình hoa dây chân ít nổi lên hông của mình sống ở biển khơi quái vật bách thú đoàn hải t ặ c g đội trưởng bách thú c á i đ ù một quyền phía dưới r ồ i a đứng thẳng thân thể của mình cái này đã thuộc về một cái kỳ tích túi đầu đầu lâu phát ra khàn khàn gào thét r ồ i a một tay chống được c á i đ ù một quyền một con khác nắm tầy lao ở màu đen nhánh v à t sổ sổ cu ha kỳ đông nhiên đấm ra một quyền nhanh đến cực hạn một quyền ma sát không khí dĩ nhiên sinh ra mãnh liệt khí lãng cái này nồng nặc khí lãng hội tụ thành vì một con đầu sư tử một k í c h này đem cái đ ù một quyền này dĩ nhiên một mạch d h ị t ít đánh trở về rồi hạ thừa cơ hội này lập tức nhảy lên một cái quanh nam dưỡng thành ăn ý để mát cô lập tức vào tới đ ơ n tay nắm lấy mát cô thân thể mượn cổ lực lượng này lần nữa hạ xuống thời điểm đã rơi vào dâu trắng đoàn hải tặc một cái phân phía trên thuyền tiểu quỷ vê anh c á i đ ù ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi bay lên chính là c ắ m thức chính mình lại bị một tên tiểu quỷ cho đánh lui một quyền lực lượng cùng bạo trào vào cái kia bị phản chấn mà lên trên năm tay cải đu theo bản năng chính là đấm ra một quyền trong một sát na đại hải đạo lưu một cái sâu tới hơn một nghìn m rộng chứng mấy chục thước bảng bạc h nơi đó nước biển đã hoàn toàn tiêu thất tạo thành một cái kinh khủng hố sâu ước chừng mười giây đồng hồ dừng lại phía sau bốn phía nước biển mới là trào vào cái k i a bàng bạc hố sâu không biết có phải hay không là ảo giác r ồ i hạ cảm giác bốn phía đại hải đều giảm xuống một cm ngập trời đại hải chậm rãi khôi phục bình tĩnh r ồ i hạ giơ cánh tay lên nắm chặt nắm tay càng khá i nói ra thật không hổ là cùng lão nhân sánh ngang trên biển lớn quái vật a một quyền này uy lực thực sự là đáng sợ a mỹ lấy con mắt ngưng mắt nhìn cái tia thân ảnh cao lớn thật dài hắt phát áo choàng càng là có thêm một đôi phảng phất là long nhất dạng t r ự giác r ồ i ạ thật to mò cái đủ rốt cuộc là có cự nhân tộc huyết mạch vẫn là tương tự với có ô dư như vậy ma người huyết mạch mà dù ở trên tròm dâu càng là d ư ờ n g như long tu giống nhau thật dài cánh tay trái có long lân hình xăm nửa người trễ nhở lũ ố lộ ra cái kia d ư ờ n g như thượng cổ ma thần một dạng khủng bố thân ảnh khổng lộ như vậy kinh khủng thân thể dĩ nhiên r ẫ m nát trên biệt hơi mỗi người chứng kiến dạ thoát khỏi c á i đủ đều là thở dài một hơi miễn là thoát khỏi c á i đủ kế tiếp liền không được phép cãi đủ càng rỡ theo văn kỷ hệ sở rô dơ chết đi đại hải taxi kỷ thegôn đần lì ổng bị bắt bỏ dâu trắng liền là chân chính thế giới cường đại nhất nam nhân chỉ cần có khe hở g i i hạ liền tuyệt đối sẽ không có việc thế nhưng để mỗi người không nghĩ tới thậm chí là trận mắt hốc một là g i i hạ gầm thét dĩ nhiên lần nữa phóng lên cao thứ lạp thứ lạp không khí bởi vì nóng rực khí lãng đã lật dâng lên g i i hạ một q u y ề n này so với mới vừa trong lúc vội vàng một q u y ề n càng thêm c h n g bố càng thêm ngưng thật dường như là chân tránh đầu sư t ử giống nhau g i í t gào đi c á i đu trận mắt trừng trừng giận d ữ h ế t tiểu ủy lão tử hôm nay nhất định phải làm từ ngươi cho lão tử chết đi trận mắt xung quan nhưng cái đủ nạo khí vẫn là để hắn liền khí phách cũng không có sử dụng. hắn chính là cải đủ đối mặt dạng này tiểu quỷ nếu như s ử x u ấ t toàn lực xuất ra khí phách nói ra quả thực cũng không quá mất mặt vâng vẫn có long lân cánh tay đưa ra một q u y ề n kinh khủng không khí nghịch lưu đại hải bước lên một quyền này trực tiếp vỡ vụn giỏi ạ thậm chí trực tiếp chính diện tiến lên đón giỏi a môn nếu như nếu là tránh không khỏi một quyền này sợ rằng mới vừa thoát tuyến giỏi ạ liền muốn chắc chắn phải chết cái này phút chốc dâu trắng đoàn hải tập mỗi người đều là nhấc lên buồng tim của mình ha, ha ha thực sự là quái vật khủng bố a không hổ là bách thú cải đủ a giỏi ạ không chỉ không có lưu lại ngược lại khuôn mặt bên trên n trong một sát na càng cường đại hơn bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ chùm lên trên cánh tay phải ẩn chứa toàn bộ lực lượng một q u y ề n ẩm ẩm đánh ra giống theo dõi hạ giống to hơn dường như một tiếng chân chính sư tử tiếng giống giận dữ vang vọng ở mỗi người bên hai một q u y ề n này tạo thành một con nước chừng năm thức cao thấp hoàn toàn đỏ ngầu đầu sư tử tựa hồ đang ngửa mặt lên trời dích đảo r ồ i hạ cánh tay phải răng rắc một tiếng đ n g nhiên đầu khớp xương g ã y lịa nhưng trên mặt nhưng không có đau đớn c ò n có vô tận điên cuồng ba thủy lãng bị nhặt lên cải đu lấy quyển đối quyển chính diện l ạ n kháng một quyển này lại bị đánh lui mặc dù không nhiều con lui một bước mỗi người đều là t r ậ n mắt hốc mồm chừng lớn con mắt đại hải trong phút chốc kiến tĩnh chương ba cứu hạ gà ta càng ưa thích nướng thịt dê cắt ở giữa không c h u n g không hề gắng sức điểm doi hạ bất mãn liếc dùng i thấp giọng nói mới chỉ có lui một bước xem tôi vẫn là có yếu g i a n g d á c lúc này doi mạnh mẽ thay đổi thân thể của mình cài đu một q u y ề n tuy là chính diện lực lượng bị chính mình đánh bại nhưng bất kể như thế nào cái tiên nồng n ạ c quyền phong vẫn là đem thân thể của mình quắt bay ra ngoài cũng không biết va vào cái nào thuyền hại tặc bên trong dầm theo bản năng tất cả mọi người sâu đậm nuốt từng mộng nước bọn cài đu lui một bước không sai chỉ có một bước thế nhưng điều này đại biểu cái gì bây giờ cãi đủ nhưng là chính trực t r ắ n g niên thực lực có thể là ở vào tột cùng nhất thời kỳ mà giỏi hạ đâu vậy cũng chỉ là một mười bốn tuổi thiếu niên dĩ nhiên có thể đẩy lùi cãi đủ nếu như b i ế n thành người khác đội thành dâu trắng thủ hạ chính là đội nạ gạ tổ như vậy bất luận kẻ nào cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao tung hoành tân thế giới nhiều năm như vậy dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội đội trưởng mỗi người thuộc hạ đều là có chút vốn liếng cường giả có thể giỏi ạ là một người cho tới bây giờ không từng có quá bất luận cái gì danh tiếng thiếu niên thiếu niên như vậy cũng là sáng lập cái này gần như vũ kỳ tích một kích cái này là quái vật sao hầu như mọi người theo bản năng nhớ lại cái ý nghĩ này đồng thời cái ý nghĩ khác chính là tên tiểu quỷ này chỉ sợ sẽ là mới một đời người mạnh nhất lúc này bay lên dâu trắng đoàn hải tặc ý nghĩ đầu tiên liền là bảo vệ giỏi ạ mà bách thu đoàn hải tặc thì là muốn trực tiếp hủy diệt giỏi ạ hôn đ à n c á i đu đứng lại cho lão tử giận g ữ cái đủ n ử a mặt lên trời giết o mà lần này dâu trắng ngăn cản cái đủ động tác tân thế giới đại hải còn dư lại vài cái cường đại nhất quái vật trong được khen là thế giới tối cường nam nhân cùng thế giới tối cường sinh vật dâu trắng cải đủ giao thủ dâu trắng phi thường minh bạch mới vừa cải đủ chỉ là tùy ý m ộ t kích có thể nói không có chút nào lực lượng hơn nữa chính mình chăm sóc cùng với chính mình đối với cái k i a cái xú tiểu t ử hiểu rõ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện thế nhưng hiện tại bất đồng bây giờ cải đủ nhưng là chân chính nén giận xuất thủ nhưng là chân chính toàn lực nhất kích màu đen nhánh khí phách đã dường như ngưng kết thành vì thực chất vật chất để cái kia vốn là liền lớn cánh tay dĩ nhiên ngạnh sinh đích vừa lớn một vòng thế lao cùng thiết quyền đan vào sinh ra khí lang chia lịa đại hải kinh khủng khí phách làm vỡ nát chân trời vân đoá dâu trắng cùng cái đủ chính thức giao thủ lui mau lui lại t r a chiến đấu chúng ta không có cách nào tham dự các người cái nực quý bung ố c nhanh lên một chút trở về bánh lái thuyền trưởng thực sự nổi giận bất kể là dâu trắng đoàn hải tặc vẫn là bách thú đoàn hải tặc đều là vội vàng lui về phía sau hiện tại cũng không phải là sung mãn bàn từ thời điểm tham dự vào dâu trắng cùng cái đủ giữa chiến đấu phòng chừng chỉ là dư h u cũng sẽ bị phá hủy một cái khổng lồ voi lông dài trong dây l ắ t vào r a mà lúc này từ mồ bịt bên, bên trên một cái lóng lánh tia sáng thân ảnh đồng thời vào r a chính là tam phiên đội đội trưởng có lấy kim cương danh s ư n g là r ồ r ù mà cũng trong lúc đó hai đạo khác thân ảnh cũng là t r i ra ba người mục tiêu rất rõ ràng đều là dạ rơi xuống thuyền hải tặc người như vậy tuyệt đối không thể để hắn lớn lên đặc biệt làm là đ ị c h nhân u i nơi này chính là cấm thông hành a r ồ r ù chắn voi lông dài trước người lớn tiếng quát các người cái người quýt hỗn đản đi xuống cho ta mắt cô nhanh như tia t r ớ c ngăn cản cái kia trên bầu trời thân ảnh e z dờ hao lấy đen nhánh ngang ngược chân dài quét vào cái k i a đồng dạng bay nhanh thân ảnh bên trên vì sợ tạo cơ trong tay s o n g đao sang sảng cười nói xin lỗi a rồi a cũng không thể chết ở chỗ này giống tiếng giống giận dữ ngửa mặt lên trời dích đào bách thú đoàn hải tặc tam đại thái hổ ạp dâu trắng đoàn hải tặc ba đại đội trưởng vốn chỉ là thuộc về du kích chiến dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc theo d o a một quyền này chân chính toàn diện khai chiến bất quá ai sợ ai a biển hơi quái vật cũng không có e ngại hai chữ này phi một tay chống đỡ thân thể từ bỏ hoang bong tàu đứng lên rồi a đem ngậm vào trong mi nhìn cách đó không xa toàn diện khai chiến s o n phương liếc rủ hải nói xem ra chính mình khoảng cách những thứ này biện khơi quái vật vẫn là t r ê n l ệ n h rất lớn thời gian rất ngắn phải trở nên mạnh hơn thuyền trưởng là là cái kia tên tiểu quỷ a n g h e sau lưng tiếng kinh hô r ồ i ạ quay đầu đánh giá chiếc này thuyền hải tặc đây là một con thuyền có cựu ạ g ạ đầu thuyền hải tặc đặc biệt cái kia vẽ giả b ả n dương dương sừng đầu khô lâu hải tặc cờ xí r ồ i ạ liếc rủ hải nói ra xem ra vị trí không có nắm giữ tốt dĩ nhiên rơi vào bách thú đoàn hải tặc trên thuyền hải tập mặt lúc này một người cao ít nói cũng có ba mét khuôn mặt đại nam nhân đã đi tới đ á người h h nói, nhiên tiểu quỷ, quả nhiên là ngươi, cần ngươi thuyền trưởng trọng, đến giết được đối cái coi rồi khi chỉ có có thể tuyệt đủ đó l ai o tử l ề n cũng là đứng hàng là t a m đại thai hỏa, k ô nhìn g đúng, đến rồi k i đại thai ngươi ai đó chính hỏa một trong. Ha ha ha, trong. n là là tứ một cái này cùng tiếu ra hỏa ngheo đâu giỏi hạ suy nghĩ hồi lâu thật sự là nghĩ không ra cái này người qua đường giáp người giống vậy rốt cuộc là ai vậy hôn đ à n lao tử nhưng là treo giải thưởng nghìn vạn bỡ lì cựu hạ gạ đoàn hải tặc thuyền trưởng cựu hạ gạ cợt lột. lột nghe g i ỏ câu hỏi lập tức tức giận quá to nghìn nghe cũng không phải là cái gì số lượng khổng lồ tiền truy nã nhưng trên thực tế bây giờ cái thời đại này đại hải tặc thời kỳ mới vừa mở màn còn chưa phải là về sau tiền truy nã hoàn toàn nổ tung thời kỳ ở thời đại này cái này tiền truy nã đã là mỗi một năm siêu tân tinh tầm thứ mà giỏi ạ nhìn cái này cơ luật dùng hoàn hảo không hao tổn cánh tay trái m à sát cảm vừa nghĩ vừa nói ra hình như là nghe qua tên này hình như là năm nay siêu tân tinh ừ m mi tâm nhắc lại giỏi ạ không phải quá chắc chắn nói ra bất quá mới vừa tiến vào tân thế giới để dắt cho một trận bạo nổ đánh cuối cùng bởi vì là động vật hệ quả thực năng lực giả cho nên mới để lại một cái mạng gia nhập bách thú đoàn hải tặc nói thật đối với những tài liệu này r ồ i hạ xoa xoa mi tâm thật sự là không phải quá rõ ràng dù sao mình vì trở nên mạnh mẽ ứng phó tương lai đại thời đại nhưng là hầu như ngày ngày đều ở tại huấn luyện làm sao có thời giờ quan tâm những nhân vật nhỏ này tư liệu hôn đ à n cơ lộ sắc mặt dữ thợn hán p h i ề n nhất đúng là người khác nói ra chính mình đen tối lịch sử mà hiện tại r ồ i hạ không phải gần nói ra nhưng lại soi mói bộ dạng cái này để mình tại sao chịu được cựu hạ gạo tiến giống một tiếng thu hống cơ lộ thân thể lập tức bán thú nhân biến hóa nguyên bản ba m cao thân thể trong nháy mắt tăng lên tới ngũ m é t cao hải túi đầu lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ sông ngang mà đến bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở cựu ạ gà nhờ hận gì hay ít dương r i á c bên trên cộng thêm cấp tốc trúng kích lực công kích cũng là cực kỳ khách quan nhìn cớ l ộ t chủ động trúng kích r ồ i ạ hưng phấn cười nói thực là không tồi một kích bất quá so với cựu ạ gà ta càng thêm thích dê nướng nguyên con nói tàn nhẫn cười to tả quyền nâng lên trong sát na sư vương diết đạo chương bốn thú vương quả thực g á p dựa họ cường đại hoành đại hải nghịch lưu thiên băng địa liệt thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhờ ẩn thế giới mạnh nhất sinh vật trận này rằng có ước chừng canh giờ chiến tranh rốt cuộc h ạ m ản kết quả thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng lần nữa bảo vệ uy nghiêm của mình được xưng bất tử cải đủ bên phải bụng vị trí để lại giữ tợn vết thương nằm trên biển lớn mất đi các con trở về địa điểm xuất phát phản hồi mù bịt dâu trắng lớn tiếng hô giống thanh âm nhất hai nhức góc vang vọng đại hải đã từng khiêu chiến vô số cường giả lại chưa từng bị thương bách thú cải đủ thì thế nào không như chiếc đồng dạng bại ở cha mình trong tay không đồng dạng người bị thương nặng ngã xuống trong biển không hổ là lao nhân r i i hạ cảm khái nói rằng h a n h thế nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện rơi xuống thân thể cuối cùng dưới một bóng người cao to đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu chính là cựu hạ gạ đoàn hải tặc thuyền trưởng cỡ lột thực lực không tệ đáng tiếc song phương không phải một cái tầm thứ bất quá ở cảm khái qua đi r i i hạ hơi sắc mặt nặng nề hải tha nói n lao đầu t ử thân thể vẫn là càng ngày càng hư n h ư c rồi nếu không cài đu cũng đã chết mang theo cảm khái r i i hạ đứng lên một ngón tay xẹt qua nước t o á t ra một đạo nồng nặc khí kình quán xuyên nửa chết nửa sống cỡ lột thân thể Thân thể một hồi trong lúc bất chợt giã bưng bít chính mình ngài ô cửa cảm thụ cùng với chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim khe nhũ mày cảm giác này có vật gì đang kêu gọi ta giỏi ạ cơ hội là theo bản năng thầm nghĩ nơi nơi không dám tin tưởng mình cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy từ xuyên việt tới nay r o i ạ lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy không sai r o i ạ là một cái xuyên việt giả đã từng sinh hoạt tại một mảnh tinh cầu màu xanh lam bên trên ngẫu nhiên trong lúc đó xuyên việt đến nơi này cái đại hải tặc thời kỳ không cha không mẹ h ả i nhi may mà bị dâu trắng đoàn hải tặc tu h dưỡng từng bước một phát triển đến hôm nay hơn nữa r o i ạ phát hiện mình không phải hay là trọng sinh mà phải thì phải xuyên việt thân thể của chính mình r ú t nhỏ bởi vì vị dung mạo của mình cùng kiếp t r ư ớ c là giống nhau như lúc mà r o i ạ cái này m ộ ư ơ i bốn năm mỗi một ngày đều ở điên cuồng huấn luyện làm xuyên việt giả lại căn bản không có cái gọi là bàn tay vàng ngắn n g i bất đắc dĩ qua đi r ồ i ạ chỉ có thể càng thêm nỗ lực để thăng chính mình dùng để ứng đối tương lai đại thời đại cũng vì ứng đối tương lai cái kia c h ẳ n g chiến tranh thể thuật khí phách duy nhất chưa từng đụng vào đúng là trái ác quỷ r ồ i ạ bên trong trong lòng có thuộc về mình trái ác quỷ cho nên vẫn chưa từng cấp thiết mà là đánh tốt trụ cột bằng không lấy dâu trắng đoàn hải tặc địa vị coi như là tự nhiên hệ tuyệt đối đều có thể thu vào tay r ồ i ạ xoay người hỏi u i các ngươi cái này c ủ a tên chỗ ngồi này trên thuyền không, có, không có, có thứ chân quý gì cái này cái kia ta tất n ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có mở miệng. Mặt lộ vẻ tợn thân nét ngươi vâng đúng. g giữ cái tặc chút, chút, có sắc, mực, các cho cá. á quát, hải thời rồi mối thịt ta một ta một Mặt ta t mở đem làm làm lộ ở Là, vẻ đều cả hải tặc lập tức bắt đầu hốt hoảng chạy chạy rất nhanh một cái hải tặc liền thận trọng đụng một cái hộp đi ra tiến đến do á bên cạnh thân sợ hai nói ra cái này cái này vị đại nhân đây là chúng ta thuyền trưởng đoạn thời gian trước lấy được trái ác ủy bởi vì vẫn không có tìm được người thích hợp liền liền được rồi liền nó do á một bả đọc lấy không nhịn được nói khoắt tay áo khiến cái này hải tặc tất cả cốt đ à n liên tục xác nhận phía sau r ồ i ạ phát hiện để nội tâm của mình bản năng đang hưởng ứng xác thực chính là chỗ này khỏa trái ác quỷ lục x o á t r ồ i ạ đi một đạo thân ảnh sẽ qua mắt cô lơ lửng ở giữa không trung lơ tiếng hô tới nhảy lên một cái bắt được mắt cô thân thể hai người lập tức hướng về m ộ bịt vội và đi trên đường mắt cô nhìn gió hộp cũng là rất kỳ quái bất quá không có hỏi nhiều là được ba hai người rơi vào mô bít bên trên tất cả mọi người là ánh mắt nóng rực nhìn g i i ạ tên tiểu quỷ này hôm nay nhưng là sáng lập một cái kỳ tây ta Đối m ặ tương ánh n mắt của mọi của g ờ thường thẳng nhiên. Bất quá, những người i dòi phi nhiên. dòi cái tò ạ ạ lạp lạp lạp. là là hộp thẳng những khác nhìn Bất trong tay. t ư cũng quá, mò Cô đối với người khác dâu trắng cũng là không khách khí hỏi sú tiểu tử ngươi lần này làm không tệ đó là đương nhiên dâu trắng ngửa đầu cười to uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon lớn tiếng cười hỏi kéo kẹt dâu trắng ngửa đầu đem bên trong một viên nhàn sắt phơi bảy kim hoa dê sắt chi bên trong dao lấy hát sắt văn lộ tương tự với đầu sư t ử một dạng trái ác quỷ đem ra tuy ý nói ra đây là ta từ cựu ạ gạ đoàn hải tặc bên trên tìm được một viên trái ác quỷ xem ra chắc là hệ siêu nhân r ồ i ạ ngươi muốn là muốn trái ác quỷ dạng gì không lấy được coi như là tự nhiên hệ động vật hệ h u y ễ n thu trùng cũng không có vấn đề gì ngươi không phải là mớn không sai mắt cô vô vô do ạ bà vai muốn đem viên này trái ác quỷ lấy tới bất quá lại bị dạ trở tay tránh thoát trong nháy mắt sắc mặt ngây ngẩn cả người vắng vẻ toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đều là cực kỳ ít tĩnh mỗi người đều là kinh ngạc nhìn d i i ạ động tác vì s ở tạ không phụ bình thường lưu nhã vội vội vàng vàng hỏi giỏi ạ chúng ta đừng làm rộn ngươi có thể nghĩ xong tự nhiên hệ huyễn t h ú c h ủ n g ngươi mở miệng cũng không có vấn đề gì đúng a đúng vậy a giỏi ạ đừng xung động a sa ạ ti ị cũng là vội vàng khuyên giải nói cái này cái này dù dù, dù tương đối l ẩ n nửa ngày đều không nói ra lời những đội trưởng khác thuyền viên đều là đang khẩn trương khuyên giỏi ạ trong khoảng thời gian ngắn loạn tao tao phảng phất là đại thị trường giống nhau、ba. dâu trắng thế đ a o vùng lớn tiếng nói bọn nhỏ đều tính táo điểm để cho ta nghe một chút xú tiểu tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha hết lên dù ải rồi ạ nhìn bốn phía mọi người khoe môi lê khai cười nói ta cũng không biết viên này quả thực là cái gì nhưng nội tâm của ta ở nói cho ta biết viên này quả thực rất thích hợp ta đã như vậy lời nói đem vật cầm trong tay trái ác quỷ giơ lên rồi ạ xuyên thấu qua trái ác quỷ ngắm nhìn ánh mặt trời ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong bỗng nhiên ăn viên này trái ác quỷ uy rồi ạ người cái này cái xú tiểu tử tất cả mọi người là khiếp sợ chừng lớn con mắt ngay cả cách dọa ạ gần nhất mắt cô cũng không có cách nào ngăn cản ta nhổ vào d ọ i hạ một miệng phun ra chán ghét nói ra thứ này tuyệt đối là ta ăn xong nhất vật đáng ghét ta đi các ngươi lúc đó đều là thế nào ăn nói đến nơi đây mắt cô cùng d ộ rủ ở bất đắc di dọa ạ cử động đồng thời cũng là sắc mặt n h ă n nhó ngay cả râu trắng đều hơi hở ồ dê khỏe môi trái ác quỷ mùi vị ăn rồi một lần tuyệt đối không muốn ăn nữa lần thứ hai thời gian ngắn mùi qua đi mắt cô lập tức hỏi dọi ạ đây là cái gì trái cây năng lực ừ n mà sắc cảm lúc này một con tân văn chi bay quá giỏi a ngón tay nhấc câu con k i a tân văn chim dường như bị cái gì dẫn dắt giống nhau cả người phiêu rơi xuống rơi vào giỏi a trên v a i cọ sát giỏi a đầu tựa hồ là cùng giỏi a phi thường thân thiết thú vương quả thực năng lực chính là thao túng bất kỳ động vật nào dường như có thể mượn động vật sức mạnh của bản thân ta xem một chút đại khái có thể mượn trầm tư một lát sau giỏi a mở miệng nói cái này cái kia này. mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì viên này quả thực bất kể là thấy thế nào đều là quá mức giác dưới a trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết con nên hay không an ủi một chút giỏi nội tâm không ỉ có do ư có không, có không quá để ý ý của mọi người nghĩ giỏi a ma sắt cằm cũng là đang trầm tư giả có thể thao túng động vật không cách nào thao túng năng lực giả giỏi hạ trầm tư nói cái này quả thực năng lực triển khai sắt na chính mình vương viên hơn trăm thước đem sẽ hình thành hình một vòng tròn dạ đạ một dạng đồ đạc ở cái phạm vi này bên trong tất cả động vật đều sẽ nổi lên nói thí dụ như ngồi trồn hồm ở trên bả vai mình tân văn chim thế nhưng mát cô như vậy động vật hệ năng lực giả cũng là không có xuất hiện tại trong đó h i ệ n nhiên năng lực giả cũng không bao gồm ở bên trong nếu như là như vậy nói r ồ i à người suy tư đông nhiên thầm nghĩ như vậy một khả năng khác đâu nghĩ tới đây khoe môi câu dẫn ra r ồ i à xem như là hiểu cái này bách thú quả thực chân chính mở rộng phương hướng cơ hội là cũng trong lúc đó dâu trắng cũng là khoe môi nổi lên nụ cười hắn đại khái cũng đoán được cái này quả thực ứng với nên như thế nào mở rộng được rồi Các ngươi không cần nói ta cảm giác viên này quả thực không sai rồi a nhìn một xu muốn nói lại thôi người vừa cười vừa nói cái nơi của n g ư ờ i là muốn an ủi mình tại bọn họ trong mắt r ồ i a liền là một khối ngũ bảo như vậy ngũ bảo muốn hào hào tạo hình về sau liền có thể trở thành không thua gì dâu trắng cường giả t u y ệ thế t nhưng là như bây giờ ngũ bảo nhưng là bị thú vương quả thực viên này trái ác quỷ hủy diện cô lạp lạp lạp bọn nhỏ không cần lo lắng tên tiểu tử kia tiểu tử này nhưng là như là dã thú n h ạ cảm hắn cảm thấy không có vấn đề vậy nhất định là không có vấn đề dâu trắng cười lớn cắt đứt tất cả mọi người lo lắng ý nói rằng hô nghĩ đến loại chuyện đó tất cả mọi người là t h ở phào một cái giỏi hạ cũng là bất đắc dĩ nhìn mọi người làm xuyên việt giả mặc dù không có bàn tay vàng loại vật này nhưng giỏi hạ đã có hai điểm cực kỳ khủng bố loại thứ nhất chính là lực lượng giỏi hạ năm nay mười bốn tuổi coi như là cải đủ chưa từng sử dụng khí phách chưa từng sử dụng toàn lực có thể giỏi hạ bằng vào lực lượng của chính mình có thể chống đỡ bắt đầu cải đủ công kích căn cứ dâu trắng thuyết pháp nếu như giỏi hạ lớn lên sợ rằng quái vật kiêm ộ t dạng lực lượng sẽ vượt lên trước cải đủ vượt lên trước chặt l ậ thẻ ở mảnh này trên biển lớn hai người kia có thể đều có quái vật danh s ư n g ở vào hải tặc đỉnh điểm đại hải tặc mà loại thứ hai thì chính là cảm giác giỏi hạ cảm giác bén nhẹ dị thường chuẩn xác mà nói liền như cùng là giã thú một dạng bản năng cảm giác cũng chính bởi vì vậy giỏi hạ kẽ b ù n xô cụ hạ kỳ tăng lên cực kỳ nhanh chóng cái này có thể nói chính là bản thân t r i n h lệnh cùng hậu thiên bù đắp t r i n h lệnh cũng là lớn vô cùng lao nhân ta quyết định nhìn mọi người dáng vẻ giỏi hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn dâu trắng kiên định nói rằng cô lạp lạp lạp mang theo tiếng cười dâu trắng nói ra lúc đầu nghĩ đến ngươi cái này cái xú tiểu tử sẽ chậm một chút nữa nói ra xem ra ngươi đã quyết định、ừ. kiên định gật đầu nói r ồ i h nói ra ta chuẩn bị ly khai lao nhân ngươi che chở thật tốt quá như vậy bất luận kẻ nào đều được trưởng không đứng dậy chỉ có từng t r ả i sinh tử mới có thể trưởng thành nhanh hơn dâu trắng trầm mặc r ồ i h nói không sai cũng chính bởi vì loại này che chở dâu trắng đoàn hải tặc tuy là được xưng mười sáu phiên đội thế nhưng trên thực tế ngoại trừ m ắ t cô dỗ rủ xạ hạ tỉ vì sợ tạ cái này bốn cái đội trưởng ở ngoài người khác trên cơ bản chết no cũng chính là phổ thông trung tướng trình độ thậm chí có không đạt được trung tướng tầm thứ rồi ạ người đang nói cái gì người phải l y khai mặc cô gì trầm mặt không dám tin hỏi không sai rồi ạ không thấy mắt cô y y trầm kiên định nói ra m a r c o ta phải đi ra ngoài cái này cái thế giới rất lớn người tùy tùng lao nhân chỉ có thể chứng kiến một bộ phận ta mục tiêu nhưng là tối cường tối cường mỗi người đều ở dì lẩm bẩm tên này m a r c o dỗ dù xạ ạ tỉ y vì s ở tạ bốn người trọng yếu nhất lúc này bọn họ căn bản không có biện pháp mở miệng khuyên can g i i ạ ngược lại cảm giác được xấu hổ không phải con là bọn họ mỗi cái đội trưởng đều cảm giác được xấu hổ bọn họ người tùy tùng dâu trắng đã rất lâu rồi nhưng là bọn họ quá yếu bọn họ thoạt nhìn rất mạnh có thể bọn họ vẫn là quá yếu Cái đủ tam đại thái họa c h ặ t l ọ t kẻ bốn tướng tinh thậm chí tóc đỏ tinh nhuệ thuyền viên cùng với tân thế giới nhiều hải tặc từng cái đều có không thua gì lực lượng của bọn họ hô sâu đậm hộp ra một cửa trọc khí mắt cô đám người nhãn thần kiên định mình là không phải quá thư giản nhóm người mình không nên vĩnh viễn dựa vào cha che chở hẳn là trái lại bảo hộ cha nghĩ tới đây mắt cô biết khuyên can dọa là không thể nào từ nhỏ cùng g i i hạ sinh hoạt chung một chỗ mọi người lại quá là rõ ràng g i i hạ đối với trở nên mạnh mẽ kiên định g i i hạ chúng ta cũng không quên ngươi nhưng muốn phải rời đi nơi này ngươi nhất định phải đạt được chúng ta tán thành mắt cô khôi phục bình tĩnh lại kiên định lạ thường nói khuôn mặt bất đắc dĩ g i i hạ cũng biết nếu như không phải đáp ứng nhất định là không cần suy nghĩ phải đi gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói nói đi nói đi thế nào mới xem như được công nhận dô r u mắt cô đối với mắt cô đột nhiên hô h á n để dù sửng sốt lúng túng gãi đầu một cái kỳ quái nhìn mắt cô r ồ i ả cùng r ồ rủ đánh một trận nếu như ngươi có thể làm cho chúng ta cho rằng ngươi có trên biển cả tự vệ thực lực ngươi liền có thể rời đi mắt cô kiên định lạ thường mở miệng nói tất cả mọi người chờ mặc ngay cả d â u trắng cũng không có ngăn lại mắt cô động tác nhìn bất đắc dĩ r ồ rủ r ồ i ả cười nói t ố t b ọ n nhỏ tìm kiếm phủ cận đảo biệt lập t ố t dâu trắng hạ đạt mệnh lệnh tung bay theo gió mổ bị động chương sáu tương lai bách thú chi vương hoang vu đảo biệt lập không có một mặt cỏ như vậy đảo biệt lập ở tân thế giới vô số kể nói chung như vậy đảo biệt lập không có bất luận kẻ nào đăng nhập mà hôm nay cái này đ ả o biệt lập thì là nên đón chính mình khác nhân tân thế giới cường đại nhất đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc ầm ầm hai cái thân ảnh từ mộ bịt nhảy lên một cái rơi vào trên đảo hoang v ơ i anh đại địa hơi rung động dồ dù d ư ớ i chân nổi lên nói khe nức phơi bày hình mạng nhẹn hướng về bốn phía khuyết tán chương hiển dồ dù, dù cái kia thân thể cao lớn mang theo lực lượng kinh khủng mà tương đối mà nói dạ thì là có vẻ bình tĩnh nhiều nhàn nhạt, nhạt rơi ở trên mặt đất sắc mặt bình tĩnh rồi ạ ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình gãi đầu một cái dồ dù, dù phi thường nghiêm túc nói uy dội ạ sắc mặt g i ữ tợn nói ra dù dù không nên vũ nhục ta có được hay không ta có thể không cần ngươi thủ hạ lưu t ì n h ha ha ha đây mới là g i ộ i ạ nha dù dù cười ha ha đông nhiên một chân t r ĩ a xuống đất trong dây lắt liền xông ra ngoài lục x o á t một vệ sáng sẽ qua dội ạ đôi mắt hơi co lên cùng cái kia thân thể cao lớn đối ứng cũng là vô cùng tốc độ khủng khiếp dù dù tốc độ cực nhanh không gì sánh được thân thể cao lớn chính là lực lượng cùng tốc độ kết hợp h o à n mỹ hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng ở tân thế giới tiếng tăm lửng lấy đi ạ một ọ t tự nhiên có cùng danh hào xứng đôi thực lực lòng lánh quyền anh dộ dù, dù một tay bỗng nhiên biến thành kim cương đây chính là dộ dù, dù năng lực kim cương quả thực tốc độ cực nhanh cộng thêm kim c ư ơ n g gì hay ít trình độ coi như là không có sử dụng b ậ t s ố s ố cụ vẫn là uy lực cực kỳ tinh người q u y ề n anh quyền cung quyền đúng nhau dõi a một quyền cứng rắn đối phó dộ dù một quyền này đen nhánh khí phách bám vào ở t h a quyền thượng di hay ít trình độ không thua kém một chút nào dộ dù, dù cái kỳ ạ di hay ít trình độ không t a kém một chút nào dộ dù cái k hạ di hay ít t ì n h độ không thua kém m chút nào dỗ dù i k hạ di hay ít kim cương năm tay giữa hai người không ai ngừng ai, lấy lực lượng của đối phương dộ dù, dù lực l ư n g cũng đồng d Quái quái c h đem đại địa xô ra một cái hố sâu dù dù không phát hiện chút tổn hao nào đứng lên thân thể phơi bày hoàn toàn kim cương biến hóa ngoại trừ đầu ở ngoài dỗ dù, dù lực phòng ngự là cực kỳ khủng bố dù dù dù ải nói ra kim cương trái cây lực phòng ngự thực sự là phiền phức a d n dù đứng lên ngưng mắt nhìn giỏi ạ kiên định nói ra giỏi ạ kế tiếp ta có thể muốn xuất r a chân chính toàn lực vậy đến thử xem được rồi d ơ lên đã khôi phục cánh tay phải giỏi ạ cười h i ế p mắt nói rằng l o n g lánh xông tới tốc độ cực nhanh ra chỉ ở rổ rủ trên người cái k i a hoàn toàn kìm cương hóa thân thể che phủ màu đen nhánh khí phách kiên cố vô song phòng ngự đại biểu cường đại lực công kích cộng thêm bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bám bảo cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy trái lại giỏi ạ d ơ tay phải lên đen nhánh khí phách tựa hồ là đang nổi lên cánh tay xẹt qua không khí mang theo là kịch liệt khí lãng gầm thét thu vương đầu sư từ đã gào thét đi Mình. Kịch liệt tiếng tạo thành nổ kịch liệt đ ầ y trời yên vụ tràn ngập mỗi người trước mắt tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương nhìn bạo tạc đang trung ương vị trí dâu trắng đoàn hải tặc bên trên đội trưởng cùng dâu trắng nhưng đều là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư giang r á c giang r á c mặt đất từng tấp từng tấp ra nẻ r ồ i ạ cùng rộ rủ hai người bốn tay chạm vào nhau dĩ nhiên rằng co với nhau r ồ i ạ cái kia tương đối với mà nói cực kỳ g ầ y nhỏ thân thể cũng là bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại dữ tợn cười nói rộ rủ uy xuất g a càng nhiều hơn lực lượng có được hay không ngươi sẽ không nhỏ như vậy thực ra g i i ạ Dù, dù mi tâm nhũ chặt trong n g á y mắt bạo phát ra hết thể ẩn n ú p lực lượng ban đầu sợ xúc phạm tới g i i hạ thế nhưng theo giao thủ dù dù phát hiện g i i hạ thực lực vô cùng khủng bố thậm chí là khủng bố đến một cái đáng sợ tầm thứ đơn bằng thực lực của tự thân g i i hạ đích thật là so ra kém dù dù và sổ sổ cụ hạ kỳ vận dụng cũng không phải cao vô cùng sâu tầm thứ nhưng này dường như giã thú bản năng một dạng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trời sinh kinh khủng tầm lực hai người cũng là ra chỉ g i i h thực lực không nghiêm túc nhưng là sẽ bại cho láo tử đứng lên g i i h gầm lên giận dữ hai cánh tay cơ bắp thịt kịch liệt bành trứng lên ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. dĩ nhiên hai cánh tay nâng rộ dù nạnh sinh sinh đích đưa hắn thân thể khổng lồ chống đỡ lên hai tay dùng sức đ ô n g nhiên đem rộ dù văng ra ngoài ẩn chứa đen nhánh ngang ngược một quyền hung hăng đánh vào rộ dù bụng như là hóa thành một đạo lưu tinh giống nhau phóng lên cao rộ dù sắc mặt cứng đ g ờ một quyền này bất ngờ không kịp đề phòng lực lượng kinh khủng dĩ nhiên để rộ dù bị một nhẹ nhẹ ám thương k h á i k h á i ho kịch liệt một cái tiếng một ngụm nước đáng p h u n ra vị với giữa không trung rộ dù từ trên xuống dưới trong lúc bất trợn c ả ở ao lấy bật sổ cù hạ kỳ một chiêu này là rộ dù người này thực sự cầm suất toàn lực không n g ờ tới do ạ đã vậy còn quá mạnh dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người là khiếp sợ trận to dù hải bê a không n g ờ tới do ạ đã vậy còn quá mạnh mẽ l o n g lánh hủy diệt từ trên xuống dưới giường như một đạo lưu tinh giống nhau điên cuồng lao xuống d i ỏ i ạ mi tâm kinh thiêu sắc mặt lộ ra thần sắc dữ tợn khống chế d i ỏ i ạ bị lấy con mắt cảm thụ được trong đại dương manh thú chỉ một lúc trong giây lát khống chế được một con khổng lồ hải quái chính là gần biện chi vương mưa trong nháy mắt giỏi trên người cơ bắp thịt bành trứng lên mặc dù chỉ là một phần mười lực lượng nhưng gần biện chi vương lực lượng vẫn là vô cùng kinh khủng gian g r á c từ trên xuống dưới g i i ạ tiến lên đón rổ du một cách này trong nháy mắt cả tòa đ ả o biệt lập nứt nẻ kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh c h â u ngồi này đ ả o biệt lập ngạnh sinh x i n h đích bị phá hủy trở thành vô số kể thoái thạch tình huống thế nào mỗi người đều cực kỳ khẩn trương bất quá nhìn râu trắng cùng mát cô các loại chờ đội trường bình tĩnh liền biết không có gì đáng ngại gian g r á c Giang giác. từ t o á i trong đống đá đứng lên g i i hạ thuận tay tháo ra nửa người trên y phục cản rỡ cười nói thoải mái thực sự là quá sung sướng khai khai cái này tiểu kẻ đến a rộ dù, dù từ toáy trong đống đá đứng lên giải trừ kim cương biên hóa trên người dĩ nhiên nổi lên nhẹ nhẹ máu ứ động bây giờ dồ dù còn so ra kém tương lai có thể ngạnh kháng mắt tướng c h ạ m kích chính là cái k i a dồ dù đến đây đi dồ dù tiếp tục để ngươi xem một chút tương lai bách thú chi vương thực lực ta nhưng là sẽ thân thủ làm thịt c à i đủ rồi ạ hai tay mở ra hưng phấn cười to cùng ngạo nói rằng chương bảy tháng bảy rời đi lễ vật hắc hắc hắc hắc đêm đã bao phủ tân thế giới mà nằm thoái trên đá rồi ạ cùng dồ dù hai người đều là ở miệng to thở hồn hện uy rồi ạ chống đỡ cùng với chính mình hoa dây chân chật vật thẳng người cái hô lớn dỗ dù ngươi đã đến cực hẳn a hôn đ à n giỏi hạ ta có thể sẽ không thua ngươi xoa xoa khỏe môi huyết kế dỗ dù chống đỡ đứng thẳng người đồng giả quát hai người này đã chiến đấu một ngày một đêm a đúng a dỗ dù dĩ nhiên có thể cùng dỗ dù đội trưởng chiến đấu đến nước này dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ mỗi người đều không từng nghĩ đến giỏi hạ thực lực thật không n g ờ mạnh ước chừng một ngày một đêm chiến đấu giỏi h liền như cùng là một con dã thu giống nhau từ ban đầu thời điểm bị dỗ dù áp chế cấp tốc trưởng thành trải qua kịch liệt tác chiến g i i h dĩ nhiên không thua kém một chút nào dỗ dù, dù. tuy là còn không đủ khả năng nhưng cũng có thể ở còn lại phương diện đủ đáp cô lạp lạp lạp rồi ạ dù dù đều đã đến mức tận cùng trận chiến đấu này sắp kết thúc rồi một ngày một đêm chưa từng nhắm mắt dâu trắng liếc mắt liền nhìn ra hai cái trạng thái cười lớn nói trong lời nói tràn đầy vui mừng hai đứa bé này để cho mình rất hài lòng a tiếp theo đánh chính là một kích tối hậu thắng bại cũng sẽ phân ra tới l o n g lánh xông tới quả nhiên rồi ạ dù dù hai người đều ở đây lấy sau cùng ra khỏi chính mình còn sống toàn bộ lực lượng quyền cung quyền va chạm lần nữa、Đúng. dừng lại trong giây lát sau đó giỏi hạ cùng rộ rủ hai người đồng thời bay rớt ra ngoài sắc mặt tái nhuận lực lượng rốt cuộc đạt tới cực hạng hôn mê đi lục soát m a r c o vì sợ tạ hai người đồng thời vừa nhảy ra phân biệt bắt được g i ỏ cùng rộ rủ đem hai người dẫn theo trở về cẩn thận đem hôn mê hai người đặt ở trên thuyền nhìn ác chiến đến hôn mê hai người m a r c o chờ mặc một lúc lâu mới mở miệng nói cha cứ như vậy để g i ỏ ly khai sao cô lạp l ạ p lạp, lạp. m a r c o ở và o ôn trong phòng hùng ưng nhưng là không có cách nào trưởng thành xú tiểu từ mục tiêu hùng vĩ như vậy để chính hắn đi sông được rồi dâu trắng nào cười to không chút nào phân biệt thương tâm ngược lại tràn đầy khen ngợi chính mình thu nuôi nghĩa tử tuy là phải ly khai chính mình một mình đi ra ngoài trở thành làm trường bồi chính mình không phải là hẳn là tán thành ở sau lưng yên lặng chống đỡ hẳn sao mắt cô gật đầu nói cha ta biết rồi cô lạp l ạ p lạp bọn nhỏ chúc mừng xú tiểu tử trưởng thành mở ra hiến hội a đột nhiên đứng dậy dâu trắng lớn tiếng cười hô giống đinh hai nhức cóc giống to hơn quanh q u ầ n ở bên hai mộ bịt trên mỗi người đều hưng phấn chuẩn bị màn đêm phía dưới mỗi người đều ống say mèm dường như bọn họ căn bản không sợ bất luận người nào tập kích khai khai ho kịch liệt hai tiếng r ồ i hạ từ trong hôn mê tỉnh lại xoa xoa đau nhức c à i ổ cửa n ổ nước bọt nói dồ dù, dù cái tên kia hạ thủ thực sự là tàn nhẫn a bất quá hắn hẳn không có cầm suất toàn lực a r ồ dù cùng g i i hạ nhìn như ngang tay trên thực tế r ồ i hạ biết dồ dù, dù căn bản không có cầm suất toàn lực trận chiến đấu này lại làm ì n h thua nhưng tương tự r ồ dù cảm thấy mình cũng thua chính mình bao nhiêu tuổi mà r ồ i hạ mới bay lớn mình cũng thua r ồ i hạ thua ở thực lực ở lúc tuổi tác thắng bại ai biết được kéo kẹt đẩy cửa phòng ra đi tới trên bông thuyền đầu tiên nhìn thấy chính là hoành bảy thụ ngược lại trên bông thuyền hải t ầ n nhóm cùng với cái k i a thân ảnh c a o lớn r ồ i hạ đi tới dâu trắng bên cạnh thân cầm lấy một bên một chai không có mở nắp rượu ngon từng nốn từng n ố n lực Hắc. một lúc lâu thở ra một hơi dài r ồ i hạ nói ra lao nhân ta phải đi cô lạp lạp lạp xú tiểu tử không muốn như vậy thương cảm đầu ngươi, ngươi nhưng là phải tự mình lấy đi như vậy cảm khái có thể không làm được ca cô lỗ cô lỗ dâu trắng cười đồng dạng miệng to uống rượu giỏi hạ cùng dâu trắng đây đối với chung sống mười bốn năm cho tới bây giờ đều là xú tiểu tử lão nhân tương xứng nghĩa cha con yên lặng thưởng thức ly biệt r ư ợ u ngon c h i ệ u dương chậm rãi bay lên l ã o nhân người đối với với bọn họ bảo vệ thật tốt quá nên đón c h i ệ u dương r ồ i hạ chậm rãi mở miệng l ã o tử nhưng là dâu trắng a ai có thể thương tổn lão tử hải tử dâu trắng t r ừ n g lớn con mắt kinh khủng k i a khí phách làm thế giới cường đại nhất nam nhân trợt lóe lên r ồ i hạ chĩa vào dâu trắng khí phách cảm thụ được cái k i a thế giới tối cường nam nhân cường đại bình tĩnh mở miệng nói lao nhân người tý hộ tống không được bọn họ cả đời số ưng phải t r ở thành ngươi không thể như vậy phải xuống phía dưới lao tử đã biết còn không cần ngươi cái, này, cái dâu trắng bình tĩnh nói rồi ạ không có ở trả lời hai người lần nữa rơi vào t r ư ờ mặc trên b o n g thuyền có người đã t h ứ c tỉnh nhưng là bọn họ lại không hẹn mà c ũ n g không có tỉnh lại bởi vì vì bọn họ không muốn đối mặt ly biệt mỗi người đều biết hôm nay chính là ly biệt cuộc sống mà đồng dạng nghe được do ạ lời nói mỗi người bọn họ đều là theo bản năng nắm chặt nắm tay đúng vậy a ở thế giới tối cường nam nhân cha của mình dưới sự che chở nhóm người mình tự hồ là đã quên mất trở nên mạnh mẽ cái này là tuyệt đối không được hải tặc thời kỳ mặc dù sắp đến đại lãng đào xa nhóm người mình phải trở nên càng mạnh xú tiểu tử Đây là l một tiễn càng càng lúc v ậ lâu giỏi hạ chậm rãi nói ra lão nhân nhớ được cẩn thận một cái tên là tiên nhân có thời điểm lão nhân ngươi mạnh nhất danh tiếng bên trên gặp phải rất nhiều mang theo dạ tâm người、ừ. một lúc lâu dâu trắng mới chậm rãi gật đầu đội thuyền càng ngày càng gần phân biệt thời điểm đã đến chương tám v u ơ n ban tuyển tây hải bốn bốn bốn ở rộng rãi trong khoang tuyển r ồ i hạ khi lụ ô lấy nửa người trên vắt trên lưng lấy mấy tấn tất cái đang làm mỗi ngày cơ bản huấn luyện phụ trọng hít đất một ngón tay cái hô rất nhanh cơ bản huấn luyện kết thúc r ồ i hạ thuận tay đem tẹt c á c thả ở góc phòng bên trong hơi hoạt động giả gân cốt thân thể phát ra bên trong cách cách bạo đ ầ u vậy thanh â m ba ba lúc này vang lên tiếng đập cửa tôi tớ thanh â m từ bên ngoài chuyển đến cung kính nói ra g i i h đại nhân ngại cơm chưa đã chuẩn bị xong có hay không hiện tại dùng cơm cầm b à o a r ồ i A gác treo chân dựa vào ghế tùy ý nói rằng kéo kẹt phòng cửa bị đ ẩ y ra tôi tớ cẩn thận đem cực lớn phân thức ăn đặt ở trên bàn nhìn trong phòng giáo huấn luyện khí tài cảm giác thân thể của mình x ư ơ n g đều đang rung rung quả nhiên từ tân thế giới đi ra cái kia dâu trắng đoàn hải tặc người trên thuyền đều là quái vật a dĩ nhiên có thể thừa nhận huấn luyện như thế r ồ i A đại nhân nếu như n g à i không có còn lại phân phó tiểu nhân liền đi xuống trước tôi tớ cẩn thận hỏi ừng i ỏ nhàn nhạt gật đầu tiểu nhân sinh á o lui phổ thông cẩn thận lui ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. k i n h thường hết lên r ù n g ải r ồ i hạ lập tức đại khoái đoá di lên như là giã thú thể chế cũng đồng dạng có như là giã thú lượng cơm ăn chuẩn xác mà nói cái này cái thế giới cường giả bình thường đều phi thường có thể ăn không có cách nào bất kể là chiến đấu vẫn là huấn luyện tiêu hao thể lực đều là to lớn tự nhiên mà vậy lượng cơm ăn cũng là phi thường lớn đương nhiên giống như là phì cái k i a người một nhà như vậy vậy tuyệt đối chính là số ít là được bất quá g i i hạ đã đạt đến trình độ như vậy Nấc! Dựa vào ghế thoải ghế mái ở một cái, rồi tính toán thời gian lại có nửa tháng c ó thể đạt đến tây hải không sai r ồ i a ở nửa tháng phía trước đã ly khai dâu trắng đoàn hải tặc mà phương thức rời đi liền là thông qua loại này buôn bán thuyền tân thế giới mặc dù là trên thế giới chiến lược cường đại nhất một mảnh nhỏ hải vực nhưng là đồng dạng nơi nào cũng là thế giới một bộ phận cái này không cách nào sửa đổi ngoại trừ dâu trắng c à i đu chặt lọt k ẹ như vậy đại hải tặc có thể tự cấp tự túc ở ngoài rất nhiều phổ thông hải tặc đều cần từ đại hải trình hoặc có lẽ là tứ hải mua sắm vào các loại các dạng tài nguyên tự nhiên mà vậy cũng liền sinh ra thương nhân loại nghề nghiệp này Loại nghề nghiệp này coi như là coi nào nghiệp hải nghề này như quân cũng không có cách có tự y d nhiên g có biện ư hải quân nếu là dám di chuyển, phải di quân nếu đúng toàn tặc. mặt giới mà vậy tại loại này trong kẽ h hở cũng liền để loại này buôn bán thuyền tạo thành đi qua đặc thù đường hàng không cùng với phương thức đặc thù bọn họ ở tứ hải đại hải trình tân thế giới trong lúc đó giao dịch đi lao nhân nghỉ ngơi khoảng khắc r ồ i ạ cầm lên dâu trắng giao cho mình h ộ chậm rãi mở ra một viên giường n u i a d tiêu một dạng kim hoa dê sắt trái ác quỷ nổi lên chính là động vật hệ trái ác quỷ đây là dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc một lần giao phong lấy được chiến lợi phẩm động vật hệ miêu miêu quả thực sư tử hình thái tại động vật hệ trong thuộc về thị thực hệ hơn nữa còn là thị thực hệ động vật bên trong thuộc về phi thường cường đại trái ác quỷ thú vương danh sưng không phải được không h i ệ n nhiên dâu trắng cũng là phát hiện thú vương quả thực cường đại có khả năng cho nên đem viên này trái ác quỷ giao cho giỏi ạ đem sư tử quả thực cất xong giỏi ạ ma sát c ẳ n trầm tư nói đặt đến tây hải là đệ một cái mục tiêu viên kia trái ác quỷ tuyệt đối tình thế bắt buộc nếu như nếu như bị ăn nói nghĩ tới đây giỏi ạ trong mắt lõe lên từng đ mặc dù mình không dám xác định trái ác quỷ hình thành phương thức thế nhưng nếu như viên kia quả thực bị người ăn hết như vậy thì xem như là chỉ có khả năng mình cũng muốn làm thịt hắn thử xem bất quá viên kia trái ác quỷ còn biết đạo cụ tư thế cơ thể đưa đăng ở tây hải còn dư lại viên kia quả thực mới là phiền toái nhất r ồ i hạ xoa mi tâm bất đắc dĩ thầm nghĩ từ biết mình ăn thú vương quả thực thời điểm r ồ i hạ cũng đã bắt đầu suy tính tuy là trong chiến đấu r ồ i hạ là một dường như người đ i ê nhân n nhưng trên thực tế r ồ i hạ là một cái phi thường có đầu não người hắn phi thường minh mạch kế hoạch là phải căn cứ hiện thực tới thay đổi đi qua thú vương quả thực mình đã nghĩ tới hai k h o ả phụ trợ chính mình thích hợp nhất trái ác quỷ mà trong đó một viên đang ở tây hải còn như mặt khác một viên chính mình thực sự là nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào có vẻ như chỉ có thể biết là nằm ở đại hải trình tê dại phiền chết đi được quên đi đi trước một bước xem một bước ít nhất viên này trái ác quỷ tuyệt đối phải bắt vào tay r ồ i hạ xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ thầm nghĩ hô thở ra một hơi dài r ồ i hạ nghỉ ngơi sau một lát lần nữa bắt đầu rồi chính mình mỗi một ngày cơ bản huấn luyện khô khan thời gian đang ở mỗi một ngày khắc khổ trong tu luyện vừa qua thẳng đến chương chín giỏi ạ kinh khủng rời g i ư ờ n g khí vê a n g vê a n g vê a n g hàng loạt tiếng oanh minh ở bên thai quanh quẩn giỏi ạ nhũ mày cầm chăn bưng bít đầu của mình nhanh nhanh tuyệt đối không thể khiến cái này hải tặc lên thuyền chết tiệt những thứ này hải tặc chẳng lẽ không biết ha ha ha bọn người kia là từ tân thế giới trở về làm thịt bọn họ chúng ta b ờ lì liền lại có vê a n g hôn đ à n lại là một tiếng ẩm vang giỏi ạ bỗng nhiên ngồi dậy phẫn nộ d í c ảo phẫn nộ từ dê bên trên đứng dậy giỏi ạ tùy ý khoác một cái áo tròn dài liền đi ra ngoài hai mắt đỏ ngầu giống như một con phẫn nộ dạ thú trên thực tế do ạ là một cái bắt đầu dê khí vô cùng nghiêm trọng người hắn mỗi một ngày đều đang điên cuồng đúc luyện thế nhưng trên thực tế hắn không có dậy sớm thói quen mỗi một ngày trên cơ bản đều là ngủ thẳng tự n h i ê n tỉnh đến khi tỉnh ngủ lại xuất hiện tới mà trên cơ bản can đảm dám q u ấ y dày do ạ ngơi ư ngủ đều sẽ bị bẻ gây trên người mỗi một cái đầu khớp xương mà không giết chết nem xuống biển đi kéo kẹt ngươi liền nói ngươi đâu nói cho ta minh bạch bây giờ là tình n g gì r ồ ạ một tay đem một cái tôi tớ vỗ tới phẫn nộ quát cái kia cái kia chứng kiến do ạ này tấm cuồng bạo trạ thái tôi tớ sợ đến k e m chút ngã trên mặt đất đặc biệt nhìn g i hạ càng ngày càng bất hữu thiện ánh mắt tôi tớ dường như phát ra ánh sáng giống nhau nguyên bản dập đầu dập đầu ba ba nói dĩ nhiên cùng bạo đầu giống nhau r ồ i hạ đại nhân là như vậy chúng ta ta o n ộ rồi đoàn hải tặc cướp đoạt đây hết thể đều là bọn họ cái giày đoàn hải tặc không sai không sai r ồ i hạ đại nhân là đại hải trình một cái đại hải tặc cơ điện đoàn hải tặc thuyền trưởng là treo giải thưởng bốn triệu cơ điện của ma ba văn ba thuật tay đem điều này tôi tớ ném qua một bên g i hạ mị lấy con mắt đi ra bên ngoài khóe môi nụ cười càng ngày càng dữ tợn thân thể đau nhức không gì sánh được nhưng tôi tớ cũng là hưng phân nói ra quá tuyệt vời rồi hạ đại nhân xuất thủ cái tên kia chết chắc rồi tuyệt đối chết chắc rồi nhất tứ sau khi d i ạ tôi tớ cái này tôi tớ đó là quá rõ ràng bắt đầu dê tức giận d i ạ rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào đã từng có một lần kém chút đem buôn bán thuyền phá hủy ha ha ha chúng tiểu nhân giết giết làm thịt cái này g q u y ế phế vật cướp đi tất cả bờ ly cùng bảo vật giống lục soát một chút đầu thuyền là cơ điện mà hải tặc kỳ là một cái đầu phía sau hành hai cái cơ điện đầu lâu trên thuyền hải tặc một cái thân hình cao lớn nam tử lớn tiếng gào thét cái này nhân loại lúc này một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh một thân ảnh trong lúc bất chợt rơi vào cơ điện đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt kịp quái mà chứng kiến dọa từ trong khói mù đi ra thân ảnh buôn bán thuyền thuyền trưởng đây mới là thợ phào một cái thật tốt quá rốt cục được cứu nếu như nói trên thuyền hải tặc duy nhất có thể cứu vớt nguy cơ lần này cũng chỉ có g i i ạ buôn bán trên thuyền tuy là cũng có cơn giả nhưng là có thể bị tiền tài thuê cơn giả tưởng tượng cũng biết tuyệt đối không phải cái gì hữu dụng hóa sắc như vậy ngươi chính là bá văn nhìn khắp b ố n phía rồi hạ đưa mắt rơi vào trung ương nam tử trên người liệt khai khỏe môi hỏi lao tử chính là cơ điện đoàn hải tặc thuyền trưởng treo giải thưởng bốn triệu cơ điện của ma bá văn cao ngạo n g ấ p đầu lên bá văn đại cười nói ra nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn tính là có chút bản lãnh có muốn hay không gia nhập vào cơ điện đoàn hải tặc ha h a gia nhập vào phát ra hàng loạt cười nhạt rồi hạ mỹ lấy con mắt hỏi các ngươi biết quay dối giấc ngủ của ta kết quả sẽ như thế nào thế nào sẽ sống không bằng chết muốn chết b á văn theo bản năng hỏi chỉ một lúc mặt lộ vẻ thần sắc tức giận đôi tay run một cái đồng thời biến thành hai cái c ư a điện kịch liệt chuyển động phát ra tiếng oanh minh ha ha ha lao tử nhưng là ăn c ư a điện trái cây c ư a điện người để lao tử tới c ư a đứt thân thể của ngươi c ư a điện thắt cổ bá văn phát ra càn rỡ tiếng cười to trực tiếp xông đi lên hai tay c ư a điện như cùng là cây kéo hình giống nhau muốn đem d ra n g ạ n h xinh xinh đích chém eo ha ha ha thực sự là cuồn vọng kẻ ngu si xuất hiện xuất hiện thuyền trưởng tàn n h ẫ n nhất chiêu số càng là gần sát giỏi ạ bá văn sắc mặt càng là dữ t ợ n hắn thích nhất chính là đem người như vậy chặn ngang chặt đứt nhìn trên giới chia lịa địch nhân phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương ở đau đớn kịch liệt bên trong chết đi cái loại này kích thích khiến người ta si mê à gian g i ắ c thứ lạp c ư a điện rơi vào d ọ a trên người dễ như t r ở bàn tay c ư a đức trường bảo mà chỉ một lúc cũng là t ó é phát ra trận trận hỉ bàn ạ không biết khi nào d ọ a hông bên trên nổi lên từng đạo nước sơn ánh sáng màu đen r ồ i ọ a ạ khỏe môi câu dẫn ra tàn nhẫn hỏi uy ngươi biết ta bộ y phục này đắt q u á à làm sao có thể a lời còn chưa dứt chỉ một lúc vang lên cũng là kêu thê lương thảm thiết tiên huyết tích rơi mỗi người đều là không dám tin tưởng chừng lớn con mắt r ồ i hạ hai tay nạnh sinh sinh đích đem bá văn hai cánh tay lôi xuống sắc mặt dữ tợn hưng ơ phấn cười nói như vậy các ngươi cái n à y k h quỳ món lòng t a n nếu như không có nhớ lầm là tới cướp bóc đúng không ba trở tay một cướp đem bá văn đầu đạp ở trên mặt đất trực tiếp đạp vỡ b o n g tàu đem đầu sâu đậm đạp tiến bảo r ồ i hạ chỉ vào cách đó không xa một cái tạm ngư hải tặc tùy ý hỏi chật vật gật đầu tạm ngư hải tặc đ ắ c đ ắ c siêu siêu hồi đáp là vâng đúng đúng vậy như vậy từ hiện tại bắt đầu đem các ngư h i tặc đắp đắp siêu siêu hồi đáp là vâng đúng vậy như vậy từ hiện tại bắt đầu đem các ngư liền giống như hắn. g i d ă g d á c tan nhấc cười liền như cùng dấm nát tay qua trực tiếp đem bá văn đầu đã vỡ r ồ i ạ cái kia nụ cười dử tợn khiến người ta cảm thấy phảng phất là tới từ địa ngục các ma như vậy các ngươi cái n g ư ờ i k h u ý món lòng nghe hiểu r ồ i ạ c ư ờ i híp mắt lần nữa m h e o lại con mắt chương mười đặt đến lên đảo phiến phức đại đại nhân toàn bộ đều ở nơi này dầm sâu đầm n u ố t nước miếng một cái lâu la hải tặc run dày nói rằng đặt r i i ạ trước người là tổng cộng mười hai dương tài bảo bờ ly tổng thể mà nói giá trị tuyệt đối có ước bờ lì tả hữu liếp dù ải g i i ạ nói ra xem ra các ngươi không ít cướp đoạt người thường a cái kia cái này mấy người các ngươi tới đem những này tài bảo đều cho ta rời đến trong phòng của ta đi r ồ i A không thấy cái kia run rẩy lâu la hải tặc t ù y ý chỉ vào vài cái đang đang để phòng chiến đấu viên nói rằng a là vâng đúng r ồ i A đại nhân vài cái chiến đấu viên sửng sốt vội vàng phản ảnh qua đây nhanh làm theo nói đùa vị gia này cũng không phải là dễ chê ừ làm không cẩn thận có thể một không phải cẩn thận liền dân mạng vẫn là nghiêm túc một chút tương đối khá nhìn bị rời đi tài bảo những thứ này lâu la hải tặc quả thực trái tim đều đang dì máu đây chính là nhóm người mình góp nhặt không biết bao lâu cướp bóc bao nhiêu thôn trang mới chỉ có giành được tài bảo à. nếu như không phải là vì những tiền tài này người nào làm đầu này đứng tại khố trên nai l ư n g hải tặc bất quá tương đối với tài bảo vẫn là mệnh trọng yếu hơn nhìn tài bảo bị t ừ n g dương dọn đi những thứ này hải tặc thận trọng hỏi đại nhân cái kia cái kia có hay không có thể thả chúng ta ha ha ha người đ o á n đi r ồ i hạ k h o e môi l ự c h a i cười tàn nhẫn lấy hỏi ngược lại lục x o á t nhảy lên một cái r ồ i hạ cánh tay bám vào màu đen nhánh khí phách từ trên xuống dưới một quyển bỗng nhiên đánh ra không phải Và、anh. nổ h n kịch liệt vang vọng ở mỗi người bên h a i c ư a điện đoàn hải tặc triệt để thuyền hủy người vong a rơi vào buôn bán trên thuyền g i i hạ lười biếng đánh hà hơi không thú vị nói thực sự là n h ả m chán đối thủ trở về b ộ giác thời gian vĩnh viễn qua là nhanh nhất, nhất thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua buôn bán thuyền đã tới tây hải lúc đầu dựa theo buôn bán thuyền nguyên bản đường hàng không chắc là trước đặt đến bắc hải tiến hành giao dịch sau đó mới đi trước tây hải có thể là có thêm d i ỏ cái này đại lao ở trên thuyền bọn họ thật sự là lo lắng vội vàng đem giỏ để cho chạy mới là chính xác nhất g i i ạ đại nhân、ừ. r i i hạ ngầm đầu nhìn mập mạ p buôn bán thuyền thuyền trưởng kỳ quái hỏi có chuyện gì không đúng như vậy r i i hạ đại nhân ngài giúp chúng ta giải quyết rồi cơ điện đoàn hải tặc những cái này hải tặc cái này ước b ơ l ì hy vọng đại nhân ngài không muốn ngại ít thuyền trưởng cẩn thận đem chuẩn bị xong bao vây đưa cho r i i hạ khẩn trương nói rằng trong khoảng thời gian này hết thể người trên thuyền đều là thấy được r i i hạ nhiều lần vô t h ư ờ n g ai biết người này có thể hay không đột nhiên làm thịt chính mình a không thành vấn đề để cho ngươi làm sự tình làm được thế nào g i i hạ thu là không thẹn với lương tâm vừa đem bao vây c ò n trên lưng vừa nói hô chứng kiến giỏi thuyền trưởng đây mới là thở ra một hơi dài nghe được g i i hạ hỏi vội vội vàng vàng h ồ i đáp g i i hạ đại nhân đã dựa theo phân phó của ngài toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng từ cơ điện đoàn hải tặc bên trên cướp đoạt tài bảo ở hối đoái sau đó tổng cộng là hàng tỷ bờ ly đã dựa theo phân phó của ngài toàn bộ chứa đựng đang ẩn nút trong kho hàng Ừm, một mình mang một dòi bởi phải người cái phiên ạ nhạt nhàn không con nhỏ, chính trong cũng theo thức, là gật đầu. Ước ly số nhưng an toàn tín dự tuyệt đối đều là bảo đảm đúng rồi để cho ngươi hỏi tham sự tình hỏi tham thế nào rồi hạ đột nhiên hỏi rồi hạ đại nhân đã đánh nghe rõ ràng thuyền trưởng lập tức nói ra ở tây hải kỳ chân dị thú nhiều nhất địa phương phải kể là có thể tây á đảo tòa đảo này được gọi là tây hải trăm thú viên bất quá nói nói thuyền trưởng chân chờ rồi hạ tiếp tục hỏi chuyện gì xảy ra rồi hạ đại nhân có thể tây á đảo trưởng khống ở tây hải hắc đạo ngũ đại gia tộc một trong các lốt gia tộc trong tay mặt trên có hơn trăm người hộ tống vệ đội mà phi hạ sao ha hả rồi h phát ra nhàn nhạt tiếng cười lạnh nghe g i ạ tiếng cười thuyền trưởng phi thường biết điều không có ở lời nói nhảm chỉ là theo thời gian trôi qua nhìn cách đó không xa càng ngày càng gần đảo nhỏ khe khe nói ra g i ạ đại nhân phía trước chính là có thể tây á đảo liên đ ầ u ở chỗ này a g i ạ lạnh nhạt nói lục x o á t nói đủ thấy chĩa xuống đất g i ạ nhảy lên một cái chợt trong lúc đó xông vào cách đó không xa có thể tây á đảo chứng kiến g i ạ thân ảnh l y khai thuyền trưởng đây mới là t h ở phào một cái bánh lái đi trước bắc hải là vâng đúng hắn chỉ là tân thế giới trong một cái tiểu thương nhân căn bản so ra kém thế giới hắc đạo đế vương một trong hải vật vương có tầng sâu hải lưu danh sưng là vưu mịt h ẹ vật khổng lồ như vậy phía dưới hắn chẳng qua là ăn chút cặn bã tiểu ngư n h i mà tôi h đối mặt g i i hạ cường giả như vậy tự nhiên thật tốt an bài đứng lại người nào mới vừa lên đảo g i i hạ còn không đợi hành động trong nháy mắt một chi hơn hai mươi người mặc nước sơn tây trang đen nam tử lập tức xuống tới những thứ này nam tử mỗi người cầm trong tay trưởng kỳ a d sắc khí trên người cực kỳ kinh người hiển nhiên mỗi người đều không phải là người tầm thường đây chính là tây hải hắc đạo ngũ đại gia tộc một trong người phải nói quả nhiên bốn trong biển cũng có cùng với chính mình cường ra sao r ồ i hạ đánh giá những thứ này cắt lốt gia tộc thủ hạ hơi cảm khái nói rằng cái này hai mươi người hộ tống vệ đội có thể sánh bằng cưa điện đoàn hải tặc những cái này lâu la hải tặc mạnh hơn nhiều coi như là đặt ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên đều có thể đảm nhiệm được chủ chiến binh chức vị tứ hải cũng không phải là nhìn qua nhỏ yếu như vậy người lữ hành cầm đầu thủ lĩnh đánh giá giỏi hạ lạnh lùng nói ra một mình đăng nhập có thể tây á đảo dựa theo cắt lốt gia tộc quy tắc cần phạt tiền ước bợ ly đồng thời muốn đi vào đảo nhỏ quan sát tại c h â cần phải giao trả ước bợ ly ha, ha, ha. Thường hừ nói rằng. Phải không? Rồi chương á c n ờ i là đ mười một sư tử cùng mèo hơi anh a hôn đ là n a kèm theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với từng tiếng kịch liệt tiếng mắng chửi r ồ i ạ khoanh chân ngồi ở một khối phía trên tảng đá cười híp mắt nhìn phía dưới từng cái ngã trái ngã phải mạ phỉ ạ tây hải mạ phỉ ạ ngũ đại gia tộc một trong các lốt gia tộc trên trăm tên hộ vệ hiện tại tất cả đều cụt tay cụt chân ngã trên mặt đất từng cái trên cơ bản đều là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu không sai không sai thật là thực lực không tệ r ồ i ạ lấy v ư ơ người n g cảm khái nói ra các ngươi để cho ta thật tốt hoạt động một chút gân cốt làm làm thù lao liền cho các ngươi không có thống khổ ly khai được rồi Vâng anh. Gâm thật é t tử mặt trời thét, sư tử ngựa mặt lên trời gào thét, trong một sát ngựa lên trong na kịch liệt rung động vang gào một liệt một cái kịch cả sâu đ vọng vùng, m r o n không còn g hố sâu xót là ạ i bất thứ Thực cứ gì. Ừm. l không tồi đi thôi tiến nhập nhìn thoải mái m ị lấy con mắt r ồ i ạ hướng về có thể tây á đảo ở chỗ sâu trong đi tới thứ ly khai dâu trắng đoàn hải tặc cái này ước chừng thời gian ba tháng r ồ i ạ cũng không có sống thật tốt gì chuyển gân cốt một chút mỗi một ngày đều ở đây đúc luyện đúc luyện tuy là có thể trở nên mạnh mẽ nhưng trở nên mạnh mẽ phương thức tốt nhất vẫn là lần lượt trong sinh tử chiến đấu mới là thích hợp nhất ban đầu ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên mắc cô dỗ dụ mười lục phiên đội đội trưởng cộng thêm dâu trắng bản thân giỏi ạ có thể nói là thiên thiên chiến đấu kịch liệt chính là trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ mà ba tháng này ngoại trừ cái k i a dường như thái điểu một dạng cơ điện đoàn hải tặc trên cơ bản liền có thể xem cũng không có mình ngược lại là cũng không nghĩ tới ở tây hải như vậy bốn trong b i ể n dĩ nhiên gặp thực lực không tệ mạ phí ạ xem ra tứ hải cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy giống ba không được ca quá yếu căn bản không đ ư ợ ca giống ba rồi hạ đánh giá ghe xuống đất con này bạch sắc sư tử nghiên cứu cẩn thận một lát sau thuận tay ném qua một bên tiếp tục hướng về có thể tây á đảo ở chỗ sâu trong đi tới một bên nổ nước và nói cái này có thể tây á đảo động vật đến đích thật là không sai bất quá phù hợp chính mình yêu cầu quá y ta chuẩn xác mà nói là một cái không có rồi hạ đã tìm hai ngày căn bản là không có tìm đến bất kỳ một cái nào thích hợp động vật đồng dạng hai ngày này thời gian rồi hạ cũng trên cơ bản minh bạch cắt lốt gia tộc tại sao muốn chiếm lấy tỏa hòn đảo này có thể tây á đảo căn bản cũng không phải là dùng để ngắm cảnh mà là dùng để bán ra đảo nhỏ trên kỳ chân dị thú kẻ có tiền ở trên thế giới rất nhiều những người có tiền này tự nhiên đều có điểm đặc thù hoàn hảo trong đó thiên long nhân là đặc biệt nhất người khác cũng đều đồng dạng thích nuôi điểm kỳ chân dị thú g ì g ì đó có thể tây á đảo chính là c ắ t l ố t gia tộc chiếm lĩnh phía sau một tòa cây d ụ tiền dùng đến tìm kiếm thích hợp kỳ chân dị thú sau đó xuất thủ lấy được đ ắ t lợi ích ừ m trong lúc bất chợt giữa mi tâm một tuần lập tức lộ ra nụ cười thú vị thân nói ít、e、thông minh tên a giống lúc này một thân đinh thai nhức ó p tiếng giống giận dữ bỗng nhiên chuyển ra do ả cơi đầu cũng là khác biệt ngây ngẩn cả người vốn tưởng rằng con này sư tử sẽ đánh lén mình không nghĩ tới nhìn con này có chừng hai thước cao hùng sư cả người cơ bắp thịt dường như thiết kế t đ ạ t đến giống nhau kim hoa dê sắc lông tơ dị thường đẹp trai giống chứng kiến x ứ n g sốt u giỏi ạ lại là gầm lên giận dữ sư tử cũng không có tập kích ngược lại dường như đối kháng chính diện dũng giả giống nhau anh dũng t u y ê n chiến ha ha ha có chút ý tứ có chút ý tứ cho ta xem xem ngươi có thích hợp hay không giỏi ạ nhìn con này thú vị sư tử hưng phấn vừa cười vừa nói chính mình trong khoảng thời gian này ở có thể tây á đảo đánh bại không thua mười mấy con sư tử xem ra con này sư tử chính là có thể tây á đảo sư vương với lúc để cho mình nhìn con này sư vương phụ không phù hợp yêu cầu của mình giống chứng kiến đã chuẩn bị xong r ồ i ạ sư tử đ ố n g nhiên nào tới lợi chảo đặt ở giữa g ạ trên n lợi Rồi chảo muốn nhìn một chút cái này sư tử thực lực như thế nào gian giắc đôi tay nắm lấy lợi chảo dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng r ồ i ạ dĩ nhiên lui về phía sau một bước trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người ha ha ha quá tuyệt vời quá tuyệt vời chính là ngươi g i i ạ hưng phân phá lên cười thật sự là quá tuyệt vời hưng phấn cười nói con này sư tử đơn giản là quá thích hợp bất quá dĩ nhiên có thể mang chính mình đánh lùi một bước đây vẫn chỉ là tự nhiên trưởng thành sư tử nếu như nếu là ăn sư tử quả thực lực lượng tốc độ sức chịu đựng đều lại một lần nữa để t h ắ n g con này sư tử nghĩ tới đây giỏi ạ trong mắt sáng lên bất quá giỏi ạ cũng không có lập tức sử dụng năng lực thu phục con này sư tử chính mình muốn thật tốt thí nghiệm một chút con này sư tử tiềm lực đến cùng như thế nào giống đến đây đi vê anh quên cùng chảo va chạm g i ỏ ạ nhìn không sợ hai chút nào sư tử đấu đá lung tùng nhìn như, như là dã thú công kích t h càng nhưng khác. c là giao chiến giỏi hạ tinh quang trong mắt càng là t h ị vượng con này sư tử thật sự là quá tuyệt vời bất kể là lực lượng tốc độ sức chịu đựng đều là phi thường kinh người mấu chốt nhất chính là nó bản năng dĩ nhiên tạo thành phi thường cường đại chiến đấu kỹ xảo loại này kỹ xảo cũng không tính là mạnh mẽ chỉ có thể nói là tương đương với một cái hình thức ban đầu thế nhưng cái này phi thường không dễ dàng dù sao đây chỉ là chỉ có bản năng g i ạ thú đồng dạng con này sư tử có g i ã thú cường đại bản năng so ra kém do hạ quái vật kia một dạng dã thú bản năng nhưng cũng là không kém theo thời gian trôi qua r ồ i hạ đã triệt để sờ rõ ràng con này sư tử tiềm chất ở nơi nào đã như vậy cũng sẽ không chơi tiếp vâng anh gầm thét đầu sư tử gào thét đi chính diện đánh c h ú n g con này kim hoàng sư vương giống phát ra không cam lòng giống giận sư tử rốt cục vẫn phải ngã trên mặt đất nó đã đạt đến cực hạ l i ê n như cùng đã từng g i hạ giống nhau kiên trì nổi hoàn toàn chính là bằng vào bản năng rất tốt như vậy thần p h ậ ca r ồ i hạ một tay mở ra nhắm ngay sư tử năng lực trong nháy mắt phát động từ nơi sâu xa một đạo khí tức từ trên người chính mình liên tiếp đến sư tử trên người g i n g hư nhược giống to hơn sư tử mệt mỏi nhắm lại con mắt chầm lắng ngủ r i i á ngồi xếp bằng ở tại sư tử bên cạnh thân kinh ngạc nói ra đây coi như là thần phục sao bình thường thời điểm thao túng bách thú tất nhiên m à nhưng sẽ có ngắn ngủi mâu thuẫn sau đó mạnh mẽ thao túng thế nhưng lúc này đây con này sư tử cũng là không có chút nào mâu thuẫn ngược lại dường như phi thường tự nguyện nghe lệnh cùng r õ i ạ điều này làm cho rõ i ạ cũng là phi thường kinh ngạc nheo nheo không đợi rõ i ạ tử quan sát kỹ con này sư tử một tiếng thanh thúy mèo tiếng ở g i i ạ vang lên bên hai chắn đoán thân ảnh xinh sắn từ phương xa chạy tới chương mười m è o m è o kèm theo khả ái thanh âm trắng tinh mèo chạy tới đại khái con có người thành niên quả đấm lớn nhỏ chỉnh thể khiết trắng như ngọc mèo mèo phi thường không sợ người lạ tiến tới do ạ bên người cọ sát do ạ huấn lượn mà ngồi hoa dê chân a một tay đem con mèo này mị kéo do ạ nhìn kéo léo mèo kỳ quai t h ă n nói con mèo này mị là có ý gì m è o m è o m è o m è o tự hồ là nghe được do ạ lời nói con mèo này mị chợt bắt đầu kêu lên cái này do ạ càng thêm kinh ngạc khác biệt nhìn con này mèo một tay nâng mèo một tay ma sát cảm do hỏi ngươi có thể đủ nghe hiểu lời nói của ta、sao? nheo nheo nheo ngoan ngoãn gật đầu trong nháy mắt do ạ ngây n g ẩ n cả người ta rồi cái ngoan ngoãn thiên nhiên vẫn có thể sinh ra chỉ số q u y cao như vậy động vật cái này ra h ỏ a n g ụ y trang ra lông tờ ca rồi ạ ma sát c ầ m kinh ngạc nhìn con này con mèo nhỏ kinh ngạc lẩm bẩm nheo nheo nheo từ do ạ trong tay nhảy xuống tới hai ba lần liền nhảy đến sư tử trên người hắt ra bản thân móng vuốt nhỏ chỉ vào sư tử thân thể khổng lồ hắc rồi ạ khác biệt hỏi ngươi là chuẩn bị giống như nó nheo nheo khéo léo gật đầu nheo lần nữa chạy trở về nhảy tới do ạ trên tay rồi ạ cũng là vẻ mặt mẹ cái này tính là cái gì mua một tặng một tự mua một con sư tử tặng chính mình một con mèo hơn nữa chính mình vẫn là mua cái loại này tư chất phi thường đáng sợ sư tử sau đó tặng chính mình một con chỉ số q cao vô cùng mèo trong lúc nhất thời giỏi ạ cũng có chút hôn mê điều này thật sự là có điểm mê a nheo n h o nheo n h o nheo lập tức kêu lên làm một cái có đầu ó c ân phải nói chỉ số q rất cao mèo nó không muốn ở tòa này trên đảo hoàng ở lại hơn nữa nó không muốn bị bán cho những cái này b i ế n thái cho nên nó chỉ có thể đi qua loại phương pháp này tới ly khai theo thu phục sư vương cứng giả thành vì hắn thủ hạ theo hắn ly khai ừm mặc dù nói nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không cụ bị cái gì sức chiến đấu thế nhưng r ồ i ạ ma sát cảm suy tính viên kia trái ác quỷ tầm quan trọng cảm thấy nếu như nếu là có một con chỉ số q u y chắc tuyệt bị chính mình thao túng động vật đó là bất quá thích hợp nhất cũng tốt thần phục a một tay nhắm ngay mẹo cái tia kiểu tiểu thân thể trong một s á t na ý thức của mình đồng dạng liên tiếp đến mẹo trên người l i ê n như cùng sư tử giống nhau không có chút nào chống lại hoàn toàn từ đầu đến cuối đều là phi thường cam tâm tình nguyện t h n p ụ nhỏ như vậy v ầ sao đã bảo ngươi cầu cầu a doi ạ vừa cười vừa nói nheo g nheo g cầu cầu biểu thị kháng nghị đương nhiên kháng nghị vô hiệu giống uy vũ sư vương đang ôm cùng với chính mình đầu quỷ dạp trên mặt đất l ệ n h run r ồ i á nhặt lên thừa lại nửa giới trái ác quỷ bất đắc dĩ nói tại sao ư có khó ăn như vậy sao đều lãng phí giống run lẩy bẩy gom rú sư tử nhìn r ồ i á nhặt lên còn dư lại trái ác quỷ không chút nghĩ ngợi lập tức lần nữa đem đầu bế lên cắt liếc dù hải r ồ i á cũng không có lần nữa bức bách sư tử dù sao trái ác quỷ ăn loại kém nhất cửa sau đó năng lực cũng đã vào vào trong thân thể ha, ha. lộ ra cười đều thân xác r ồ i ạ cái này bụng đen ra hỏa từ chính mình t h ư ở n g thức qua trái ác quỷ mùi vị sau đó liền vẫn muốn để cho người khác thử một chút cái này không liền chính mình thủ hạ đều hãm hại được rồi được rồi chớ ở đó bên trong ông đầu đứng lên cho ta thử nhìn một chút r ồ i ạ nhìn sư tử dán g vẻ bất đắc dĩ nói giống nghe được không cần ăn trái ác quỷ sư tử lập tức đứng lên cái này đã là ngày hôm sau trải qua cả đêm tu trình phía sau lúc đầu r ồ i ạ sẽ không hạ n g o n thủ sư tử tự nhiên đã khôi phục dọi ạ liền muốn thử một chút có phải hay không cùng mình dự đoán thứ gì đó đầu tiên nói đi cảm thụ trong thân thể của mình lực lượng đem phát huy được r ồ i hạ bình tĩnh nói thú vương trái cây hiệu quả ngoại trừ thao túng mượn bách thú lực lượng còn có thể cầu thông năng lực đương nhiên động vật chỉ số q là có hạn cho nên bách thú quả thực tuy là có thể cầu thông nhưng nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy giống như là cầu cầu cao như vậy chỉ số thông minh đây tuyệt đối là ít có giống cơ h ộ i là trong một sát na sư tử thân thể xảy ra cải biến hai thước cao thân thể đột nhiên đứng lên tạo thành một cái bình thường động vật quả thực năng lực một dạng nhân thú hình thái miêu miêu quả thực sư tử hình thái nhân thú hình thái quả nhiên rồi a âm thầm gật đầu nói tiếp tục giống lại là gầm lên giận dữ sư tử thân ảnh bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu bành trướng lên chỉ một lúc một con đồ sộ mười thước khuôn mặt đại sư tử nổi lên rồi a ma s ắ c cảm cẩn thận người quan sát nằm ở thú hình thái sư tử người bình thường ăn động vật hệ trái ác quỷ cũng đồng dạng chia làm bốn cái hình thái loại thứ nhất là bản thể nhân loại hình thái loại thứ hai là thú nhân hình thái loại thứ ba là thú hình thái mà loại thứ tư thì là b ả n thú nhân hình thái loại thứ tư tương đối đặc thù chỉ có đối với trái ác quỷ khai thác tương đối cao năng nhân mới có thể làm được đơn độc cường hóa nào đó một bộ phận nào đó một bộ phận thú nhân biến hóa sư tử hiện tại liền nằm ở thú hình thái bên trong vốn chính là động vật t a n động vật hệ trái ác quỷ thú hình thái đem sẽ trở nên cực kỳ to lớn r ồ i hạ trầm tư nói giống lần nữa gào thét một tiếng sư tử khôi phục chính mình nguyên bản cao thấp vui vẻ tuy là không phải quá minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng dường như chính mình chiếm được lực lượng cường đại lực lượng tốc độ sức chịu đựng hồi phục năng lực đều là nhân loại bình thường ăn trái ác quỷ gấp hai ở trên thực sự là đặc biệt ta r ồ i hạ đi qua thú vương quả thực cảm thụ được sư tử để thăng cảm khái nói rằng như vậy kế tiếp bị lấy con mắt r ồ i hạ trầm tĩnh thầm nghĩ thí nghiệm bước đầu tiên đã thành công kế tiếp chính là bước thứ hai thú vương trái cây thí nghiệm bước đầu tiên r ồ i hạ không cách nào thao túng động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả như vậy có được hay không thao túng động vật sau đó a n động vật hệ trái ác quỷ đâu sự thực kiểm chứng minh thành công mà bước thứ hai mượn giống r ồ i hạ theo bản năng phát ra như giã thu gạo thét trên người cơ bắp thịt kịch liệt bành trướng lên cả người thân thể liền như cùng bị lôi kéo giống nhau mạnh sinh đích bành trướng chỉ một lúc một con cao tới hai thước đồng dạng nằm ở bán thú nhân trạng thái sư t ử hiện ra giống ha ha ha n g ử a mặt lên trời giết đảo rồi ạ hưng phân phá lên cười thành công an động vật hệ trái ác quỷ động vật giống như mình có thể mượn loại lực lượng này loại lực lượng này nắm chặt nắm tay rồi ạ h é t lớn đây mới là thao túng bách thú thú vương ha ha ha càn dỡ cười to chuyển khắp toàn bộ có thể tây á đảo chương mười ba giết chóc bắt đầu cắt l ư t đảo giống đồ sổ hai mươi m hùng sư cùng n ạ o gào thét xa kích chết tiệt cái quái vật này là từ lâu tới ngung ố c đây là có thể tây á đảo sư vương xem bộ dáng là an động vật hệ trái ác quỷ thuộc về các lốt gia tộc mặc nước sơn màu đen tây trang mạ phi ạ thành viên ước chừng hơn trăm người mỗi người đều bị sư vương đổi đầy đất chạy loạn súng đạn đối với thú hình thái sư vương căn bản không hề có tác dụng giống một tiếng v ẫ n nộ d í t đ ảo sư vương xông tới mở miệng một tiếng một chào hai cái cái này hơn trăm người đội ngũ trên cơ bản vô cùng đơn giản đã bị thanh lý hầu như không còn uy uy các người cắt lốt gia tộc sẽ không nhỏ như vậy bản lĩnh a k h o n chân ngồi ở sư vương đỉnh đầu rồi ả đánh hà hơi thơi không thú vị nói rằng k h á i k h á i giỏi ạ vô vô sư vương đầu lớn nó để lại một người sống một móng vuốt đem cái này nhìn tương tự với lãnh tụ mạ phì ạ ném vào trước người mạ phì ạ ngưng mắt nhìn giỏi ạ thấp giọng nói các hạ rốt cuộc là người nào các lốt gia tộc chưa từng đắc tội qua ngài a ừng giỏi ạ cười nói ra đích sắc là không có có. vậy các hạ vì sao mạ phì ạ hưng h ư ợ c d o hỏi tây hải mạ phì ạ ngũ đại gia tộc ở nơi này có thứ ta mong muốn mà các lốt gia tộc chỉ là trong đó vị thứ nhất mà thôi g i i ạ thản nhiên nói mạ phì ạ t r ầ mặc sau một hồi lâu đột nhiên cầm lên súng lục bên hông nhắm ngay đầu Đục. hắn vĩnh viễn ngã trên mặt đất bất kể là mạ p h ỉ ạ cũng hoặc là là hải tặc mãi mãi cũng là nắm tay phát tắc như là đã không cách nào phòng ngựa như vậy chính mình cũng không cần sống bị đ ụ c thực sự là trung thành người ý tốt r ồ i ạ thấp giọng tàn thán vô vô sư vương đầu cười hỏi tiểu sư tử nắm trong tay thế nào giống sư vương ngựa mặt lên trời d í t đ ảo tựa hồ là đang nói cho giỏi ạ mình đã hoàn toàn nắm trong tay、tốt. kế tiếp huyết xác trò chơi bắt đầu rồi g i i ạ chống đỡ cảm trong mắt lóe da quỵ dị hưởng quang ôn hòa cười nói nửa tháng cái này thời gian nửa tháng r ồ i a cũng không hề rời đi có thể tây á đảo vẫn luôn ở có thể tây á đảo tôi luyện sư vương đối với sư tử trái cây thao túng cho nên nói ở cái này một phương diện giã thú bổn nguyên năng lực thực sự so với người thường muốn mạnh sư vương đối với sư tử trái cây trưởng k h ô n g hoàn toàn có thể nói là tiến triển cực nhanh trưởng k h ô n g trình độ phi thường kinh người cũng có lẽ là bởi vì sư tử quả thực cùng sư vương đều là thuộc về một cái bổn nguyên a mà cái này thời gian nửa tháng cắt lốt ra t à cước trừng phái ra hai mươi mốt sóng kẻ tấp kích mỗi một đợt thực lực đều càng ngày càng mạnh thậm chí đều xuất hiện năng lực giả đương nhiên bất kể là mạnh bao nhiêu kẻ tập kích cũng hoặc là là năng lực giả kết quả cuối cùng cũng chỉ có một chết thảm ở có thể tây á đảo hoa hoa lập l ạ c xôi trào đại hải trùng kích ở trên b o n g thuyền sư vương ôm đầu ghé vào mạn thuyền rất là dữ tợn r ồ i ạ mất mặt đạp sư vương một ước n ổ nước bọc nói uy người lớn như vậy sư tử vậy mà lại say tàu giống sư vương hữu khí vô lực gào ghét toàn bộ sư tử vô cùng suy yếu nằm ở chỗ này vẫn không n ú c n í c thật mất mặt quên đi quên đi lập tức phải đến rồi cắt lốt ra tộc đội thuyền chưa nói xong thật là khá g i i ạ bất đắc gì nói một bên thao túng cắt lốt kẻ tập kích lưu lại đội tuyển một bên cảm khái nghĩ những thuyền này con trên cơ bản đều là cao đoan phối trí phải nói không hổ là tây hải cường đại nhất năm hắc đạo một trong những gia tộc quả nhiên là cao đoan thiết bị à nheo g nheo g vê anh ghé vào giọt hạ trên bả vai cầu cầu đột nhiên kêu lớn lên ngay sau đó sóng biển bị nhấc lên đại đại bác tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng ha ha ha doi hạ đình chỉ đối với thuyền hải tặc thao túng n g n g đầu nói ra đây là cảm giác được nguy hiểm sao bất quá đã muộn lục soát nhảy lên một cái g i hạ đơn tay cầm sư vương khổng lỗ thân thể đ ỗ n g nhiên đem sư vương v a n g ra ngoài cả người dường như sổng c h u ù n g bánh thú vậy đánh về phía cách đó không xa đảo nhỏ cắt lốt đảo tây hải mạ phỉ ả ngũ đại gia tộc một trong các lốt gia tộc căn cứ địa một cái chuyển thừa không thua trăm năm đảo nhỏ nơi đây đời đời kiếp kiếp đều là các lốt gia tộc căn cứ địa cũng đời đời kiếp kiếp đều là mạ phỉ ả thiên đường Giống. vương giít tiếng, khổng hồng khai đội thuyền, sư vương lên một tiếng, lập tức hóa thành Ly lập lồ tùy hóa đổ đầu một tức bắt sư sổ sư, em mở ý rất nhiều một phần của c á t lốt gia tộc mạ phi ạ thành viên lập tức xông tới r ồ i ạ l ệ n h nhạt hướng về ở vào c á t lốt đảo nhỏ đang trung ương thành trấn đi tới còn như sư vương nguy hiểm ha ha ha r ồ i ạ có thể không lo lắng sư vương nguy hiểm ngược lại lo lắng g i ế t đỏ mắt sư vương có thể hay không đem những n à y mạ phi ạ đều làm thì rồi người người này là phốc phốc mạ phi ạ lời còn chưa dứt r ồ i ạ đã đem hắn đạp ở trên mặt đất cười h í p mắt hỏi ta nghĩ muốn hỏi một chút các lốt gia tộc thủ lĩnh là ai chăng người cái này gian giắc a nếu như không nói ta sẽ từng cây một bẻ gây xương cốt toàn thân ngươi rồi ạ vô cùng bình tĩnh đạp gậy hắn một cái xương c ư ờ i h i ế p mắt nói rằng gian g g i á c a gian g g i á c a nói ta nói c á t lốt gia tộc đương đại tổ trưởng là c á t lốt vịt là ăn súng lục trái cây súng lục người cái này mạ phỉ ạ thật sự là không nhịn được như vậy hành hạ run g dậy đem chính mình hết thể biết tư liệu nói ra hết Tốt. đem chân từ toàn bộ mạ phỉ ạ trên người rời rồi ạ c ư ờ i h i ế p mắt tiếp tục hỏi như vậy có thể nói cho ta biết vẹt nạ người bây giờ ở nơi nào sao ở thành trấn đại sành toàn bộ thành trấn đều là thuộc về cắt lốt gia tộc v ị đang ở đại sành cùng người nói chuyện hợp tác nói chuyện hợp tác r ồ i ạ ma s ắ c cảm kỳ quái hỏi là ai a cụ thể không phải quá rõ ràng ta chỉ biết là một khoản phi thường khổng lồ vũ khí hợp tác thì ra đúng như vậy l i ê u nhiên gật đầu r ồ i ạ đứng dậy rồi rời đi không chút nào lại để ý biết cái này mà phi ạ ý tứ vê anh ẩm ẩm dọc theo đường đi đinh hai nhức gót tiếng nổ mạnh đã vang dội toàn bộ các lốt đ ả o ở trên đường r ồ i ạ là thấy rõ ràng phải nói không hổ là tây hải ngũ đại gia tộc một trong các lốt trên đ à o tất cả mọi người là chiến sĩ toàn bộ đều có thể lập tức xuất chiến bất kể là nam lữ lao ấu bắt ngát tiếp khách đại s ả n h đột nhiên bị yên vụ bao phủ r ồ i ạ từ vỡ nát đại môn đi đến trong phòng hơn mười người mạ phi ạ đồng thời đem đen thủy lùi nòng súng nhắm ngay chính mình cười h i ế p mắt hỏi như vậy xin hỏi các ngươi ai là vịt chương mười bốn nhẹ nhàng quá, a ừng ở vào gian phòng đang trung ương người đàn ông trung niên khoát tay á o gian giắc trên t r ă m danh tây trang mạ phi ạ đồng thời để trong tay xuống trường kỳ a d ngậm si gả người đàn ông trung niên ngưng mắt nhìn g i ạ tự tiếu h phi tiếu nụ cười một lát học ra một điếu thuốc quay vòng bình tĩnh hỏi ta chính là v ị ngươi chính là chiếm đoạt có thể tây á đảo chính là cái tia người a đích xác là ta rồi ạ cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi ở vị đối diện tự nhiên nói rằng hai anh có chút ý tứ ngươi giết cắt lốt gia tộc nhiều người như vậy lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt của ta n g â m xi gà vì sắc mặt bình tĩnh dị thường n ữ t ó c phi thường chậm rãi nói rằng ha ha ha rồi ạ cười n h ạ t nói không dám xin lỗi còn không có ta không dám sự tình ngươi tính là thứ gì thực sự là tự tin tiểu quỷ anh lúc này một cái quỷ dị thanh âm truyền đến phi thường chán ghét nói rằng giỏi ạ lần đầu tiên đưa mắt đặt ở việt nam từ bên người trên người đây là một cái có tóc dài màu vàng kim người mặc ân trời mới biết đó là cái gì y phục mang theo một cái tương tự với lục quân cái mũ thân ảnh đánh giá cái này nhân loại r ồ i ạ liếc rủ ải nói ra uy ngươi người này có người hay không nói qua cho ngươi ngươi nói chuyện cực kỳ ác tâm a ác tâm anh thực sự là cản dỡ làm cho người ta chán ghét tiểu quỷ anh người đàn ông này mang theo kính dâm cái kia mập mạp mặt bên trên lộ r a căm tức t h ầ n sắc tức giận nói hết lên rủ ải giỏi ạ cảm giác là thật cực kỳ ác tâm một mình ngươi đại nam nhân anh anh tốt ngay a ngươi cho rằng ngươi là anh anh phải sao vừa lúc l ã o tử ghét nhất anh anh quái xem lão tử một quyền một cái anh anh quái ha ha ha phải nói người không biết can đảm sao tiểu quỷ mảnh này trên biển khơi có người không phải người trọng đuổi vị phát ra trận t r ấ n n h i lạnh nụ cười thản nhiên nói cái t i ê u bình thản thần sắc nhìn giỏi ạ p h ả n phất là đã tại nhìn một người chết giống nhau a không thể chơi vào giỏi ạ tựa hồ là nghe được cái gì thú vị chê cười bất đắc di nói ra n g ư ờ i nói là ai là ngươi cái này tây h ả i mạ phỉ ả ngũ đại gia tộc một trong các lốt gia tộc vẫn là cái kia hải lưu manh đon quỷ ruột gia tộc bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên yên tĩnh thân ảnh khổng lồ đứng lên c a m tức quát tiểu quỷ ngươi cũng dám nhục mạ thiếu ra anh vậy thì thế nào giỏi hạ cười nhạt hỏi ngược lại giết ngươi ta muốn giết ngươi tên tiểu quỷ này anh lục soát cùng cái kia thân thể cao lớn không hợp cái thân ảnh này cao lớn nam tử bỗng nhiên vọt ra cơ hồ là trong nháy mắt liền v ọ t tới giỏi hạ trước người ba ừng ngăn lại thủ hạ chính là động tác vịt nhàn nhàn nói, nói vừa lúc cho ta xem xem đòn quỷ ruột gia tộc cán bộ thực lực nếu như ngay cả tên tiểu quỷ liền không giải quyết được cái kia mặt vì giờ liền có yếu cũng không có giao dịch tư cách tuân mệnh tây trang mạ phi ạ lùi xuống vê anh mạch vi dở cái kêu mang theo nụ cười tự tin sắc mặt cứng ngắc ở é、e、i ờ lao lấy ngang ngược một quyền lại bị chặn rồi ạ một tay nắm được mạch vi dở nằm đấm không thú vị hỏi nhỏ như vậy lực lượng tiểu đụng rồi ạ trở tay một tay để lại mạch vi dở đầu gắng ngượng đưa hắn trực tiếp đẻ xuống đất mang theo mỉm cười ánh sáng đỏ tươi ở trong mắt phản s ạ n g rồi ạ tàn n h ẫ n đạo ngoại trừ lao nhân ta nhất ghép người khác gọi ta là t i ệ u quỷ người biết không vật sồ cụ toàn thân mạnh hóa từ trên xuống dưới rồi ạ năm đấm hung hăng đánh ra gầm thét đầu sư từ gào thét mà đến mặt v giờ đến cùng không là người bình thường sắc mặt cứng đở trong một sát na toàn thân bật sổ sổ cụ ngạnh hóa toàn thân bật sổ sổ cụ ngạnh hóa tuy là chỉnh thể lực phòng ngự so ra kém đơn độc ngạnh hóa nhưng đối với chỉnh thể phòng ngự để thăng là lớn vô cùng vê anh khổng lồ thân thể bị đánh vào m ạ n h lên r ồ i ạ thẳng người không thú vị nói ra cuối cùng dĩ nhiên tránh ra cũng không tệ lắm hoa quỳ một chân xuống đất mặt v giờ p h u n một ngụ máu m tơi ư đi ra thân thể ở hơi rung động xoa xoa khỏe môi huyết kế đứng lên ngưng trọng nói quen thuộc chiêu số có vẻ như ở nơi nào nghe qua anh g i i ạ cười không nói người thường có thể không biết nhưng vợ hạ đánh lui cái đủ chuyện này ở tân thế giới cùng với cao tầng trong nhất định là đều biết mà đỏ phờ làm m ủ ngộ cái kêu h ả i lưu manh tự nhiên mà vậy cũng là biết chuyện này bất quá thủ hạ chính là những người này khả năng cũng không có quá mức lưu ý uy uy mặt vì giờ người nhỏ như vậy bản lĩnh vị đảo qua mặt vì giờ lạnh lùng nói ra nếu là liền một cái tiểu quỷ đều không giải quyết được ta cảm thấy giao dịch đến nơi đây cũng có thể chấm dứt chính là một tên tiểu quỷ đương nhiên không coi vào đâu anh mặt vì g i đứng lên lao đi khỏe môi h u t kế tự tin nói rằng mới vừa chẳng qua là chính mình kinh thường tên tiểu quỷ này thoạt nhìn có chút bản lãnh hiện tại đỏ phở l à m mỹ ngộ còn chưa phải là tương lai lớn nhất h áp đạo thương nghiệp cung ứng hiện tại đỏ phở l à m mỹ ngộ tuy là thế lực đồng dạng không nhỏ vẫn còn không đạt được loại trình độ đó mà tây hải mạ phỉ ả ngũ đại gia tộc có thể cũng là lớn hộ khách nơi này vũ khí giao dịch nếu là thất bại đối với phát triển là một vấn đề rất lớn thùng thùng phá hư chi ngàn tấn v ĩ n h trong nháy mắt mạch vì dở cái kia thân thể cao lớn liền như cùng làm ấ t đi trọng lượng giống nhau chậm rãi lơ lững trên không trung hướng về phía doã lộ g a nụ cười quỳ dị cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên gia t ầm ầm rất xuống mạch vì dở là ăn hệ siêu nhân tấn áp trái cây siêu thể trọng nhân có thể tự do điều tiết thể trọng của mình bất quá lấy mạch vì dở tư chất tạm thời cũng chỉ là mở rộng đến rồi vạn tấn trọng lượng h ả o h ả o mà quả thực cho n g ư ờ i ăn tươi đều là lãng phí dĩ nhiên mở rộng thành cái dạng này r ồ i ã nhìn dường như thái sơn áp đỉnh một dạng thế tiến công liếp dùng ai một bức lãng phí dáng vẻ nói rằng thử nghĩ một hồi làm một người một quyền một cước đều xen lẫn hơn vạn tấn trọng lượng thời điểm cái kia mạnh bao nhiêu khẳng định so với cái này đơn thuần thái sơn áp đỉnh phải mạnh hơn chết đi anh nồng nặc yên vụ tràn ngập ở mỗi người trước mắt kinh khủng lực đạo con trong nháy mắt phá hủy toàn bộ đại sảnh vịt i hút x ì gà g i ấ u ở kính dâm sau con ngươi rất lạnh nhạt nhưng lúc này một thanh â m c h ầ m rãi chuyên r a cũng là để bầu không khí trong s á t na đ ọ c lại u i nhẹ nhàng quá a nặng như vậy số lượng có thể thương tổn đến người sao thiếu niên thân ảnh từ trong khói ngủ c h ầ m rãi đi ra c h ư n g mười lăm t h â n p h ụ xin lỗi làm thịt ngươi cũng giống vậy ba ba ba thanh thúy chậm rãi bất tiến lại dường như giấm nát trái tim của mỗi người bên trên giang i á c trên trăm vị tây trang mạ phỉ a đồng thời dựng lên trong tay trưởng kỳ a d sắc mặt của từng người đều cực kỳ ngưng trọng tí tách tí tách thậm chí tích tích mồ hôi lạnh đều giữ lại nếu như đi ra thật là người thiếu niên kia như vậy thiếu niên này liền quá kinh khủng không có khả năng làm sao có thể anh mạch vị dở cái tia thân thể cao lớn bị dở a một tay chống đỡ xem cùng với chính mình dưới người dở a không dám tin kinh hô bây giờ mạch vị dở còn không có đạt được tương lai trình độ ngàn tấn trọng lượng đã chính là hắn có thể thừa nhận cường đại nhất đánh sâu vào phản xung lực để chính hắn đều máu nhưng là r ồ i hạ dĩ nhiên một tay chống được cái k i a cao tới ngàn tấn trọng lượng vịt lạnh lùng thân sắc cũng là trở nên ngưng trọng tên tiểu q u ỷ này không đơn giản vịt trong lòng ngưng trọng tầm h nghĩ mặt vị dở thực lực vịt nguyên bản cũng không phải là đặc biệt tinh tường thế nhưng ngắn ngủi giao thủ chính mình nhìn ra mặt vị dở tuyệt đối không kém so với bắt đầu mình tuyệt đối là trên lệch không hai thực lực có thể cường giả như vậy dĩ nhiên cơ hồ bị g i hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào、Đúng. thuận tay đem mặt vị dở ném vào một bên chứ không nói giỏi hạ xuân lực liền đầy đủ hắn uống một bầu v ỗ tay một cái r ồ i ạ theo tay ném một túi rác rưởi giống nhau đảo qua tây phục mạ phỉ ạ bình tĩnh nói ra như vậy kế tiếp liền đến ngươi ta có thể hỏi một chút tại sao không vì không có sợ hãi chỉ là bình tĩnh hỏi là mạ phỉ ạ báo thù là bình thường nhất chuyện thế nhưng vì thật tò mò rốt cuộc là vì sao c h í nhớ của mình trong cùng g ạ hẳn không có bất kỳ liên hệ nào vì sao g ạ sẽ ra tay với chính mình bất kể là có thể tây Á đảo vẫn là hiện tại chủ động tìm tới cửa cái này dường như cũng đã là không thể tránh khỏi giao phong không cần suy nghĩ ta với ngươi không có, có bất kỳ quan hệ gì rồi hạ tùy ý nói rằng ừng vịt mi tâm nhữ chặt rồi hạ tiếp tục nói mục đích của ta là tây hải ngũ đại hát tay đảng mà ngươi chỉ là sớm nhất bị tìm được mà thôi giống đinh hai nhức ó t tiếng gào thét vang vọng toàn bộ c á t lốt đ ả o mỗi người đều cảm giác cả người run lên rồi hạ khỏe môi câu dẫn ra tà mị nói ra xem ra c á t lốt gia tộc phòng ngự đã hỏng mất như vậy ngươi cái liệt phải làm sao đâu giết v t sắc mặt trầm mặc đột nhiên nói rằng đ ụ n g v ơ anh cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mạ phỉ hạ lập tức triển khai đánh bất ngờ thương hỏa khói thuốc súng tràn ngập bụt phía gây mũi thương hỏ ngụi vị khiến người ta cảm thấy khó chịu k h á i khái như vậy công kích căn bản không làm gì được cái kia tên tiểu quỷ anh đem nơi cổ họng tiên huyết ho ra mặt vị dở xoa xoa khỏe môi gắn g g ư ợ n g phản xung lực đứng lên trong lòng trọng thầm nghĩ không biết khi nào vị đã tới mặt vị dở bên cạnh thân lạnh lùng nói ra m u ố n chiến thắng tên tiểu quỷ này phải liên thủ sống sót giao dịch đã thành thất bại liền đều đi chết đi Tốt. anh mặt vị dở gật đầu như vậy công kích đối với ta tiên vụ tan hết cả ngờ hao lấy màu đen nhánh ngang ngược giả chậm rãi đi ra châm trọc cười chính là hiện tại vít nổi giận gầm lên một tiếng chợt xuống tới đến đây đi anh mạch vì giờ cũng là đồng dạng lần nữa phát huy ra cái k i a cùng thân hình khổng lồ không hợp hung manh tốc độ chợt xuất thủ trên thực tế mạch vì giờ bản thân là bởi vì đang di động sát na giảm b ấ t tự thân trọng lượng tự nhiên mà vậy tốc độ liền lên rồi thùng thùng phá hư chi ngàn tấn vịn h ắ chịu c chết đi cùng vọng tiểu quỷ súng lục thập thương liên phát mạch vì giờ lần nữa nhảy lên một cái lần này sen lẫn càng kinh khủng hơn lực lượng ầm ầm dất xuống v ị đồng thời xuất thủ mười ngón tay đồng thời hóa thành mười cái nòng súng mang theo khủng bố uy vi lực viên đạn gào thét ra súng lục trái cây uy lực khai thác không sai sao đ ụ n g đ ụ n g đ ụ n g viên đạn va chạm ở d i ó ạ trên người phát ra từng đợt bùm bùm thanh âm g i ạ cảm khái nói rằng những đạn này uy lực có thể là khá vô cùng hoàn toàn vượt qua thông thường viên đạn nhìn ra được vịt đối với tự thân trái cây mở rộng là vô cùng nghiêm túc vây anh một cổ khí lãng bỗng nhiên từ d i ó ạ dưới chân bước lên hướng về bốn phía mãnh liệt khuyết tắn đi một, một mạch trống được mạch vi d rơi xuống thân thể g i ạ sắc mặt không biến hóa chút nào k i n h thường nói ra ngươi người này là không có đầu ó c sao chiêu số giống vậy ngươi cảm thấy sẽ hưu dụng sao vê anh hoa miệng phun tiên huyết mặc v ì giờ cả người h ờ ổ dê lấy đụng vào trong phế tích hắn phần bụng bị đuổi một cái động lớn mặc dù không có sỏ xuyên qua nhưng cũng là t r ê n lệch không bao nhiêu trên mặt tất cả đều là huyết hai tay cùng hai chân đều phơi bày bất quy tắc và mẹo nếu như không phải phản ứng đầy đủ nhanh nhanh chóng toàn thân bật sổ sổ cụ cường hóa cũng đã bị một quyền này trực tiếp đánh chết súng lục súng tháo vê anh hai tay khép lại vì hai tay dĩ nhiên tạo thành một thanh khổng lồ thương đồng có thể so với đạn đại bác viên đạn gào thét mà đến một cái tiểu hình đám mây hình nấm đều bay lên hôn đ à n anh cái này đây là ngươi bức ta đấy anh địa ngục chi vạn tấn Vịt mặc v giờ chống đỡ cùng với chính mình hầu như phế bỏ thân thể đứng lên phẫn nộ giết đạo thân thể bỗng nhiên lần nữa bay lên cướp ép s ử x u ấ t chính mình bây giờ thân thể tố chất hoàn toàn không chịu nổi trọng lượng đã ôm không phải ngươi chết chính là ta sống ý tưởng vê anh lại là một tiếng kịch liệt tiếng q u a n h m ì n h đại đ ị a lấy dọa vị trí làm trung tâm phơi bày m ạ n n ệ n hình dáng h ư ớ n về bốn phía chậm dãi k u y ế t tàn đi Hắc. Hắc. thở hưng hộc vịt nhìn trước mắt kịch liệt t i ê n vụ thấp giọng nói mạch vị giờ, nếu như ngươi nếu là chết ta nhất định sẽ cùng đ ó phở làm mì ngộ giao dịch mà vị ạ chú trọng nhất hứa hẹn ngươi đang nói cái gì mang theo đủ cười giỏi ạ mang theo đã chết mạch vị giờ thi thể đi ra nghèo đầu hỏi vịt trầm mặc một lát đột nhiên vịt quỳ trên đất cung kính nói ra đại nhân ta nguyện ý thần phục nguyện ý đem c ắ t lốt gia tộc hoàn toàn cống hiến cho ngài ngươi ngược lại là một cái thức thời vụ người g i ỏ ạ thú vị ma sắc cảm thuận tay đem mạch vị dở thi thể văng ra ngoài lại lời nói xoay chuyển nói ra xin lỗi làm thì ngươi Những thứ này giống nhau không phải đều là của ta sao. Ánh sáng đỏ tươi, lần nữa như là giã thú thụ đồng bên trong bùng vương đạo. Trưng 16, tân nhập Xuống、lũ. Thương đạn đạo. Ở do động thủ sát na, vịt cũng cũng trong thứ phải thú thụ thủ thủ. giã giết gạo. ta tươi, tử bột. sát vịt xuất là là của sao. ra. đều đỏ đạo. đó lục. lúc Sư do ạ Ở quả nhiên người cái tên này căn bản không khả năng cam tâm tình nguyện chắp tay thoái vị do hạ dễu cận nói rằng làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiểu quỷ đi chết đi vịt điên cùng giống to hơn cả người nửa người trên đồng thời m i n đ ạ hóa thành một cây thương đồng có thể so với đạo đạn viên đạn từ đó gào thét ra giống sư vương dĩ đạo trong một sát na d ọ a thân thể bành trướng lên thế nhưng loại này bành trướng chỉ là trong nháy mắt liền tiêu thất cổ lực lượng này hoàn toàn theo d ọ a n ắ m đấm bị đánh ra ngoài lực lượng mạnh mẽ tạo thành một con màu trắng sư vương gào thét đi hoành đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang dội toàn bộ cắt lốt nào mỗi người đều là không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay ba giữa chiến đấu đã kết thúc thắng lợi người đem sẽ trở thành trở thành tân nhất nhậm cắt lốt gia tộc chủ nhân khổng lồ sư vương cũng đồng dạng dừng động tác lại trong đầu của nó nổi lên dọa t h á nhâm kết thúc khai khái lực lượng đáng sợ ta nhớ ra rồi căn cứ tân thế giới chuyển tới tình báo dâu trắng trên thuyền có một lấy mười bốn tuổi đánh lui cãi đủ quái vật người kia chính là người a vịt máu me khắp người rách d ư ớ i phảng phất là phá bút bê vải một dạng nằm trên mặt đất chật vật mở mắt ra thư nhược dò hỏi xoắt trương q u y ề n xe qua cùng phong thổi tan bốn phía tất cả n g h ĩ vụ r ồ i hạ từ trong hố sâu đi ra nửa người trên y phục lần nữa bị đánh nát tùy ý cầm quần áo xé nát r ồ i hạ đi tới dầm mỗi người đều là sâu đ ầ m n u ố t từng ngủ nước bọn rốt cuộc là xuất thân tây hải bọn họ kiến thức không đến đại hải trình cùng tân thế giới quái vật kia một dạng chiến đấu đối mặt như vậy tầm người nói đúng đáng tiếc không có gì thường cho r ồ i ạ cười núi bay vừa cười vừa nói điểm ngón tay một cái xét qua không khí ngón tay mang theo một c ỗ mánh liệt lực lượng trực tiếp quán xuyên vịt trái tim đến tận đây tây hải ngũ đại hắt tay đảng một trong các lốt gia tộc thủ lĩnh có súng lục danh s ư n g l á c ắ t lốt vịt chính thức hạ màn như vậy các người muốn cho các người ba báo thù sao r ồ i ạ xoay người đảo qua ở đây mọi người chậm rãi hỏi giống đinh hai nhức g ó c tiếng gà thét sư vương tử trên trời gián xuống đổ sộ hai mươi em mở thân ảnh cả người tắm máu kinh sợ g i mỗi người g i i ạ nhảy lên một cái khoanh chân ngồi ở sư vương đỉnh đầu chờ đợi lấy tất cả mọi người tại chỗ trả lời giết vê anh đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh đại địa bị đánh ra một cái kinh khủng hố sâu ở vào nơi đó trên trăm vị trung thành cảnh cảnh m ã p h i ạ trong nháy mắt hải q u ố t không còn r ồ i hạ l ệ n h lùng hỏi còn có ai vắng vẻ toàn bộ c ắ t lốt đảo chết yên tĩnh giống nhau phù phù một lúc lâu theo người đầu tiên quỳ trên đất tất cả mọi người từ từ quỳ trên đất trong bọn họ có lẽ có lấy trung thành người có, lẽ có lấy g i tâm người cũng đồng dạng có cỏ đầu tường nhưng mặc kệ là như thế nào bọn họ đều phải thần p ụ Rồi ạ quá mạnh mẽ cường đại đến bọn họ không còn sức đánh trả chút nào cường đại loại này cường đại để bọn họ ngoại trừ thần phục ở cũng không có lựa chọn thứ hai trung thành chỉ có hải cốt không còn từ ố t t hôm nay bắt đầu ta chính là cắt lốt gia tộc tân nhất n h à ba có không có quản lý giả đứng ra Rồi ạ đảo qua b ố n phía nhà n n h ạ t hỏi trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí lần nữa yên tĩnh rất nhanh một cái đồng dạng đại khái là trung niên nhân nam tử đầu đầy mồ hôi đi ra âm thanh run rẩy nói ra b ba ta ta gọi cắt lốt gọi gì là là cắt lốt gia tộc một thành viên phụ trách phụ thứ r á c quản lý. Được à, trực cắt rồi. Rồi tiếp à t gờ gì lời nói n hôm ả cả m mặt một. gờ gì cả người rung động trên mặt đất, rất sợ giỏi rất quỷ đất, sợ à k h n lòng g Hài tiếp l trực thịt h c í nay h mình. Thứ hôm n bắt đầu toàn bộ các lốt gia tộc như trước thuộc về ngươi quản lý nguyên vốn thuộc về ngươi quản lý hiện tại như trước thuộc về ngươi quản lý cái gì c h â m rãi thanh â m bình tĩnh để mỗi người đều khiếp sợ chừng lớn con mắt đặc biệt g gì, trong mắt hắn càng là toát ra đại lượng tinh quang các lốt gia tộc chủ nhân chỉ có một v ị là trước kia chủ nhân mà gợi tự nhiên là không cam lòng nhưng hiện tại chính mình dường như có cơ hội rồi ạ tiếp tục nói ra hết thể gia tộc nghiệp vụ toàn bộ giao cho ngươi quản lý mà ta muốn ngươi làm chỉ có ba chuyện làm xong cắt lốt gia tộc chính là thuộc về ngươi bà xin phân phó g ơ i dị cung kính túi đầu dập đầu biểu trung tâm nói hắn không phải một người ngu hắn xem hiểu rồi ạ đối với cắt lốt gia tộc quyền lợi căn bản không có hứng thú gì cái này nhân loại nghĩ chẳng qua là cắt lốt gia tộc vì mình làm việc nếu như làm xong như vậy toàn bộ cắt lốt gia tộc kế tiếp chính là thuộc về mình nghĩ tới đây g ợ dị cơ h ồ là cả người rung động dã tâm của mình rốt cuộc có cơ hội thực hiện Rồi ạ s ắ chuyện mặt đạm n i ngươi giã liền sợ ngươi giã khai, mới ê lên n không không như vậy vì để cho chính mình nhanh lên một chút ly khai, mới có thể chân chính bán tâm ra sức đi làm việc này. Chỉ cho chút thể h sợ sợ sức có có có có việc c tâm, tâm. một tâm làm ly vậy vì để đi ra thứ nhất toàn lực thu mua hát trên chợ tất cả động vật hệ trái ác quỷ bất kể là mua hay là đoạn ngươi đều muốn đặt tới trước mặt của ta chuyện thứ hai toàn lực tìm kiếm hệ siêu nhân trái ác quỷ kiên thành trái cây hạ lạc ta hy vọng không nên quá chậm chuyện thứ ba đem mạ phi ả ngũ đại gia tộc tư liệu ở trước ngày mai đều đặt tới trước mặt của ta g i i hạ chậm rãi dựng lên ba ngón tay mỗi một chữ đều nói phi thường tin tưởng mỗi một nói tất cả mọi người nghe được phi thường tin h tưởng tuân mệnh gợ d ì gieo họ quát nội tâm hắn ở mừng như điên hắn biết mình cơ hội tới chương mười bảy ăn quả hệ sơn dương quả thực kiên thành trái cây hạ lạc ba nói gợ d ì đi vào trong phòng rồi hạ đình chỉ huấn luyện nhảy lên một cái hoa anh to lớn kẹt cài ném qua một bên văng lên tiếng vang ầm ầm dầm gợ d ì sâu đậm nuốt từ ngụm n nước bọt thật sâu cảm k h á i không hổ là quái vật thì ra huấn luyện thường ngày là khủng bố như vậy、ba. đây là đã sửa sang lại tây hải còn lại bốn đại h ắ c tay đảng gia tộc tư liệu ngài có phải không muốn trai nhìn một chút t à xem một chút r ồ i hạ đem g ở gì thả ở trên bàn tư liệu cầm lên thomas gia tộc mẹn đéo lìn gia tộc gia tộc r è m b i nổ cạm còn gia tộc hơn nữa đã bị d i ỏ ạ lấy bạo lực thống trị dọc gia tộc đây chính là tây hải mạ phì ạ cường đại nhất ngũ đại gia tộc đương nhiên trừ cái này ngũ đại gia tộc ở ngoài tây hải là mạ phì ạ thiên đường còn có số lượng khổng lồ dường như phồn hoa một dạng vô số kể mạ phì ạ gia tộc chỉ bất quá những gia tộc này trên cơ bản đều là tiểu đà tiểu nháo so với hắc bạch thông ng Trên một lệnh cái kia liền không phải lớn phải cách cái kia ba ì n thường. Ngũ h g đại i tộc、so、sánh thực t lực. Chỉ so sánh o á nhìn n h là g qua, r ồ i liền hỏi. ném qua một bên, một qua tùy ý hỏi. Ba, Gờ dì lập tức nói ra dựa theo so sánh thực lực cắt lốt gia tộc thomas gia tộc đứng hàng đệ tam đẳng mẹ đ ẹ o l h ì n gia tộc gia tộc đệm bị nộp thì là đứng hàng phần hai mà nói cách khác c ả bọn gia tộc là ngũ đại hắt tay đảng trong người mạnh nhất rồi hạ cầm lấy c ả bọn gia tộc tư liệu nhà n n h ạ t hỏi không sai gợi dì gật đầu nói cạ bọn v ẹ kỳ nhìn trang thứ nhất hình ảnh lấy cùng bên trên tên rồi h chậm ra i tha nói tương h lai siêu tân tinh một trong được gọi là ác nhất thời đại siêu tân tinh một trong hàm kim lượng có thể khẳng định capon b ệ kỷ cường đại hơn nữa b ệ kỷ cũng là một cái phi thường người có gia tâm ở tây hải thật tốt thổ hoàng đế không thích đáng không phải muốn trở thành hải tặc đi trước tân thế giới mục đích chính là những cường g i ả kia thậm chí là tứ hoàng đầu người Tốt. phân phó chuẩn bị làm xong chuẩn bị chiến đấu bắt đầu từ hôm nay tất cả mạ phi ạ thành viên huấn luyện gấp đội thời khắc làm xong xuất chiến chuẩn bị g i ạ buông xuống tư liệu phân phó nói tuân mệnh ba gọi d kích động nắm chặt nắm tay hương phân nói r ọ i ạ chuẩn bị đối với những thứ khác tây hải tứ đại gia tộc xuất thủ kiến thức qua gọi ạ cái kia quái vật thực lực sau đó g ọ gì tin tưởng vững chắc những thứ khác mạ phỉ ạ gia tộc bất quá là tiện tay bắt tới đến rồi khi đó nếu như d i ạ ly khai toàn bộ tây hải liền là thiên hạ của mình đi xuống đi tuân mệnh ta đây đi chuẩn bị ngay nhìn d i ạ phất phất tay g ọ gì lập tức cung kính nói nói xong liền lui xuống mà d i ạ thì là đánh giá những tài liệu này người suy tư tình huống kế tiếp đi tới tây hải do ạ ngoại trừ muốn đi qua mạ phỉ ạ gia tộc thế lực ở h trong thành phố thu thập động vận hệ trái ác quỷ ở ngoài chủ yếu nhất mục tiêu chính là kiên thành quả thực đây là từ dọa ăn thú vương quả thực đã biết thú vương trái cây tác dụng phía sau mà bắt đầu tình thế bắt buộc một viên trái ác quỷ kiên thành quả thực ăn kiên thành trái cây người bên trong thân thể cấu tạo đem sẽ biến thành một cái tòa thành theo đối với vu quả thật mở rộng tòa thành đem càng ngày sẽ càng khổng lồ tiểu cầu cầu thuộc về ngươi quả thực rất nhanh đã tìm được g i i ạ vớt ve cầu cầu cái tiêu kiểu tiểu thân ảnh khe khẽ hải t h a n nói nheo cầu cầu trong mắt nổi lên thần sắc sợ hãi tận mắt chứng kiến quá sư vương vậy ăn dưới trái ác quỷ sau sợ hãi nó cũng thật sự là không muốn thưởng thức cái vật kia làm thao túng bách thú thú vương quả thực phối hợp dung nạp đại quân tòa thành quả thực đây mới thật sự là một người như một quân bách thú tri vương v â anh lực lượng kinh khủng đem đại hải đánh ra một cái hô sâu rồi ạ ở giữa không t r u n g chậm rãi rơi vào cạnh biển hô chậm rãi thở phào một cái nắm quả đấm một cái thấp giọng nói không được như vậy tiến bộ thật sự là quá chậm chỉ có chiến đấu mới là tiến bộ phương thức tốt nhất hai tháng rưỡi cái này hai cái nửa tháng thời gian rồi ạ vẫn luôn ở đúc luyện lực lượng khí phách quả thực thao túng toàn bộ đều được tiến một bước đề cao nhưng coi như là như vậy rồi ạ cảm giác vẫn là quá chậm đơn thuần như vậy huấn luyện thật sự là quá chậm chỉ có trong chiến đấu tiến bộ mới là nhanh nhất vì m o i người ngắn ngủi thời gian hơn hai năm có thể để t h ă n g tới trình độ đó cũng là bởi vì lần l ư ợ n trong sinh tử chiến đấu còn như cái kia hai năm khổ tu chẳng qua là một loại phóng thích đem bình thường tích lũy lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài nếu như chỉ là đơn thuần huấn luyện hai tuổi chưa qua là lãng phí thời gian giống sư vương đồng dạng ngửa mặt lên trời dích ảo không biết có phải hay không là ảo giác nhân thú hình thái sư vương hai móng bên trên dĩ nhờ ý hên dao lấy nhẹ nhẹ hát sắc khí tức bất quá chỉ là thoáng qua rồi biến mất Gói gì đại nhân, để cho ta mời ba trở về, nói ba để tìm kiếm cái gì đã có hạ lạc. Mặc nước sơn tây t r a n g đen m ạ phi hạ cẩn thận đã đi tới, sợ h ã i n h ì n sư vương, rất sợ con này cùng bảo sư vương lập tức liền cho mình ăn. Khe khe báo cáo. ừng. Tinh quang trong mắt chợt l ó e lên, rồi hạ thuận tay nhận lấy một bên thị nữ đưa tới áo khoác ngoài, tùy ý phụ thêm, xoay người hướng về cắt lốt đạo trung ương đi tới. Kéo kẹt. đ ạ i môn bị trực tiếp đ ẩ y ra, rồi hạ đi tới nhất trung ương vị trí, trực tiếp ngồi xuống, hỏi, gói gì, tin tức. đúng vậy.、Ba. hai cái này nguyễn hát trong thành phố duy nhất bán đấu giá động vật hệ trái ác quỷ chính là chỗ này một viên nhu nhự quả thực sơn dương quả thực thuộc hạ hao tốn hàng tỷ bờ ly được rồi r ồ i hạ cắt đứt g ỡ gì lời nói đối với mình mà nói xài bao nhiêu tiền căn bản không sao cả quan trọng là bắt được vật mình muốn đem trưng bày ở trước mắt mình hộp mở ra chính là một quả giường như a dê tiêu một dạng trái ác quỷ. phía trên văn lộ liền như cùng là sơn dương dương g ắ c văn lộ giống nhau ă n quả hệ trái ác ủy quên đi g i i hạ đậy nắp hộp lại mi tâm khanh hữu lập tức lắp lắp đầu nói hô chứng kiến g i hạ cũng không có truy cứu gợi gì đây mới là thở ra một hơi dài trái ác quỷ vốn là không dễ dàng thu được hát trong thành phố mặc dù có đấu giá thế nhưng số lượng cũng là cực kỳ t h ư a tớt h mà do ạ muốn càng là đơn độc động vật hệ hai tháng r ơ i có thể lấy được một cái đã vô cùng không dễ dàng nói như vậy ăn c ủ a hệ động vật hệ chỉ cần vạn b ỡ ly để bảo đảm không có lầm thu vào tay gợi gì tốn thêm vạn b ỡ ly trực tiếp mua xuống tới không có từng trải đấu giá kiên thành trái cây hạ là đâu rồi ạ đưa mắt thu hồi tiếp tục dò hỏi ba thuộc hạ g i thăm kiên thành quả thực bây giờ đang ở những thứ khác bốn đại hát tay đảng gia tộc một trong nhà cụ thể là ở nơi nào thuộc hạ cũng không phải quá rõ ràng g ơ i di vừa nói một bên quỳ trên đất r ồ i hạ không để ý đến g ơ i di chỉ là mang theo nụ cười tàn nhẫn chậm rãi mở miệng nói còn lại bốn đại h ắ c tay đảng gia tộc đúng vậy chương mười tám tịch quyền tây hải tàn bạo thú vương hải viên bao năm qua nguyện bốn trong biển tây hải kéo ra lịch sử bên trên nhất hung tàn mạ phi ạ giữa chiến tranh vây anh x u n g tôi tiếng oanh minh tràn ngập toàn bộ tây hải đây là tây hải mạ phi ạ ngũ đại gia tộc giữa chiến đấu cho dù là hải quân cho dù là thế giới chính phủ cũng vô pháp tham dự vào trong đó toàn bộ tây hải đều là bị mạ phi ạ nắm trong tay mà ngũ đại hắt tay đảng chính là tây hải chân chính chúa tể trừ phi thế giới chính phủ muốn chân chính mất đi tây hải mảnh này quản lý địa giới nếu không cũng chỉ có thể đủ theo đuổi tự do Giết! Giết! súng! Đánh trả. Vâng! Đinh hay như có tiếng oanh minh vang vọng ở đảo. Nơi này là gia tộc hải tâm. gia trừng không từng nghĩ gia Đinh minh nơi lại với nhiên đến, trả! Tô Mát Tô Mát tộc tâm. Tô Mát tộc mắt, cắt lốt gia tộc vậy mà lại ra tay Nổ Đánh như oanh này lớn con hắn bạn bạn chính mình. Hơn nữa đảo, hay hạch ra vậy có mà ở là dĩ nếu như không phải con kia kinh khủng sư tử con kia kinh khủng sư tử thế nào t ô m ạ n v ẫ n hận tức giận mắng nghe bên t h a i hỏi trả lời theo bản năng nếu như không phải con kia kinh khủng sư tử làm sao biết là ai Đụng. rốt cuộc là thomas da t ũ n đ b n g nhiên phản ứng kịp quay người lại đ ỗ n g nhiên một t h ư ờ n g đáng tiếc viên đạn kia bị khoanh chân ngồi ở sau lưng mình nóc phòng thiếu tuổi trẻ mà dịch rơ nắm được đánh giá trong tay chế tắc tinh xảo viên đạn thiếu niên cảm khái nói ra không hổ là mạ phi ả ngũ đại gia tộc a thật là có tiền ngay cả viên đạn đều không phải là bình dân có thể so sánh được người là ai ta là ai sao Tô mặc trong、hỏi. Thiếu niên thì là nghiêng đầu một chút, tựa hồ là đang trần trở vấn đề này. Đồng nhiên, đúng. Tô quý trên đất, hắn có tốt thể thuật thực niên nghiêng đang vấn này. Đồng nhiên. Đúng. hắn nhưng trên hỏi. hồ thế thực tế chút đầu là là lực, đề Mạc xem. có thực lực ấy căn bản cũng ấy không đủ xem. Mạc quý bản đủ phỉ ả ngũ đại gia tộc cắt lốt gia tộc tộc trưởng vịt ngược lại là ngoại trừ c ả còn gia tộc bên ngoài cường đại nhất một vị đại bộ phận bằng vào đều là truyền thừa thống trị đối với thực lực bản thân cũng không phải là quá mức coi trọng ta muốn muốn hỏi ngươi ngươi biết kiên thành trái cây hạ là sao thiếu niên cười híp mắt mị lấy con mắt ôn hòa hỏi ngươi xem ra ngươi là không biết bất đắc dĩ lắc đầu thiếu niên không t mình. Mình. lấy quyển sổ ra chậm rãi ở phía trên vạch xuống thomas gia tộc tên thân ảnh đón lửa đạn càng lúc càng xa thiếu niên dĩ nhiên chính là giỏi ạ nửa tháng trước do ạ bắt đầu rồi đối với tây hải ngũ đại gia tộc chiến tranh đây mới thật là một tràng chiến tranh hầu như tịch quyển toàn bộ tây hải chiến tranh trận này kinh khủng chiến tranh tuy là còn không có lan tràn đến còn lại ba đại gia tộc thế nhưng thomas gia tộc bao quát thomas gia tộc thủ hạ chính là hết thể gia tộc loại nhỏ ở cái này trong vòng nửa tháng đều bị tịch quyển hầu như đều là nhổ t ậ n gốc r ồ i ạ có cùng với chính mình ý tưởng ngoại trừ kiên thành quả thực động vật hệ trái ác quỷ ở ngoài những thứ này mạ phi ạ cũng có những tác dụng khác đương nhiên r ồ i ạ chưa bao giờ từng quản lý quá những thứ này mạ phi ạ liền như cùng là một cái thái thượng hoàng giống nhau đ â y mới là do hạ có thể thống trị cắt lốt gia tộc nguyên nhân bằng không thế giới chính phủ tùy tiện phái người tới có thể tiếp thu cái này ngũ đại hát tay đảng gia tộc quyền lợi mới chỉ có nhất nguyên nhân căn bản Do ỏ hạ nguyên tắc chính là ngươi làm được thứ ta mong muốn những thứ khác đều là ngươi mà gờ gì chính là minh bạch điểm này cho nên cắt lốt gia tộc nhận rồi do ỏ hạ địa vị bằng không làm quyền lợi bị tổn hại thời điểm do ỏ hạ căn bản không khả năng ngồi vững vàng vị trí này Do ỏ hạ cùng gờ gì đều chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi liền như cùng tiến công cái này tây hải ngũ đại hát tay đảng r ồ i ạ muốn chính là mình cần cùng với kiên thành quả thực mà g ờ gì muốn là thống trị toàn bộ tây hải lẫn nhau cũng không tăng dự lại tạo thành hoàn mỹ nhất hợp tác b s toàn bộ thomas gia tộc hoàn toàn bị tiếp thu gợi d cung kính nói ta đối với cái này chút không có hứng thú có động vật hệ trái ác quỷ sao rồi ạ khoát tay á o đối với mấy thứ này thật sự là không có hứng thú một bên huấn luyện một bên tùy ý hỏi sắc mặt cứng đờ gợi d khẩn trương nói ra b s ngài cũng biết mạ phỉ ả ngũ đại gia tộc bình thường đều này đầy súng pháo các loại chờ là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn động vật hệ trái ác quỷ cái kia được rồi dưới một cái mục tiêu mẹ mẹo lìn gia tộc r ồ i ạ cắt đứt gờ dì lời nói đứng lên thuận tay rút ra một thanh phi tiêu đang bên trong hồng tâm mà mục tiêu chính là mở thả ở trên bàn mẹ mẹo lìn gia tộc là vâng đúng gờ dì lập tức gào thét lớn xuống phía dưới chuẩn bị các vị cắt lốt gia tộc ở nơi này nửa tháng đã liên tục c ắ n nuốt hết thomas gia tộc và mẹ mẹo lìn gia tộc cầm đầu màu đen tây trang nam tử trọng nhìn phía dưới hơn trăm người ngưng trọng nói rằng cái này nhân loại chính là gia tộc ghẹ bị nổ bớ s mà phía dưới hơn trăm người thì là đều là bám vào gia tộc ghẹ bị nổ trên tiểu hình mạ phi ạ thế lực ta không biết cắt lốt gia tộc từ nơi này tìm được rồi mạnh như vậy viện nhưng muốn phải thắng chúng ta không có, có người có thể dựa cho nên chúng ta xin lỗi xin lỗi gia tộc đệm bị n o bờ ss đang ở phấn chấn lòng người giống to hơn lúc này một cái chậm rãi còn tấm bé thanh âm chuyền ra r ồ i ạ không biết khi nào xuất hiện tại cái này trong đại sảnh ôn hòa hỏi ta nghĩ muốn hỏi một chút gia tộc đệm bị nổ có hay không k i ê n thành trái cây chi người là ai là vâng đúng thú vương là thao túng sư vương thú vương chạy mau a theo dựa xuất hiện cái tiên ụ cười ấm áp lại là trở thành trí mạng nhất sợ hãi nguyên bản còn sĩ khí mười phần hơn trăm người mạ phi ạ trong nháy mắt hỏng xem ra các ngươi là không biết thực sự là phiền phức ca bất đắc dĩ nâng chán r ồ i ạ g i ấ u ở bàn tay phía sau tinh hồng đồng tử hiện ra tàn nhẫn s á c ý bình tĩnh nói đã như vậy các ngươi liền vô dụng vê anh kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh ngũ đ ạ i h ắ c tay đảng còn dư lại chỉ có sau cùng c ả b hòn gia tộc ngắn ngủi hai tháng ngũ đ ạ i h ắ c tay đảng chỉ còn lại có cường đại nhất c ả b hòn gia tộc cùng lực lượng mới xuất hiện cắt lốt gia tộc mà từ đầu tới đôi dẫn dắt cái này tràng chiến tranh giỏi ạ thì là bị tây hải xưng là thú vương điều khiển sư vương s á t nhân tuyệt đối không nháy mắt tàn bạo thú vương cạ bọn gia tộc sao đi ở trong lửa đạn g i i ạ khe khẽ hải thăng nói chương mười chín niệu d ô đảo tốc độ vs lực lượng cắt lốt đảo các ngươi đều muốn h ả o h ả o trấn thủ uy n ố t đồ ăn sư vương thức ăn chuẩn bị xong chưa nỗ lực huấn luyện còn kém cạ bọn gia tộc bây giờ cắt lốt đảo có thể nói là tiếng người h u ê n áo nhân số ước t r ừ n g gia tăng rồi gấp ba có thửa những người này mỗi một vị hoặc là túc trí đao mưu nữ sĩ hoặc là anh dung thiện chiến dung tướng hoặc là đủ để xử lý hậu cần nhân viên nói tóm lại c ắ t lốt gia tộc liên tục cắn n u ố t thomas gia tộc mẹ neo lìn gia tộc gia tộc r m bị nổ ba đại hát tay đảng gia tộc thực lực đề thăng cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy hiện tại đã trở thành tây hải danh chính ngôn thuận bá chủ ngay cả ngũ đại hát tay đảng gia tộc đứng đầu c ả bọn gia tộc đ ề u đã bị hoàn toàn đề ép xuống b s ngài vì sao đình chỉ tiến công đốt chân trong phòng hội nghị gờ gì đứng lên kỳ quái hỏi ừ m lười biếng dọa hơi đ ả o qua gờ gì thanh âm lạnh lùng hỏi người có thành kiến phù phù không chút do dự các lốt gia tộc chân chính trong coi quân sự tài chính trong nói ra, v.s. thuộc đại nghi vấn ngại, chỉ là... Chỉ là... sành g.z. của n là, gia ước tại nói, trong đại nước chừng mười hai người mười hai người này đều là gợ di tuyển g i a quản lý người của gia tộc nội vụ tài chính quân sự từng cái phương diện nhân tài mấu chốt nhất chính là đều trung thành nhất gợ di không sai chính là trung thành gợ di đương nhiên gợ di động tác giỏi a biết thế nhưng do a cũng không thèm để ý mà thôi tây hải bá chủ hai anh bất quá là một cái con dối mà thôi đại hải trình tân thế giới những thứ này căn bản không quá là con kiến hôi nếu như không phải có giá trị lợi dụng g i i ạ liền đang mắt cũng không sẽ coi trọng bọn họ liếp mắt được rồi đứng lên đi g i i ạ khoát tay áo ngăn lại g ợ gì lời nói nhảm tiếp tục hỏi g ợ gì, ngươi biết cả bọn gia tộc thực lực chân chính sao ta b s ta không phải tin tưởng nguyên bản vừa định trả lời g ợ gì bỗng nhiên n h ớ tới đã nhiều năm như vậy tứ đại gia tộc bất kể như thế nào phát triển thế nào lớn mạnh mỗi một lần muốn khiêu khích cả bọn gia tộc địa vị kết quả cuối cùng chỉ có một thảm bại gợi gì không phải một người ngu ngốc lập tức hiểu rõ ra túi đầu cung kính nói cả b ò n gia tộc cần nút thực lực rất nhiều ta đang ngợi các loại trở cả b ò n b ệ kỳ đem hết thể đều triệu tập lại chỉ có như vậy mới có thể một lưới bắt hết bằng không mọi mồ tạ gì con cọp chết cũng không hàng a r ồ i A đứng lên thản nhiên nói cả b ò n gia tộc mạnh bao nhiêu kiên thành quả thực tuyệt đối là cao cấp hệ siêu nhân trái ác quỷ, như vậy quả thực b ệ kỳ có thể thu vào tay chuyển chức trở thành hải tặc sau đó tây hải như trước lưu lại cả bọn gia tộc nhỏi có thể ở tân thế giới gia nhập vào chặt lọc hẹ linh linh cái kia nữ nhân đ i ê n đoàn hải tặc đừng tưởng rằng cái kia nữ nhân đ i ê n đoàn hải tặc dễ dàng như vậy ra nhập vào cái kia nữ nhân đ i ê n thấy chính là quyền lợi trừ phi là có đầy đủ quyền lợi bằng không bẹ kỳ dựa vào cái gì ra nhập vào càng là trở thành cái kia nữ nhân đ i ê n con rể từ nơi này cũng có thể thấy được cạm còn gia tộc cần nút thực lực rất nhiều nhiều đến đủ để cho nữ nhân đ i ê n để gả con gái cho cạm còn cái kia nữ nhân đ i ê n con rể một cái thái dương đoàn hải tặc phó đoàn trưởng đại biểu ngư n h â n ả o một cái nếu như gả ra ngoài chính là đại biểu cự nhân quốc mà sán dị cái này đồ dự bị con rể đại biểu nhưng là hiện tại chính thống chữa giả bắc hải gộ mạ khủng bố quân đội vs thuộc hạ đã biết g ợ gì cũng là nghĩ đến rất nhiều chuyện đầu đổ mồ hôi lạnh nói nếu như nếu là thật tùy tiện xuất thủ cuối cùng bị sau đó trả thù giỏi ạ là tuyệt đối không sao có thể là mình nghĩ tới đây g ợ gì chính là cả người rung động vs chuyện gì lúc này đại s ả n h đại môn bị người lấy ra một cái mạ phi ạ thành viên đi đến cung kính quỷ một chân trên đất đối với giỏi ạ hỏi mạ phi ạ thành viên cung kính nói vs dựa theo yêu cầu của ngài ở tây hải m ệ u rộ trên đảo tìm được rồi phù hợp ngài yêu cầu sân dương xuất phát là vâng đúng g i ỏ ạ xài bước đi ra đại sành tất cả mọi người là t h ở ra một h ơ i dài lập tức đi công tác tuy là biết rõ do ạ bất quản lý gia tộc nhưng khi lực lượng tuyệt đối đặt ở mọi người trước mặt thời điểm vẫn là quá mức kinh khủng niệu dô đảo là tây hải một tòa đảo biệt lập trên thực tế đảo biệt lập ở tứ hải cũng là có rất nhiều mà niệu dô đảo chính là trong đó một tòa ở chỗ này sinh tồn giả rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân hình thành động vật ở tòa này niệu dô trên đảo chúa tể chính là sơn dương không sai rồi ạ đang đợi cảm còn gia tộc chuẩn bị xong tất cả nhưng là lại không phải chờ hắn cũng đang tìm thích hợp sơn dương trái cây động vật thông thường động vật giỏi hạ trứng mắt mà trải qua cái này ước chừng hai tháng tìm kiếm rốt cuộc là tìm được thích hợp lục soát đánh ra trước mắt sưng là nhanh như tiệm h điện đều không quá đáng tốc độ cực kỳ tấn manh cao lớn sơn dương giỏi hạ ánh mắt lộ ra nói đạo tinh quang con này sơn dương hoàn toàn không thua gì bình thường trạng thái sư vương đồng dạng có ước chừng người cao hai m thế nhưng không giống với sư vương nổ tính thân thể sơn dương thoạt nhìn càng thêm gậy yếu trên người toàn bộ đều là bền chắc cơ bắp t h đặc biệt tứ chi vậy càng là thon dài hình dòng nước cái kia thon d à i so với tìm thường sơn dê ít nhất dài quá gấp đôi hướng vào phía trong con kiên cố dương r á c khiến người ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi trong đó uy lực đến cùng thế nào không hổ làm hiệu dô đảo sơn dương vương các ngươi lần này để cho ta rất hài lòng trở về tìm g ờ gì linh thường đã à? đã tạm rồi ạ tùy ý nói rằng cái này năm mạ phỉ ạ thành viên nhưng là h ư n phấn rồi ạ một câu nói đại biểu nhóm người mình hầu như đồng lứa tử y thực không lo tiểu sư tử có muốn thử một chút hay không con này sơn dương thực lực giống rồi ạ n g ẹ o đầu nhìn bên người nằm sư vương tùy ý hỏi hơi mở một con con mắt sư vương nhìn cái k i a đứng đảo nhỏ sát b ê n liên giới tựa hồ là đang nhìn thẳng cùng với chính mình sơn dương vương rít lên một tiếng nhảy lên một cái vê anh theo sư vương rơi đại địa đều bị đẻ ra một cái hô sâu hình mạng n h ẹ n khe hở hướng về bốn phía k h u y ế t tán giống be be sư hống dê gọi r ồ i ạ k h o e m ô i câu dẫn ra đây là một hồi tốc độ cùng tỉ thí lực lượng chương hai mươi con thứ hai bách thú đụng! lợi trào cùng dương giác đụng nhau dĩ nhiên tạo thành kịch liệt khí lưu giang giác giang giác sư vương dĩ nhiên không có tiếp nhận được sơn dương vương cái tia kịch liệt xông tới lui về phía sau một bước uy uy ta không phải nhìn lầm rồi à. sư vương dĩ nhiên lui một bước các ngươi những thứ này ngu ngốc sư vương căn bản không có xuất r a bản lĩnh thật sự là ở cùng sơn dương vương chơi đâu thấy như vậy một màn hết thể mạ phi ạ thành viên đều là ngây ngẩn cả người khiếp sợ nhìn sư vương cuối cùng vẫn là có người biết ta xích những người khác lời nói nhảm sư vương bị dọa ạ nuôi dưỡng thời gian dài như vậy nếu là như thế chút bản lãnh g i i ạ trực tiếp liền tự giết được sư vương bất kể là nhân thú hình thái Thú t hình đại thực lực điệu từng tấp từng tấp ra nẻ ngay từ đầu không có lấy ra toàn bộ lực lượng bây giờ sư vương lần nữa cùng sơn dương vương đụng vào nhau mới thật sự là lấy ra một ít bản lĩnh bê bê. sơn dương vương phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu gen liên tục l ù i về phía sau mấy bước ở sư vương lấy ra đủ thực lực phía sau vẹn vẹn một kích sơn dương vương liền nhỏ xuống huyết kế trên lệnh vẫn còn quá lớn rất tốt ở tiểu sư tử xuất ra lực lượng như vậy con này sơn dương vương cũng chỉ là bị thương nhẹ r o i a ngồi ở mạn thuyền b ị lấy con mắt trong lòng âm thầm trầm tư nói hơn nữa r o i a là đã nhìn ra con này sơn dương vương tuyệt đối thuộc về thiên phú dị bẩm này c h ủ loại hình đỉnh đầu dương giác phi thường kiên cố là một phương diện khác một phương diện là con này sơn dương vương tốc độ đáng kể tôi luyện để con này sơn dương vương ma luyện ra thích hợp phương thức chiến đấu của mình gia tốc lần lượt gia tốc con này sơn dương vương liền là như thế lần lượt gia tốc lần lượt đ ề thắng tốc độ của mình đem tốc độ đ ề thắng tới cực hạn sau đó hung hăng đánh về phía địch nhân trên cơ bản chính là nhất kích tất sát b ê b ê quả nhiên giống to một tiếng sơn dương vương lần đầu tiên bị nhục sau đó đã hóa thành một đạo thiểm điện bắt đầu ở n g u rộ trên đảo chạy như điên làm tốc độ đã đạt đến cực hạn mang theo lực lượng chính là cực kỳ khủng bố dương giác ma sát không khí dĩ nhiên tạo thành lấm tấm sa hỏa Gấu 3. chỉ một lúc một cỗ hỏa diễm bỗng nhiên dương g i á c bên trên bắt đầu cháy rừng rực sơn dương vương hung mạnh đánh tới sư vương thì ra là thế do hạ liễu nhiên gật đầu thì ra sơn dương vương dương g i á c đúng như vậy chui luyện ra được làm dương g i á c thời gian dài bị hỏa diễm cháy sau khi rèn luyện tự nhiên trình độ chắc chắn uy lực trình độ đều phải nhận được tăng lên trên diện rộng chiêu này có thể nói là h ỏ a diễm đánh chiêu số trên thực tế do h nguyên lý không phải chính là cái này sao giống sư vương gật đầu nó chỉ số thông minh thật là không cao thế nhưng làm sư vương lại tuyệt đối không phải những cái này hoàn toàn không có có đầu ó c ra thú lục soát một đạo c u ầ n phong gián sư vương vào tới sư vương chỉ là đơn giản méo một chút thân thể ngay sau đó sơn dương vương liền trực tiếp xông ra ngoài bầu không khí lại tựa như chỉ trong nháy mắt đều lúng túng giỏi ạ khỏe môi hơi hở ổ dê tất cả mạ phi ạ đều làm ộ t b ư ớ c lúc này không phải chắc là sư vương ngạnh kháng sơn dương vương cuối cùng hung hăng đem sơn dương vương ấn trên mặt đất thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi sao đáng tiếc sự thực mãi mãi cũng cùng tưởng tượng không giống v ớ i phù phù kèm theo một lùn bọc nước sơn dương vương trực tiếp xông vào trong biển một hồi kịch liệt làm lại nhiều lần đáng tiếc căn bản sẽ không nước sơn dương vương từ từ từ ch t h ê n ngú ngốc này a các ngươi bọn người kia còn đang nhìn làm cái gì đi đem con này sơn dương cho ta vét lên tới r ồ i a bất đắc dĩ nâng chán quay đầu nhìn cái nệch khu xứng sốt mạ phỉ ạ nhìn không được m ắ n g to là vâng đúng phù phù phù phù liên tục vài tiếng thủy lăn g tiếng cái nệch khu mạ phỉ ạ vội vội vàng vàng xông vào trong nước đây quả thực là quan hệ đến tài sản của mình tính m ệ n h a mỗi người đều là phát huy ra lực lượng rất nhanh thì sắp có điểm chết chìm thế nhưng còn cũng không có vấn đề lớn lao gì sơn dương vương tử trong biển vất ra be be sơn dương vương bị đặt ở ngựu rộ trên đ o phát ra hơi khó chịu tiếng tê r ồ i ạ từ trên thuyền nhảy xuống đi thẳng tới sơn dương vương trước người sơn dương vương cũng là ngưng mắt nhìn g i i ạ bản năng của g i ã thú ở tự nói với mình người này khủng bố thần phục với ta ngươi có thể đủ trở nên càng mạnh mẽ hơn không thua gì tiểu sư tử r ồ i ạ sắc mặt bình tĩnh nhìn sơn dương vương thân ảnh rất bình thản nói giống sư vương lập tức không muốn sơn dương vương không phải minh bạch người đàn ông này lời nói mình có thể minh bạch lý tứ nhưng mình có thể trở nên càng mạnh không thua gì sư vương bebe sau một lát sơn dương vương túi thấp đầu xuống thần phục a một tay mở ra trong nháy mắt một cổ khí tức vô hình liên tiếp hai người không có chút nào ngăn cản r ồ i hạ trực tiếp khống chế được sơn dương vương theo đối với thú vương trái cây mở rộng r ồ i hạ đối với bách thú trưởng khống lực đã càng ngày càng mạnh đồng dạng theo quả thực mở rộng r ồ i hạ phát hiện mình đối với động vật thân hòa lực đã càng ngày càng mạnh mà chậm đã chậm có thể cùng động vật đối thoại coi như là không phải thao túng cũng có thể để động vật lý giải ý của mình như vậy ăn nó ngươi có thể thu được không thua gì tiểu sư t ử lực lượng g i i h đem sơn dương quả thực ném xuống đất bình tĩnh nói cả người hỷ thấu mạ phi h từng cái là khóc không ra nước mắt ta trái ác quỷ cường đại người nào không biết coi như là động vật hệ cũng là rất cường đại có được hay không kết quả ngươi cứ như vậy ủy động vật quả nhờ ý ế p chính là cùng những người bình thường này ý tưởng căn bản không có biện pháp đối lập giống m h e o m h e o sư vương cùng cầu cầu đều là hưng p h ấ n lên đặc biệt sư vương chính mình nhưng là thưởng thức qua cái mùi kia chứng kiến có động vật có thể cũng giống như mình đương nhiên là dị thường hài lòng b ê b ê niệu r ồ trên đ ả o phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu t r n ha ha, ha. kèm theo còn có dọa cái này không lương chủ nhân tiếng cười to giang giắc giang giác nạp đạn lên lòng Tất chương ả mạ p i ạ đều là t đón hai n mươi mốt p h cạm bòn gia tộc nội tình vê anh kèm theo súng tôi tiếng oanh minh sau cùng chiến tranh rốt cuộc ở tây hải vang dội nhưng quá trình cũng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cắt lốt gia tộc cắn n u ố t thomas gia tộc mẹ n h é o lìn gia tộc gia tộc ghẹn bị nổ ba đại gia tộc thực lực tổng hợp cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần nhưng là dĩ nhiên cùng cạm bọn gia tộc chỉ là ngang tay quả nhiên a Rồi ã liền như cùng hành tẩu ở trong chiến trường ngoại nhân vậy kèm theo súng tối tiếng oanh minh hướng về cạm bọn đảo đang trung hướng đi đảo qua bốn phía hoàn toàn bình quân chiến đấu cảm khái nói ra cạm bọn gia tộc quả nhiên có đầy đủ nội t ì n h giang giác giang giác địch nhân xác nhận cắt lốt gia tộc thủ lĩnh thu vương gạt bỏ lúc này do ã bên hai bỗng nhiên vang lên hai tiếng không cảm tình chút nào thanh âm、a. mang theo thanh âm kinh ngạc giỏi ạ khác biệt quay đầu đây là hai cái hoàn toàn giống nhau như l ú c nam tử m ặ c hoàn toàn tương tự tràn đầy khoa học kỹ thuật chất cảm y phục càng thêm giống nhau là mặt k i a bên trên thờ ơ vô tình sắc mặt lục x o á t hai người này dưới chân trong lúc bất trợt buộc phát ra đả kích cường liệt lực xông về giỏi ạ xong quyền đồng dạng bạo phát ra một cô đả kích cường liệt lực g i a n g g i á t trong nháy mắt giỏi ạ đem hai người ấn ở trên mặt đất hai tay ấn xuống hai đầu của người ta khe nhữ mày hơi nghi ngờ nói ra người cải tạo dang dắt không cảm tình chút nào hai người không có bất kỳ trả lời giỏi hai tay dùng sức trực tiếp lấn nát hai đầu của người ta gỗ mạ sao vê anh đây là cái gì bọn người kia là quái vật sao a r ồ i ạ trầm tươi than nói lúc này trên chiến trường đột nhiên vang lên từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh số lượng khổng lồ những thứ này giống nhau như lúc người cải tạo trào vào chiến trường trong nháy mắt đã đem nguyên bản thăng bằng chiến trường áp chế hoàn toàn ở những thứ này mạ phỉ ạ coi như là thực lực không tệ nhưng so với những thứ này trải qua cải tạo người cải tạo trên lệnh vậy thì không phải là nhỏ tí tẹo lớn thực sự là phiên phức những phế vật này tiếp tục như vậy chiến trường liền sụp đổ tiểu sư tử tiểu sơn dương đi giải quyết hết bọn họ Rồi á nhìn trong n g á y mắt sụp đổ chiến trường bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm nói rằng giống be be đi theo ở á bên cạnh thân vẫn duy trì nguyên bản hình thái sư vương cùng sơn dương chuyển hoán trở thành nhân thú hình thái đồng thời s á t nhập vào chiến trường thật tốt quá lạm xuất thủ là vâng đúng sư vương cùng sơn dương vương người tùy tùng hai vị đại nhân bước tiến g i ế t a theo sư vương cùng sơn dương h u việt chém giết và cải tạo nhân sĩ binh sau đó nguyên bản xu hướng suy tàn rốt cục bị thay đổi trở về càng ngày càng nhiều người cải tạo vương tha nguyên bản mục tiêu bắt đầu vây công sư vương cùng s ơ n dương chiến trường lần nữa khôi phục cân bằng r gió lười ly tới trên chiến trường động tác hiện tại chính mình hay là đi làm thịt bè kỳ cái này chàng chiến tranh trên cơ bản liền kết thúc bất quá c ả p vòn gia tộc nội tình quả nhiên rất khủng bố a như vậy nghiêm trình huấn luyện tinh nhuệ khổng lộ như thế bộ đội cộng thêm c ù n g gỗ mà hợp tác tựa như tia chóp xe qua trong không khí chỉ để lại gió mang theo thoáng cảm khái thanh â m bè kỳ ngươi dường như không chút nào đem cái kia hay là thú vương không coi vào đâu cạp v n đảo đang trung ương một g á mặt đồng phục chiến đấu nam tử đạo qua hỏi thân hình mập mạp nam tử capon b ẹ kỳ chính là cạm còn gia tộc chân c h ỉ n h thống xuất lấy n g ũ đại hát tay đảng gia tộc khổng lồ nhất một nhà từ đầu đến cuối ngậm si gà chính hắn đều đợi bình tĩnh sắc mặt bình tĩnh nói ra hỏa lực so đấu bọn họ hoàn bại tỷ số thắng vì ha ha ha thực sự là tự tin a nam tử cười lớn nói kéo kẹt tí tách tí tách kèm theo tiên huyết tích rơi thanh âm đại môn đ ỗ n g nhiên bị đẩy ra rồi ạ đạp huyết kế chậm rãi đi đến cười hỏi ngược lại phải không ta thế nào cảm giác tỷ số thắng vì chính là ngươi thú vương rồi ạ b ẹ kỳ không thấy chết đi k ê u mạ phi hạ chỉ là chậm rãi nói rằng ừ m rồi hạ gật đầu nói là ta không sai b ẹ kỳ vẫn là bình tĩnh hỏi làm dâu trắng đoàn hải tặc nghĩa tử nhiệm kỳ kế thủ lãnh ngươi tại sao lại muốn tới tây hải bởi vì nơi này có vật của ta m u ố n kiên thành quả thực sao r ồ i hạ trả lời để b ẹ kỳ không có chút nào ngoài ý m u ố n ngược lại nói ra khỏi r ồ i hạ tìm kiếm đồ đạc xem ra quả nhiên là ở trong tay của ngươi r ồ i hạ cười hít mắt hỏi mẹ kỳ đứng lên mập m ạ thân thể lại tràn đầy máu tanh xác ý đảo qua g i i hạ chậm rãi nói ra ta không biết ngươi là như thế nào biết tin tức này bất quá ở áp chế hoàn toàn hỏa lực dưới đi chết đi Đụng. b ệ k ỳ trong lúc bất trợn xuất thủ nòng súng giải viên đạn uy lực cực kỳ kinh người đại đao cồn u vũ lúc này tên nam tử kia cũng là bỗng nhiên xuất thủ trong tay không biết khi nào nổi lên một thanh đại đao bản thân lấy tốc độ cực nhanh di động v ọ t tới giữa bên cạnh thân cưng m á n h lực lượng cơ đại đao tuyệt đối không nên hoài nghi một đao này uy lực nam tử cùng bệ kỳ một gần một xa phối hợp cực kỳ ăn ý vê anh một hồi yên vụ chấn động dựng lên rồi h đơn tay nắm lấy bệ kỷ viên đạn tay kia đồng dạng chặn nam tử đại đao nhưng nam tử đại đao mạnh mẽ đại uy lực dĩ nhiên bức bách rồi ạ hướng về sau hơi hoạt động ừng h à n h gỗ mạ cải tạo sau viên đạn sao mà ngươi rồi ạ phát ra thú vị nụ cười quay đầu nhìn cái này danh người đàn ông trung niên đặc biệt cái kia tương tự với sản dì sản g ì thú vị nói gỗ mạ đỉnh điểm vĩnh một người của gia tộc vĩnh một gia tộc vĩnh một k i ệ t chữa k i ệ t chữa phi thường lạnh nhạt nói liệt diễm cưa đại đao bên trong đột nhiên phun mạnh ra một cỗ hỏa diễm hỏa diễm ở hơi xoay tròn tạo thành giống như là cơ điện một dạng trung kích h à n h lục soát r ồ i ả thân ảnh bỗng nhiên từ trong lúc nổ tung vào da hướng về sau lao đi thú vị đánh giá bệ kỷ cùng k ế t chữa hưng phấn cười nói tây hải tối cường gia tộc và bắc hải tối cường vương quốc liên hợp thật sự là quá thú vị tới cho thấy để cho ta hài lòng lực lượng ha ha ha bạo phá liệt diễm san nhận kèm theo đạn đại bác cầm vàng ngọn lửa tiêu đốt vang lên là giỏi ả hưng phấn cười to ngủ say thú vương chân chính t h ứ c t ỉ n h kết quả chương hai mươi hai khí phách khoa học kỹ thuật có khác biệt sao ha ha ha thật là khiến người ta hưng phấn lực lượng a đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng ở mỗi người bên hai t r u n g kích ở g i a trên người nhưng b ẹ kỳ cùng kiệt chữa hai người lại không có chút nào thả lỏng loại này tầng thứ khí phách tên tiểu quỷ này là quái vật sao b ẹ kỳ thấp duy thắn nói kinh cùng tên kiệt chữa cũng là t r ư ờ n g lớn con mắt nương trọng nói rằng v i n h mút kiệt chữa là gia tộc thủ lĩnh v i n h mút dù đệ đệ cũng là đúng nghĩa gỗ m à nhân vật số hai đương nhiên cũng không phải là cái loại này hoàn toàn mất đi tình cảm người cải tạo một chiêu này rất đau a ngheo đầu g i i ạ từ bạo tạc đang trung ương đi ra khe cười nói càng n hao lấy màu đen nhánh khí phánh mặt v ì giờ như vậy phế vật đều có thể làm được toàn thân b ậ t sổ sổ cụ cường hóa húng chi là giỏi ạ húng chi hai người toàn thân b ậ t sổ sổ cụ cường hóa có trên căn bản phân biệt căn bản liền không phải một cái tầm thứ phiền p h ư c ca liệt diễm bá diễm kiệt chữa gãi đầu một cái phi thường bất đắc gì nói cũng là ở lời còn chưa dứt trong n g a y mắt trong mắt lóe lên đỏ thám s ắ c ý đông nhiên xuất thủ đinh đương thanh thúy dễ nghe giống như là kim loại tiếng đánh một dạng thanh âm g i i ạ một tay nắm được kiệt chữa lại đao hoa dê chân hơi dùng sức chống được thân thể của mình nụ cười trên mặt càng đậm ầm vang、Vàng. vê anh vê anh liên tiếp không ngừng tiểu hình đạn đạo ẩm vang ở gió hạ trên người vang lên nhiều đ ó a tiểu hình đám mây hình ấm những thứ này trải qua đặc thù khoa học kỹ thuật cải tạo tiểu hình đạo đạn uy lực so với những cái này chân chính đạn đạo đều là không kém chút nào không tốt ngay trong lúc nổ tung truyền r a thanh â m kiệt chữa biến sắc muốn lui về phía sau đáng tiếc cũng đã không còn kịp rồi chính mình đại đao bị tay nào ra đòn trường nắm ở trong tay gầm thét sư vương gào thét mà đến vê anh kiệt chữa thân ảnh bị nạnh sinh đích đánh bay ra ngoài trực tiếp đụng t h ủ tường đụng phải đi ra ngoài như vậy đến ngươi trong nháy mắt bệ kỳ biến sắc giỏi hạ bỗng nhiên đi tới bệ kỳ trước người vê anh bệ kỳ đồng dạng b ư ớ c kiệt chữa dập k hôn u theo giỏi hạ l ắ c l ắ c tay trên cánh tay nổi lên từng đạo vết thương thật nhỏ l i ế c dùng i thầm nghĩ quả nhiên bật sổ sổ cụ hạ kỳ trình độ còn chưa đủ h như vậy bạo tặc có thể xúc phạm tới chính mình chỉ là những thứ này trải qua đặc thù cải tạo tiểu hình đạn đạo có thể đánh vỡ giỏ hạ bật sổ sổ cụ hạ kỳ xem ra đối với bật sổ cụ hạ kỳ tu luyện còn là xa xa không đủ nếu như nếu là đổi thành gạp r phi quái vật như vậy ở chỗ này đứng ở chỗ này để cho ngơi oanh thượng một ngày một đêm cũng là vô dụng. gian g r á c t ư ơ n g ầm ầm nổ nát vụn đỉnh đầu nhỏ xuống vết máu bẹ kỳ đi trở về đem điêu tại rét u i bên trong xì gà lần nữa châm lửa hít một hơi thật sâu hô thật dài hộp ra một điếu thuốc quay vòng bẹ kỳ cúi đầu ngưng trọng nói thực sự là không từng nghĩ đến ngươi tên tiểu quỷ này thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ kiệt chứa cũng là đồng dạng trạng thái không tốt đi trở về xoa xoa khỏe môi huyết kế trầm trọng nói khí phách ngươi thật không ngờ mạnh phải không sư vương dích đạo giỏi ả cơ bắp thịt bỗng nhiên bành trứng lên mà đang ở trắng trận sắt lục sư vương thì là trong nháy mắt thân ảnh dừng、lại. bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt giỏi ạ cái này bành trướng cơ bắp thịt trong nháy mắt liền tụ tập ở trên cánh tay lực lượng kinh khủng này bị một quyền ngạnh sinh sinh đích đánh ra ngoài tạo thành một cỗ khiết năng lượng màu trắng năng lượng hội tụ thành vì gầm thét sư vương không tốt chết thiệt b ẹ kỷ cùng kiệt chữa đều là biến sắc hai người nói nhảm n h i ề u như vậy không phải là muốn tranh thủ chút thời gian hồi phục một chút không kết quả giỏi ạ căn bản không ấn xáo lộ xuất bài a vâng đinh hai nhức c tiếng a n h minh lần nữa vang vọng cả tòa cạ còn trên đảo đang trung ương vị trí hoàn toàn bị san thành bình điệm trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đưa mọi người đ ngay cả người cải tạo đều là như thế bọn họ đều m u ố n biết cái này chàng chiến tranh rốt cuộc là ai thắng ai bại khai khai kèm theo tiếng ho khan kịch liệt bẹ kỳ cùng kiệt chữa hai người chật vật từ trong phế tích đứng lên g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c thanh âm thanh thủy ở trước người vang lên đó là một thanh to lớn cái khiên khổng lồ cái khiên đang ở từng tấp từng tấp vỡ nát c u ố i cùng hóa thành một đống sắt vụn không tệ lắm bằng vào kiệt mát cao khoa học kỹ thuật cái khiên hơn nữa hai người liên thủ khí phách cùng đánh dĩ nhiên chặn một quyền này hai tay cờ hờ a cạ bụ tổ doi a đứng tại chỗ dường như chưa bao giờ từng nhúc nít quá chỉ là cái kia trong mắt sát ý càng ngày càng đậm giống đinh hai nhức ó t tiếng giống to vang vọng c ả c à n đảo cắt lốt gia tộc mọi người trong nháy mắt khí thế mười phần chính mãi nhật đang đang áp chế lấy c ả c ọ n g i a t ộ c hơn nữa xem bộ dáng là hoàn toàn treo lên đánh hai anh tiểu quỷ không muốn nói được c ồ n vọng như vậy ngươi không phải không thể chiến thắng b ẽ ký lau chùi khỏe môi huyết kế đứng lên cười lạnh nói khí phách của ngươi còn không có đạt được trình độ như vậy tí tách tí tách chẳng biết lúc nào d i ạ gò má nổi lên một đạo tế vi vết thương vết thương cũng không lớn chỉ là tràn ra hai dọa huyết kế nếu như không phải nhìn kỹ thậm chí căn bản là không có cách xem tinh tường vết thương này có thể giỏi hạ đích đích s á c s á c chính là bị thương mà vết thương khởi nguồn chính là bệ kỳ trong tay chuôi này nhìn như s i n h s ắ n súng lục không thèm để ý xoa xoa huyết kế giỏi hạ khỏe môi nứt ra g i ữ tợn cười nói ta có phải hay không hẳn là khen ngợi ngươi một cái đâu dĩ nhiên đem khí phách cùng khoa học kỹ thuật kết hợp khí phách loại vật này một dạng rất ít bám và ở khoảng cách xa vũ khí bên trên bởi vì không có chờ được nhân ra trước mặt đâu trên cơ bản cũng đã tiêu tán gộ mạ nhất tân khoa kỹ năng khí ph xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm kiệt c h ư ớ c ũ n g là đứng lên thanh âm trầm thấp nói rằng khí phách viên đạn khí phách khoa học kỹ thuật lục x o á t nên tiếp hai người chính là một đạo quân phong giỏi hạ tốc độ chật trong lúc đó để cao trình độ cực kỳ kinh khủng nếu như nguyên bản hai người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn có thể miễn cưỡng nhìn trộm như vậy hiện tại l i ề n bóng dáng đều không có tư cách phát hiện hữu dụng không có khác biệt sao các ngươi cảm thấy thế nào liên tục ba lần đặt câu hỏi hai cái tay cánh tay khoác lên hai người trên v a y đỏ thám thủ đồng mang theo tản nhận huyết tinh nụ cười chương hai mươi ba liệt diễn bên trong thú vương đây là chết thiệt bẹ kỳ kiệt chữa hai người sắc mặt biến được khó coi dị thường mồ hôi lạnh không hẹn mà cùng rơi xuống thư phòng không tiểu nói võng cơ hồ là chật vật hơi chuyển qua đầu cái kêu một đôi có vẻ còn tấm bé cánh tay đang dựng tại chính mình hai người trên vai giang giắc hai anh hai anh thanh âm thanh thúy đó là đầu khớp xương bị bóp nát thanh âm r ồ i hạ khỏe môi nụ cười dử tợn càng thêm nồng n ặ n g liên tục hai tiếng kêu đau đớn bẹ kỳ cùng kiệt chữa đều là hôn đen n ờ i dĩ nhiên không phải cái loại này chịu đến điểm một cái đau đớn liền kêu chơi trách đất nhân tiểu quỷ ta muốn giết người ta muốn thân thủ cắt lấy đầu của ngươi b ẹ k ỳ cùng kiệt chữa đều là phẫn nộ giết đạo ngắn ngủi đau đớn phía sau chính là cực hạn phẫn nộ liệt diễm cựu liên hoàn kiệt chữa một tay huy động chính mình đại đao từ cánh tay trang bị chỗ phun mạnh ra số lượng bàng bạc hỏa diễm thứ lạc liệt diễm một dạng c h ạ m kích ở trong c h ớ c mắt gào thét mà qua rồi h lại tiêu thất vô tung quá chậm vê anh vẫn là theo không kịp a vê anh sách tập lấy dù hải rồi h ma sắc cảm chín đạo bàng bạc hỏa diễm trảm kích liên tục xạch qua tạo thành thương vong tạm thời không đề cập tới loại này uy lực thú vị hỏi một ngụm ư ờ i g máu tơi trực tiếp phung tới một quyền này đánh vào bụng của hắn cơ hồ là không hề sức chống cự khí phách viên đạn thập liên phát lúc này gió hạ phía sau đột nhiên vang lên mẹ kỳ thanh âm ngay sau đó thập phát đạn đột nhiên gào thét mà đến thời i n phức. gian ngắn ngủi giỏi hạ đã đại khái nghiên cứu minh bạch loại khí phách này súng lục tình huống loại khí phách này súng lục đại khái là đi qua đặc thù khoa học kỹ thuật đem khí phách chứa được ở trong đó hoặc có lẽ là áp dụng ở trong đó ở một hơi thở phóng ra hình thành cường lớn uy lực thế nhưng loại này súng lục có một cái vấn đề đó chính là khí phách người cường đại sử dụng mới hữu dụng đối với bệ kỳ người như vậy liên tục thập liên phát hiện tại đã sắc mặt tái nhợt đây là điển hình bật sổ sổ cụ hạ kỳ sử dụng quá độ có thể là vấn đề ở nơi này có thể chống đỡ loại này súng lục sử dụng khí phách nhất định phải cực kỳ cường đại thế nhưng khí phách chân chính người cường đại cần gì phải sử dụng loại vũ khí này đâu còn như trước giờ chứa đ ư ợ c vậy càng là không thực tế loại này súng lục cũng chính là ngắn ngủi áp suất khí phách nếu có thể đại lượng sinh sản loại đạn này gỗ mạ đã sớm thống trị thế giới u vẫn có thể tiếp nhận được sao kiệt chưa chật vật đứng lên gào thét lớn hỏi hắc thở hưng hục bệ kỳ ngưng mắt nhìn dạ vậy cơ h ộ i là trong thời gian ngắn biến mất thân ảnh t h ấ p giọng trả lời còn chưa chết vắng vẻ g i i ạ thân ảnh sắp tới nhất định t ầ n g thứ thậm chí là siêu việt hai người tầm mắt c ự c hạ n làm cho cả trung ương ngược lại lộ vẻ được yên tĩnh dị thường đ ỗ n g nhiên bệ kỳ bỗng nhiên quay đầu hét lớn đi chết đi ba bàn tay lần nữa khoác lên bệ kỳ trên v a i g i i ạ tàn n h ẫ n nói ra tà thỏa mã ngươi lửa phốc phốc thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh nắm tay trong dây lát quán xuyên bệ kỳ thân thể khí phách làm khí phách vượt lên trước đối phương thời điểm bá giận làm ộ t tầng vô dụng khôi gi phun ra một n g ụ m màu tươi b ẹ kỳ chật vật túi đầu xem cùng với chính mình bị sỏ xuyên hải âu thang thân thể hàng loạt hở ô dê phù phù b ẹ kỳ thân thể một ngã trên mặt đất cả người hở ô dê nhãn thần mê ly rất nhanh thì hoàn toàn mất đi sinh cơ chết không nhắm mắt h à n h hơi hừ một tiếng r ồ i hạ cái tay còn lại trường hơi mở ra cái kia là một quả khí phách viên đạn chứa đ ư ợ n g khí phách đã tiêu tán lưu lại chỉ có một quả này viên đạn r ồ i hạ bàn tay tiên huyết chảy ra phán đoán ngược lại là í chính xác g i i hạ liếp d ụ hải dễu cận nói ra đáng tiếc quá yếu lúc đầu cho rằng bẹ kỳ ngươi có thể đủ cho ta điểm hứng thú xem ra ta quá mức mong đợi tiểu quỷ chết đi liệt diễm viêm vũ thần cái này ngắn ngủi thời gian kiệt t r ả o tâm đến rồi gió ạ phía sau chiến đấu đã đạt đến trình độ như vậy cũng sớm đã không phải nói ba xạo có thể kết thúc làng bộ mạ tham dự vào cái này chẳng trong chiến tranh thời điểm cũng đã bắt đầu không phải ngươi chết chính là ta sống kiệt chữa minh bạch đạo lý này muốn còn sống liền muốn giết giỏi ạ không phải hắn trở thành người chết chính là mình trở thành người chết a đinh hai nhức ó c gà thét kiệt chữa trên người đồng phục chiến đấu phun mạnh ra bàn bạc liệt diễm kinh khủng liệt diễm đem kiệt chữa hoàn toàn bao bao ở trong đó v ơ anh một tiếng đinh thái nước góc tiếng oanh minh đó là một con thân cao năm thức khủng bố hỏa diễm ngưng kết mà thành thân ảnh cầm trong tay đại đao túi đầu tựa hồ là đang kẻ nhìn lén d i i hạ chết trong ngọn lửa chuyền ra kiệt chữa thanh âm viêm vũ thần nặng nề một đao hạ xuống hỏa diễm không phải như thế dùng d i i a mỉm cười nhìn một màn này phi thường bình tĩnh nói lửa sư vương dĩ đạo thân thể như cùng là vạt mẹo giống nhau g i i hạ thân thể một hồi mơ hồ theo sát phía sau một cố liệt diễm dĩ nhiên vô căn cứ bắt đầu cháy rừng rực gầm thét sư vương kết hợp liệt diễm hóa thành ý vũ lựa sư tử giống hóa thành thực chất lựa sư tử cùng viêm vũ thần va chạm vê anh vô cùng liệt diễm trong nháy mắt nghĩ bốn phía lan tràn hầu như tràn ngập hơn phân nửa tọa cạp vào nào mau lưu lại chạy mau a ta không muốn chết a sư vương cùng sơn dương hai người sớm liền chạy mang theo cầu cầu ba người trực tiếp liền chạy ra mà cắt lốt gia tộc và cả b ọ n người của gia tộc cũng là một đường chạy như điên còn có thành tiệu người cải tạo cũng sớm đã không có có trí khôn chỉ là cơ giới chấp hành ra lệnh khôi lỗi kiệt m á c sĩ binh toàn bộ đều tán g thân ở tại trong b i ể n lửa thiêu đốt liệt diễm để mỗi người đều chừng lớn con mắt kết quả đến cùng như thế nào v ơ i anh đột nhiên một đạo trùng kích ở liệt diễm trong đánh ra một con đường đỏ thám thụ đồng để mỗi người sợ nu c ư ờ i tàn nhẫn phản phất là ở hưng phấn khi lưu ố nửa người trên có một đạo không sâu nhưng cũng không cạn vết thương tiên huyết đang ở nhỏ xuống ha ha ha đó liệt diễm r ồ i ạ phát ra như người điên hưng phấn cười to chương hai mươi b ố hệ siêu nhân kiên thành quả thực ba kiệt chữa thi thể bị té xuống đất tất cả mạ phi ạ đều trận mắt hốc mồm đứng ở nơi đó lúc này bọn họ căn bản không biết phải nên làm như thế nào uy các người cái người u y ế t tên là ngu si sao r ồ i ạ đột nhiên lớn tiếng quát c a p ò n vẽ kỳ chết tiếp nhận thắng lợi thời điểm đến rồi đi tìm đến vật của ta m ớ n giống tất cả mạ phi ạ phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống to cạp con gia tộc mạ phi ạ quỳ trên đất mạ phi ạ chính là chỗ này kiểu hiện thực thua chính là thua bọn họ liền trở thành người thua cuối cùng kết thúc phù phù gỡ gì trực tiếp quỳ trên đất Khoe mấy ắ t t nhỏ xuống mệnh nhục. Mấy cái này c mắt, nhưng mạ phi ạ nói vậy coi như là chạy chối chết cũng không có tốc độ như vậy ạ đối mặt với dẫn dắt bọn họ từng bước nắm trong tay tây hải ngũ đại hắt tay đảng gia tộc bọn họ là xuất phát từ nội tâm sợ hãi đã tìm được chưa rồi hạ đẩy ra ở vào cả vòn đảo thuộc về bệ k ỳ toàn thành nơi này là bệ k ỳ toàn thành mà trong chiến đấu do hạ c ô ý tránh ra vị trí này chính là sợ ở chỗ này kiên thành quả thực bị phá hủy vậy mình để chỉnh cái tây hải mục đích vậy coi như là hoàn toàn thất bại kiên thành quả thực rồi hạ dám cam đoan nhất định là ở bên trong tây hải hơn nữa tất nhiên đang ở cả vòn gia tộc mà bệ kỷ còn không có an viên này quả thực nếu không bệ kỷ cũng không phải là hiện tại như thế chút thực、lực. gian giác ở toàn bộ trong lâu đài tìm kiếm thăm dò mạ phi ạ thành viên đột nhiên mở ra một cái mật đạo vội vàng hô lớn vss nơi đây Ừm. l ệ n h nhạt gật đầu giỏi ạ đi tới đánh giá hướng về phía dưới thông đi mở tối mật đạo giỏi ạ l ệ n h nhạt nói các ngươi đều ở chỗ này bảo vệ tốt không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập tuân mệnh bốn gã mạ phi ạ lập tức đứng thẳng người nắm chặt trong tay trường kỳ a d thủ hộ ở bốn cái phương vị giỏi ạ xoay người đi vào mật đạo trong mật đạo vô cùng hôn ám chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm đến con đường phía trước mấu chốt nhất chính là này mật đạo cực kỳ dài có chừng chừng đủ ba tầng lầu chiều cao cũng không vội vã g i i hạ từ từ hướng về nội bộ đi tới rất nhanh đại khái hơn một phút đồng hồ liền đi tới phần đấy nhất một tòa đại môn đứng vững ở giỏi hạ trước mặt lại là g ô m a thủ đoạn sao g i i hạ đánh giá cái này rõ ràng thuộc về khóa bằng dấu vân tay phạm chủ phi thường bất đắc gì nói Vâng, quán xuyên môn, trong ngáy bật trực tiếp tòa mắt sổ sổ củ cả hạ kỳ dòi đại môn, cái này cũng quá kinh người a r ồ i hạ đi vào mất thất từ trước đến nay tính cách tỉnh táo hắn trong khoảng thời gian ngắn đều bị chấn kinh rồi cơ hồ là kinh ngạc nói rằng vô số kẻ kim n g â n tài bảo chỗ ngồi này mất thất hoàn toàn có không thua một cái sân bóng rổ cao thấp vô số kẻ kim n g â n tài bảo trồng chất ở chỗ này còn như bờ ly loại đồ vật này càng là dường như giấy vụ giống nhau tùy ý ném qua một bên còn dư lại cái gì danh đạo a đại bảo kiếm hai mươi mốt công do hạ thấy được một b ả lương khoái đao năm mươi công do hạ thấy được năm cây những thứ này danh đao trên cơ bản đều là mất tích có mười năm thậm chí là mười mấy năm bảo đao xem ra cũng sớm đã bị cả bọn gia tộc để dành r ồ i hạ hơi cảm k h á i nói ra không hổ là chuyển thừa mấy trăm năm tây hải cường đại nhất mạ phì hạ gia tộc nội t ì n h quả nhiên hoàn toàn khác biệt t ă n g bạo khố còn lại tứ đại gia tộc cũng đều có tự nhiên cũng đều trải qua r ồ i hạ tay bất quá trên lệnh hoàn toàn chính là khác nhau trời vực chuẩn s ắ c mà nói giữa hai người căn bản không thể so sánh những gia tộc khác chết no có một tỷ b ỡ lì tàng b ả o đều là không sai b i ệ t lắm mà ở cả bọn gia tộc nơi đây ít nói đều có trên một mươi tỷ tàng bạo nhưng mà này còn là sơ lược phòng chừng còn như danh ao cùng với đặc nhất trung ương những cái này trái ác quỷ cũng không có tính ở trong đó sách sách sách trên lệnh thật đúng là lớn a r ồ i a l i ế c d ù a i tất tắc kêu kỳ lạ cười nói trong nháy mắt cảm thấy tây hải ngũ đại hắt tay đảng chỉ sợ sẽ là cả vòn gia tộc thả ra ngoài dù sao một nhà độc đại nhưng có điểm cây to đón gió lục x o á t lúc này một đạo thân ả n h s i n h s ắ n chạy tới chính là cầu cầu cái này con lớn chừng bàn tay con mèo nhỏ nhỏ nheo nheo n à y đến do ạ trên bay phát ra khả ai tiếng tê kéo leo liếm liếm do ạ gò má tới sao vừa lúc đến xem vị ngươi chuẩn bị trái ác quỷ rồi ạ mang theo cười x ấ u xa cười h i ế p mắt nói rằng trong nháy mắt cầu cầu cứng ngắt ở cầu cầu vốn chính là cực kỳ thông tuệ sinh vật trí tuệ khả có thể so ra kém nhân loại thế nhưng cũng tuyệt đối cao vô cùng các loại chờ bình thường mà nói thiên nhiên là không có khả năng sản xuất sinh vật như vậy bất quá cái này cái thế giới da lông tộc đều có những thứ này căn bản không tính là cái gì không đúng cầu cầu chính là da lông tộc cùng phổ thông động vật hậu đ ạ i đâu nheo nheo phản kháng là vô hiệu n e o n e o tối hôm nay ăn miêu thịt n e o n e o cuối cùng phát ra một tiếng bi minh bi thương tha khóc cầu cầu ngoan ngoan túi xuống chính mình đầu nhỏ bổ nhiệm nhìn d õ a đem trước mắt những thứ này trái ác quỷ cầm lên ừ m mi tâm kinh thiêu bốn viên ước chừng bốn viên trái ác quỷ liên quan tới điểm này d i a ngược lại là không nghĩ tới c ả b ọ n gia tộc dĩ nhiên thu thập nhiều như vậy trái ác quỷ dù sao đối với hắc đạo thế lực mà nói trái ác quỷ tuy là đáng giá nhưng thì không bằng ăn đi trực tiếp bồi dưỡng được đi một cái cường giả càng thêm thích hợp nói thí dụ như đỏ p h ở làm mì ngỗ đon quỷ ruột gia tộc không phải liền đúng như vậy trên cơ bản nhân thủ trái ác quỷ thấp nhất ít nhất trái ác quỷ lịch ở kỷ điểm ăn đi trải qua đơn giản đúc luận chính là một cái tốt cường giả mặc dù những người cường giả này là tương đối mà nói bình thường ngoại trừ thiên long nhân những cái này bại ra tử thật đúng là không ai thu thập nhiều như vậy trái ác quỷ vẽ kỷ cái này là muốn làm gì r ồ i ạ ma sát cảm kỳ q u á i thăn nói thuật tay đem trưng bày ở nhất trung ương cố ý dùng cái chụp cháo tốt hơn nữa ghi rõ hết sức rõ ràng kiên thành quả thực cầm lên câu câu đây là của ngươi nheo nheo t ê u thê lương thảm thiết phá vỡ toàn bộ tầng thầm ngầm thủ vệ mạ phi ạ đến lúc đó ít hiếu kỳ đáng tiếc nhìn cái kia hai thập thức cao sư vương cùng hai thập thức cao sầ dương yên lặng thu hồi chính mình con mắt giống bebe sư vương cùng sơn dương đều dễ ưu cợt giống to hơn chương hai mươi năm lao đầu t ử tin tức khởi hành l y khai b s s gần nhất làm sao vậy không biết ta tất cả mọi chuyện đều giao cho gdi đại nhân phụ trách c á t lốt đ ả o bây giờ c á t lốt đ ả o đã là tây hải phồn hoa nhất đảo nhỏ nơi này có đứng đầu nhất mạ phỉ ạ gia tộc c á t lốt gia tộc ngắn ngủn mấy tháng c á t lốt đ ả o cắn nuốt tây hải mạ phỉ ạ ngũ đại gia tộc trở thành duy nhất mạ phỉ ạ đỉnh tiêm gia tộc tất cả mạ phỉ ạ gia tộc đều trở thành cắt lốt gia tộc phụ thuộc nhưng là cả cắt lốt gia tộc thành viên nhưng đều là nghị luận ẩm ỉ ba cười hít mắt gác chéo chân dựa vào ghế giỏi ạ cười nói ra u ngươi người này làm sao chạy tới vốn t ư ờ n g rằng ngươi cái này cái xú tiểu tử sẽ ở tân thế giới dốc sức làm không ngờ tới ngươi dĩ nhiên chạy đến tây hải tới người đến liếc d ù n ải nhìn gió ạ khinh thường nói bất quá bất cứ người nào cũng có thể từ gió ạ cùng người tới trong mắt nhìn ra tiêu ý cái kia là phi thường vui vẻ tiêu ý người tới chính là mắt cô tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội, đội trưởng bất tử điều mắt cô đương nhiên mắt cô đến người khác cũng không biết nếu không toàn bộ tây hải còn không náo loạn tung trời dù sao mắt cô thân phận cũng không phải là một cái tiểu thân phận lúc này đây m a r c o đi tới tây hải chủ yếu là có chút việc muốn cùng gió ạ nói một chút thuận tiện mang một ít tin tức giỏi ạ ngươi sẽ không thực sự dự định ở tây hải là một cái thổ hoàng đế a m a r c o nhìn giỏi ạ kỳ quái hỏi tuy là biết rõ chuyện này dẹt đối không thể có thể thế nhưng m a r c o là một m làm anh đã nhịn không được hỏi hắn thật sự là không phải hy vọng gió ạ đ á n mình dù sao nếu là làm thổ hoàng đế cũng là ở tân thế giới làm hoàng đế tới thống quái a miễn là gió ạ trở về tương lai dâu trắng đoàn hải t ạ c thuyền trưởng tuyệt đối là g i i ạ không có bất kỳ người nào sẽ phản đối ha ha, ha. ba gió cười nhảy lên một cái đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cắt lúc nào cười nói ra m a r c o không phải ta có nghĩ là phải làm thổ hoàng đế mà là tây hải có thể không cho phép a ừm mắt c o ngây ngẩn cả người nhưng hắn là cái người thông minh bỗng nhiên phản ảnh qua đây cũng là đồng dạng gật đầu nói đúng là như thế tây hải mạ phỉ ạ công nhận chỉ có ngũ đại h ắ t tay đảng gia tộc còn như ngươi trong thời gian ngắn bạo lực thống trị còn có thể thời gian dài là không được không sai hơn nữa nguyên bản những gia tộc này đều là làm theo ý mình bởi vì thống nhất tây hải cho nên ngắn ngủi có hợp tác hiện tại tây hải đã thống nhất lập tức phải nứt ra giỏi ạ c ư ờ i gật đầu tùy ý, ý nói rằng bộ kia tiếu ý hì hì bộ dạng khiến người ta chút nào nhìn không ra toàn bộ tây hải đều là giỏi ạ đánh xuống người cái này cái xú tiểu tử tới tây hải không phải là vì cái này thổ hoàng đế vị trí à? giống đối với mắt cô hỏi giỏi ạ không trả lời chỉ thấy giỏi ạ trên bả vai cầu cầu đột nhờ y h ề nhờ ra khỏi một cái móng nuốt nhỏ móng nuốt nhỏ trung ương tựa hồ làm ở ra một cánh cửa một con uy vũ sư tử nhảy xuống trong một sát na thân cao hai thước sư vương gào thép dựng lên mắt cô sắc mặt cứng n ờ trong nháy mắt lắm nói hệ siêu nhân kiên thành quả thực s ú tiểu tử ngươi làm như vậy là để kiên thành quả thực dĩ nhiên nếu không ngươi cho rằng cái này tây hải có vật gì ta coi trọng rồi ạ nhún v a i không thú vị nói rằng giống lên hai tiếng nói sang cái bộ dạng sư vương lại sẽ tỏa thành bỏ đi cái kia dần tĩnh không nói còn có là ăn mấu chốt nhất không cần huấn luyện trong khoảng thời gian này g i ạ đang nghiên cứu một ít gì đó sư vương cùng sơn dương đều ngây người lười người nào không có việc gì nguyện ý đi ra chạy luận a r i i ạ con này sư tử có phải hay không ăn động vật hệ trái ác quỷ mắt cô nhìn g i ạ con này sư vương nghĩ đến dâu trắng đưa cho g i ạ lễ vật đột nhiên nói Ừ. ông giỏi hạ thân thể đ ố n g nhiên bành trướng lên trong một sát na hóa thành một con thân cao hai thước sư tự hình thái bán thú nhân bất quá trong thời gian ngắn liền khôi phục r ồ i hạ tùy ý nói ra bị ta thao túng động vật ăn trái ác quỷ ta có thể mượn cổ lực lượng này hệ siêu nhân tự nhiên hệ mắt cô lập tức muốn đến nơi này vội vàng hỏi không được thậm chí để động vật ăn những thứ này quả thực tiến hành mở rộng đều không được r ồ i hạ lắc đầu lộ vẹn h ư n g đã thí nghiệm qua sắc mặt đạm nhiên không có chút nào tiếp nối nói vì sao mắt cô kinh ngạt nói câu cầu ăn đúng là kiên thành quả thực Ta căn bản là không có cách mượn kiên thành trái cây lực lượng ta đoán chừng một chút chắc là bởi vì động vật hệ trái ác quỷ cùng động vật thuộc về b ả nguyên n cho nên có thể mượn càng mấu chốt là giá t h ú rốt cuộc là giá thú giống như là cầu cầu như vậy sở hữu vô cùng là q u y cao rốt cuộc là số ít bằng không ăn trái ác quỷ trên cơ bản chính là lãng phí giá thú mở rộng động vật hệ trái ác quỷ bằng vào là bản năng bọn họ bản thân liền là giá thú thế nhưng hệ siêu nhân tự nhiên hệ trái ác quỷ thì là hoàn toàn khác biệt hoảng liêu hoàng ngón tay do hạ chậm dạ ít ra một cây tiếp lấy một cây ngón tay của hướng về phía mát cô phi thường nghiêm túc nói liệu mắt cô là cái người thông minh lập tức liền h i ể u trong đó một vài vấn đề thú vương quả thực bản thân tồn tại nguyên nhân đồng dạng giã thú bản thân cũng tồn tại nguyên nhân nói tóm lại trải qua dọa thí nghiệm thú vương quả thực đã phi thường khủng bố nếu như nếu là ở càng thêm đáng sợ mắt cô hoài nghi có phải hay không liền muốn siêu việt tra chấn động trái cây nha quên đi xem ra ngươi cái này cái xú tiểu tử là tuyệt đối sẽ không thua thiệt ta cũng yên lòng c ư ờ i lắc đầu mắt cô nơi nơi vui mừng là hắn biết dọa là tuyệt đối sẽ không thua thiệt nếu biết dọa kế hoạch mắt cô cũng liền cúi đầu cẩn thận đem dâu trắng chuẩy xong tình báo đưa cho giỏi ạ r ồ i hạ kỳ quái nói đây là mắt cô thần bí hề hề nói ra cha nói xác định suy nghĩ của ngươi sau khi thành công đem tài liệu này cho ngươi tự xem a ừ m theo tình báo mở ra r ồ i hạ đôi mắt c ô r ụ t lại ánh sáng đỏ tươi hẹ ệ lên vss gợ dị khẩn trương nhìn r ồ i hạ đứng vững ở c á t lốt đảo danh giới là một con thuyền đại khái chỉ có thể lên tàu bốn năm người thuyền nhỏ đương nhiên mặc dù là thuyền nhỏ thế nhưng chế tác chất liệu vũ khí từng cái phương diện đều là tuyệt đối đỉnh tiêm chiếc này thuyền nhỏ nhưng là hao phí vạn mỡ ly mới chỉ có chế tạo ra g i i h nhìn gợ dị không thú vị nói ra gờ gì ngươi không phải cảm giác buồn chắn sao coi như ngươi cùng ta giao dịch đã kết thúc ta tự nhiên cũng nên rời đi đã biết vs gờ gì đương nhiên tin tưởng hai người thì tương đương với giao dịch thế nhưng hắn lại cực kỳ sợ hãi là một m cá nhân thực lực đạt được một loại trình độ thời điểm đó chính là sợ hãi làm ngươi một tiếng lễ vật ta tặng cho ngươi một câu nói r ồ i hạ khoe môi thần bí câu dẫn ra ngươi nói cẩn thận một chút theo ba chữ này r ồ i hạ thuần thục người lái thuyền nhỏ hướng về viễn phương đi tây hải lữ đồ đã kết thúc t s các minh đệ tây hải lữ đồ kết thúc kế tiếp càng thêm kích động cốt chuyện sắp tới cất dấu cất dấu cất dấu ở nơi nào a chương hai mươi sáu mục tiêu nam hải huyền thường lệ n hải h viên bao năm qua cùng năm nguyệt xưa nay chưa từng có bóng tối bao trùm toàn bộ tây hải phòng sách xù năm nguyên b u ồ n đã thống trị tây hải mạ phỉ ạ gia tộc cắt lốt gia tộc theo tối c ư n g b l i khai lại cũng vô lực chống đỡ toàn bộ loạt cục trong n ấ y mắt nguyên bản nhất thống tây hải băng liệt cắt lốt gia tộc t o m a s gia tộc mẹn đẹo lìn gia tộc gia tộc g h m bị nổ cạm v n gia tộc tây hải ngũ đại hắt tay đảng gia tộc theo d ọ rời đi t r o n g gia tộc, gia tộc thủ lĩnh nhiên ữ n g c á này k u c g k hiện ó t h tại n i ệ c này đối với giới ạ mà nói căn bản đều chẳng muốn còn hắn phơi thoải mái thái dương ít có không có lúc luyện rồi ạ đang thư thư phục phục dựa vào trên bong thuyền trên ghế nằm tắm nắng vốn nghĩa hướng về dưới một mục đích xuất phát thuyền trưởng chúng ta thật muốn để hắn theo sau các ngươi có biện pháp không m đi cái cái đi đường đường. điều thứ i ế nhất t là thông qua núi dợ vợ tiến hành đi nhưng là đồng dạng nếu như không có thực lực cường đại nhảy vào tứ hải cái kia trên cơ bản liền là muốn chết điều thứ hai thì liền là thông qua vô phong mang ở đại hải trình cùng tứ hải trong lúc đó đi đồng dạng nếu như không có thực lực trên cơ bản liền là muốn chết điều thứ ba làm lại chính là an toàn nhất cũng chính là đắt tiền nhất đường Toàn t bộ đuổi đi bên người thuyền viên thuyền trưởng nhìn rõ ạ cái kê lười biếng ráng vẻ thở dài bất đắc dĩ hãn tử dâu trắng đoàn hải tặc đem rõ ạ lấy ra đồng dạng đem rõ ạ đưa đến tây hải người khác coi như là không biết thế nhưng hắn làm sao lại không biết dẫn phát rồi toàn bộ tây hải không có gì sánh kịp nổi loạn người chính là người nam nhân trước mắt này ừ n nhìn như là ở thư thư phục phục v ớ i nắng trên thực tế d i ó hạ đồng dạng ở đúc luyện cùng với chính mình kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ tự nhiên mà vậy đối với thuyền trưởng ánh mắt cùng với mới vừa đối thoại nghe được cũng rõ ràng là gì bất quá d i ó hạ cũng không để bụng mà thôi bị lấy con mắt người suy tư lần này ở tây hải tất cả thu nhập trái ác quỷ khỏa đại bảo kiếm hai mươi mốt công đem lương khoái đao năm mươi công đem kim lân tài bảo tổng cộng ước bờ ly hiện tiên tổng cộng ước bờ ly cộng thêm ban đầu để g à n h đại khái hiện tại có tiếp cận ước bờ ly vẫn tây hải h g i r ồ i ạ là tối trọng yếu ba cái mục tiêu đã hoàn thành thực nghiệm thú vương trái cây hiệu quả tìm kiếm động vật hệ trái ác quỷ cái này là cái mục đích thứ nhất tìm kiếm kiên thành quả thực tìm kiếm thích hợp người sử dụng đây là mục đích thứ hai thu thập tài phú đây là người thứ ba mục đích cực kỳ tục mục đích người thứ nhất người thứ hai nếu như là vì tăng mạnh thực lực của tự thân như vậy người thứ ba chính là vì tăng cường bản thân thế lực dù sao cái này xã hội không phải nói dùng c ư ớ p liền chính lạc người tìm người đóng thuyền ngươi nếu là dám can đảm dùng cướp những cái này đóng thuyền nhân viên nhất định sẽ tự mình giáo dục giáo dục ngươi cái gì gọi là nửa đường thả neo sau đó chìm vào biển sâu đóng thuyền độ màng có thể nói là bạo lực nhất hai cái hành nghiệp nhưng lại không người dám can đảm có kẻ mặc cả bọn họ có thể cũng là lớn trên biển người ăn cơm kế tiếp liền cần đi nghiệm chứng một chút lao đầu từ tình báo đến cùng chuẩn sắc không chính xác rồi ạ hơi mở mắt ra ánh sáng đỏ tươi tại nơi lôi như là dạ thu thụ đồng bên trong h i ệ n lên g i i ạ khe khẽ hải lẩm bẩm hai anh trong khoảng thời gian ngắn phía trước buôn bán trên thuyền thuyền viên phát ra từng tiếng kêu rên cái loại này bị khủng bố thú vương để mắt tới cảm giác quá khó tiếp thu rồi nam hải đây chính là g i ạ dưới một mục đích mắt cô đến là vì nhắn nhủ một cái tin tức trọng yếu tin tức này nếu như nếu là chính xác lần này mình tình chống nhau chỉ sợ sẽ là tổng bộ hải quân ha ha ha thực sự là phiên phức như vậy trái ác quỷ tổng bộ hải quân con muốn nhận được tin tức khẳng định sẽ không bỏ qua xoa mi tâm mặc dù là ở nhổ nước bọn phiền phức nhưng d i ạ trong mắt lại tràn đầy hưng phấn cười hải tha nói n vừa lúc hải quân a cũng không tệ đối thủ ha ha ha can dỡ cười to tràn ngập trên biển lớn buôn bán trên thuyền tất cả mọi người là ngoan ngoan thu hồi ánh mắt đối với cái quái vật này cũng không cần quá mức nhìn trộm nếu không sẽ chết rất thế thảm kế tiếp thời gian tắt chính là tương đối bông lỏng d i ạ mỗi một ngày chính là tiến hành trụ cột huấn luyện cùng với huấn luyện sư vương sân dương hai người lấy cầu, cầu cao siêu kia chỉ số iq hoàn toàn có thể tự chủ mở rộng kiên thành quả thực ngược lại do hạ cảm giác kiên thành quả thực hiện tại mở rộng khá vô cùng so với lần đầu tiên nội bộ hóa trang hiện tại hoàn toàn như cùng là thời trung cổ cái t r ù n g loại kia đại quý tộc tòa thành giống nhau thế nhưng nội bộ nhưng đều là hiện đại phương tiện hoàn toàn là thời trung cổ trang nhã cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp hơn nữa cao thấp so với ban đầu thời điểm cũng là làm lớn ra sắp gấp đôi đại nhân làm sao vậy hạ từ trong khoang thuyền đi ra nhìn thuyền trưởng cẩn thận giám vẽ tùy ý hỏi đại nhân cái này là của ngài huyền thượng lệnh huyền thượng lệnh hơi sừng sơ rồi hạ nhận lấy thuyền trưởng trong tay huyền thượng lệnh hơi ngây mẩn cả người huyền thường lệnh trong chính là người xuyên nước sơn âu phục màu đen giỏi ạ đơn tay nâng c h á n trong mắt tản ra ánh sáng đỏ tươi treo giải thưởng hàng tỷ bờ l y cực kỳ nguy hiểm hắc đạo nhân vật sinh tử bất luận hắc đạo bạo quân giỏi ạ g ỡ gì xem ra n g ư ơ i người này cũng không có đem ta tiết lộ ra ngoài ha ha ha càn dỡ cười to quanh quẩn ở toàn bộ trên biển lớn giỏi ạ hưng phấn ngửa đầu cười to chương hai mươi bảy đặt đến hải quân hoa hoa lập lạp mưa xối xả đan sen phía dưới văng lên sóng biển đánh trên bom thuyền ở màn đêm phía dưới mưa xối xả càng thêm cuồng ngạo ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng sấm phá vỡ nước sơn đêm lên màn giỏi ạ đại nhân ngài ở đây không thuyền trưởng chĩa vào mưa lớn đi tới dọa trên thuyền nhỏ khe khẽ hô nói đi giỏi ạ từ trong khoang thuyền đi ra khi l ụ ổ lấy nửa người trên không thèm để ý chút nào cái này trước mặt tới mưa xối xả tỉ mỉ đi xem liền sẽ phát hiện thì ra dọa ở mưa nhỏ xuống trong nháy mắt tiến hành rồi bật sổ sổ cụ lại đang mưa nhỏ xuống sau đó giải trừ bật sổ sổ cụ m ộ t mặt này nếu như nếu để cho cường giả thấy sợ rằng sẽ dị thường khiếp sợ loại tình huống này không chỉ là bật sổ sổ cụ mạnh mẽ đại đơn giản như vậy. càng mấu chốt là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường đại chỉ có hai người kết hợp mới có thể làm được như vậy t ầ g thứ t h u y ề n t r ư d n g đây m ớ i là t h ở ra m ộ t hơi dài, cẩn thận đem một cái hộp đem ra đại nhân ngài muốn v i n h c ử u kim đồng hồ đã chuẩn bị xong rất tốt đây là ước bờ l ì r ồ i hã nhận lấy thuyền trưởng hộp mở ra nhìn t h o á n g qua vừa lòng phi thường hướng về phía cầu cầu k h o á t tay áo ngôi trốn hồm ở cửa phi thường chán ghét nước mưa cầu cầu vung lên móng vớt một túi bờ ly liền rơi vào thuyền trường trước người hô thợ dài một hơi thuyền trưởng cẩn thận đem bờ l ì cầm lấy làm một thương nhân đây là minh xác giao dịch trước ự nhiên mình h đối mà vậy mình tuyệt k đã biết, đã biết, khi đi thuyền trưởng đều muốn phiến chính mình hai cái dù hải ba ngươi nói mình dù ở thiếu cái gì a nếu là do a một cái không phải hài lòng giết chết chính mình mình cũng không có, có địa phương nói do lý lẽ đi À áo dạ hắc cũng đừng để cho ta thất vọng a khoe môi câu dẫn ra r ồ i à đánh giá trong tay vĩnh c ử u kim đồng hồ t hơi h ư n g phấn nói ùng ùng kèm theo hàng loạt lôi minh chiếu sáng đại hải có thể thấy rõ ràng ở giữa hạ cái hộp trong tay bên trong có năm miếng vĩnh c ử u kim đồng hồ đại nhân nam hải đã tới ngài là chuẩn bị các ngươi có thể rời đi r ồ i à hướng về phía thuyền t r ư ở n g khoát tay áo đã nhưng đã tới nam hải như vậy con này đội tàu cũng không có cái gì trọng dụng đúng vậy đa tạ đại nhân thuyền trường lập tức chào hỏi thuyền viên quay đầu bắt đầu nghĩ cảng xa địa phương xuất phát tuy là mục tiêu xác thực đều là nam hải thế nhưng song phương trên cơ bản liên hệ cũng không lớn giỏi hạ mục đích là cái kia đã bị phá hủy đảo nhỏ mà chiến thuyền buôn bán thuyền chỉ là đơn thuần tới việc buôn bán mà thôi ừm ma sắc cảm giỏi hạ đánh giá trong tay vĩnh cựu kim đồng hồ trầm tư nói cho ta xem xem ở vào tây phương sao vậy cái hướng kia được rồi hoa hoa lập lạp liên tục bánh lái thuần thục người thao túng thuyền nhỏ giỏi hạ hướng về tây phương hành xử đi có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ giỏi h nhiều năm như vậy ở dâu trắng trên thuyền hải tặc g i i h cũng không chỉ là học tập chiến đấu chữa thương làm cơm sửa thuyền đi trên cơ bản mấy thứ này r i i hạ đều vẫn là học đi một tí không nói là tinh thông thế nhưng trên cơ bản thao tác tuyệt đối không thành vấn đề dù sao mình phải đi đường thuộc về một cái cực kỳ cao ngất đường rất ít có thể có người đồng hành mấy thứ này dĩ nhiên là cần học tập người lái thuyền nhỏ một đường đi r i i hạ ở hai ngày sau gặp được một hòn đảo nhìn một chút trong tay nam hải lộ tuyến đồ ma sát cầm thầm nghĩ cứng căn cứ vị trí địa lý nơi đây chắc là l i li A đảo、Tắc. quả nhiên là người nữ nhân kia hành nghiệp hết lên d ù hải g i i hạ lời nói cái gì hay là đem thuyền nhỏ cập bờ thả neo sau đó n h ả xuống trực tiếp rời đi thuyền nhỏ con như âm thầm dòm ngó những cái này món l ò n g ánh mắt r ồ i ạ con hy vọng bọn họ không nên chết quá thảm ở này chết trên thuyền nhỏ nhưng là giữ lại một cái trong khoảng thời gian này bởi vì huấn luyện đang trong cơn giận g i ữ sư vương thiểu ca có muốn tới hay không vui c ù a một chút ta rất dễ ạ dọc theo đường đi muôn hình muôn vẻ ăn mặc diêm giúa nữ nhân đều là ở a ho ho lu lấy giỏi ạ đương nhiên g i ỏ ạ đối với cho các nàng cũng không có hứng thú mà một ít nam nhân thì là chịu không nổi loại nệ a ho ho u trực tiếp đi vào theo lili a đảo nam hải lớn nhất sung sướng đảo một phần của hắc cam thế giới đế vương một trong sung sướng đường phố nữ vương sở trại tất tây người nữ nhân này người quản lý toàn bộ thế giới lớn nhất nữ tính hành nghiệp nói t r ắ n g ra là chính là đặc thù p h ụ vụ nữ nhân như vậy cùng dâu trắng đoàn hải tặc đa đa t h i ể u t h i ể u cũng là có liên lạc dù sao chỉ cần là nam nhân liền cần phát tiết mà dâu trắng đoàn hải tặc thì liền là nam nhân tương đối nhiều đối với sở trại tất tây cái này nhân loại do ạ là không thế nào cảm thấy hứng thú rất hiếm thấy nàng duy nhất gặp mặt một lần cũng là trực tiếp sai quá khứ người khác không biết do ạ có biết người nữ nhân này không chỉ là hắc cám thế giới đế vương một trong càng là thế giới chính phủ ăn cờ hờ ở hắc á m thế giới cái đinh một trong một phần quạt Giang giác. trực tiếp đem đại môn đ ẩ y ra rồi hạ đi đến đảo qua bốn phía căn phòng mở tối hướng về phía q u y thu tiền nữ người nói ra ước bơ ly ta muốn hạ á o dạ hắc cặn kẽ tình báo c ặ c c ặ c cặp dường như mụ p h ù thủy một dạng lao thái bà phát ra quỷ dị tiếng cười quỷ dị nói ra tiểu ca ngươi cũng là chiếm được tin tức kia chạy tới sao lao thái bà khuyên ngươi một câu cái k i a cái địa phương rất loạn nếu như muốn còn sống cũng không cần tùy tiện tham dự tốt lao thái bà nhìn g i cái tia con mắt lạnh lùng bất đắc dị núi bay đem một tấm phong thư đem ra cười quỷ dị nói nơi này quy củ tiểu ca ngươi nên hiểu chưa một tay giao tiền mười ộ t t a lão thái bà vẫn là cười quỵ dị nói mang theo tình báo giỏi hạ xoay người rời đi nếu như không phải lý lý a đảo có cùng với chính mình tuyệt đối mong muốn tình báo giỏi hạ mới chỉ có lười tới nơi này đâu nơi đây quả thực liền cùng vảng bại giống nhau dù sao phong nguyện trường hợp hầu hết thời gian lấy được tình báo có thể đều là nhanh vô cùng tốc độ cùng với chính xác Các các các. kiên thành quả thực vị này phải là từ tây hải đi ra cái kia hắc đạo bạo quân không biết lúc này đây hải quân sẽ như thế nào chuẩn bị đâu lão thái bà nhìn g i ữ thân ảnh đi xa phát ra từng đợt quỷ dị di, di lạnh tiếng cười càng nhiều hơn là tràn ngập tò mò giải quyết rồi tình báo vấn đề giỏi hạ chuẩn bị quay trở về bất quá hải quân tuy là xa xôi cũng là cực kỳ to lớn quân hạm đã in vào trong mắt của mình vị trí chính là mình t h u y ề n nhỏ vị trí chương hai mươi tám đánh sư tử cũng phải cần xem chủ nhân vê anh vê anh ba xuống tôi tiếng vênh minh không ngừng thuyền thượng nhân nhanh lên một chút đầu hàng lập tức tiếp thu kiểm tra các ngươi trên thuyền có chính phủ đang ở truy kích tội nhân lập tức đầu hàng tiếp thu kiểm tra từ nơi này chiến thuyền hải quân quân hạng bên trên liên tục không ngừng chuyển đến hải quân sĩ binh lớn tiếng tiếng c ở trách mà đạn pháo thì là ở thuyền nhỏ bốn phía ầm vang hiện nhiên đây là hải quân cố ý bọn họ cần phải bắt sống vạn nhất nếu là đem thế giới chính phủ muốn người giết chết đó chính là cực kỳ lung túng cho nên cái này tiếng oanh minh không ngừng đạn pháo đại bộ phận đều là uy hiếp dùng chết t i ệ t hải quân tới quá nhanh đi giấu ở thuyền nhỏ một cái góc vắng vẻ thân ảnh nhẫn không được hơi cắn r ù hải môi tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị bắt có thể trốn đến nơi đây đã là vô cùng không dễ dàng nhưng là không cam lòng a giống liền ở thần bí nhân này đều muốn nhịn không được đầu hàng thời điểm một tiếng đ i n h thai nhức góc tiếng giống giận dữ đ ỗ n g nhiên chuyển đến theo sát phía sau một đạo bóng người màu hoàng kim từ trong khoang thuyền vừa nhảy ra ngửa mặt lên trời giết đảo tình huống gì quân hạm trên hải quân sĩ binh mỗi một người đều là ngây mẩn cả người khác biệt hỏi đều tránh ra theo một tiếng này tất cả hải quân sĩ binh vội vội vàng vàng được ra một bóng người cao to từ quân hạm ở chỗ sâu trong đi ra nhìn trước mắt cao vút thuyền nhỏ lạnh giọng mà hỏi vì sao không phải trực tiếp đánh chìm nhưng là trung tướng đại nhân chính phủ truy nã ác nhân khả năng ở tòa này trên thuyền nhỏ chúng ta sợ đánh chìm thuyền nhỏ sẽ cho người trực tiếp chết đi bọn lính ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng vẫn là hai tên sĩ quan phụ tá đi ra hướng về phía tên này thân ảnh bình tĩnh giải thích bất kể là bất cứ lúc nào ta ác người liền phải lập tức tẩy rửa lập tức pháo kích p h á h ủ y thuyền nhỏ hải quân trung tướng mi tâm hơi như bắt đầu lập tức lớn tiếng mắng. Anh. hải anh! quân sĩ binh lập tức nắm chặt nắm tay xuống phía dưới chuẩn bị theo sát phía sau tiếng oanh minh đạn pháo điên c u ồ n g oanh kích hoàn toàn đem thuyền nhỏ lồng cháo ở trong đó lục xoát ánh sáng sắc bén chợt lóe lên sư vương thân ảnh đứng ở đầu thuyền vị trí trong một sát na tất cả đạn pháo toàn bộ đều bị thiết cắt trở thành hai khối ở giữa không trung nổ tung giống sư vương vẫn nộ d i c h đạo c a m tức nhìn trước mắt t r ư ớ c này khổng lồ quân hạm không chút nào sợ bản năng của g i ã thu trong thật là đang nhắc nhở nó trước mắt cái này quân hạm chi trên có địch nhân cường đại thế nhưng làm sư vương tôn nghiêm khiến nó tuyệt đối không thể lưu lại không phải m trời sinh đối với m ả n h thú thì có trên cấp bậc các chế động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả hai anh quả nhiên là ta ác người để ta hải quân t r u n g tướng đổ b ẹ t mạn đổ b ẹ t mạn thanh ly đến các ngươi cái người quý trên đại dương cạn thân ảnh cao lớn lánh tính sắc bén quét mắt trước mắt sư vương lạnh giọng mắng hiển nhiên là đem sư vương trở thành động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả nếu không t â m thương g i a thú căn bản không khả năng sở hữu lực lượng như vậy trên thế giới đích thật là có một ít thực lực cường đại mãnh thú bất quá những mãnh thú này hoặc là hình thể đ ặ thù hoặc là bề ngoài đ ặ thù nói tóm lại là phi thường tốt、nhận. nhảy lên một cái đ ồ b ẹ t mặn liền bên hông trường đ à o cũng không có rút ra chính là một quyền oanh minh rất xuống màu đen nhánh khí phách trong nháy mắt vũ trang nắm tay giống đinh hai nhức ó c tiếng giống giận dữ vang lên sư vương thân ảnh trong nháy mắt vào đã hóa thành một con khổng lồ nhân thú hình thái đồng dạng nên đón vây anh q u y ề n cung c h ả o va chạm sư vương trực tiếp ngược lại bay trở về trên thuyền nhỏ không phải qua một cái b ư ớ c lên v ư ơ n g vàng rơi vào trên thuyền nhỏ sư vương hoàn toàn bạo ngược đ ồ bẹp mặn thì là lạnh nhạt lơ lửng ở giữa không trung liên tục điểm ở giữa không trung liền như cùng là đi ở trên đất bằng giống nhau chính là hải quân lục thức một trong nhìn côn bạo sư vương đồ b ẹ t mạn lạnh nhạt nói có chút b ả n lãnh ở nho nhỏ này nam hải dĩ nhiên sở hữu giả bật sổ sổ c ù hạ kỳ h i ệ n nhiên mục đích của ngươi cũng là ở đâu nói đến đây đồ b ẹ t mạn sắc mặt đống nhở y hê mi trầm xuống trong con ngươi nổi lên đáng sợ sợ ý đặc biệt khỏe mắt trái xuống cái n g ĩ a hình dấu vết càng đem hắn sấn thác dị thường h u n g á c vô cùng bên ngoài lạnh lùng nói ra nếu đụng tới ta liền tự nhận xui xẻo thế đồ, đồ bẹp mạn đông nhiên tiêu thất sư vương sửng sốt bản năng của dã thú theo bản năng nhắc nhở nó sau lưng vị trí trong nháy mắt bao trùm màu đen nhánh từ doạ thu phục sư vương đến hiện tại sư vương ở doạ huấn luyện dưới đã nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ hơn nữa còn là tề đầu tịch tiến mặc dù cũng không sẽ chủ động tu luyện thế nhưng ở ngày đêm cùng sơn dương trong thực h i ế n bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ một cách tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên xi g ặ n g lục x o á t một đạo bén nhọn quan g man g sẽ qua sư vương đ ố n g nhiên xoay người bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ lợi trào hung hăng giới trướng độ bẹp mặn vô cùng tỉnh táo lui về phía sau nhảy lên một cái lần nữa lơ lửng ở giữa không trung thân xác vô cùng bình tĩnh tí tách tý tá tiên huyết theo sư vương phía sau lưng chậm rãi nhỏ xuống vết thương không lớn lấy sư vương bật sổ sổ cụ hạ kỳ tuy là bị sỏ xuyên cũng đã phòng ngự lại trí mạng nhất một cách kia còn dư lại lực lượng chẳng qua là một cái vết thương nhỏ mà thôi đối với an động vật hệ trái ác quỷ sư vương mà nói khôi phục năng lực chút thương thế này cửa căn bản không tính là cái gì ngắn ngủn sát na đã vậy bắt đầu khép lại thế nhưng giống sư vương bạo nộ rồi từ thua ở t h ừ a hạ sau đó nó ăn sư tử quả thực không còn có chiến bại quá bây giờ lại bị toàn diện áp chế làm đã từng sư vương nạo khí khiến nó hoàn toàn côn bạo vê anh chấn động kịch liệt tiếng oanh minh sư vương thân ảnh bắt đầu cải biến nhân thú hình thái biến ảo trở thành thân cao hai mươi thước khổng lồ thú hình thái sư vương thức tỉnh động vật hệ xem ra ngươi là từ đại hải chính tới đã như vậy độ bẹt mạn nhìn sư vương biến hóa lập tức phản ứng kịp đây không phải là động vật hệ giáp tình sao sắc ý càng thêm nồng nặc độ bẹt mạn dị thường lạnh như băng nói ra đã như vậy thì càng lưu không được ngươi kiếm rút ra trường đao nhàn n h ạ t khí phách vờn quanh ở trên trường đao độ bẹt mạn trợn trong lúc đó đậu lục soát nhanh như thiểm điện độ bẹt mạn trường đao từ trên xuống dưới nhắm ngay khổng lồ sưới nhắm ngay kh giống sư vương rõ ràng biết mình không địch lại thế nhưng vậy thì thế nào làm đã từng vô giả tự ái của nó tuyệt đối không cho phép chính mình lưu lại t h ú n g chi chính mình chủ nhân lưu lại cho mình thủ hộ thuyền mệnh lệnh a thai. tay đau ra, ra lửa n trong dễ nghe chuyển mạn trong mạn biến sắc, rồi á một con chặn mạn này, khỏe môi câu giận ra, vô cùng tàn nhận thần sắc nổi lên. Trong mắt lóe ra sắc bén lửa giận, lạnh như băng ngươi h khỏe hỏi, hải âm câu ám một một môi mắt trèo bẹt bẹt bẹt rồi vào dễ lóe sắc, sắc sắc Uy, qu vô là đồ Đồ đồ ta chính là muốn giết n g ư ơ i cái gì giết g à o mà đến để đồ b ẹ t mạn biến sắc nguyên bản cũng không thèm để ý lực lượng lập tức phát huy ra toàn lực hai anh r ồ i á một quần này gắng gượng đem đồ b ẹ t mạn từ giữa không t r u n g đánh xuống trực tiếp đem lì lì hạ đảo đánh ra một cái hố sâu tự trong bầu trời hạ xuống r ồ i á đứng ở sư vương đỉnh đầu đảo qua mặt đất hố sâu trong mắt tràn đầy lạnh ý hai anh kèm theo kêu đau một tiếng đồ bẹn mạn từ trong hố sâu nhảy lên một cái trên người cũng không cái gì trở ngại thế nhưng k h á c trên người hải quân trưởng bảo cũng là trở nên rách n ư ớ thuận tay đem trường bảo quăng một lần đồ bẹn mạn trầm giọng nói ngươi là ai trung tướng đại nhân ừng đồ b ẹ t mạn quay đầu chỉ thấy hải quân sĩ binh lớn tiếng hô người này là treo giải thưởng hàng tỷ bờ ly từ tây hải đi ra hắc đạo bạo quân r i i ạ thì ra chính là người a đem tây hải khiến cho h ỏ n g bét ra hỏa ngươi như quả lao thành thật thật đợi ở tây hải còn có thể kéo dài hơi tàn sống sót nếu dám can đảm ly khai tây hải cũng liền đại biểu ngươi người này là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết mắt lạnh quét mắt g i i ạ xoa xoa trên mặt bụi đồ bẹp mạn phi thường lạnh lùng nói ra h a ha, ha ha tựa hồ là kinh ngạc khoảng khắc g i i a đột nhiên cười to nói đến đây đi ta ngược lại là muốn nhìn người cái này hải quân trung tướng có thể làm gì ta muốn chết g i ế t đồ bẹt mạn l ệ n h lên một tiếng trong nháy mắt nhảy lên một cái liền xông ra ngoài theo sát phía sau đồ bẹt mạn cũng là hạ mệnh lệnh mệnh lệnh quân hạm tiến hành tập kích đã nhưng đã làm xong phải g i ế t chuẩn bị như vậy hết t hệ cùng d ọ vật có liên quan liên toàn bộ gạt bỏ hiện tại cái kia chính phủ truy nã ác nhân có ở nhà hay không trên chiếc thuyền này đã không trọng yếu rồi hạ bản thân liền là một cái đại ác nhân thượng tá t r u y ề tướng hải quân sĩ binh đưa mắt đặt ở đồ bẹt mạn bên người hai vị sĩ quan phụ tá trên người、Bệnh. biệt hiệu sương đại tá b ợ giang hiệu biệt hiệu b ợ giang hiệu hai người này đều là đồ b ẹ t mạn sĩ quan phụ tá một cái tổng bộ hải quân thượng tá một cái tổng bộ hải quân c h u ẩ n tướng hai người đều là nhất đẳng đích hảo thủ cầu đao đường vòng cung đồ b ẹ t mạn trường đao huy động từng đạo đao khí trong nháy mắt tràn ngập đứng lên trong một sát na tạo thành từng cây một cực kỳ thật nhọn sợi tơ đem do ạ bao vây ở trong đó giỏi ạ sắc mặt điên cuồng đây mới là mình muốn đối thủ đây mới là đủ để cho chính mình hương phân đối thủ g i n g điên cuồng vua sư t ử sóng xung kích đang kịch liệt giết đạo giỏi ạ nhảy lên một cái trong nháy mắt cùng đồ bẹt mạn hai người chiến với nhau đạo cùng quyền va chạm hai người chiến đấu trực tiếp tịch quyền lý lì ạ đ ả o bốn phía tất cả hải vực hai người đều là không hẹn mà cùng tránh được lý lì ạ đ ả o dù sao lý lì ạ đ ả o cái kia cái chủ nhân có hơi phiền thoái không cần thiết tình tình hướng bên dưới cũng không cần tùy tiện t r e o chọc nàng cực kỳ phiền phức động thủ b ê n cùng bờ r ă n g nịu lấy nhau đồng thời xuất thủ hai cái lập tức hướng về thuyền nhỏ đánh tới bọn họ không biết trên thuyền nhỏ có phải hay không còn có người thế nhưng coi như là khổng lồ kia sư vương thực lực cũng là rất cường đại. có thể c ù n g đô b ẹ t màn so chiêu đó có thể thấy được cái này sư vương thực lực tuyệt đối không kém giống nhảy lên một cái khiến người ta kinh ngạc là sư vương căn bản ngay cả để ý tới hai cái ý của người ta cũng không có trực tiếp xông về phía quân hạm dù sao thuyền nhỏ chỉ là một con thuyền thuyền nhỏ c o n cùng quân hạm so với tranh lệch thật sự là quá lớn uy hiếp rất lớn r o i á mệnh m lệnh là để sư vương phá hủy cả chiến thuyền quân hạm còn như hai người kia tự nhiên sẽ có đối với trả người của bọn họ bé bé kèm theo một tiếng teo tiếng sơn dương nhân thu hình thái thân ảnh đột nhiên nổi lên điều này làm cho bèn cùng b ợ rằng nịu hai người s ư ớ n g sốt nhưng phải thì phải ngắn ngủi này sững sờ trong nháy mắt vâng hai người đã k é bay ra ngoài mới vừa còn đứng tại chỗ sơn dương đã tới hai người trước người một cặp sừng lớn trực tiếp đem hai người đụng bay ra ngoài nếu như không phải hai thực lực cá nhân không kém ở thời khắc mấu chốt lập tức bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng chừng lần này có thể bị thương nặng thế nhưng coi như là như vậy hai người cũng là cực kỳ không dễ chịu vâng kèm theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh do ạ cùng hải quân lần đầu tiên giao phong chân chính bắt đầu rồi người, người này nhìn đến đây đồ b ẹ t mạn bản năng cảm giác được một ít không thích hợp ngưng mắt nhìn d i i ạ nói nặng chỉ nói h n ha ha ha điên c u ồ n g cười to d i i ạ hưng phấn nói ra tới a tới đoán một chút xem đến cùng là chuyện gì xảy ra lục soát d i i ạ trực tiếp liền xông tới đồ b ẹ t mạn cũng là không sợ chút nào hai người lần lượt va chạm lần lượt giao phong đồ b ẹ t mạn không có năng lực trái ác quỷ nhưng sư tổng rẽ phỉ chính hắn khí phách lại vô cùng mạnh mẽ đặc biệt tinh thông hải quân lục thức đem hải quân lục thức trong d ạ n kỳ ạ củ cùng bá khí kết hợp tạo thành đặc thù công kích chiêu thức không phải truy cầu diện tích lớn lực công kích ngược lại truy cầu lực cát người người này doi hạ bằng vào một đôi thiết quyền cùng với thiên sinh thần lực có thể không chút khách khí bảo hoàn toàn là áp chế độ bẹt mạn lại đánh mấu chốt nhất là đô bẹt mạn vô cùng bị i khuất chiêu số của hắn cắt s á t thực là không tệ thế nhưng doi hạ bật sổ sổ cụ hạ kỳ thật sự là rất mạnh chính mình chết no cũng đó là có thể mới vừa phá vỡ nhưng là vấn đề tới doi hạ theo thú vương trái cây mở rộng tùy thời có thể vẫn duy trì cùng chung một bộ phận bách thú năng lực mặc dù không nhiều đại khái là, là một phần hai mươi tà hữu nhưng là sư vương cùng sơn dương đối với d o ạ tốc độ lực lượng ra chỉ đều là cực kỳ khủng bố càng thêm quá đáng là sự khôi phục sức khỏe gia trì r ồ i h liền giống như một nhân hình g i ạ thú thân thể khôi phục cực kỳ nhanh chóng r ồ i h lần nữa cứng rắn chống được đồ bẹt mạn thực lực đại cười nói ra ngươi sẽ không chỉ có như thế chút thực lực à. ta đây cũng sẽ không k h á c h k h í cánh mạn g của ngươi ta liền cầm đi hơi anh chống đỡ đồ bẹt mạn công kích một kích này hung hăng đánh vào đồ bẹt mạn ải ổ t miệng vị trí h o a phun ra một ngụm máu tươi đậm đại địa xô ra một cái hố sâu lúc này đây g i i hạ cũng không có chờ đợi ý tứ đứng ở khắc sâu sát biên giới hơi hít một hơi dữ tợi nói ngươi nên cảm giác được may mắn một chiêu này là ta gần nhất khai phá ra hay dùng ngươi đi thử một chút ta hỗn đ à n ngươi làm muốn cùng hải quân là địch sao ta nhưng là hải quân trung tướng đồ bét mạn đứng lên g ầ m lên giận dữ lớn tiếng mắng r i i ạ s á t y đã càng ngày càng rõ ràng đây là hiển nhiên muốn giết mình chuẩn bị đây đối với hải tặc trong là cực kỳ thơ tớt h hải quân trung tướng a r i i ạ dương d ụ n hải cười to nói ngươi không phải nói đùa ta a treo giải thưởng ta không phải chính là các ngươi hải quân sao hôm nay đừng nói ngươi chỉ là hải quân trung tướng coi như là đại tướng lão tử cũng muốn làm t ì ngươi đen nhánh khí phách bám vào ở trên nắm tay xét qua không khí mang theo cực cao nhiệt độ trong một sát na bách thú trỗi lên giống trăm thu quyền t r ư ơ n g ba mươi phá hủy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hơi anh ùm ùm từng đợt đinh thai nhức góc tiếng oanh minh ở mỗi người bên thai quanh quẩn hô dài đến mấy phút đồng hồ oanh tạc qua đi rồi à đây mới là ngừng lại thở ra một hơi dài đỏ thám sắc mặt đều là hơi tái n h ậ t một chiêu này thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn khống chế vẫn có chút vấn đề a có phải hay không làm quá mức nhìn lý lì a đảo hoàn toàn bị đánh hạ một vị trí r ồ i a ma sắc cảm tựa hồ là tương đối lúng tù nghỉ thắng nói lý lì á đ ả o toàn bộ càng hoàn toàn trở thành phế tích nội bộ nhân viên đã bắt đầu cùng cao tầng liên lạc thế nhưng ở hồi báo giao thủ hai người là ai sau đó cao tầng cho lưu lại chỉ có hai chữ nhìn hoa tại nơi bị đánh vào đáy biển trong hố sâu chậm trong lúc đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong biển sâu vào da trên người rách dưới đ ổ bẹt mạn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra cả người ngã trên mặt đất sắc mặt hở ổ dê nửa gương mặt tức thì bị đánh huyết thịt mơ hồ trên người càng là được không đi nơi nào hoàn toàn lộ ra đại lượng nội tạng chân trái phơi bày bất quy tắc v ậ t mẹo xem bộ dáng là đã hoàn toàn bị phế có thể hay không chữa cho tốt đều xem m ệ n h r i i ạ tùy ý nói ra dĩ nhiên còn sống tuy là ta miễn cưỡng đã khống chế một chiêu này uy lực bất quá xem ra người ở đây trung tướng trong thực lực cũng coi là không tệ chết tiệt độ bẹp mạn xoa xoa khỏe môi tiên huyết dáng chống đỡ cùng với chính mình thân thể đứng lên phẫn nộ mắng trên thực tế coi như là đồ bẹp mạn không may nếu là đổi một trung tướng r i i ạ cũng sẽ không đánh nhẹ nhàng như vậy thế nhưng trùng hợp là đồ bẹp mạn đụng phải là g i i ạ như vậy khí phách tu luyện cao vô cùng sâu mấu chốt nhất là lực lượng tốc độ sự khôi phục sức khỏe đều người cực kỳ khủng bố kết quả vừa vặn am hiểu nhỏ bé thiết cắt trong n g á y mắt đem địch nhân cắt thành thịt mảnh đổ b ẹ t mạn lập tức liền bị khắt chế công kích miễn cưỡng có thể đánh bại d i ỏ a khí phách thế nhưng tạo thành thương tổn rất nhanh thì khôi phục tốc độ của mình bị người ta lực lượng hoàn toàn khắt chế kết quả thì trở thành như vậy hoa、wow. lại là phun ra một ngụm máu tươi đổ b ẹ t mẹn gì ai dê lấy chống lên thân thể của mình chật vật nhìn g i i ạ khai khai xoa xoa khỏe mỗi huyết kế đổ bẹn mạn thấp dọ quát biện hơi cạn hôm nay đánh bạc ta đổ bẹn mạn tính mệnh cũng tuyệt đối phải đưa người lưu lại. Phân l i ệ t Ồ. r ồ i hạ c ờ i gật đầu khỏe môi câu dẫn ra hưng ơ phấn cười nói đến đây đi cho ta xem xem ngươi có thể đủ đạt được loại trình độ gì vâng không chung chấn động kịch liệt bạo tạc bây giờ đố bẹt mạn đã hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy cho dù là đả thương địch thủ một nghìn tự t ổ n t r ă m thờ phụng giả tuyệt đối tranh cãi hắn cho dù là trả ra chính mình sinh mệnh cũng tuyệt đối không cho phép một cái tội phạm ở trước mặt mình nên ngang ly khai thậm chí là thân thủ giết chết thủ hạ mình tất cả binh sĩ a vâng g i n g từ tiếng kêu thê lương thảm thiết văng lên quân hạm trên hải quân sĩ binh tại sao có thể là sư vương đối thủ đây hoàn toàn chính là một hồi đơn phương diện tàn sát ngắn ngủi thời gian toàn bộ quân hạm bên trên một người không dư thừa thậm chí ngay cả khổng lồ kia quân hạm ở sư vương thú hình thái cái tia đ ổ sộ 2 0 m m ở thân ảnh khổng lồ phía dưới đều cho ngạnh xinh xinh đích hủy đi chết tiệt hai người này là chuyện gì xảy ra là quái vật sao hắc hắc b ê n thở hưng hộc chật vật ngăn cản sơn dương thế tiến công thấp giọng hỏi trời mới biết vợ rằng nịu đồng dạng miệm to thở hồn hệm ở sơn dương cấp tốc thế tiến công dưới hai người bọ căn bản không còn sức đánh trả giống theo sơn dương cầm rú sư vương cũng là theo chân giống to hơn hai người đồng thời vẫn duy trì nhân thú hình thái một trước một sau giáp công hai người b ợ rằng niệu là phi thường cơ chí sĩ、si、quan phụ tá đánh giá hai mét thú cùng với dọa cái kia phong khinh vân đạm dáng vẻ đột nhiên chừng lớn con mắt khiếp sợ nói ra chúng nó là giã thú có ý tứ bần kinh n g ạ c hỏi chúng nó là ăn động vật hệ trái ác quỷ giã thú thao túng bọn họ chính là cái kia giỏi ạ vợ rằng niệu phi thường kiên định nói rằng làm sao có thể không có gì không thể năng lực trái ác quỷ già thiên kỳ bách quái ai biết đến cùng có cái gì tính đặc thù Bở rắn nịu c thứ lạc vê anh một đạo sắc bén kiếm khí xa qua dọa hạ cánh tay bị dạch ra một đường thật dài chỗ rách sâu đủ thấy xương đương nhiên cái này đau đớn kịch liệt không chỉ không có để dọa hạ tao mày ngược lại để dọa hạ càng thêm hưng phấn trên mặt điên cùng thần sắc càng ngày càng nồng nặc càng ngày càng dữ tợn hoàn toàn cũng không lui lại ngược lại theo sát phía sau một q u y ề n trực tiếp đánh vào đồ b ẹ t mạn trên người khai khai tích đáp ho kịch liệt đồ b ẹ t mạn thậm chí ho ra nội tạng vài phiến mà do ạ cánh tay thì là tích đáp đáp chạy ra huyết kế thế nhưng lấy do ạ đáng sợ kia tốc độ khôi phục rất nhanh thì bắt đầu từ từ khép lại trên vết thương bắt đầu từ từ kéo màn u i sẽ không kết thúc như vậy a d ồ i a l ắ c l ắ c bà vai nắm quả đấm một cái giữ tận hỏi ta có thể còn không có chơi chắn đâu tới a trong nháy mắt xông về đồ bẹp mạn mà đồ bẹp mạn cũng là đến rồi sinh tử một đường trình độ tự nhiên cũng sẽ không còn nhiều như vậy hai người hoàn toàn chính là điên cuồng từng quên đến thịt miệng lưỡi sắc xảo đối với loại chiến đấu này phương thức là giỏi hạ thích nhất mỗi một lần chiến đấu cũng có thể minh sắc cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ cũng chính bởi vì như vậy giỏi hạ ở dâu trắng đoàn hải tập mới chỉ có không người nào nguyện ý cùng giỏi hạ huấn luyện đến cuối cùng đều là dâu trắng tới huấn luyện giỏi hạ không có biện pháp cái này chính là một cái quái vật hơn nữa còn là ý chí cực kỳ kiên định quái vật coi như là ngươi cho ta một dao găm ta đều muốn cắn ngươi một cái hơn nữa còn là chết bất t ù n khẩu độ bẹt mạn đại nhân nhanh lên một chút trốn người này không đơn giản、hán. vợ rằng nịu miệng to thở hổn hển lớn tiếng quát đ ụ n g hoa sơn dương trực tiếp đụng vào vợ rằng nịu trên người phun ra một n g ụ m màu tươi vợ rằng nịu cả người ngã trên mặt đất hán đ ồ bẹp mặn không phải là đồ ngốc cũng là đoán được d ọ a vấn đề khả năng không đơn giản lập tức hô vợ rằng nịu ngươi đi đi đi ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi a i có thể đi r ồ i ạ hưng phấn nói ra có phải hay không các người quá không đem ta để ở trong mắt chết thiệt phiền t o á i vợ rằng nịu nhìn dạ cái kia điên quần phương thức chiến đấu cùng với sơn dương cùng sư vương vây công cắn chặt rằng làm ra lựa chọn cuối cùng bê bê giống trong nháy mắt độ b ẹ t mạn ba người toàn bộ đều tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc t s các linh đệ một tuần lễ mới cất giấu đi một lớp x ô n g bảng chương ba mươi một từ trên t h y ề n bắt được gác ma c h i tử có thể thành công hay không còn lại liền muốn xem số mạng b ợ r i à n g nịu không biết từ hải quân trong y phục cầm rơi ra cái gì vậy kiên định đem cái vật kia trực tiếp chìm vào lòng cung phốc phốc nỗ lực làm trên tay sự t ỉ n h b ợ r i à n g nịu căn bản tới không kịp để phòng sơn dương thế tiến công trong nháy mắt cái đôi kia sắc bén dương giác cũng đã quán xuyên vợ g i n g nịu thần thái trong mắt từ từ tiêu tán v ỡ rằng nịu ngã xuống đất triệt để mất đi sinh mạng khí tức v ỡ rằng nịu bèn thê lương giống to hơn lúc này sư vương cũng đã lấn người mà lên gian g i ắ c đồng dạng ngắn ngủi thất thần tình hình chiến đấu liền đã hoàn toàn thay đổi vốn chính là gian nan phòng ngự bèn bị sư vương nắm lấy cơ hội hai cái lợi chào đồng dạng quán xuyên bèn thân thể hai móng dùng sức kèm theo chấn động huyết vũ bèn trực tiếp bị xé nát thành thành hai nửa vợ rằng nịu các ngươi là vì chính nghĩa hy sinh thế giới tuyệt đối sẽ nhớ kỹ các ngươi độ bẹt mặn nắm chặt nắm tay trước mắt kiên định nói rằng quay đầu đ ồ b ẹ t m ặ n chật vật ngăn trở g i ữ ạ thế tiến công chấm thấp nói ra tiểu quỷ ta nhìn ra được chiến đấu của ngươi phương thức cực kỳ khắt chế ta cho nên giói ạ hỏi ngược lại thế nhưng hạ thủ tốc độ cũng là càng thêm h u n g mãnh sư vương cùng sơn dương hết toàn bộ t r h n g không như vậy lực lượng của bọn họ hô một lần nữa lui về phía sau lấy một chân thi triển n g u y ệ t bộ chật vật lơ lửng ở giữa không t r ú n g đ ồ b ẹ t m ặ n túi đầu nhìn phía dưới giói a sâu đậm thổ thở mơ hơi kiên định nói ra thực lực của bản thân ngươi so với ta cũng chính là mạnh một đường tả hữu đã như vậy lời nói tới đồng quy vu tận a sinh mệnh quy nguyên a đ ỗ n g nhiên phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng giống to đ ồ bẹp mạn thân thể bắt đầu giữ tợn nhăn nhó thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng sinh mệnh quy nguyên một chiêu này hiệu quả cực kỳ cường đại nhưng là đồng dạng một chiêu này đối với người sử dụng yêu cầu cũng cao vô cùng cái này nhìn không chỉ là cá nhân tư chất càng là có một loại đặc thù cảm nộ có người thực lực không mạnh lại không thể học được có người thực lực có mạnh hơn nữa không có cảm nộ cũng học sẽ không như vậy chiêu số mà đ ồ bẹp mạn trên thực tế cũng sẽ không một chiêu này hắn con là thông qua rẻ phỉ học tập đến một chiêu này đây là nhất chiêu cải biên tự sinh mệnh quy nguyên chiêu số sinh mệnh quy nguyên bản thân là đem ý thức chú vào trong thân、thể. mà một chiêu này chính là bằng vào ý thức n g ạ n h sinh sinh đích đem trong thân thể lực lượng hoàn toàn kích thích ra thế nhưng sử dụng qua phía sau trên căn bản là chắc chắn phải chết đây là nhất chiêu đồng quy vô tận chiêu số giang giác đ ồ b ẹ t mạn trên người cơ bắp thị từng t đợt kịch liệt bành trướng lên hai tay mở ra cả người đã biến thành một cái kinh khủng cơ bắp thịt nam vết thương trên người dĩ nhiên tại ngắn ngủi đều khép lại、h. hơi ắ c h há mồm dĩ nhiên trực tiếp hộp ra một ngụm gói trắng đ ồ bẹp mạn khản nói ra biện hơi cặn chịu chết đi cầu đao mạng nghệ a dữ tợn giống to hơn độ bẹp mạn hai tay điên cuồng cơ trong tay trường đao từng đạo kinh khủng khí nhận bị huy vũ ra những thứ này huy vũ ra khí nhận cực kỳ thật nhỏ thậm chí là liền như cùng là sợi tơ giống nhau những thứ này tỉ mỉ sợi tơ từng cái cực kỳ dày đặc dày đặc sợi tơ từ từ hội tụ thành làm một thể dĩ nhiên tạo thành một tấm kinh khủng lưới lớn tích đáp tích đáp chỉ là đơn giản đụng vào r ồ i hạ bất xổ xổ cụ hạ kỳ trực tiếp liền bị cắt mở r ồ i hạ thấp duy n g thân nói thực lực tăng lên rất nhiều bất quá như vậy mới đúng chứ liếm liếm chính mình k h o môi g i i hạ trên người cơ bắp thịt bỗng nhiên trong lúc đó bành trứng lên đồng thời sư vương cùng sơn dương đồng thời hơi ngã trên mặt đất hai người đều bị đồng thời mượn đi lực lượng cái này cũng là lần đầu tiên d o hạ đồng thời từ hai bách thú trên người mượn lực lượng a đồng dạng ngửa mặt lên trời gào to Rồi hạ cơ bắp thịt từng tấc từng tấc bành trướng đến cuối cùng trên người cơ bắp thịt dĩ nhiên quỷ dị thu dục trở về trên người từng đợt chấn động kịch liệt đó là thân thể không chịu nổi gánh nặng thừa nhận sức mạnh to lớn như vậy chuyển tới cảm giác các bách giống cả người phát ra một tiếng thú hống Rồi hạ thân thể xảy ra cải biến trong một sát na biến thành nhân thú hình thái sư tự hình thái thế nhưng đỉnh đầu cũng là chĩa vào sơn dương hai đại sừng trăm thú quyền một tay mở ra r ồ i hạ từng cái âm phủ đều như cùng là đang gào thét giống nhau đều như cùng là bách thú gào thét giống đây là đinh thai nước góc dít đào vô số kể đầu sư t ử một dạng sóng xung kích gào thét đi so với mới vừa d ọ ạ bản thân sử dụng uy lực càng là bằng thêm mấy lần hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ chiêu số u n g u n g u n g u n g từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh tràn ngập ly ly hạ đ ả o toàn bộ sát biên giới tất cả mọi người là khiếp sợ trường lớn con mắt dù sao nơi này là nam hải như vậy tầng thứ chiến đấu thực sự là thiếu lại thiếu trên cơ bản thuộc về không tồn tại này chủng loại hình、vâng. đột nhiên không khí tựa hồ là xuất hiện đứt gây địa tầng đại hải bắt đầu bị xa nhau một đạo kinh khủng hố sâu từ trong biển nổi lên đây chính là hai người vi lực dư vi dẫn phát ra cho láo tử đi chết đi hỗn đ à n giang dắt giỏi hạ gắng gượng chống đỡ đồ bẹt mạn lực lượng đột phá hắn kiên cố nhất tuyến phòng ngự cái kia sư tử dung mạo bên trên mang theo nụ cười dữ tợn to lớn lợi chảo mang theo nước sơn ánh sáng màu đen từ trên xuống dưới hung hăng vung xuống、vâng. đại hải bị một quyền này lực đánh vào đánh ra một cái hố sâu đồ bẹt mạn rốt cuộc ở cuối cùng không cam lỏng chừng lớn con mắt hắn bị n ạ n h sinh đ í c đánh vào đại hải mạnh liệt lực lượng đem thân thể tứ phân ngũ liệt liền thi thể nguyên vẹn đều chưa từng lưu lại hắc hắc quả nhiên vẫn là quá yếu thân thể t ứ bách thu trạng thái rời khỏi sư vương đã biến thành khổng lồ thú hình thái tiếp nhận giỏi ạ trực tiếp nằm ở sư vương trên lưng giỏi ạ kịch liệt miệng lớn thở hồn hện cả người hơi lộ ra hư nhở hựa xì thắn nói vẫn là quá yếu đối mặt một cái không có đạt đến đến thời kỳ tột cùng trung tướng dĩ nhiên có như thế cật lực xoa xoa khỏe môi huyết kế giỏi ạ cũng là bị thương không nhẹ dù sao cũng là tổng bộ hải quân trung tướng so với tây hải mạ phỉ ạ cùng bắc hải hay là bá chủ đặc biệt hiện tại gỗ mạ khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến cực hạ trên l ệ n h còn là vô cùng to lớn hô nam sư vương trên lưng g i i hạ trực tiếp liền đã ngủ ước chừng ngủ say một ngày một đêm đây mới là tỉnh lại từ đầu đến cuối đều không người nào dám quay dối d i i ạ nói đùa tuy là d i i hạ bị thương thế nhưng sư vương cùng sơn dương thoạt nhìn cũng không phải dễ t r e o có được hay không Ừm ngủ thật là thoải mái kế tiếp nên đi xem trốn ở chúng ta trên thuyền tiểu tử g i i hạ lấy vương người đứng lên thương thế trên người đã khôi phục năm mươi lăm lục tuyệt đối có thể xưng là quái vật thể chế đứng lên r ồ i á nhảy lên một cái rơi vào trên thuyền nhỏ từ nhỏ thuyền trên bong thuyền một chỗ vốn là chứa đựng đạn đại bác địa phương đem một cái tiểu cô nương lôi đi ra bất quá ngươi cái dạng này cũng có thể được gọi là ác ma chi từ sao r ồ i h khỏe môi hơi hở ổ dê nhìn thụy nhãn lung lung v ẽ mặt một bức ta là ai ta ở nơi nào ta đang làm gì dáng vẻ tiểu cô nương n h ì n không được nhổ nước bọc nói chương ba mươi hai ngươi có thể làm gì a nico r o b i n nhân xưng ơ ác ma chi tử đã từng tuổi gần tuổi đã bị thế giới chính phủ treo giải thưởng vạn bờ ly sinh ra ở tây hải khảo cổ học đảo hạ dạ. bởi vì nghiên cứu lịch sử cổ đại chính văn cả tòa hạ dạ bị đồ ma lệnh phá hủy còn dư lại chỉ có n i c ổ dỗ bin một người trở thành đạo phạm ân chuẩn xác mà nói nàng và gió a muốn đi trước nam hải a áo dạ hắc còn có quan hệ rất lớn hạ dạ cùng a áo dạ hắc vốn chính là song tử đ ả o tồn tại chỉ bất quá hạ dạ sở hữu tây chi thức mà a áo dạ hắc thì là làm những thứ này học giả phụ thuộc c ứ đ i ể m mà ở hạ d i bị phá hủy đồng thời a áo g i hắc cũng đồng rạng bị phá hủy lúc này đây nếu không phải là lao nhân cho tình báo của mình là ở a áo g i hắc mình mới chẳng muốn đi một tòa đã bị phá hủy phế đạo đ tựa như dọa ở tây hải lâu như vậy đối với hạ dạ đều không có hứng thú gì phế đảo có gì để nhìn bất quá người thực sự đã mười tuổi g i i hạ tựa ở sư vương trên người trên vai bỏ cầu cầu nhìn đứng ngồi không yên dô bin khác biệt hỏi thấy thế nào cũng không quá giống là mười tuổi cô gái cái này cái thế giới người phát d ụ c phổ biến tương đối sớm mười tuổi trên cơ bản đều tương đương với nguyên bản mười lăm mười sáu tuổi thực lực mạnh điểm chừng hai mươi tuổi đều bình thường tựa như dọa tuy là còn có vẻ thoáng non nớt thế nhưng mười lăm tuổi chính hắn coi như là nói là hai mươi tuổi cũng tuyệt đối không thành vấn đề chỉ là dỗ bin bất kể là thấy thế nào trên cơ bản đều là g ầ y nhỏ sáu bảy tuổi tiểu cô nương thấy thế nào cũng không giống là mười tuổi ngồi dưới đất ôm cùng với chính mình hai đầu gối cẩn thận nhìn giỏi ạ một đôi tinh minh trong con người chăn đầy khẩn trương ở dỗ bin ký ức trung hải trong quân đem cũng đã là nhân vật mạnh mẽ nhất nhưng là liền ở trước mắt của mình một vị hải quân trung tướng đã từng thân thủ phá hủy hạ dạ hải quân trung tướng cứ như vậy bị giết chết mà giết chết hải quân trung tướng người còn sống thật khỏe khẩn trương nhìn g i ỏ ạ dỗ bin tựa hồ là suy nghĩ cái gì mà dỗ ạ cũng là dương dương lười biếng tựa ở sư vương trên người khuôn mặt nghĩa hẹp thuyền nhỏ trên biển lớn vì phong phiêu diêu hướng về mục đích từ từ đi tới ngươi là muốn đi nam hải à ảo dạ hát sao dỗ bin nhỏ r ộ n g dò hỏi a mơ mơ màng màng d i ả trợn mở con mắt nhìn dỗ bin hát lấy v ư ơ người tùy ý nói rằng đúng a có ít đồ ở nơi nào ta mau chân đến xem kiên định cắn chính mình t i ể u dù gài môi dỗ bin ngầm đầu kiên cường hỏi cái kia cái kia ngài có thể mang ta đi c h u n g đi trước s a o xin nhờ nói khéo leo túi đầu lấy ngồi quý cúc c u n g tư thế hướng về phía d i ả hành lễ trong khoảng thời gian ngắn thanh em tựa hồ cũng đã biến mất rồi dỗ bin thần sắc khẩn trương liền như cùng là đợi hình phạt tội phạm giống nhau hoàn toàn chính xác liền là như thế hạ dạ đã diệt vong dỗ bin trong lòng duy nhất trí chí nguyện chính là chứng kiến trên thế giới tất cả lịch sử chính văn phá giải cái kia chống không lịch sử căn cứ đã diệt vong hạ dạ ghi chép ở hạ dạ song tử trên đ ả o ạ áo gia hắc mặt trên có một khối lịch sử chính văn khối này lịch sử chính văn bị giấu ở ạ áo gia hắc rất sâu vị trí ngoại trừ học giả ở ngoài những người khác là tuyệt đối không cách nào phát hiện cũng chính bởi vì vậy cho tới nay đều ở đây tây hải thế giới ngầm chốt chết lừa dối dỗ bin đi trước nam hải thế nhưng không nghĩ tới mới vừa đến nam hải liền gặp đồ bẹp mạn kỳ thực cũng là dô bin không may bình thường mà nói tứ hải cái này chủng địa phương hải quân trung tướng một dạng không có việc gì là không phải sẽ tới nhưng là hiện tại có chút việc có rất nhiều hắc đạo nhân vật cùng với tổng bộ hải quân đều là phái người tới lấy đi cái kia cái trái ác quỷ ừng ma sắc cằm nhìn khẩn trương dô bin r ồ i hạ vẻ mặt không thú vị hỏi cho nên nói ngươi có thể đủ làm chút gì à? ta có thể dô bin trương liễu trương d ụ ái trứng mắt nhìn phát hiện mình dường như thực sự không thể làm cái gì k h o a n lái làm cơm giặt quần áo hàng hải đánh giá dô bin g i i ạ từng câu nổ nước bọn Cuối cùng bất đối ắ c cũng là không hề có tác dụng có được lịch chính gì ngươi không dụng nói nào, không. văn. biết, biết. ra, hay Ta, ta, ta là sẽ lịch sử chính văn. Ta biết, ta bất thấy thế kể là là là hề đ sẽ sử với dô bin không cam lòng quật cường phản bác giỏi ạ không thú vị khoát tay áo đến cùng vẫn chỉ là m ộ ư ơ i tuổi hải tử tuy là ở thế giới ngầm đã đã trải qua ba năm thế nhưng còn không đạt được tương lai như vậy đem hết thể đều phong tỏa ở trong lòng bị giỏi ạ như vậy một t r o phúng dô bin lập tức không cam lòng nói cho giỏi ạ chính mình nhưng là sẽ lịch sử chính văn chính mình nhưng là rất lợi hại nếu là đổi thành tương lai dô bin sợ rằng chỉ biết ưu nhắc lợi sau đó ngay cả để ý tới cũng sẽ không để ý tới bất quá bộ dáng bây giờ tương lai lại như thế nào biến thành cái dáng vẻ kia quả nhiên là nữ đại thập biến a r ồ i hạ đánh giá dỗ bin thật sự là không phải minh bạch tuy là hiện tại dáng dấp cũng rất tính xảo thế nhưng cùng giả t i ể u tử một dạng dỗ bin vì sao trong tương lai liền sẽ biến thành cái kia gia thị bất chất dung mạo mỹ lệ hơn nữa ưu nhã chi tính mấu chốt nhất là có thêm có thể ngạo thị đại lượng nữ nhân m ụ c mềm dỗ bin không cam lòng phản bác lịch sử chính văn lịch sử chính văn nhưng là rất lợi hại ta muốn tham tạo ra cái kia ẩn lúc năm cho nên nói các ngươi hạ ra mới có thể bị diệt vong a đứng lên giỏi A không thú vị đánh hà hơi tùy ý nói rằng n g ư ờ i đây là ý gì dỗ bin bỗng nhiên đứng lên phẫn nộ hướng về phía giỏi a hô trong nháy mắt trong mắt sợ hai đã toàn bộ biến mất không thấy trong mắt còn dư lại con có vô tận kiên trì kiên định ừ m g giỏi ạ sắc mặt trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người cái ánh mắt này cùng mình rất giống a nhận đúng mục tiêu không lay động ánh mắt cái loại này tràn đầy tuyệt đối ánh mắt kiên định ha ha ha tuy là ngươi cái gì cũng không làm được bất quá Rồi đột nhiên ạ đột lên phá chương i n ì n ba mươi ê n ba hắc đạo đế vương tìm phiên thoái giống nhau giết chết thấp giọng gào thét giỏi hạ chỉ là chống đỡ cùng với chính mình thân thể trên người con khổng lồ kia phụ trang bị nặng ấy có lẽ đã phải có toàn bộ thuyền nhỏ lớn như vậy cẩn thận ngồi ở dưới dù tre nắng rô pin trước mắt kiếp sợ nhìn giỏi hạ huấn luyện như thế thật sự là quá kinh khủng cũng may mà cầu cầu ăn kiên thành quả thực đi qua kiên thành quả thực đem rất nhiều giáo huấn luyện khí giới đều đặt ở bên trong nếu không đơn thuần là giáo huấn luyện khí giới nho nhỏ này thuyền nhỏ đều trang bị không xuống hô cuối cùng kết thúc giai đoạn tính huấn luyện rồi ạ thở ra một hơi dài thuận tay đem phụ trọng văng ra ngoài nam úp sấp dưới ánh mặt trời dương dương lười biếng tắm nắng cầu cầu bỗng nhiên nhảy lên một cái ải hộp miệng vị trí mở ra một cánh cửa tất cái liền như cùng là bị hấp dẫn giống nhau chậm rãi thu nhỏ lại cuối cùng bị hút vào trong cửa lớn theo đại môn chậm rãi đóng cửa tất cả khôi phục bình tĩ xem ra n g ư ờ i đối với kiên thành trái cây thao túng đã càng ngày càng không tệ r i i h nhảy lên một cái nhìn cầu cầu phi thường tự nhiên thao tác xoa xoa cầu cầu đầu nhỏ vừa cười vừa nói nheo nheo khéo léo nhảy lên một cái rơi vào g i a trên bay ca ca g i a g õ má cầu cầu tựa hồ là tranh công một dạng dương lên đầu ha ha ha r gió đùa lấy cầu cầu nhịn không được sái nhiên cười to l ặ n g lặng nhìn đùa cầu cầu r i i h nếu như không phải cũng sớm đã nhìn hơn m ộ ư ơ i ngày dỗ bin thật sự là không dám tưởng tượng cái này nhân loại dĩ nhiên là cái kia đánh chết hải quân chúng tướng người ngày đó chiến đấu, toàn bộ hành trình dỗ bin đều thấy rõ giỏi hạ dường như điên của người điên dường như giận dữ dã thú giống nhau cái loại này lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu để dô bin cho rằng giỏi hạ liền như cùng là người điên thế nhưng không nghĩ tới bình thường thời điểm giỏi hạ tuy là huấn luyện thời điểm như trước không giống như là người bình thường giống nhau nhưng là khi cùng sùng vật của mình cùng một chỗ thời điểm cũng là hoàn toàn khác biệt trên thực tế có một chút dô bin không biết là giỏi gì ra ra đều ở đây mở rộng thú vương quả thực thú vương trái cây mở rộng phương thức có thể là tương đối đặc biệt hoặc có lẽ là g i i hạ không có tìm được còn lại khai thác phương pháp không giống như là còn lại trái ác quỷ cần cường liệt hơn chiến đấu ngược lại thú vương quả thực chỉ cần duy trì liên tục không ngừng cùng bách thú tiến hành câu thông mà theo loại này câu thông giỏi ả cùng bách thú giữa cảm tình cũng là càng ngày càng dày đặc không phải là trở thành cái loại này thuật thúy đơn thuần binh khí ngược lại có đồng bạn cảm tình mặc dù nói mang theo ngươi bất quá dẫu bin ngươi cái này không phải là ăn cơm khô sao giỏi ả nhìn dẫu bin cái kia chỉ tính y ê u nhã dáng vẻ bất đắc dĩ nhổ nước bọn nói ngươi rõ ràng một cái gì cũng không có giả tiểu tử không nên như vậy làm bộ một bộ chi tính ngự tỷ bộ dạng có được hay không d ẫ bin đến cùng vẫn còn con ít xương mặt lên tức giận nói ra ta nhưng là học xong rất lợi hại lịch sử chính văn là vâng đúng là không thú vị khoát tay áo nói thật dạ đối với lịch sử chính văn vật này thật sự là không có gì hứng thú quá lớn nói t r ắ n g ra là căn bản nhất điểm dùng cũng không có chống không năm có thể thế nào nếu như thực lực của chính mình cường đại đến đủ để phủ định thế giới chính phủ trình độ cái kêu căn bản là không có chút ý nghĩa nào đến rồi khi đó người thắng viết tất cả tìm được trong truyền thuyết dạp thì thế nào nếu như ngươi có thực lực tuyệt đối có thể chấn áp cả cái thế giới mọi người、ngươi、tự nhiên mà vậy chính là vương nói chắn ra là đây là nắm tay hơi lớn thế giới miễn là ngươi có đủ đủ lực lượng cường đại hết t h ả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề Úng m n g không đợi dô bin tiếp tục phản bác đột nhiên chấn động mánh liệt sóng biển bà động của tới a dô bin một cái không có ngồi vững vàng trực tiếp bị quăng trên mặt đất nào nặn cùng với chính mình ông khả ái gỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận quay đầu dô bin cũng là ngây ngẩn cả người từ tờ gì ảnh che h ợ p đến kinh khủng k i a quái vật lớn khiến người ta nhịn không được sinh lòng sợ uy dô bin chỉ vào phía sau thanh em rung động nói ra rồi ạ muốn, muốn đục phải xoa xoa mi tâm rồi ạ bất đắc dĩ quay đầu đương ó l nhiên trọng yếu nhất vẫn là động ở trên thuyền hải tặc tiêu chí đó là đại biểu hắc ám thế giới đế vương một trong hải vật vương được xưng tầm sâu hải lưu vưu mịt tệ tiêu chí chiếc thuyền này là thuộc với hắc ám đế vương đại nhân chuyện gì đội thuyền phía trên binh sĩ hướng về một gã mặc đắc thể tây trang mang theo kính dâm tựa ở dưới rù tre nắng nam từ báo cáo binh sĩ hành lễ sau đó mới chậm rãi nói ra đ vốn h n chuẩn n phía ấ t h i bị nhường một chút dù sao không sao cả chiến đấu thật sự là quá nhàm chán thế nhưng ai nghĩ đến chiếc thuyền kia con dĩ nhiên trực tiếp đánh tới r ò i ạ xoa xoa khỏe môi lạnh lùng nói ra đây là muốn tìm p h i ề n thái đã như vậy lời nói nguyên bản động tác đình chỉ r ò i A ngược lại hơi con người đứng lên một con trên nằm đấm đã bám vào màu đen nhánh bật sổ sổ c ù hạ kỳ ui ngươi không sẽ là phải ra tay a đây chính là h ắ c đạo đế vương hải v ậ n vương tầng sâu hải lưu vưu m ị t t ẻ đội tuyển a dỗ bin chứng kiến r ò i ạ động tác vội vội vàng và n g khuyên ở thế giới ngầm lăn lộn ba năm dỗ bin nhưng là lại quá là rõ ràng những người này hoàn toàn chính là hạc ám thế giới chỗ tệ không muốn nói người t ư ờ n g coi như là hải quân chúng tướng đều không phải tính là cái gì hạc ám đế vương thế nào dám tìm lao tử phiến phức giống nhau đều làm cho người chết rồi hạ gợi lên k h o a môi cực kỳ tàn bạo nói rằng trăm thu quyền chương ba mươi bốn g ũ nhân vật tính là gì vê anh vê anh ưng ưng từng đợt kịch liệt reo vang khổng lồ đội thuyền mạnh sinh sinh đích bị ngừng lại tình huống gì chấn động chấn động kịch liệt trực tiếp đem nam tử áo đen chấn được rơi trên mặt đất đứng lên nộ mạ quát ưng ưng lúc này chính là một tiếng kịch liệt tầm vang cơ h ộ là vô ý thức có thể rõ ràng cảm giác được cả tòa thân thuyền đã chìm xuống phía dưới đi sắc mặt càng thêm dữ t ợ n nam tử áo đen cơ hồ là gầm thép quát trên thế giới có nhiều hắc đạo đế vương thế nhưng những thứ này hắc đạo đế vương trên thực tế đại bộ phận đều đã đặt đến đỉnh tiêm phát triển cực kỳ thong thả mà đỏ phơ làm mỹ ngộ cũng là lực lượng mới xuất hiện cũng là bởi vì bất kể là bản thân hắn vẫn là dưới tay hắn đon quỷ ruột gia tộc đều có nhiều thực lực cường đại người tự nhiên m à vậy phát triển liền cực kỳ nhanh chóng cảm thấy vấn đề chỗ ở hiện tại mỗi bên đại hắc nói đế vương cũng cũng bắt đầu nhanh chóng phát triển thực lực của tự thân binh sĩ nhìn trận mắt muốn muốn ăn thịt người nam tử á o đen khẩn trương nói ra đại nhân ngài hạ lệnh đâm cháy trên tuyển nhỏ có một người lấy sức một mình phá hủy cả con thuyền con làm sao có thể ngươi có phải hay không ở nói đ ù a ta nơi này chính là nam hải a nơi này chính là t ứ hải được gọi là thiên đường t ứ hải làm sao có thể có cường giả như vậy bắt lại tên lính này nam tử á o đen p ẫ n nộ hay lớn ầm ầm lại là một tiếng ầm vang cái này phút chốc đội thuyền triệt để là chìm xuống nước biển đã bắt đầu trào vào đội t h u y ề n trong nam tử áo đen đệ nén nộ khí cũng biết bây giờ không phải là cùng tên lính này bực bội thời điểm đầy đủ lấy ra một cái lãnh tụ chức trách lập tức phân phó nói lập tức làm cho tất cả mọi người tiến nhập đồ dự bị đội t h u y ề n đem hàng cùng tài vụ đều cho ta thu xếp xong tuân mệnh vâng anh. Kèm theo một tiếng đinh thái dỗ pin c h ố p c h ố p con mắt thật sự là không dám tưởng tượng dạ dĩ nhiên thực sự dám ra tay hơn nữa vừa ra tay liền là như thế tuyệt s á t ngạnh xinh xinh đích đem thuyền bệ của đối phương trực tiếp quanh chìm chính là ngươi người này a a rồi ạ quay đầu nhìn x o n g cùng với chính mình trận mắt nam tử áo đen không thú vị hỏi ngươi là ai a ta là ai ta là ai nam tử áo đen thở hồn hển giận quá mà cười quát lão tử là người nào ăn nhập gì tới ngươi ngươi chẳng lẽ không biết vui mịt k ệ đại nhân tiêu chí sao làm bị v u mịt tệ người tín nhiệm vật nam tử áo đen cũng không phải là đồn ốc hãn lại quá là rõ ràng ở nam hải z h t đối không thể có thể có như vậy thực lực cường giả tồn tại tất nhiên là từ đại hải trình thậm chí là tân thế giới mà đến mà người như vậy tự nhiên mà vậy phi thường tin h tưởng tầng sâu hải lưu vưu mịt k ẹ tiêu chí thú n g chi coi như là bốn trong b i ể n hắc cám nhân vật đều là biết cái này cái nhãn hiệu nhưng là do hạ dĩ nhiên không sợ hãi chút nào xuất thủ ha ha ha các ngươi bọn người kia có phải hay không cũng không có đầu hóc ca gió ạ một chân đạp trên b o n g thuyền không n g ờ i giống như là xem kẻ ngu si giống nhau nhìn nam tử áo đen dễ cợt nói ra các ngươi muốn đâm cháy lao từ thuyền lẽ nào lao tử nhìn các ngươi đâm cháy sao trong nháy mắt nam tử á o đen sắc mặt liền cùng ăn trái ác quỷ giống nhau xâu xí lời này nam tử á o đen thật không có biện pháp phản bác nếu như không phải của hắn cuồng vọng tự đại tự nhận là tứ hải không có bất cứ uy hiếp gì cái phiền thoái này hoàn toàn là có thể lấy phòng ngựa đi qua h ắ c khi sâu một hơi nam tử á o đen tiếp tục quát bất kể như thế nào dĩ nhiên can đảm dám đối với vưu mịt tệ đại nhân đội thuyền xuất thủ ngươi đây là muốn khai chiến không Giang giác. Trong ngá cười híp mắt đ ả o lấy lỗ thai cười hỏi ngươi nói cái gì lập lại lần nữa ta không có nghe rõ ngươi gian g g i á c một chân nâng lên rồi a một cước trực tiếp đem nam tử mặc áo đen này đạp ở trên mặt đất lãnh cười nói ra tìm phiền vài đúng không khai chiến đúng không tới a tiếp tục cho ta xem xem gian g g i á c a theo sát phía sau chính là hét thảm một tiếng rồi a một cước đạp gậy nam tử áo đen một cái xương đối với lực lượng c ô n g chế g i i ạ vô cùng chính xác cũng chỉ là đạp gậy một cái xương lại không có tổn hại đến còn lại bất kỳ vị trí bất kỳ cái gì tổ chức ngươi người này hôn đ à n n g ư ơ i biết lao tử là người nào đau khổ kịch liệt để nam tử áo đen sắc mặt dữ tợn giống giận uy hiếm nói gian g g i á c a nghe nam tử áo đen kêu t h n g thiết r ồ i ã lần nữa đạp g ã y một cái xương tùy ý hỏi nói một chút coi được rồi người là ai a lao tử lao tử nhưng là vui mịt k ệ đại nhân thủ hạ ngũ nhân vật nhân xưng ơ a ạn chu kết quả lời còn chưa nói hết lại lần nữa bị nạnh g sinh đích đạp g ã y một cái xương ạn c h u lại kiên định đem tên của mình nói ra hơn nữa dường như phi thường t i ê n g n o a doi h gật đầu ạn chu đúng không giang giác a ngũ nhân vật đúng không giang giác a tìm phiên t h i đúng không giang giác a con uy hiếp ta đúng không giang giác a r ồ i ạ mỗi hỏi một câu liền gắng gượng dấm nát tạng chu một cái xương rất nhanh ạn chủ đã dường như ngây ngất đê mê giống nhau nằm trên mặt đất căn bản sẽ không núp đ í c h tất cả binh sĩ đều là từng cái muốn động không dám di chuyển bọn họ căn bản không dám nổ súng cấp trên của mình bị người ta dẫm ở dưới bàn chân một tay nắm bắt tạng chu đầu đưa hắn lôi dậy r ồ i ạ cười hếp i mắt hỏi như vậy bây giờ có thể nói cho ta biết ngũ nhân vật tính là cái gì sao ác ma ạn chu suy yếu rồi lại hoảng sợ h é t lớn chương ba mươi năm hiện tại cấp đoạn ác ma thực sự là khít khao s ư n g hô dỗ bin toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả trong lòng âm thầm nghĩ nói su k h ô năm g n càng mới nhanh chính mình cái này hay là ác ma c h i tử cùng d ọ a so với nhất định chính là thiên sứ sa kích sa kích ạn chu bị hành hạ hầu như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vẫn như cũ tức giận h é t lớn giết cho ta người này giết hắn đi là vâng đúng ùm ùm ùm ùm trong nháy mắt cũng sớm đã gài hảo xứng tháo lập tức triển khai kịch liệt tiếng oanh minh rồi ạ không nhìn cái kia cuốn tới đạn t h á o ngược lại khác biệt xem cùng với chính mình trong tay ả n Chủ. giống bebe câu cầu ghé vào mạn g thuyền d u y ê n v ộ n vị trí mở ra đại môn sư vương cùng sơn dương đã gào thét ra trong nháy mắt biến hóa thành nhân thú hình thái ngăn trở tất cả công kích đánh giá trong tay vô cùng suy yếu ả n trụ giỏi ạ đột nhiên thở dài nói ngươi người này ngược lại là cực kỳ trung thành a k h á i khái ha ha ha ho kịch liệt lấy nhất khẩu khẩu tiên huyết ho ra mang theo kiên định nụ cười ạn trụ thấp giọng nói cái nào sợ sẽ là chết ta cũng tuyệt đối phải lôi kéo ngươi t r o cùng cho ta dùng cái vật kia Là, vâng âm, đúng. Nghe ản chủ thanh chủ ba ọ n lính tợn, n là h đều sắc mặt dữ tợn, rất dữ n h m ộ thuận môn lớn cực kỳ to lớn đại p á o ngoài. đã bị mang ra t h tay đem ả n chủ quăng một lần đối với cái này trùng t r u n g thành người giỏi ạ vẫn là rất hài lòng hơn nữa người này nói như thế nào cũng là một cái người dẫn đầu đánh giá cái này đại khái là bình thường đại pháo gấp bốn tà hữu lớn nhỏ đại pháo giỏi ạ ma sắt cầm hơi neo h lại con mắt l a s e s á t tuyến trong nháy mắt gầm thét đầu sư tử cùng hoa dê sắc s ạ tuyến xảy ra và chạm、vâng. một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng oanh minh đại hải bị bốc lên bắt đầu từng đợt kịch liệt cuộn sóng mà theo cuộn sóng tàn đi rồi ạ không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ thứ lạp thứ lạp trên nắm tay phát ra từng đợt hỏa thiêu thanh â m laser uy lực dĩ nhiên kích phá rồi ạ ra thịt ta rất ngạc nhiên loại vũ khí này các ngươi bọn người kia là từ nơi nào thu vào tay r ồ i ạ nhìn loại vũ khí này thấp giọng hỏi ha ha ha ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết than ke xuống đất thản chủ phi thường g ữ tợn cười nói đương nhiên hắn mặc dù là chống đỡ kiên cường thế nhưng nội tâm lại đồng dạng dị thường khiếp sợ cái này vũ khí mặc dù là một lần duy nhất thế nhưng cơ hội là bách phát bách chúng vô cùng khủng bố nhưng là do ạ dĩ nhiên tiếp nhận được hơn nữa dường như căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào nhìn như do ạ nắm đấm bị phá vỡ nhưng là n g ư ờ i phải biết rằng do ạ có thể căn bản không có sử dụng khí phách chỉ là đơn thuần huy quyền mà thôi làm sao có thể điều đó không có khả năng người này là quái vật sao những binh lính này đại bộ phận đều là phụ trách hải vận sĩ binh không có tham dự qua chiến đấu thật sự là không cách nào tưởng tượng tại bọn họ trong mắt tuyệt đối là phải giết vũ khí lại bị người chặn đây quả thực là dường như phá hủy bọn họ tam quan giống nhau căn bản là không thể nào tiếp thu được có chút ý tứ xem tới nơi này mà tần nút đồ đạc rất nhiều a r ồ i a bị lấy con mắt loại vũ khí này cũng không phải bình thường người có thể làm được mà cái này cái trên thế giới nếu như nói duy nhất một cái có thể làm được người chỉ sợ cũng chỉ có một vị kia nghĩ tới đây r ồ i hạ khoát tay áo thấp giọng nói toàn bộ bắt sống giống b ê b ê sư vương cùng sơn dương đ ố n g nhiên xuất thủ tốc độ cực nhanh không gì sánh được những binh lính bình thường này tại sao có thể là cái này h a i bách thú đối thủ hoàn toàn chính là nghiêng v ề một phía chiến đấu nhìn chiến đấu như vậy thế cục hạn chú khiếp sợ chừng lớn con mắt、ừ. ngắn ngủi thời gian tất cả binh sĩ đều bị chế phục rồi hạ c ư ờ i h i ế p mắt nói ra hiện tại có hay không có thể nói một chút nghĩ cũng đừng nghĩ ả ạ n trụ trực tiếp quay đầu kiên định nói rằng phù phù rồi hạ thuận tay đem ả ạ n trụ ném vào trong biển cả người xương cốt hầu như đều bị bẻ gậy ả ạ n trụ làm sao có thể còn chịu được rất nhanh thì bị dìm ngập hóa thành trong biển một luồng vong hồn quay đầu nhìn những binh lính này nhàn nhàn nói nói hiện tại ta bắt đầu vấn đề trả lời ta vấn đề người có thể sống sót bằng không các ngươi liền tất cả đi xuống uy hải quay hà nhìn bên trái một chút lại nhìn những thứ này từng cái bị sư vương cùng sơn dương đánh ngã xuống đất sĩ binh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý đệ nhất các người tới nam hải làm cái gì dưỡng thẳng lên một ngón tay do i ạ dò hỏi phù phù phù phù phù phù liên tục không ngừng tiếng âm vang lên binh s ĩ rốt cuộc càng ngày càng sợ hãi cuối cùng có người lớn tiếng hô chúng ta là để làm giao dịch đệ nhị làm giao dịch gì dưỡng thẳng lên ngón tay thứ hai do i ạ tiếp tục hỏi cụ thể là giao dịch gì chúng ta cũng không phải là đặc biệt tin tưởng nghe nói là một hồi đặc biệt trọng yếu giao dịch địa điểm giao dịch là a ả o gia hắc người thứ hai binh sĩ lập tức quát r ồ i hạ hài lòng nhìn hai cái này binh sĩ hướng về phía sư vương khoát tay áo hai cái lợi c h ả o dẫn theo hai tên lính đem hai người bọn họ trực tiếp ném tới lục soát một chút đội thuyền bên trên nói phải giữ lời dựng thẳng lên đệ ba ngón tay r ồ i hạ hỏi lần nữa như vậy ngoại trừ giao dịch ở ngoài mục đích của các ngươi còn có cái gì đại nhân đại nhân một tên binh lính vội vàng hô lớn chúng ta lần này nhiệm vụ còn có tăng viện đối với đỏ phờ l à n mị ngộ tăng viện ở a áo g i hắc tiến hành tăng viện tăng viện sau khi kết thúc sẽ tiến hành giao dịch thì ra là thế l i ê u nhiên g ậ t đầu giỏi ạ trên căn bản là lộng minh bạch chuyện gì xảy ra nói trắng ra là chính là viên kia trái ác quỷ tin tức cũng đồng d ạ n g chuyển đến viu mịt t ẻ cái này hắc đạo đế vương trong hai mà viu mịt t ẻ cảm giác mình không có năm chắc ở hải quân rất nhiều hắc cám thế lực cùng với những cái này nhận được tin hải tặc trong tay an viên này trái ác quỷ cho nên hắn chuẩn bị cùng đỏ phở làm mị ngộ liên thủ tại bang chợ đỏ phở làm mị ngộ đạt được viên này trái ác quỷ sau đó tiến hành giao dịch mua lại tuy là nhìn như là v u mịt tệ bị thua thiệt thế nhưng làm nghèo chỉ còn tiền hắn chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết đều không là vấn đề Tốt. hiện tại bắt đầu c ấ p đoạn r ồ i hạ đứng lên nhìn còn lại tất cả binh sĩ đột nhiên cười tàn nhẫn nói chỉ chỉ ba cái kêu binh sĩ nhàn nhàn nói nói ba người các ngươi có thể rời đi ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời đa t ạ đại nhân đa t ạ đại nhân ba tên lính có thể không dám dừng lại vội vội vàng vàng lập tức chèo thuyền rồi rời đi mà g i ạ chỉ vào còn giữ lại binh sĩ thì là cười lạnh nói các ngươi liền tất cả đều xuống biển làm n g i cho cá đi thôi a tiêu thê lương thảm thiết không biết chuyện rất xa chương ba mươi sáu hạ cám thế giới lệnh truy nã hơi anh một chú đánh bể lục x o á t một chút thuyền hải tặc trên thuyền tất cả hải tặc đều biến thành b i ể n khơi thức ăn r a súc hô r ồ i hạ rơi vào trên thuyền nhỏ thật d à i hộp ra một cửa trọc khí xoa xoa mồ hôi c h á n khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt từ đầu đến c u ố i dô bin đều là vô cùng lãnh đạm nhìn r i mệt nhọc d á n g vẻ bất đắc gì nói ra ai cho ngươi nhất định phải g i ế t vưu mịt tệ nhân bây giờ bị truy nã a ha ha g i i hạ không trả lời dô bin ngửa đầu trực tiếp vẽ ở trên bông thuyền thoải mái m ị lấy con mắt dường như không biết đang hưởng thụ viết cái gì đối với giỏi c càng càng bị hắc cám thế c giới đế vương theo dõi dẫu bin thật sự là không cảm thấy d ọ a có thể sống bao lâu ngược lại hai người chỉ là loại này mang theo quan hệ chờ đến a áo giả hắc đảo nhỏ chính mình liền có thể rời đi thoải mái thoải mái m ị lấy con mắt giỏi hạ tựa hồ là ngủ say một lát sau đây mới là đứng lên hương phấn cười nói kẻ điên đối với lần này Phát biểu chính mình ngôn luận. Rồi đối sống với dô hạ châm chọc dô bin đương nhiên không c a m lòng nhưng là suy nghĩ một chút song phương địch ta sự tranh l ệ n h cuối cùng dô bin vẫn là yên lặng nhắm lại dù ải giữa song phương tranh l ệ n h dường như thật sự là lớn một chút quên đi lười cùng ngươi nói r ồ i ạ khoát tay áo không thú vị nói rằng xoay người trực tiếp đi vào vùng nhỏ trên tàu chuẩn bị ăn đồ đạc đối với dô bin nó như thế nào đây ngoại trừ ở lịch sử chính văn cái này phương diện có thể làm cho chính mình tán thành ở ngoài những thứ khác phương diện hoàn toàn chính là phế vật ân không sai chính là phế vật căn bản là có thể nói là chẳng làm nên trò chống gì ngoại trừ lịch sử chính văn cái gì cũng không biết chiến đấu càng là cái phế vật bên trong phế vật có thể nàng lại cũng không suy nghĩ một chút đó là một nắm tay vi tôn thời kỳ là một cái phế vật nắm giữ không nên nắm giữ thời điểm đây chính là tai nạn cho nên nói viên này động vật hệ trái ác quỷ là cái gì chứ Rồi ạ vừa ăn đồ đạc một bên bãi lộng cầu cầu từ trong lâu đài l ấ y ra trái ác quỷ thấp duy thắm nói vưu mịt thệ chuẩn bị khổng lồ tài phú cùng đỏ phợ làm m ị ngộ tiến hành giao dịch ba viên trái ác quỷ ước bờ ly cái này đã tương đương với ước bờ ly nói tóm lại đã là một khoản phi thường khổng lồ tài vụ dĩ nhiên đối với với vưu mịt thệ căn bản không tính là cái gì hiện tại biến thành d ọ ạ gì đó cái này ba viên trái ác quỷ trong đó một viên là động vật hệ dù sao động vật hệ đại bộ phận đều là á dê tiêu hình dáng phi thường dễ dàng nhìn ra đáng tiếc là giỏi căn bản không biết viên này trái ác quỷ rốt cuộc là cái gì chuẩn bị đến khi từ ả ảo dạ hát sau khi rời khỏi đang tìm người hỏi một chút còn như những thứ khác mặt khác hai k h ỏ a trái ác quỷ r ồ i ạ tất cả đều thu vào hiện tại trong tay đều cất chứa năm viên trái ác quỷ r ồ i ạ chuẩn bị đến lúc đó tìm cái kia cái địa phương cùng đi hỏi một chút chính là hơi đắt là được đích thật là không l ừ a già dối trẻ v â anh đây là một tiếng đinh thai nhức góp tiếng oanh minh vang lên chính là đạn pháo đánh thanh âm đồng thời hải tập nhóm thanh âm lần nữa truyền lọt vào trong thai có phải hay không chiếc thuyền này thuyền trưởng chính là chiếc n à y thuyền ha ha ha trong truyền thuyết gia trị một tỷ tiểu quỷ lão tử tới v â anh v â anh v â anh liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên ước bởi vì hát đạo thế giới lệnh truy nã bình thường mà nói sẽ rất ít có hát đạo thế giới lệnh truy nã loại vật này xuất hiện dù sao mỗi bên đại hát cám đế vương đều là làm ăn người nào cũng không nguyện ý không có việc gì chọc giận những người này dù sao không đáng thế nhưng r ồ i hạ làm g i ế t view mịt tệ nhân đoạt view mịt tệ tiền lần này r ồ i hạ là hoàn toàn ở h ắ t cam thế giới vang dội trực tiếp bị giận dữ view mịt tệ treo giải thưởng ước bờ ly trở thành h ắ t cam thế giới huyền thưởng lệnh đỉnh điểm cái này không những thứ này hải tặc a thợ săn tiền thường A. trên cơ bản đều cùng một s ố c khuôn g ư ờ i được mùi giã lang giống nhau l é n lén lút lút chạy tới đây đã là hôm nay đệ thất sóng hải tặc tập, tập kích mới vừa đi ra vùng nhỏ trên tàu r ồ i hạ liền nghe được dô bin đoán giận ngoại trừ bên trên một tên còn miễn cưỡng đủ xem ở ngoài những thứ khác trên cơ bản đều là phế vật g i i hạ ma sắc cảm vốn không có để ý r o bin nói gì đó chỉ là tương tự với lẩm bẩm lầu bầu nói rằng ngươi mi tâm nhắc lại r o bin cuối cùng lắp lắp đầu nói thật sự là muốn không phải minh bạch ngươi không phải chỉ là để vì huấn luyện liền làm xảy ra chuyện như vậy à ngươi sẽ không thật là kẻ đến à không sai r o bin nói rất đúng r do ã liền là cố ý làm như thế đoạt view mị tại hàng nhất định sẽ bị treo giải thưởng đến lúc đó những cái này yêu tiền người sẽ chạy tới như vậy chính mình có thể tận tình chiến đấu so với những cái này máy móc huấn luyện nhất định là mạnh hơn nhiều khá hơn rồi kết quả cũng là đúng là như thế đây vẫn chỉ là nam hải đâu nguyên bản ngắn ngủn bốn này n h ậ t trình g i i hạ đã đi rồi không sai biệt lắm nửa tháng cái này còn không co i chạy tới trên cơ bản thiên thiên đều bị các loại các dạng người ngăn cản dọc theo đường đi toàn bộ đều là những cái này hưng ơ phấn gia lang cho nên nói cái này chính là các ngươi hạ dạ bị diệt vong nguyên nhân chủ yếu ở cái này cái thế giới tri thức căn bản không sửa đổi được vận mạng của mình g i i hạ nhìn robin vẫn là nhàn nhạt mở miệng nhưng là lời này cũng là nhất ghim lòng c h à o phúng ha ha ha zeta hải tặc thanh â m lần nữa chuyển đến chiến đấu lại một lần nữa mở màn chương ba mươi bảy lên ảo vòng đây hoa hoa lập lạp sóng biển đánh thẳng vào thuyền nhỏ r ồ i hạ toàn thân cao thấp chỉ mặc là khố nằm trên ghế phơi ánh mặt trời sinh hoạt cực kỳ bình tĩnh không thú vị cảm khai nói xem ra bọn người kia đa đa t h i ể u t h i ể u vẫn có đầu góc đã hai ngày không có ai tới tìm phiền thoái đối với lần này dô bin thật là không muốn phát biểu ngôn luận trong khoảng thời gian này chết ở dọa thuộc hạ hải tặc thợ săn tiền thường hát đạo nhân vật những thứ này người cũng đã đầy đủ trồng chất một cái tiểu hình hải đạo chỉ cần là có đầu ó c người tự nhiên đều biết d ọ sẽ không dễ chọc tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không đơn giản như vậy x u n g tới ừ. Nơi đó là, trong lúc bất không í c động nhìn phương theo xa vị trí. Rồi ạ、like、sai chính là bị bỏ hoang đảo biệt lập chỗ ngồi này cô trên đảo tràn ngập đất khô cằn có vô số phế tích hiện nhiên nơi này là bị cái gì gắng gượng phá hủy không sai chỗ ngồi này đảo biệt lập chính là ả ảo gia hắc cùng tây hải hạ gia thuộc về song tử đảo một tòa giống nhau học giả đảo đáng tiếc kết quả liền đúng như vậy một vùng phế tích ừng h á c đạo nhân vật thợ săn tiền thưởng đây cơ hồ là chuyện không thể nào mới đúng phải biết rằng viên tia trái ác quỷ lực hấp dẫn tuyệt đối là đứng đầu ngay cả viu mịt k ẹ như vậy h á c đạo đế vương đều là thà rằng dùng tiền giao dịch đồng thời còn muốn cùng đỏ phở làm mì ngộ hợp tác trợ rút rốt cục đến rồi trong mắt hàm chứa nhàn nhạt nước mắt dô bin khe khẽ ải thắn nói nàng đã từng tới không chỉ một lần á áo ra hắc thế nhưng từ ba năm trước đây hạ dạ bị phá hủy liền rốt cuộc không phải từng tới nơi đây chỉ là không có nghĩ đến cho đến ngày nay chính mình dĩ nhiên lại một lần nữa đi tới áo ra hắc hơn nữa còn là nhìn tận mắt này bị phá hủy thuộc về mình đệ nhị cố thổ hoa hoa lạp lạp r ồ i ạ liên tục đánh bánh lái rất nhanh thuyền nhỏ liền tựa vào bên bờ tự trên thuyền nhảy xuống vẫn nhìn bốn phía r ồ i ạ tùy ý nói ra như là đã đến địa phương như vậy chúng ta liền lúc đó ra đi gặp lại nói r ồ i ạ căn bản liền nhìn cũng không nhìn dô bin l ư ớ t mắt về phía trước trực tiếp liền xài bước rời đi người đàn ông này dô bin nhìn dọa bóng lưng nhãn thần phức tạp đi t h ắ n nói không thể phủ nhận cái này ngắn ngủi thời gian r ồ i ạ tuy là không có việc gì luôn là ở châm chọc chính mình nhưng là lại đem thế giới chân thực tầng tầng lột ra ra giáo cho mình nói lời mặc dù rất là khó nghe nhưng là xác thực đều là sự thực hô bất quá hít một hơi thật sâu dỗ bin cũng là hạ thuyền không giống với dọa tùy tiện nàng cẩn thận hướng về ả ảo dạ hắc ở chỗ sâu trong gỗ tầm đi qua dọc theo đường đi đều dùng chính mình hoa hoa quả thật năng lực cẩn thận tra xét lấy tình huống chung quanh dù sao nàng rất yếu hơn nữa thế giới chính văn dọa là không phải để ở trong mắt thế nhưng không có nghĩa là những người khác không phải nhìn ở trong mắt đây chính là nhất kiện chân bảo ba ba ba mỗi một bước đều đi vô cùng đ ạ m nhiên hai tay cờ hờ a cả bụ tổ dọa hướng về ảo dạ hắc đảo nhỏ ở chỗ sâu trong đi tới căn cứ lao nhân cho tình báo của mình thế nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải đúng như vậy hầu như gây toàn bộ thế giới đều biết thế giới chính phủ tổng bộ hải quân hát đạo đế vương tân thế giới đại hải tặc thợ săn tiền thưởng hầu như toàn bộ thế giới chỉ cần có chút thân phận nhân đều biết viên này trái ác quỷ đây mới là phi thường chuyện kỳ quái g i a n g giác. r ồ i hạ bước tiến đột nhiên ngừng lại dưới chân v á i thạch bị đạp trở thành một phấn ngẩng đầu đánh ra b ố n phía nơi này là một mảnh thành phố phế tích nơi đây nguyên vốn phải là thuộc về một mảnh thành thị con bất quá hiện tại đã hoàn toàn biến thành phế tích linh linh t á n t á n còn có ba lượng đống xem ra giống như là nhà phế tích thì ra là thế c h ắ c không được các ngươi bọn người kia hai ngày này không hề có một chút tin tức nào nguyên lai、like、là đều tránh ở nơi này đảo qua b ố n phía r ồ i hạ tựa hồ là đang cùng không khí đối thoại l i ế mắt thản nhiên nói dang dắt dang dắt theo dọi h t h a nhâm rất nhanh thì từ tứ diện phương tràn ra số lượng khổng lồ nhân những người này loại người gì cũng có hải tặc trong lòng đất nhân vật thợ săn tiền t h ư ở n g thậm chí là hải quân rời rạc thậm chí có thể chứng kiến mấy người mặc hải quân chức vụ chức vụ cao nhất quá mức đến đã đạt đến thiếu tướng tầm thứ vàng bạc gấm vóc động lòng người những lời này thả ở bất luận cái gì thế giới bất kỳ cái gì địa phương đều không quá đáng Vâng, theo mọi người đi ra một loại vô hình tiếng oanh minh dường như quanh quẩn ở mỗi người trên đầu một cổ vô hình khí lang hướng về bốn phía lan tràn đi bầu không khí chỉ một thoáng trở nên n ư n g kết lại hoa hoa lập lạp Các các loại ạ d nhờ g vũ k í đồng t h i nơi người đem đây thêm trầm ra, trở trọng, trường bầu không khí hơn nên càng thêm trầm trọng, nơi đây ước hơn ngàn ước vào y quanh. Tuy l t r n những người này đại bộ phận đều không phải tính g phải đại đều bộ lần à hào cái gì hào thủ, thế nhưng không thủ, thế thể phủ nhận. Nhờ vào l này trái ác ủy sự t ì n h rất nhiều tân thế giới cường giả đều là cố ý chạy về tứ hải ở nơi này cao tới hơn ngàn người trong vòng đây ít nhiều có lấy nhiều h o thủ thậm chí là trong đó còn có cái này những chủng tộc khác nhân vật chân d à i tộc trường t a y tộc xa thủ tộc、ừ. xoa xoa khoe môi g i i hạ trong mắt nổi lên đỏ thám nụ cười tựa hồ là càng ngày càng thú vị đây mới là chính mình theo đuổi chiến đấu nha giỏi ạ là ta g i ế t g i ế t đinh hai nhức cóp tiếng giống to trong nháy mắt ở bên thai quanh q u ầ n trong một sát na chiến đấu bắt đầu rồi v có vấn đề gì tàn nhẫn liếm liếm q u ẹ n môi giỏi ạ dường như hung mánh mánh hổ xông vào dệt c ủ a trong s á t lục bắt đầu rồi chương ba mươi tám lấy một địch ngàn vê anh kịch chiến tiếng oanh minh ở hạ áo dạ h ắ t mặt trên bắt đầu quanh q u ầ n từng đợt kịch liệt tầm vang mà theo kịch chiến triển khai hạ áo dạ h ắ t ở ngoài cũng bắt đầu từ từ nổi lên số lượng to lớn hơn thuyền hải tặc thôi hhh thiếu chủ là cái kia tên tiểu quỷ chúng ta có muốn hay không lôi thôi mập nam nhân mập nắm chặt nắm tay nhìn trên đảo kịch chiến thân ảnh phát ra nụ cười quỷ dị thấp giọng hỏi mang theo kính dâm thân hình cao lớn nam tử dẫm ở mạn thuyền đồng dạng ngưng mắt nhìn đảo nhỏ trên chiến đấu kịch liệt thấp giọng hỏi hắn chính là giết mặt vì giờ chính là c á i t i ê u người đúng vậy phất phất phất phất phất t ố t chuẩn bị tiếp cận bờ không nên gấp đối với đ ị c h nhân phải từ từ dàn v à n cao lớn nam tử phát ra quỷ dị tiếng cười nhìn như đang cười kỳ thực cũng là dị thưa nghỉ lanh nói đúng thiếu chủ thuyền hải tặc lập tức hướng về hạ áo ra hát sát biên giới tới gần chuẩn bị đội mà theo sát phía sau nổi lên không chỉ là cái này lục soát một chút thuyền hải tặc khổng lồ hải tặc thuyền hạm đội tỉ mỉ đến một chút có chừng hai ba chục chiến thuyền mà hắc đạo đế vương đội thuyền cũng có bảy chiếc còn như những cái này thợ săn tiền thưởng cùng với các loại người tổ hợp thuyền đồng dạng có mười bảy lục soát nói tóm lại đây đã là cực kỳ to lớn đội tàu cái này cũng chưa tính bên trên đang đang vây công do hạ cái này hơn ngàn người trung tướng đại nhân tất cả mọi người đã đi trước gạo ảo gia hắc có hay không tiến hành công kích hải quân sĩ binh hướng về phía bên người trung tướng đại nhân cung tính hỏi、ừ. đem cái chụp mắt g ơ lên hơi mơ mơ màng, màng màng nhìn viễn phương khổng lồ thuyền hải tặc bình thản nói ra bình t ĩ n h điểm ngươi đi thông báo những cái này mặc quần áo trắng ra hỏa lần này hải quân sẽ chăm chú rút một tay tuân mệnh hải quân sĩ binh lập tức đi xuống thế giới chính phủ hải quân trung tướng Mỹ lấy con mắt thấp d u đi than nói a áo da hắc tổng bộ hải quân thế giới chính phủ khổng lồ đại hạm đội trong này đến cùng người nào mới có thể là người thắng cuối cùng vê anh từ chiến hỏa trong x ư ơ n g khói dọa từng bước từng bước đi ra thuận tay đem bắt ở trên tay phế vật văng ra ngoài không thú vị nói uy uy như vậy quá nhàm chắn a vê anh ừ m r ồ i ỏ ạ đột nhiên cảm giác một hồi năng lượng khổng lồ ba động đống nhiên của tới trong nháy mắt hướng về sau nhảy trở tay màu đen nhánh khí phách bao trùm ở trên nắm tay đấm ra một q u y ề n vê anh chân chính tiếng oanh minh v a n g vọng r ồ i hạ ở giữa không trúng tốc độ cực nhanh vô địch một ít muốn muốn thừa cơ đánh lén phế vật toàn bộ đều bị đánh thành thi thể ném xuống đất phốc phốc một đấm quán xuyên một cái thợ săn tiền thường thi thể r ồ i hạ đánh giá trước mắt tên này trường tay tộc thấp giọng nói năng lực trái ác quỷ giả trách trách làm sao thật không hổ là đem tay hải lên lòng trời lỡ đất tên cả gan làm loạn bắt cóc vuiu đây là mặc một thân đ ắ c thể âu phục màu đen trưởng t a y tộc nam tử tu bổ chỉnh t ề trồng dâu tóc xem ra là một phi thường t ì n h xào nam nhân thuật tay đem bên người lại một cái đánh lén đạp ở trên mặt đất g i i a hỏi có chút bản lãnh ngươi là ai trách trách làm sao ta là tới từ ở đại hải trình in khắc mục tiêu chính là lấy mạng của ngươi in khắc phi thường ư u nhã cười nhìn d i i a hơi trương khai dù ụ ải kiếm ừng giỏi a lần nữa khẽ nhữ mày theo in khắc lời nói không khí bốn phía chấn động và mẹo dĩ nhiên ngưng kết thành vì một thanh không khí kiếm bỗng nhiên gào t é t mà đến Giang một tay bóp nát cái này bình không khí kiếm r ồ i hạ đánh giá in khắc hỏi hệ siêu nhân ngôn ngữ quả thực các hạ đoán không sai in khắc mỉm cười nói ngôn ngữ quả thực ở hệ siêu nhân là uy lực rất mạnh một cái trái ác quỷ cái này cái trái ác quỷ ý tứ chính là ngôn ngữ căn cứ người sử dụng thực lực bất đồng sở nói ra sẽ trở thành sự thực thế nhưng điều kiện đó chính là chỉ giới hạn ở một chữ độc nhất vê anh sinh ra kịch liệt tầm vang bạo tạc kiếm ngưng kết thành vì một thanh trường kiếm chỉ có một chữ độc nhất mới có thể sản sinh hiệu quả nếu không nếu quả như thật là nói cái gì là cái gì Vậy thì tệ trái không phải không còn coi là không tệ trái ác quỷ, mà là là mà ác quỷ, đương ứ n nhất g đầu đ quỷ. trái ác nhiên đích thật là ở hệ siêu nhân trái ác quỷ trong có rất nhiều đứng đầu trái ác quỷ thời gian không gian may mắn đều có thể tùy ý thao túng ngay cả kiên thành quả thực cũng là thuộc về đỉnh cấp trái ác quỷ trong nhỏ yếu nhất một nhóm kia bởi vì đối với thực lực đề thăng không phải quá rõ ràng nhưng là đối với quân đội dung nạp tính vậy hoàn toàn khác biệt đ a o thương đạ n liên tiếp không ngừng mà mở miệng vô số kể các loại các dạng binh khí của tới mà sử dụng nguyên tố công kích thì là í hơn ngôn ngữ trái cây uy lực rất cường đại nhưng là đối với thể lực tiêu hao nhưng cũng là cực kỳ kinh n g ợ i nếu như là bình thường người phòng chừng còn không có dùng minh bạch liền trực tiếp bị hút khô vê anh vê anh thực sự là phiền phức số lượng thật l à ít nhiều nếu nói như vậy một bên ngăn trở in khắc công kích một bên xoa xoa mi tâm đ ị c h nhân thật sự là nhiều lắm quá phiền thoái lục soát đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái giống r ồ i hạ nơi cổ họng phát ra một tiếng đinh thai nước ó c tiếng gà o t h é t trong một sát na thân ảnh bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu bành trướng lên chỉ một lúc một người cao hai thước nhân thu hình thái hiện ra sư tử bệ ngoài lại là có thêm sơn dương đại sừng thứ lạp thứ lạp nắm tay s ẹ n qua không khí dĩ nhiên sinh ra kịch liệt tiết m ụ đó là bởi vì tốc độ quá nhanh sinh ra ma sát bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào ở tại trên nằm đấm r i i hạ từ trên xuống dưới nhìn phía dưới mọi người t r ă m thu quyền v i anh trong một s á t na đinh hai nhức gót i ế n g oanh minh ở ngắn ngủi dừng lại sau đó lập tức trở về đang ở tại mỗi người bên hai in khắc sắc mặt đại biến vội và nói không tốt khiên cái khiên nổi lên t r ắ n in khắc trước người chật vật ngăn trở g i hạ chúng kích mà những người khác nhưng liền không có vẫn tốt như vậy ngoại trừ đi một tí chân chính có thực lực cương giả những người còn lại ở nơi này vô số kể gầm thét đầu sư t ử dưới toàn bộ đều hóa thành bụi bậm của lịch sử h cuối cùng một quyền vung r a Rồi A đột nhiên đem nắm tay đánh chắp sau lưng càng thêm kịch liệt lực lượng nổi lên giống trong sát na sư t ử dích đảo chương ba mươi chín thức tỉnh thú vương r á c rối huyên nào a áo ra hắc đột nhiên trở nên yên tĩnh cái này trong thời gian ngắn vắng vẻ để đang ở lén lén lút lút chạy đảo nhỏ đàng trung ương đi dô bin đều là ngây ngẩn cả người a ngắn ngủi vắng vẻ qua đi vang lên cũng là đình thai nhức góc tiếng oanh tất cả mọi người đang sợ hãi gào thét lớn giống đó là sư vương giết đạo đó là sư vương giống giận đó là thú vương m h ậ t thị đường kính ít nhất mười thước gầm thét đầu sư tử nổi lên từng cái văn lộ đều là như vậy minh xác cái này liền như cùng là một con trông rất sống động chân chính sư vương giống nhau giống hoành lại là một tiếng đinh thai nước góc giết đạo khổng lồ kia đầu sư tử từ trên trời giang xuống trong n g á y mắt cả tòa ảo gia hắc đều chấn động mà do hạ chỗ ở khu vực này dường như mặt đất xuống phía dưới ước t r ư n g rơi vào đi t r ư n g bát h ư ớ c c h ầ m rãi rơi trên mặt đất dọa thân thể từ từ thối lui ra khỏi bán thú nhân trạng thái nửa người trên y phục trong nháy mắt lần nữa biến thành hải q u ố t ai thở dài bất đắc dĩ ghé vào dọa trên bả vai cầu cầu lập tức từ trong lâu đài lấy ra y phục dọa cũng là phi thường bất đắc dĩ mỗi một lần biến thân nhân thú hình thái trên cơ bản đều là báo hỏng một bộ y phục xem người khác động vật hệ năng lực giả rõ ràng y phục cũng là có thể thiếp thân a chẳng lẽ nói cái này chơi ứng với cũng đều là thuộc về thần khí cấp đừng được từ đi chế tạo khai khai chấn động tiếng ho khan kịch liệt bỗng nhiên vang lên ngay sau đó một thân ảnh từ trong ph thân thể hắn bốn phía còn quấn vải mặt cao cái khiên những thứ này cái khiên toàn bộ đều một chút xíu vỡ nát chính là trường tay tộc ngôn ngữ quả thực năng lực giả in khắc Hắc. Hắc. miệng to thở hồn hện in khắc nhịn không được chính mình thân thể mệt mỏi nhịn không được quỳ một chân trên đất ngưng trọng nói ra ngươi người này là quái vật sao ba lại là một thân ảnh một cước đem toái thạch đạp bay ra ngoài chân dài tộc người đi ra đồng dạng trọng nói ra ta bây giờ biết ngươi vì giá trị gì ức b ở ly khai khai lại là từng tiếng tiếng ho khan kịch liệt một gã hải quân đề đốc cũng từ trong phế tích đi ra rời rạc bắt đầu có người từ trong phế tích hiện ra những người này tuyệt đối là cái này hơn ngàn người trong cường đại nhất cường giả thế nhưng cuối cùng đứng lên cũng chỉ có người chỉ có người này từ giả cái này chuỗi doanh kích phía dưới còn sống cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách làm vì đối thủ còn dư lại người xem ra nhóm này chất lượng xác thực là không tệ hưng phân liếm liếm q u a i môi hạ xuống con người đứng lên đột nhiên nói ra như vậy kế tiếp lại bắt đầu vê anh khiên in khác phản ứng cực kỳ cực nhanh ở hạ động trong nháy mắt lập tức mở miệng trong nháy mắt cái khiên nổi lên bất quá trong thời gian ngắn đã bị một cước trực tiếp đặt nát làm t r o những g n người này duy nhất năng lực trái ác quỷ giả hơn nữa còn là tương đối cường đại ngôn n g ự trái cây năng lực giả r ồ i hạ tuyệt đối phải trước dọn dẹp sạch tin khắc người này nếu không để hắn sống sót nếu là l i ề u mạng một k í c h đích sắc là một phiền thoái rất lớn、Đục. một quyền quất vào in khắc bụng máy liệt lực đạo kém chút trực tiếp xỏ xuyên qua in khắc thân thể may mà một quyền này là d i ả vội vàng dưới một quyền cũng không có s ử suất toàn bộ lực lượng nếu không in khắc tuyệt đối đã trở thành một cỗ thi thể đặc, đặc. liên tục lũi về phía sau mấy bước in khắc h lớn các ngươi bọn người kia là xem náo n h ậ sao thật nếu để cho cái quái vật này đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận sao g i ế t như vậy chiêu số hắn không dùng được lần thứ hai g i ế t hắn đi theo in khắc giống to hơn mọi người nguyên bản do dự ý tưởng lập tức không trần trở nữa tiếp tục như vậy ngược lại cũng chết đã như vậy không bằng liệu một lần dạ như vậy chiêu số chỉ có thể sử dụng một lần rồi mới hướng nha tàn nhẫn gợi lên một nhẹ nhẹ nụ cười rồi ạ cảm giác máu của mình đều đang sôi trào thật sự là quá tuyệt vời vâng vâng từng đợt va chạm kịch liệt những người này một cái hoàn toàn chính xác không phải do ả đối thủ thế nhưng những người này mỗi người cũng đều là tinh anh tầm thứ hơn nữa năng lực liên tiếp xuất hiện theo phối hợp lại người dĩ nhiên chế trụ giỏi ạ tuy là vẫn là rằng co không xuống thế nhưng người lại là chân tranh chế trụ giỏi ạ bất quá người đang hưng phấn thế nhưng giỏi ạ cũng là càng thêm hưng phấn đã lâu chưa từng có chiến đấu như vậy thật sự là quá tuyệt vời ngoại trừ cuối cùng cùng rót giờ trận chiến đấy giỏi ạ đã lâu không có như vậy thế lực n ă n g nhau nhiệt huyết sôi trào chiến đấu còn như cùng đồ b ẹ t m ạ n đánh một trận cái kia thuần túy chính là cực kỳ xấu hổ phương thức chiến đấu của mình hết k ắ c đồ bẹp màn cái này là không có biện pháp phốc phốc hải quân đề đốc dùng dạn kỳ ạ cụ ở ạ trên người mở một vết thương trong nháy mắt tất cả mọi người là hoàn toàn kích động ha ha ha r ồ i hạ xem cùng với chính mình trên cánh tay lỗ hồng lớn cũng là trong lúc bất chợt ngửa đầu cười to đơn tay nâng trán trong mắt ánh sáng đỏ tươi đã triệt để hệ ra một đôi đồng tử cũng là trở nên như cùng là g i ã thú một dạng thụ đồng bất quá những người khác cũng là ngây ngẩn cả người cái này rõ ràng là bị thương làm sao không giải thích được còn nợ đủ cười không sẽ là điên rồi sao trong những người này chỉ có số ít một hai người đoán được g i hạ tình huống đáng tiếc lúc này đã không thể lui đến đây đi để cho chúng ta bắt đầu đi liếm liếm k h o a môi g i i hạ có người đứng lên một á xoát. u đỏ Đông tươi mùi thành từ thân bên trên mùi nổi lên. Lục nhiên, giòi bên lên. Lục con manh thú gã i đi ngoài. ố n nhau nhào g g ra ngoài. À. Một gác cầm đao cường giả tiến lên đón giỏi ạ thế nhưng khiến người ta không từng nghĩ đến chính là giỏi ạ dĩ nhiên hoàn toàn không có tranh né một tay bám vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ gã gượng chống được một đao này mà bốn phía những người khác công kích càng là hoàn toàn không thấy phốc phốc tí tách máu tươi từ giỏi ạ trên người chậm rãi nhỏ xuống mà tên kia cầm đao cường giả thì là trong nháy mắt trở thành một cỗ thi thể còn có một tiếp tục a ha ha ha g i i ạ hưng phấn kêu to lần nữa như cùng là hung bạo người điên d ế tới t nhìn cái kia đỏ thám thụ động trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều là cảm giác được sợ tiên huyết nhưng đang tiếp tục rơi chương bốn mươi toàn diện đặt đến trung ương hắc hắc toàn bộ chiến trường đều trở nên cực kỳ vắng vẻ trên chiến trường chỉ có tất cả mọi người đang kịch liệt thở dốc thanh â m hải quân đề đốc xoa xoa cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh thấp giọng nói người này là kẻ điên sao kẻ điên ta cảm thấy càng thêm giống như là quái vật in khắc miệm to thở hồn hện lắc đầu sắc mặt dữ tợn nói rằng không cần nói nhảm thân thể hắn cũng đã đến c ự c hạng nghĩ biện pháp giết chết hắn ước ba m l ơ i ba người chúng ta chia đều chân giải tộc cường giả thấp giọng cắt đứt hai người lời nói nhảm ngưng trọng nói rằng in khắc chân giải tộc hải quân đế đốc hiện tại trên chiến trường những người còn lại cũng chỉ có ba người này cái này ba cá nhân thực lực đích thật là đều mạnh phi thường có thể so sánh với một dạng hải quân trung tướng đặc biệt tên kia hải quân đế đốc đối với lục thức sử dụng là cực kỳ cao thâm phi phun ra một mẫu máu g i i hạ tranh cởi hỏi làm sao vậy không dám chủ động tấn công sao đã như vậy như vậy ta sẽ không khắc khí lục soát cả ngươi tắm máu bản thân bị trọng thương thì tính sao đối với do ạ mà nói cái này chẳng đáng là gì là giết sạch địch nhân trước mắt sống sót chính là người thắng không có ai sẽ quan tâm tới trình là giả gì mọi người quan tâm chỉ có kết quả cuối cùng mà người thắng là có thể quyết định tất cả quá trình t i ể m hộ ta in khác thấp giọng q u á t lên Tốt. chân dài tộc cùng hải quân đề đốc đồng thời gật đầu hiện tại cũng không thể không phải tín nhiệm nếu không đối mặt do ạ cái quái vật này ba người tuyệt đối là chết chắc h một tiếng quát lớn in khác thân thể đột nhiên phơi bày trung bình tân tư thế hít một hơi thật sâu giàn kỳ ạ cụ thiên đường chi chân hải quân đề đốc cùng chân giải tộc đều lấy ra chính mình cường đại nhất t u y ệ t kỹ người trước tinh thông hải quân lục thức mà hậu giả thì là đem chân giải tộc ưu thế phát tỏa ra ngoài đã kỹ năng cực kỳ kinh người gian giác hai người cũng là đ ố n g nhiên biến sắc giỏi ạ dĩ nhiên không có tránh né ngạnh xinh xinh đích cầm thân thể của mình tiếp nhận được hai người mình lực lượng đồng thời hai cái tay trực tiếp nắm được hai người một tay bắt được chân giải tộc cái kia hầu như không cách nào tránh né chân giải một t a y nắm được hải quân đề đốc hầu khói tráng tử trong cổ họng phun gia g i ỏ ạ khàn khàn dường như dã thú gà thét uy hai người các người làm muốn muốn chết sao A vain đại xuất hiện hai cái hố sâu gắn gượng g đem hải quân đề đốc cùng chân dài tộc cấn ở trên mặt đất xì g ặ n g đủ thương phốc phốc hai cái lô mó ở dọa trên người nổi lên nhưng càng thêm kích thích dọa ạ điên cuồng thần sắc dữ tợn càng thêm điên cuồng g i a n giắc g g i a n giắc g hải quân đề đốc gắn gượng g bị dọa ạ b ó c chết hầu bị b ó c nát mặc kệ là như thế nào công kích dọa ạ đều chưa từng bóng tay mà bên kia chân dài tộc cũng chẳng tốt hơn là bao hoa dê chân đồng thời bị dọa ạ phế bỏ cả người đã so như phế nhân đầu tức thì bị d một quyền đánh nát khái, khái các người hy sinh sẽ không h ợ phí in k h ắ c trong nội tâm ở hưng phân quát tầm lên đây là hắn cường đại nhất một k í c h d i ệ t v i anh trong một sát na nước sơn năng lượng màu đen nổi lên vô cùng hắc cám lực lượng hội tụ thành vì một cổ kinh khủng sóng xung kích r d i á nhìn cũng không nhìn trở tay chính là mình quen thuộc nhất cũng là cường đại nhất một k í c h đối với chiêu số mở rộng trên thực tế do á rất ít tiến hành mở rộng bởi vì vì căn bản không có cần phải thì đem chính mình loẹ loẹ quả thực mở rộng tổng cộng liền mấy chiêu như vậy phân biệt đại bích cổng tốc độ đơn công cái này là đủ rồi chiêu thức không nhất định ở chỗ nhiều mà là ở chỗ đầy đủ dùng giống h n gầm thét đầu sư tử giữ tợn hát cám năng lượng hai người đang kịch liệt xuống tới vô dụng vô dụng ngươi nhất định phải chết chết g i a n g giác! g i a n g giác! lần lượt điên cùng giống to hơn thế nhưng in khắp thanh âm cũng là cứng ngắc ở giỏi hạ dường như quái vật một đôi thiết q u y ể n đem chính mình hát cám năng lượng cho gắng gượng đập ra ngươi nói cái gì cả ngươi tắm máu do hạ đứng ở in khắp trước người nghèo đầu giữ tật cười phốc phốc sau cùng thi thể ngã trên mặt đất làm cho này chàng gây công làm cho này chàng đạt hơn ngàn người chiến đấu kéo xuống màn tre hô thật dài hộp ra một búng máu khí r ồ i hạ đảo qua khắp nơi t h ơ i phơi khắp nơi hướng về hạ á o dạ hắc đảo nhỏ đàng trung ương đi tới r ồ i hạ là cái kẻ điên chính là một cái kẻ điên cương giả chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ mỗi một trận chiến đấu đều lần lượt tinh kế đó là tuyệt đối không có khả năng trở nên mạnh mẽ chỉ có như vậy hoàn toàn đem chính mình huyết tinh kích thích ra từ núi đao trong biển lửa đi tới như vậy mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh tân thế giới hiện tại cường đại nhất ba vị đại hải tặc dâu trắng c h ặ t lóc hè cãi đủ ba vị này vị nào không phải từ địa ngục bỏ ra dọi hạ mục đích nhưng là tối cường bùm bùm cả người phát ra phảng phất là bạo đậu một dạng thanh âm r ồ i ạ thương thế trên người đang lấy một loại thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại loại này khép lại không phải chỉ là bởi vì chăm thú lực lượng gia trì mà là bởi vì g i ỏ ạ bản thân liền là vô cùng đặc thù quái vật thể chế từ nhỏ đã l ấ y cực kỳ khủng bố huấn luyện tiến hành huấn luyện thế nhưng mỗi một lần bất kể là vết thương nặng đến đâu thế đệ nhị thiên cơ bản bên trên cũng có thể khỏi hẳn có thời điểm thậm chí có người hoài nghi r ồ i ạ có phải hay không chính là khoác ra người thức tỉnh động vật hệ quả thực năng giả như vậy chính là chỗ này ạ áo giả、H、cũng không tính là đặc biệt lớn t h ú n g chi lấy d i ò hạ tốc độ coi như là khổng lồ đảo nhỏ có thể làm được gì ngắn ngủi này không đến mười phút lộ trình d i ò hạ thương thế trên người đã toàn bộ vậy thậm chí là trên cơ bản đều đã khép lại chỉ có hai đạo t r ư ờ n g vết thương vẫn chưa có hoàn toàn khép lại thật đúng là khổng lồ a vật này là thế nào lưu lại d i ò hạ c h ừ n g mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt đồ đạc hơi kinh ngạc hỏi đây là một cái khổng lồ kiến trúc cái này kiến trúc thoạt nhìn nhất định là tàn phá không chịu nổi nhưng là lại là nóng rực không gì sánh được trong đó từng cổ liệt diễm đang thiêu đốt càng mấu chốt là một viên màu đỏ thực vật tựa hồ là đang trong đó sinh trưởng t r ở t h à n h một viên đại thụ che trời. thứ lạc hướng bước về phía trước một bước một luồng khói trắng bay lên mặt đất cực kỳ nóng rực thậm chí là dường như nóng bỏng nham tương giống nhau chương bốn mươi mốt đon quỷ ruột gia tộc phất phất phất phất phất thật là khiến người ta kinh ngạc sinh mệnh lực dĩ nhiên tại như vậy trong vòng vây còn sống mới vừa mới chuẩn bị tiến nhập nhìn g i a hạ phía sau trong lúc bất chợt vang lên một cái phi thường cản rỡ hơn nữa quỷ dị thanh âm quay đầu g i i hạ chút nào không cái gì khiếp sợ đối với mình cái kia dường như dã thú bạn có thể giống nhau kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ mà nói cái này nhân loại xuất hiện một sát na chính mình sẽ biết phất phất phất, phất. chứng kiến dọa cả người tắm máu bộ dạng người đến lại là phát ra một hồi tiếng cười to khoe môi liệt hai mang theo kính m ắ t nhãn thần không có người có thể chứng kiến lại hơi dễu cận nói ra đối mặt những cái này t ặ n dĩ nhiên bị thương thế nghiêm trọng như vậy hải lưu manh ngươi chính là nhắm lại d ù ở khá một chút r ồ i á nhìn một chút cái này nhân loại không thú vị nói rằng thân hình cao lớn nhưng lại như là cùng lưng c ò n giống nhau tán lấy thân thể mang theo kính dâm phía sau có cái kia màu hồng áo bào lớn thoạt nhìn liền cùng một cái hỏa liệt điệu giống nhau chính là bác hải hắc á m thế lực bá chủ tầm thứ nhân vật thế giới ngầm đang nhanh chóng phát triển tân nhất nhậm đ đ nhiều quỷ rột tộc gia c ủ nhân. Đón quỷ phở làm mì ngộ. ngộ phở Phất phất phất phất phất.、Đọc、phở Đỏ Đỏ quỷ rột. làm làm l mì ệ t thú thoát thức ta. Tuy thị, thế nhưng trên thực tế thường trọng. Thậm dù dù dạ dị ải, cười nói, ngươi người ải nói khinh đối với coi i nhìn, hình như nhận nhưng phở chí h vị được cực cũng này ngộ ngứng trọng. n là là là làm là là đã đỏ kỳ mì như vậy đạt đến ngàn người vây công mỗi người có thể nói đều là hảo thủ trong đó càng là cất giấu mấy vị trung tướng tầm thứ nhân vật như vậy tập kích lại bị dạ máu me khắp người p h ả n phất là dục h ế t phân chiến thế nhưng chỉ cần không phải người mù cũng có thể nhìn ra g i i hạ thương thế trên người căn bản cũng không tính là cái gì hơn nữa tốc độ hồi phục cực kỳ cực nhanh như vậy vây công nếu như đổi lại là chính mình đọ phợ lạ là mỹ ngộ cũng không dám hứa chắc chính mình có thể làm được so với g i ỏ mạnh hơn trình độ thôi hhh t t tiểu t quỷ ngươi nhưng là giết mạch vì giờ nhưng lại phá vỡ chúng ta làm ăn nhân một bên cái kia mập mạp phảng phất là chán trường đại thúc trung niên người giống vậy đột nhiên mở miệng nhìn g i i hạ không phải hài lòng nói g i i hạ thì là không thú vị nhìn cái này nhân loại liếp dù hải nói ra chị bổn đem thân thể của mình hoàn toàn giấu ở dịch n h u n phía dưới không cảm thấy ác tâm sao người làm sao lại biết chị bổn sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới thấp giọng hỏi a r ồ i hạ không thú vị nhìn hai người ngưng trọng dáng vẻ tùy ý nói ra cái này còn cần làm sao mà biết được sao hoàn toàn không có có sinh mệnh cảm giác đồ đạc rõ ràng chính là giả được rồi r ồ i hạ còn thật không phải là bởi vì kiếp trước biết đến chính mình bản năng ở nói cho cùng với chính mình chị bổn phía ngoài phi thường thân thể đều là giả căn bản không có sinh mệnh cảm giác đương nhiên kiếp trước cũng vậy thật là đã biết thế nhưng cái này cũng gián tiếp chứng minh rồi g i hạ dường như bản năng một dạng kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ khủng bố giang giác tảng đá cùng quả đấm va chạm r ồ i hạ đơn tay nắm lấy này đột nhiên bay lên thạch trụ hơi dùng sức liền gắng gượng đem thạch trụ b ó c nát như vậy đột nhiên đánh lén là không phải là không quá tốt r ồ i hạ cười h í p mắt hỏi ai biết được đọ phợ l n g mỹ ngộ đồng dạng cười h í p mắt hỏi ngược lại sao thạch một tiếng giống như là nương nương khang thanh â m từ dưới mặt đất chuyển đến ngay sau đó con nham thạch xúc vua đem g i hạ bao vây ở trong đó đồng thời xuyên thứ mà đến r ồ i ạ hiếp con mắt đảo qua m ộ n phía đột nhiên ngừng ánh mắt thấp giọng nói ở chỗ này sao Đụng. một cước đá ra một cái nham thạch tiếp xúc trong tay một bóng người cao to lại bị gắng gượng đập ra trực tiếp té bay ra ngoài dấu ở trong nham thạch đích thật là ít tốt trái ác quỷ, đáng tiếc như ngươi vậy ẩn dấu thủ pháp đối với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người cường đại không hề có tác dụng r ồ i ạ hai tay cờ hờ a cạ bụ tổ lạnh nhạt nhìn bay rứt ra ngoài chính là cái k i a cao lớn n h o là nam tử không thú vị nói rằng theo nam tử bị đạc bay ra ngoài mặt khác bảy cái nham thạch xúc tua cũng, cũng sẽ không lần nữa nhúc đ í c đòn quỷ u ộ t ra t ổ c ấ p bậc cao nhất cán bộ đi kạ thạch thạch quả thực năng lực giả rất cường đại trái ác quỷ có thể thao túng cùng thân thể kết thúc nham thạch tiến hành công kích phòng ngự thậm chí là hình thành khổng lồ cự nhân lớn nhất đến cùng có thể đạt được bao lớn ngược lại là không người nào biết mà bản thể thì là dấu ở trong nham thạch trừ phi là phát hiện bản thể đánh bại bằng không đơn thuần đánh bại nham thạch căn bản là không hề có tác dụng gì đó đáng tiếc là đi kạ ẩn dấu năng lực quá yếu đối với giỏ hạ như vậy kẽ bùn sổ cù hạ kỳ người rất mạnh mẽ mà nói hoàn toàn có thể thấy rõ ràng vị trí của hắn thật là mạnh kẽ bùn sổ cù hạ kỳ không đúng đọ vợ l à m g h ngộ sắt trên mặt tuy là như t r ư ớ c mang theo nụ cười thế nhưng nhưng trong lòng thì cực kỳ trọng thầm nghĩ đây là dường như bạn có thể giống nhau phản ứng người đàn ông này có như là dã thú bản năng chết đi tiểu quỷ lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ d i ã phía sau nhảy lên một cái tuy y đánh mở một cái va l i sách tay từ đó lấy ra một thanh giường như giấy giống nhau xếp lang nha đ ồ n g cái này lang nha đ ồ n g bỗng nhiên biến thành chân chính lang nha đ ồ n g t r o n g chất hình đeo vũ khí lang nha đ ồ n g d i n g tay đọ vợ lạng h ngộ giống to một tiếng trực tiếp ngăn lại người đàn ông này công kích g i i h nguyên bản động tác n ừ n g lại ngược lại là muốn nhìn đỏ phở làm mì ngộ muốn làm gì thiếu chủ thiếu chủ thiếu chủ chị bồn đi cả đi á mãn tờ ba người này đều là đòn quỷ ruột đoàn hải tặc cường đại nhất ba cái nhất cao kiền bộ phận lúc này đây đỏ phở làm mì ngộ tới nơi này phổ thông thủ hạ mang nhiều hơn nữa cũng vô ích còn không bằng liền mang theo tam đại tối cường cán bộ đến đây ngược lại hiệu quả càng mạnh hải lưu manh ngươi có ý kiến gì sao r ồ i á nhìn đỏ phở làm mì ngộ nhà n n h ạ t hỏi phất phất phất phất phất đỏ phở làm mì ngộ k h ỏ môi liệt khai phát ra từng tiếng nụ cười quỷ dị trong mắt nổi lên thần sắc quỷ dị chương bốn mươi hai hợp tác khắp nơi là đến hô nóng rực viêm phong thổi qua đem dọa cùng đỏ phở làm mì ngộ tóc đều hơi thổi bay a hai anh đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương đột nhiên hai người đồng thời khỏe môi câu dẫn ra lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ba đồng dạng khoanh chân ngồi trên mặt đất lấy thực lực của hai người hoàn toàn không sợ mặt đất cái kia nhiệt độ kinh khủng chị bổn tì c ả đi á mãn thờ ba vị đòn quỷ ruột gia tộc đẳng cấp cao nhất cán bộ đồng thời vai sóng vai đứng ở đỏ phở làm mì ngộ phía sau mà dọa trên bả vai cầu cầu thì là núi rộng ra dụ hại trong nháy mắt sư vương sơn dương hai người lấy nhân thú hình thái tư thế nổi lên lấy giống nhau trạng thái đứng ở giữa ả phía sau bây giờ nhìn dáng vẻ có thể nói chuyện một chút như vậy đầu tiên là từ có muốn hay không hợp tác bắt đầu nói đến được rồi do ả mị lấy con mắt mà đỏ p h ở lạ mị m ngộ thì là mang theo nụ cười quỳ dị hai người ngươi một lời ta một lời đồng dạng đều ở đây ngưng mắt nhìn đối phương đối với mới có khả năng không phải người đơn giản đỏ p h ở lạ mị m ngộ g õ một cái ngón tay thấp r ộ n g nghiêm túc nói ra như vậy có muốn hay không hợp tác ta đối với cái này k h ỏ trái ác quỷ cũng không có hứng thú hợp tác nói nghe một chút được rồi mi tâm t h ơ i một cái r ồ i hạ nhau lại con mắt đồng dạng thấp giọng nói rằng Tốt. đọ t h ợ lạ mỹ ngộ rất hài lòng cười nói ngươi nên cực kỳ tin tưởng lúc này đ â y trừ ta ra hát đạo đế vương tổng bộ hải quân thế giới chính phủ thợ săn tiền thưởng các loại các dạng thế lực các loại các dạng người đều tụ tập tới nơi đây a k i n h thường l i ế c d ụ n g ải giỏi hạ trâm chọc nói ra đối với bọn người kia mà nói một cái thực lực mạnh mẽ động vật hệ nguyễn thú loại trái ác quỷ bọn họ cũng sẽ không giao cho những người khác như vậy hợp tác thế nào thú vương trái cây sở hữu giả đọ phợ lạ mỹ ngộ đột nhiên đứng lên khỏe môi câu dẫn ra đệ thấp l ấ y thanh âm cực kỳ hưng phấn cười nói hợp tác sao rồi ạ không có đứng vậy chỉ là ngầm đầu nhìn đ ỏ phơ làm bị nổ nghẹo đầu hỏi bất quá ta rất ngạc nhiên hợp tác đối với ngươi có chỗ tốt gì Động đã đảo được, đột huyên chủng trái ác quỷ. Ở Nam Hải áo dạ hát chỗ ngồi này đã bị phá hủy bãi bỏ đảo nhỏ nổi lên Tin này chính nhưng không có ai biết vì sao đột nhiên cũng giới vật vì thu trái hát trái tức thế biết thế biết hệ, Hải chỗ phá hủy phủ quỷ. quỷ. ác ác có áo bãi ai Ở sao ạ dạ là bị bỏ bị mặc kệ thế giới chính phủ ở kế hoạch cái gì mình cũng phải tới h u y ễ n t h ú loại trái ác quỷ chính mình tình thế bắt buộc dù ai cũng không cách nào ngăn cản phất phất phất phất phất động vật hệ trái ác quỷ n g ư ơ i ngươi quả thực h u y ễ n t h ú trùng đọ p h ở t làm bị ngộ đột nhiên mở miệng châm thấp cười nói còn như cụ thể là cái gì ta không biết thế nhưng ngươi cảm thấy cuộc giao dịch này như thế nào phất phất phất phất phất không phải không thừa nhận ngươi nói đụng đến ta nói một chút điều kiện r ồ i á nhảy lên một cái trong mắt toé phát ra đạo đạo tinh quang nhìn đọ phật làm bị ngộ thú vị cười nói n u y ễ n thu trùng đại khái chia làm lương chủng loại thứ nhất là từ động vật loại hình chi nhánh đi ra huyễn thu trùng nói thí dụ như mát cô chim chim quả thực huyễn thu trùng bất tử đ i ề u hình thái loại thứ hai thì là từ nhân loại loại động vật này trên người chi nhánh đi ra huyễn thu trùng nói thí dụ như hải quân sẻn gỗ cù nguyên xoáy người người quả thực huyễn thu trùng đại phật hình thái nhưng được công nhận chính là người người trái cây huyễn thu trùng so với động vật loại hình huyễn thu trùng muốn mạnh phất phất phất phất phất đọ t h ậ làng mỹ ngô cười nói ta liền biết ngươi là sẽ không cự tuyển hợp tác rất đơn giản ta muốn v i e mịt kẹ ước bờ ly cùng với ít nhất ba viên trái ác quỷ không thành vấn đề ngược lại là không thành vấn đề bất quá ngươi chỉ nói ngươi muốn cái gì lại căn bản không có nói ta có thể có được cái gì rồi ạ hai tay hoàn hảo hơi m ị lấy con mắt sau l ư n g sư vương cùng sơn dương đồng thời hơi chấn động trong nháy mắt bén nhọn khí tức ở hai người trung ương quanh quẩn lên lần này tới rất nhiều người ta phải lấy được thứ ta mong muốn mà quả huyễn thú loại huyễn thú quả thực liền thuộc về ngươi đồng dạng ta lại trợ giúp ngươi giải quyết h ế t cám thế giới huyền thượng lệnh đọ p h ư lạng h u ngộ phi thường tự tin nói rằng ở đọ p h ư lạng h u ngộ xem ra chỉ cần là người bình thường tuyệt đối đều sẽ không muốn bị thế giới chính phủ cùng thế giới ngầm đồng thời phát lệnh truy nã r ồ i ạ hết lên dụng ải tùy ý nói không cần phải ta đối với những cái này không có hứng thú đọc h ợ lạng h u ngô nụ cười cứng nắc g ở r ồ i ạ tiếp tục nói ra giao dịch đơn giản một gọi xong rồi ước bởi ly ba viên trái ác quỷ cũng không có vấn đề nhưng là đồng dạng nói nghe cho kỹ r ồ i ạ vươn ngón tay nói ra đệ nhất huyên thú loại trái ác quỷ phải bắt vào tay đệ nhị ta đối với thủ tiêu h ắ t cám thế giới huyền t h ư ờ n g lệnh không có hứng thú ngươi có thể cho ta ba viên động vật hệ trái ác quỷ đệ tam cái này ba viên trái ác quỷ phải là thực thị hệ hoặc là côn trùng hệ hoặc là đổi trở thành một k h ỏ a viễn cổ trùng cũng có thể n g h e rồi hạ yêu cầu đ ọ phợ lạm ủy ngộ khe n h ư m à y thế nhưng trầm tư một lát sau vẫn là gật đầu đồng thời thấp giọng nói ra như vậy hát cám thế giới người thợ săn tiền thưởng liền giao cho ngươi h a n h thực sự là tốt tính kế a hải tặc cùng hải quân đ ọ phợ lạm ủy ngộ ngươi thật sự là cái tinh minh thương nhân a rồi hạ l ệ n h lên một tiếng khinh thường rêu cờ nói phất phất phất phất phất dù sao cũng là làm thương nhân còn là muốn khôn khéo một chút tốt đò phợ lạm ủy ngộ cười hếp mắt nói rằng không thú vị nhúi a y rồi hạ tùy tiện tìm khối đá lớn ngồi xuống cầu cầu lần nữa đem sư vương cùng sơn dương thu vào mà đỏ phờ làm mỹ ngộ thì là mỹ lấy con mắt âm thầm trầm tư nói bản thân ăn thú vương quả thực cộng thêm chính mình thao túng động vật a n động vật hệ trái ác quỷ còn có kiên thành quả thực tên đáng sợ đỏ phờ làm mỹ ngộ v ư u mị tệ đại nhân ngươi là mới vừa đổi tới v ư u mị tệ nhân là một gã thân hình cao lớn nam tử chứng kiến đỏ phờ làm mỹ ngộ vừa định mở miệng thế nhưng đánh giá đại khái khoảng cách chừng năm thước ngồi đối diện nhau g i trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn nam tử giận g ữ hét hỗn đản ngươi người này chính là một người tốt nhất vẫn là bình tĩnh một chút còn lại thế lực người cũng đều mau tới đọc thợ lạm bị ngộ ngăn lại tên là bột nam t ử á o đen đ ư ơ n g trọng nói rằng hai anh nắm chặt nắm tay lạnh lên một tiếng b ụ t cũng biết bây giờ không phải là xung động thời điểm nếu không quái dày cái kia vị đại nhân kế hoạch mới là phiền phái rất nhanh từng chiếc từng chiếc thuyền hải t ạ c d ự ợ số lượng khổng lồ hải tặc kháo long qua đây cùng với từng cái dường như dã làng giống nhau con người tràn đầy tham lam thợ săn tiền h ư ở n g từ bỏ viu mịt tẻ ở ngoài những thứ khác đạo đại lao cũng mỗi người phái ra chính mình một ít thủ h ạ cuối cùng trắng tinh quân hạm chậm rãi cả bờ chương bốn mươi ba nói nhảm nhiều quá không phải là cần nhờ nắm tay ùng ùng một loạt thanh âm chuyển đến khổng lồ hải quân quân hạm chậm rãi cặp bờ ngừng lại su năm cập nhật nhanh giang g i á c giang g i á c quân hạm bên trên xuất hiện thang quấn ở tất cả mọi người c h ú mục bên trong đi xuống cũng không phải số lượng khổng lồ hải quân sĩ binh phản mà chỉ có ba người hải quân trung tướng g i á mạ cả gì. hải quân trung tướng c h ó t chuối hải quân quái vật trung tướng a ảo kỳ di cô dạ chỉ có ba người sau đó hải quân thang quấn từ từ thu vào sau đó hải quân quân hạm dĩ nhiên lần nữa chậm rãi hành động Ly. ba viên trái ác ủy đây tuyệt đối là một món của cải khổng lồ đến lúc đó bất kể là thợ săn tiền thường hải tặc hát đạo đế vương những người này người nào tử trận nhiều chính mình tại đi tiến hành t h u gặt lại là một món của cải khổng lồ đây đối với đỏ phở làm mỹ ngộ mà nói nhất định chính là hoàn mỹ giao dịch mà chính mình chả chỉ là một viên căn bản không biết đạo cụ thể người người quả thực huyện thu loại trái ác quỷ cùng với ba viên động vật hệ trái ác quỷ trái ác quỷ hoàn toàn chính xác tương đối chân quý bất quá động vật hệ vậy sẽ phải đơn giản nhiều húng chi là ba viên phổ thông hệ miễn là cho đỏ phở làm mỹ ngộ thời gian coi như là ba viên viễn cổ loại đều không phải là cái gì vấn đề hắn bằng vào cùng với chính mình dĩ v ã n g thân phận ở h á cám thế giới có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi chỉ là hiện tại toàn bộ đều bị đánh gậy hải quân dĩ nhiên phái ba cái quái vật trung tướng đến đây đặc biệt là ảo kỳ gì? vậy cũng được công nhận nhiệm kỳ kế hải quân đại tướng một trong ảo kỳ gì, mục đích của các ngươi là cái gì một cái khiêng đại đao nam tử hướng về phía ảo kỳ gì hết lớn làm tân thế giới thuyền hải tặc trưởng một trong đối với ảo kỳ gì như vậy quái vật t r u n g tướng tuy là minh bạch nhưng là lại cũng không phải là quá mức sợ hãi ảo kỳ gì dương dương lười biếng trợn m ở con mắt thoải mỹ nhất cá lại yêu tùy ý nói ra chỉ là đến xem mà thôi nếu như có thể mà nói bắt vài cái đưa vào yềm kéo đao t h ự c sự là phiến thức bất kể là hải tặc hát đạo đế vương cũng hoặc là, là thợ săn tiền thưởng đều là liếp d ụ n ải lúc đầu cho rằng hải quân là có thể làm cho tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng bài xích ra ngoài một cái thế lực thế nhưng ai nghĩ đến hải quân dĩ nhiên biến thành một khối khó giải quyết đầu khớp xương tuy là chỉ có ba cái hải quân trung tướng thế nhưng đây chính là ba cái thực lực cường đại hải quân trung tướng càng là có thêm ạ kỳ gì cái quái vật này như vậy các vị nói vậy cũng không muốn tay không mà về như vậy như thế nào b ụ c phi thường tự tin tiến lên trước một bước y ê u nhã nói ra các vị viên này nguyên thu loại trái ác quỷ thuộc về nhà của ta v u mịt tệ đại nhân mà các vị đều phải nhận được các vị hài lòng đồ đạc ngươi xem như là cái thứ gì a ra ra đi ra hốn thời điểm ngươi chính là nhãi con trong khoảng thời gian ngắn lập tức tiếng mắng liên tục người bên trong này đại bộ phận đều là từ tân thế giới dám đến những thứ khác cũng đều là tứ h hải đại hải trình đích hảo thủ những người này mỗi một người đều là k i ê u căng khó thuần nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy trợt nghe nói các người mấy tên khôn k i ế p này cho láo tử nổ súng bụng mi tâm cũng là lập tức i h u lại phẫn nộ quát vê anh thương pháo thanh lập tức a n h văng lên ngay sau đó chiến tranh cứ như vậy bắt đầu rồi thực sự là b u n chán doi á nhìn loại này tầng thứ chiến tranh Thật sự là A đồng có dạng t h dương dương lười biếng giỏi ạ cả người đều là huyết kế tùy ý nói ra nếu như nếu là không có người kêu kêu là làm giỏi ạ như vậy chính là ta tại sao muốn đem tây hải dê ao thành cái dáng vẻ kia chỉ là bởi vì tây hải có vật của ta muốn mà thôi đối với ả kỳ di hỏi r ồ i ạ cũng không có dầu diếm phi thường lạnh nhạt nói hạ ắ c kỳ gì đánh hạ hơi vẫn là dương dương lười biếng nói ra cho nên ta mới chỉ có phi thường chán ghét các ngươi những thứ này kẻ điên từng cái hoàn toàn chính là tùy tâm s ợ dù ca nha ai biết được v â n anh r ồ i ạ nhung b a i hơi đứng lên một quyền đánh ra gào thét đầu sư t ử phá hủy cái kia muốn tập kích dọa hơn trăm người đoàn thể những người này đều là bột người mang tới đương nhiên trên cơ bản đều là con kiến hôi tầm thứ tên hoàn toàn không cần không coi vào đâu đánh giá g i ỏ một chiêu này Ả kỳ gì thở dài nói thực là không tồi nhất chiêu lấy s ẹ t qua không khí mang tới tốc độ hình thành kịch liệt lực đánh vào bất quá lời nói xoay chuyển Ả kỳ gì hơi híp con mắt đảo qua giỏi ạ thấp giọng nói ra như vậy chiêu số đối với khống chế lực thể lực đều là vô cùng trọng yếu ai biết được nhúm v a i giỏi ạ đứng lên thoải mỹ cái vương người lần nữa giống nhau trả lời để Ả kỳ gì cũng là cảm giác được bất đắc dĩ giỏi ạ liền như c ũ n g là khó chơi ra hỏa căn bản là lộng không phải minh bạch lần này trước khi tới đây sen go cụ để ạ kỳ dị thật tốt nghiên cứu một chút g i i ạ năng lực xẻng ỗ cũ luôn cảm thấy do ạ không phải lộ ra đơn giản như vậy thế nhưng tây hải thật sự là không hỏi được cái gì tất cả mạ phỉ ạ đối với do ạ đều dị thường sợ hãi cho dù là chết trận bị giết chết cũng tuyệt đối sẽ không nói ra một chút xíu tin tức loại tình huống này để xẻng ỗ cũ càng thêm trầm trọng đến cùng là hạ người gì có thể làm cho mạ phỉ ạ như vậy sợ hãi khối băng hai t ứ t mâu ạ kỳ dị k h o á t tay nhiệt độ trong nháy mắt trở nên trầm thấp băng mâu bên người nhanh chóng ngưng kết thành hình theo ạ kỳ dị khoác tay chặn lại nhắm ngay do ạ phía sau bán thẳng tới a giam giác đôi tay nắm lấy ạ kỳ dị hai thanh băng mâu trực tiếp liền cho bấm nát xoay người r ồ i ạ khỏe môi câu dẫn ra hơi hưng phấn cười nói tuy là cùng kế hoạch không phải tại kỳ dạng bất quá không sao như đã nói qua ạ kỳ dị ngơi ư lời nói nhảm nhưng là thật nhiều đến cuối cùng không phải vẫn còn cần dựa vào nắm tay để giải quyết sao chương bốn mươi b ố giao phong ngắn ngủi khởi băng bạo trĩ r u hải h o a n h đinh hai nhức góc tiếng oanh mình kêu đánh tiếng kêu g i ế t tiếng gào t h é t đọ phợt lạm hủy nổ không giải thích được là đầu đầy hát tuyến đây là tình huống gì bọn người kia cũng không có đầu góc sao vì chính là không bị bọn người kỳ ác quỷ bắt đầu mà công chi r ồ i ạ cùng đỏ p h ở làm mì n ộ thậm chí không có trực tiếp đem viên này u y ễ n thu trùng trái ác quỷ vào tay tay dù sao nơi đây tất cả kỳ dị tình huống đều là trái ác quỷ đưa tới nếu như lấy đi là một người sẽ phát hiện chỉ là phái gia sư vương cùng c h ỉ b ổn hai người cùng nhau đi trước tìm kiếm viên kia trái ác quỷ chuẩn bị ở thời khắc tất yếu lập tức lấy đi mà đồng dạng r ồ i ạ cùng đỏ p h ở làm mì n ộ cũng là đang chầm tư đến cùng muốn thế nào mới có thể để rất nhiều thế lực phát sinh hỗn chiến dù sao những người này thật sự là nhiều lắm coi như là về chất lượng coi thường thế nhưng không thể phủ nhận số lượng trong vẫn có một ít chất lượng kết quả b ụ t người này thật là người tốt đọ phợ l ạ n m h n g ổ quái dị nhìn b ú t trong lòng yên lặng cảm khai nói đang ở anh dũng phân chiến một không biết chính mình đã bị mình hay là minh hữu điểm một tấm thẻ người tốt a nửa người bị băng phong trở thành băng xương rồi ạ cũng là khỏe môi mang theo nụ cười khỏe môi liệt h a y thanh â m khàn khàn nói ra uy uy rất đau a a đồng dạng nửa người bị nát bấy trở thành băng xương còn dư lại chỉ có nửa người ạ kỵ dị cũng là khỏe môi hơi cầu dẫn ra dương dương lười biếng nụ cười mang theo một tia thần sắc bất đồng vẫn như c ũ lười biếng nói ra một chiêu này cũng là đồng dạng rất đau à. thiếu cả n g ư ờ i khối băng băng quyền vê anh vô tận h à n khí trong một sát nang ư n g kết trong nháy mắt một con khổng lồ băng quyền lập tức lan tràn đi đối mặt như vậy công kích r ồ i hạ ngược lại trực tiếp n ê n đón kèm theo tiếng oanh minh băng quyền bị hai bàn tay cho hủy đi uy rất đau à. r ồ i hạ chạy ra khỏi băng tuyết trong đã đi tới ảo kỳ dị trước người mang trên mặt nụ cười quỷ dị nắm tay cũng là không chút khách khí hạ xuống khối băng lưỡi trượt hai tay nâng lên ạ kỳ dì trong tay trong nháy mắt ngưng kết ra một thanh lưới trượt giang giác giang giác e giờ a o lấy ngang ngược thiết quyền cùng ạ kỳ dì trong tay lưới trượt lẫn nhau rằng co từ từ đồng dạng màu đen nhánh khí và cơ dao ở tại băng trên đ ao ạ kỳ dì bỗng nhiên phát hiện mình đưa mắt nhìn không biết bao nhiêu lần lưới trượt dĩ nhiên không chịu nổi do ạ nằm đấm đây mới là bất đắc gì giao khí phách tổng bộ hải quân được khen là ba đại quái vật trung tướng ả kèn ủ ạ kỳ dì ba người hiện ra tuy là cũng chỉ là mỗi người cường đại quả thực năng lực nham tương quả thực đóng băng quả thực thiện quan quả thực ba viên tự nhiên hệ trái ác quỷ đã cực k nhưng là lại à l khiến người ta bỏ quên ba người bọn họ đồng dạng cường đại khí phách cùng với thể thuật bằng không rẻ phì như vậy nghiêm khắc lao sư sẽ cho cùng ba người quái vật danh sưng loại cảm giác này vâng trong giây lát cảm giác được không đúng ạo k ỳ dị phát hiện mình phải đối mặt lực lượng tự hồ là tăng cường vô số lần mới vừa phản ứng kịp đã không còn kịp rồi chặt ra tăng lực lượng trực tiếp đem ạo k ỳ dị xông bay ra ngoài nếu không cách nào đánh vỡ cái kia liền trực tiếp đánh bay được rồi trực tiếp va vào trong phế tích ạ kỵ dị thân thể tán loạn trở thành lấm tấm băng xương hoa hoa lập lạp rất nhanh băng xương lại lần nữa ngưng kết thành v ì ả o kỳ di thân ảnh bất đắc dĩ nói ra thực sự là phiền phức ghét nhất chính là n g ư ờ i như vậy trời sinh quái lực mạ chạm người xem ra từng có rất lớn tâm lý di ảnh a rồi ảo đứng thẳng người cười trêu nói a nâng trán ả o kỳ di khuôn mặt bất đắc dĩ mỗi khi nghĩ đến đã từng rẻ phỉ lao sư đem chính mình giao cho gặp trung tướng kết quả đối mặt gặp trung tướng lực lượng kinh khủng kia khủng bố ngang ngược huấn luyện bây giờ suy nghĩ một chút đã thực lực cương đại gần lên cấp làm đại tướng ạo kỳ di cũng không nhịn được sợ ha ha ha rồi h nhịn không được cười to nhìn ảo kỳ di bộ dạng cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra đóng băng thời gian bao con động tuy là hai người đều là ở cảng khái nhưng không có người khinh thị ảo kỳ di bỗng nhiên xuất thủ lần nữa ngón tay búng một cái một viên l ã n h khí viên đạn trong nháy mắt gào thét ra giang g d ắ Rồi ảo một tay trực tiếp đem l ã n h khí viên đạn bóp ở trong đó không thú vị nói ra ảo kỳ di ngươi cảm thấy loại này tiểu nhi khoa gì đó đối với ta hữu dụng ta cũng cảm thấy như vậy giang g i ắ c ảo kỳ di lời của còn chưa rơi xuống bỗng nhiên lanh khí viên đạn nổ tùng nồng nặc hàn khí trực tiếp đóng băng một phía cũng sắp do ảo phong tỏa ở trong đó một chiêu này cũng không phải cái gì tiểu chiêu cân nhắc ra u ạ sô、so. cái này đã từng tổng bộ hải quân cự nhân trung tướng chính là ở một chiêu này chi trong nháy mắt kế tiếp bị thua mặc dù là ở sổ chưa từng cảnh giác tình tình huống bên dưới nhưng là lại như t r ư ớ c đáng sợ chiêu số g i a n g d ắ c đông nhiên băng xương lần nữa bể ra rồi ạ từ đó đi ra tùy ý hoạt động một chút bà bay hơi không thú vị nói nhà cũng cứ như vậy cũng đích xác chính là như vậy ạ kỳ di tán đồng gật đầu nói trong khoảng thời gian ngắn do ạ cùng ạ kỳ di hai người đều trầm mặc bất quá hai người trầm mặc toàn bộ chiến trường lại là hoàn toàn bạo phát tân thế giới hải tặc hắc đạo đế vương thủ hạ toàn bộ thế giới thợ săn tiền thưởng những người này không có một là tâm ộ p rộng lớn người mỗi một người đều là dường như xài lang giống nhau muốn hung hăng cắn một khối thịt người xuống nếu là người như vậy như là đã đậu thủ như vậy cũng liền dừng không xuống húng chi giỏi hạ cũng tốt đọc thợ làm m ị ngộ cũng được thậm chí là hải quân đều không phải hy vọng bọn họ dừng lại ừng ta biết rồi ừng giỏi hạ đột nhiên khen nhữ mày tựa hồ là đang cùng người nào đối thoại giống nhau tự nhiên tự nói ạ kỳ di nhìn giả bộ dạng cũng không cảm thấy g i ỏ là giả bộ nếu là thực sự như vậy cũng liền đại biểu dạ trái ác quỷ khả năng cũng không phải là kiên thành quả thực kiên thành trái cây chiến lược hiệu quả rất lớn nhưng là đối với một cái cường giả mà nói thêm được liền có phải hay không lớn như vậy nha rồi ạ khôi phục lại cười nói xem ra trận chiến đấu này chỉ có thể đến nơi đây ta có chút sự tình cũng tốt ạ k ỳ gì không có cự tuyệt mà là đồng ý còn không phải chân chính giao thủ thời điểm chính mình đầu tiên phải làm cũng là giải quyết hết thế giới chính phủ chuyện cần phải làm bất quá hai người đồng thời cười khối băng văn vũ chương bốn mươi lăm quả thực tiêu thất trong lòng đất di tích t i ê n vụ bị thanh phong thổi tan ạo kỳ gì từ trong hố sâu đi ra sâu đậm đánh giá cái hố sâu này từ hố sâu đang trung ương bắt đầu hóa thành một cái đường ranh giới bên trái từng khúc văng tung tóe từng tấp từng tấp thổ điệu bên trên lưu lại sâu đậm kẽ h hở phía bên phải băng lãnh xương lạnh hết thể tất cả đều bị che kín băng xương n h ă n sắc thực sự là không đơn giản tên trên biển lớn lúc nào xuất hiện người như vậy lại chút nào không bất kỳ tin tức gì xoa xoa mi tâm của mình ạo kỳ di trong lòng ngưng trọng trầm tư nói nếu như không phải bây giờ cùng d ọ giao thủ thời điểm ạo kỳ di tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tỉnh người như vậy đã uy hiếp đến biển khơi tương lai dâu trắng c ạ i đu chặt lóc ghẹ ba cái quái vật đã đủ rồi bây giờ đại hải không cho phép người thứ tư quái vật xuất hiện mà dạ liền có hy vọng trở thành người thứ tư quái vật đây là ạo kỳ gì tuyệt đối không cho phép bất quá đồng dạng ạo kỳ gì cũng là càng thêm hiếu kỳ cho tới bây giờ trên biển lớn chưa từng nghe tới quá dạ danh hảo tựa hồ là đột nhiên b ể r a ban đầu xuất hiện thời điểm đang ở tây hải hải quân lâm vào một cái lầm lẫn bọn họ chẳng qua là cảm thấy dạ từ tây hải n ô ra cũng là quên mất k á c địa phương người cũng có thể đi trước tây hải t r ư ớ giải quyết hết bọn người kia ạ ạo kỳ dị quay đầu đưa mắt rơi vào những người đó trên người sắc mặt đạo nhiên trong mang theo lạnh lùng thân sắc lục soát một đạo thân ảnh sẽ qua phảng phất là hóa thành một vệt sáng đọ phợ l ạ m m h ngộ cũng không có quá tới hắn cần ở bên kia chủ trì tình huống dọa ạ cũng tốt đ ọ phợ l ạ m m h ngộ cũng tốt hai người đều tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ tuân thủ giao dịch căn bản dọa ạ bằng vào là thực lực của chính mình đ ọ phợ l ạ m m h ngộ bằng vào là ánh mắt của mình chuyện gì xảy ra từ giữa không trung hạ xuống dọa nhìn trí bổn trực tiếp hỏi nheo nheo lẽ vào sư vương trên người cầu cầu lập t ứ cái nhảy lên một c nhảy tia ớ dòi ạ trên v i thân mật cà cà dường như tim đập một dạng thanh nhâm quanh quẩn ở dạ bên hai thường đợi hỏa diễn tiêu đốt dung nham lưu động thanh nhâm ở vang lên bên hai một lát sau giỏi ạ đ ỗ n g nhiên mở mắt ra thấp giọng nói không phải là bị người khác lấy mất khí phách của ta có thể cảm giác được trái cây tồn tại đây chính là đi qua nghiên cứu phát hiện một cái vấn đề căn bản động vật hệ trái ác quỷ trong vốn có huyết t h ố n g ước số loại này ước số tương đương với sinh mệnh giống nhau cũng chính bởi vì vậy có thể đi qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được mà đồng d ạ n giỏi ạ liền có cái trình độ này cường đại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ thế nhưng chỉ vôn trần t ờ hắn đương nhiên cũng biết trái ác quỷ khẳng định ở chỗ này như vậy kỳ dị cảnh sắc chỉ có n u y ê n thu loại trái ác quỷ mới có thể hình thành đây cũng là trên thực tế công nhận quy luật nếu như một chỗ đột nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh sắc như vậy rất có thể chính là h u y ê n thú loại trái ác quỷ bởi vì h u y ê n thú loại trái ác quỷ bởi vì lực lượng cường đại lực lượng sẽ lan tràn ra nhìn khắp b ố n phía tri bồn trần trờ nói nhưng là cái này cái địa phương đã bị ta với người bách thú lật tung rồi cũng căn bản không có a tri bồn sư vương sơn dương ba người đồng thời tìm kiếm sư vương cùng sơn dương tuy là chỉ số ác quỷ không cao so với cầu cầu khẳng định so với không hơn thế nhưng khiến chúng nó tìm kiếm cái kia ăn xong khó ăn nhất đồ đạc chúng nó tuyệt đối biết là cái gì cái kia liền có chút ý tứ g i i a ma sát cảm thú vị n ó g giỏi ạ hơi quay đầu mà chỉ bổn thì là trong nháy mắt nghiêm trọng chính mình dĩ nhiên không có phát hiện có người tới chẳng lẽ là cái gì cường giả thế nhưng ngay sau đó liền phát hiện mình trước mắt bị nướng màu đỏ bừng trên tảng đá nhiều hơn một tấm dụng ái giỏi ạ ngồi sổ người xuống hỏi dỗ bin ngươi không phải đi tìm lịch sử chính văn rồi sao làm cái gì vậy ạ các người nói viên kia trái ác quỷ hẳn là đang ở a ả o dạ hát trong lòng đất trong di tích dưới mặt đất di tích nghe d o bin lời nói r ồ i h kỳ quái hỏi ừng thanh âm kiên định tiếp tục chậm rãi chuyển đến d o bin nói ra a ả o dạ hát là trước đây hạ dạ các học giả phụ thuộc đ ả o nhỏ chính là cảm thấy thế giới chính phủ uy hiếp cho nên ở chỗ này xây dựng ngoại trừ học giả có biện pháp tiến nhập ở ngoài ngoại trừ mạnh mẽ phá hư tuyệt đối không cách nào tiến nhập mà mạnh mẽ phá hư đồ vật bên trong cũng sẽ toàn bộ hư hao dô bin thanh âm tràn đầy tự tin mới vừa đi qua một ít manh mối đã biết tình huống nơi này rốt cuộc để dỗ bin có điểm một cái tự tin đối mặt giỏi ạ cho nên nói bọn họ cũng là không có đầu óc giỏi ạ vẫn là không thú vị nổ nước bọc nói a ngươi đến cùng tới hay không dỗ bin bị tức tiêu to thẹn quá thành giật quát tới g i i ạ hoàn toàn không có cự tuyệt đứng lên hỏi ngươi ở đây vị trí nào xôn xao đây là nhất phiến phiến hoa cánh hoa bay lượn từng cái tay nhỏ bé từ tưởng bên trên hiện ra đồng thời chỉ hướng một cái viết phương đi thôi g i i ạ không có cấm kỵ đối với chị bổn cũng không cần cấm kỵ tức chị bổn biết mình không có tỉ hiểu nguyên nhân chính là nếu như mình nếu là dám can đảm có cái gì m ở ám giỏi hạ tuyệt đối sẽ giết mình có thể đối kháng hạ kỳ gì như vậy quái vật trung tướng thẩm lý mặc nhận t h ứ c n g h i ệ m kỳ kế hải quân đại tướng hạn cái này người tinh minh tuyệt đối sẽ không hoài nghi giỏi hạ thực lực giỏi hạ nơi đây nơi đây rất nhanh ở một chỗ trong phế tích giỏi hạ thấy được cẩn thận chỗ góc tường dô bin cảnh giác nhìn một phía dô bin kéo một cái tay không cần như thế cảnh giác như đã nói qua di tích thế nào tiến nhập giỏi hạ tùy ý đã đi tới đánh ra một phía tò mò hỏi nơi đây dẫn hai người dô bin chỉ lên trước mắt địa phương rất là bất đắc dĩ nói r ồ i ạ cùng chỉ b ồ n hai người cũng là khỏe môi hở ô dê chương bốn mươi sáu trong di tích đánh lén r ồ i ạ chi b ồ n giờ này khắc này hai người thực sự đều không biết mình phải nói điểm cái gì su k h ô năm g n càng mới nhanh hoặc có lẽ là nên nói gì ừ m xoa xoa mi tâm r ồ i ạ bất đắc dĩ nói Nói cách khác đối mặt với di tích đại môn ngươi bị cái này khối tảng đá chặn đều ở chỗ này bất đắc dĩ đã nửa ngày đây chính là hơn một cân vây anh dỗ bin không cam lòng muốn phải phản bác kết quả giỏ tiến lên một quyển trực tiếp liền đem đá lớn đánh thành tảng đá nhanh Khoai chừng chết cho giỏi nói, mới đầu, ạ hạ cá nước các nổ nên nói, người như mắt mắt cá chết nổ nước bảo nói, cho nên ta bảo dỗ i cũng không đoán được lực lại bin không cam lòng túi đầu cầm đầu hướng về di tích ở chỗ sâu trong đi tới không sai dỗ bin chính là bị một khối hơn một nghìn cân đá lớn chặn hơn một nghìn cân đá lớn nhìn đích sắc là một cái phi thường khuôn mặt công cụ thế nhưng cái kia là đối với người bình thường mà nói ở quái vật này khắp nơi trên đất đi có không có đúng là phá hủy đảo nhỏ tăng thêm sự kinh khủng chính là trực tiếp hủy diệt thế giới địa phương những vật này thực sự cái gì cũng không tính nghìn cân đá lớn mới chỉ có bao lớn đi cả cái kia thạch thạch quả thực năng lực giả ra hỏa có không có đúng là lấy ra một cái có đảo nhỏ lớn nhỏ tảng đá thân thể tới cái này cái thế giới hay là thực lực lớn nhất đi thôi r ồ i ạ hướng về phía chỉ bổn khoát tay áo hai người người tùy tùng dô bin bước tiến tiến nhập di tích ở chỗ sâu trong rất nhanh ba người liền đi tới một cánh cửa trước mặt đánh ra cánh cửa này r ồ i ạ tựa hồ là đang suy tính cái gì theo bản năng ma sát một chút cái cảm thấy như vậy một màn dô bin vội vàng nói ra g i i ạ ngươi có thể không nên lộn xộn nếu không sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ di tích bất đắc dĩ khoát tay áo đừng nói g i i ạ ý tưởng chính là một đấm đánh vỡ cánh cửa này ba đi tới đại môn trước mặt dô bin hướng về phía g ì già dì dầm nói một đống đồ vật g i a n g dắt cửa mở ra cái này nói gì g i i ạ c h ừ n g mắt nhìn chỉ bổn cái này chán trường đại thúc cũng là c h ừ n g mắt nhìn ngay dô bin g ì già dì dầm nói một chút đồ đạc cái đại môn này đột nhiên liền mở ra đây đều là cái gì thao ta ca dô bin đây là tình huống gì g i i ạ nhìn cánh cửa này sau khi mở ra kỳ quái hỏi ừ n kỳ thực rất đơn giản cánh cửa này chỉ cần biết lịch sử chính văn văn tự có thể mở ra dỗ bin tiêu ngạo ngấc đầu lên mà i ỗ ạ thì là trầm mặc nói xong đích thật là nhẹ cái này cái trên thế giới tính toán đâu ra đấy ngoại trừ những cái này có câu thông vạn vật người có thể xem h i ể u lịch sử chính văn ở ngoài hiện tại còn dư lại không cũng chỉ có chính ngươi sao nghĩ tới đây dọi ạ chính là bất đắc dĩ đây không phải là gián tiếp đang khen chính ngươi lại nói có thể câu thông vạn vật người trước có dô dơ phía sau có phi cái kia đều là người nào có thể so sánh sao chính là chỗ này quả nhiên quả nhiên những tài liệu này cũng không có bị phá hủy thật tốt quá dỗ bin chứng kiến trong đó cái kia chỉnh tệ đại lượng tư liệu lập tức hưng phấn chạy tới đây là chị bồn nhìn một chút trong di tích tư liệu dường như cũng là có ý nghĩ bất quá thôi hhh t nhìn dọa quét qua ánh mắt chị bồn phát ra lúng túng nụ cười cái này mở ở trước mắt trọng yếu tài phú xem bộ dáng là không có cách nào thu vào tay thật tốt quá thật tốt quá bên kia dô bin đã hết toàn hương phấn lên thật sự là quá tuyệt vời bình thường phi thường yên tĩnh dô bin cái này phút c h ố c dị thường hương phấn vội vội vàng vàng chỉnh lý giả đủ loại tư liệu nghiên cứu c ẩ n t h ậ n giả lịch sử chính văn vật này dô bin đích thật lá sẽ nhưng là rất nhiều tư liệu dô bin cũng không có nhớ trong đầu loại cảm giác này giống như là ta sẽ nhưng là lại không có cặn kẽ công nghệ chế tạo vậy cực kỳ lúng túng mà hiện tại những tài liệu này là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề d ỗ bin nơi đây còn có một cái thông đạo rồi à cũng là tùy ý tìm tìm kiếm kiếm rất nhanh liền thấy ẩn dấu ở trong phòng một cái lối đi tới tới lúc này d ỗ bin không biết từ nơi nào lấy ra một cái dương lớn đem hết t h ể tư liệu đều bỏ vào nâng đặc biệt cật lực rồi à mi tâm khơi một cái bất đắc gì nói ngươi cũng đừng nói ta thàm ô vật của ngươi n è o n è o cầu cầu tâm linh thần hội háo i ệ t ra trong nháy mắt dương lớn bị hút vào cầu, cầu trong thân thể không thành vấn đề dô bin cũng có lẽ là bởi vì tìm được rồi đại lượng tư liệu phi thường vui vẻ vừa cười vừa nói lắc đầu giỏi ạ cũng không để ý cầm đầu đi vào trong thông đạo cùng với nói là tín nhiệm không bằng nói là tham ô bất kể là lịch sử chính văn huyên thu trùng trái ác quỷ cũng đều là đ ồ tốt mà dô bin tìm kiếm giỏi ạ càng nhiều hơn chính là một loại giao dịch đương nhiên nguyên nhân lớn hơn là bởi vì dô bin trên thực tế ngoại trừ giỏi ạ không có có người khác có thể rút một tay hơn nữa dô bin nhất quá là rõ ràng giỏi ạ đối với lịch sử chính văn căn bản không có hứng thú cho nên giao dịch này là thành lập xin lỗi nhìn giỏi ạ d ô bin trong lòng khe khẽ hải thân nói không phải ta cũng không phải tín nhiệm ngươi chỉ là chỉ là bị phản bội khá hơn rồi d ô bin hiện tại không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào ba năm trong lòng đất cuộc đời đã để d ô bin hình thành một loại màu sắc tự vệ có ánh sáng hướng về nội bộ đi tới rất nhanh do hạ liền thấy nhàn nhạt hào quang màu đỏ đồng thời nóng dực khí tức đã của tới do hạ biết nhất định là đã đến địa phương nơi đây phải là cùng phía trên viên kia to lớn thực vật lẫn nhau liên tiếp địa phương điều này cũng làm cho được rồi nơi này chính là trái ác quỷ vị trí hiện thời ngược lại là không nghĩ tới nguyên lai là dưới đất c h ỉ bổn tan thán lúc này mới nói không có ai biết là áo giả h ắ t trong lòng đất có di tích tự nhiên cũng không biết thì ra trái ác quỷ trường xuống đất hơn nữa tin tức này rất có thể là bởi vì thế giới chính phủ tìm kiếm sau đó căn bản không có tìm được trái ác quỷ sở lấy cuối cùng mới sẽ đem tin tức này thả ra ngoài cùng với phá hư nơi đây tìm kiếm khả năng không tìm được trái ác quỷ còn không bằng dùng để làm ra lớn hơn c ô n g hiến lục soát đột nhiên một vệ sáng hiện lên rồi ạ đôi mắt hơi co lên một tay đem rô bi đột nhiên ôm vào trong lòng vê anh nóng dực khí lạng hướng về bốn phía bốc lên kinh khủng liệt diễm hướng về bốn phía lan tràn đi hai cái thân ảnh ở giữa không c h u n g s ả qua đồng thời ra đi chương bốn mươi bảy hỏa hậu tử quả thực tới tay chít chít đây là phẫn nộ giống lên một tiếng kèm theo ngọn lửa sóng nhiệt từ từ t ắ n đi giấu ở sóng nhiệt phía sau thân ảnh hiện ra đây là r ồ i ạ dỗ pin chỉ b ổ n ba người đều là trường lớn con mắt chít chít lần nữa gầm thét một tiếng đây là một con cả người xích hồng sắc hậu tử cả người đỏ đậm lông trên người phát phảng phất là hỏa diễm một dạng n h ă n sắc tóc trên tóc càng là thiêu đốt nóng rực liệt diễm một đôi xích hồng sắt thú đồng đang nhìn tròng chọc vào giữa ạ đám người thế nhưng chủ yếu ánh mắt vẫn là ở r o bin cùng chỉ vồn trên người từ dọa trên người hắn cảm giác được một cô cấp trên cảm giác gáp bách cùng với một loại cảm giác ôn hòa cái loại cảm giác này nếu như không phải dọa là cùng hai người khác cùng đi đến thậm chí có khả năng song phương đều sẽ không phát sinh xung đột chít chít cái này con hầu tử ở tiết gì r o bin cẩn thận cầm lấy dọa ý phục khẩn trương nói rằng mới vừa trong nháy mắt đó r o bin thật là cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp nếu như không phải dọa trong nháy mắt bắt được chính mình cái k h ở ao lấy ngọn lửa nóng rực nắm tay dường như đã tới gần đầu của mình để cho chúng ta ly khai r ồ ạ đem dô bin bông đi về phía trước hai bước đây mới là nói rằng đồ số sao e rằng cũng không cao lớn nhưng khi nhìn dọa cái kia lộ vẻ non nớt thân ảnh dỗ bin lại cảm thấy an tâm loại này an tâm từ nhỏ đến lớn ngoại trừ học tập có thể dành cho chính mình ở ngoài không còn có bất luận cái gì dành cho quá chính mình dù cho là mẫu thân của mình cái kia đem nguy hiểm mang cho hạ dạ nữ nhân cũng chưa bao giờ từng dành cho quá đã biết dạ n g an tâm ai hơi thở dài dỗ bin đem loại cảm giác này đặt ở sâu trong nội tâm sớm liền đã thành thói quen đem chính mình ngụy trang dỗ bin tuy là còn tuổi nhỏ nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ như t r ở bàn tay t r i ể n lộ ra nội tâm của mình tiểu h ầ u tử nhôm một chút chúng ta là tới tìm cái gì chích chích ừ m chính là cái kia khối tảng đá cùng viên kia trái cây chích chích rồi ạ cùng hỏa hầu tử ngắn ngủi trao đổi bất quá loại này đối thoại ngoại nhân hoàn toàn nghe không hiểu là được rồi ạ nói là ngôn ngữ của nhân loại mà hỏa hầu tử nói đúng là c o n khỉ ngôn ngữ cái này cực kỳ lung túng bất quá rồi ạ thú vương quả thực đã để giỏi ạ có thể cùng bách thú đối thoại bỗng nhiên bầu không khí yên tĩnh lại giỏi ạ hơi mị bắt đầu con mắt cười híp mắt nói ra nói cách khác tiểu h ầ u tử ngươi là không chuẩn bị ngừng ra chít chít hỏa h ầ u tử cũng là gì ai dê ị t nổi lên thân thể của mình so với bình thường h ầ u tử lớn hơn nhiều đại khái có khoảng một m năm mới hỏa h ầ u tử vô cùng kiên định lục soát vê anh doi a một quyền này cũng không có chỗ hữu dụng bao nhiêu lực lượng thế nhưng lại bị chặn hỏa h ầ u tử đồng dạng dùng quả đấm chặn gió hạ thế tiến công trong khoảng thời gian ngắn gió hạ phản mà hứng thú vê anh ba liên tục không ngừng tiếng va chạm bỗng nhiên văng lên chỉ vốn nhìn g i ạ cùng hỏa hậu chết giao chiến đôi mắt hơi nhau lại trong nháy mắt liền hiệu hỏa hầu tử mặc dù coi như c ư ờ n g đại thế nhưng trên thực tế chính là thông thường hầu tử ở ngẫu nhiên trong lúc đó hấp thu một ít viễn thu trùng trái ác quỷ lực lượng từ đó có một ít đặc thủ thuộc tính nói thí dụ như hỏa diễm cái t ê a hỏa diễm căn bản không phải hỏa hầu tử bản thân mà là hỏa hầu tử lồng trên người phát cũng sẽ không bị hỏa diễm sợ thiêu đốt những thứ này hỏa diễm là bốn phía hỏa diễm chẳng qua là đơn thuần bị hỏa hầu tử mượn mà thôi không có khả năng cẩn thận nhìn khắp bốn phía chỉ bổn cuối cùng đưa mắt đặt ở dô bin trên người thế nhưng trong nháy mắt đôi mắt co dù lại trong lòng trong nháy mắt âm thầm lắc đầu câu cầu cái này con con mèo nhỏ không biết lúc nào đứng ở dô bin trên bay đang lường c h ì bồn được rồi trò chơi đến nơi đây liền không sai bịt lắm n g ư ơ i con này tiểu h ầ u tử rất tất ta đột nhiên do ạ ngừng lại khen ngợi nói rằng con này hỏa hầu chết thể chế rất mạnh so với ban đầu sư vương đều mạnh hơn mấu chốt nhất chính là cái kia thân g a lông g a lông vô cùng kiên cố hầu như chính là thiên nhiên một loại bật sổ sổ cụ hạ kỳ càng mấu chốt là hỏa hầu chết g a lông có thể dẫn lưu h ỏ a diễm h ỏ a diễm sẽ bám vào ở hòa hậu tử trên người lại sẽ không tiếp tục thiêu đốt g a lông chỉ bất quá như vậy chẳng mấy chốc sẽ dập tắt ba, chít chít từ trên xuống dưới một quyền này đ ỗ n g nhiên tăng thêm hỏa hầu tử trừng lớn con mắt vê anh mặt đất nổi lên một cái hố sâu hỏa hầu tử cảm giác thân thể của mình đều muốn rời ra từng mảnh giống nhau nằm trong hố sâu căn bản là không có cách đ ú c đ í c h thần p h ụ c a rơi vào hố sâu sát biên giới rồi à một tay nhắm ngay hỏa hầu tử trong n g á y mắt liên tiếp liền liên tiếp đến rồi hỏa hầu tử trên người hoàn toàn không có một tia một hào chống lại đây chính là động vật thế giới so với loài người thế giới càng thêm hiện thực người thắng làm vua nhưng là động dạng động vật thế giới càng thêm trung thành bởi vì động vật nhận đúng vương tuyệt đối sẽ không lại đi phản bội c h ế c h ế bị d i ọ t ạ thu phục sau đó hỏa hầu t ử nửa ngày mới là lảo đảo đứng lên kỳ kỳ cha cha kêu lên vừa kêu còn vừa vào đầu bước hai hai tay còn khoa tay m ộ a chân một bức rất nôn nóng bộ dạng dừng vỗ tay một cái lần nữa đem hỏa hầu t ử vỗ ngồi trên mặt đất giọt hạ chỉ vào cái kia khối lớn lớn tảng đá nói ra ngươi là nói cái này khối tảng đá có người để cho n g ư ơ i thủ hộ nó c h ế c h ế h ỏ a hầu t ử lập tức gật đầu thì ra là thế d i ọ t ạ lần này là hiểu rõ bất quá càng thêm kiên định cái người quý học giả căn bản là kẻ ngu si v i ê nhưng này động vật hệ trái ác quỷ là vấn tại c h ề là có nguyên con hỏa tự đặt chắc sao lại nơi bị h thu loại trái ác quỷ không ăn đi để ở chỗ này bày đặt cái này không phải là đồ ngốc là náo tàn kết quả bọn họ đều treo mà hiện tại hỏa hầu tử tuần hoàn theo sau cùng phân phó cần đem lịch sử chính văn dạy cho sẽ lịch sử chính văn nhân liền đang ở đâu vậy dỗ bin nói hai câu lịch sử chính văn r ồ i ạ chỉ chỉ dỗ bin về sau liền không để ý tới nữa hỏa hầu tử hướng về k i a khỏa khổng lồ đại thụ căn cơ đi tới một viên xích hồng sắc quả thực đang treo ở nơi nào như vậy ngươi thuộc về ta chương bốn mươi tám thanh tràng vừa mới xảy ra cái gì c h ỉ b ồ n nhìn từ trong di tích đi ra r i i ạ trong lòng thấp giọng trầm tư nói không có ai biết mới vừa chuyện gì xảy ra theo trái ác quỷ tới tay g i i ạ đã đem chị vồn chạy ra Có có có ít ít thứ thấy, thứ thì bất tại t không để bụng có nhìn hay không nhưng hiện bụng ngươi động. để lại là Mà ừng t r o di t í c h đi ra chỉ có chính mình. Đi đã thôi. Tùy ý nói、rằng. Nói nhảy lên một cái, người ra rằng. chỉ có chính mình. nhảy hướng dọa Dọa ạ ạ lên một tùy ý vồn ề chiến n gật đầu không lưu dấu vết nhìn ghé vào d i ó ạ trên bả vai cầu cầu không thể phủ nhận kiên thành quả thực lúc này xem ra thật sự là quá hữu dụng bất kể là lịch sử chính văn cũng hoặc là là jobin không cần n g h ĩ cũng biết hiện tại khẳng định đều ở đây kiên thành quả thực trong nhưng là vấn đề là người căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong nhìn trộm hơn nữa do ạ ăn thú vương quả thực sư vương s ơ dương hỏa hậu tử ba người này cũng đều ở trong đó chị bồn lúc này xem như là triệt để hiểu vì sao do ạ muốn ở tây hải nhất định phải đạt được viên này kiên thành quả thực thậm chí gây nên tây hải lớn như vậy náo động nói trắng ra là do ạ căn bản không có triệu tập thuyền viên ý tưởng hết thể tất cả đều chẳng qua là đang vì mình sợ phụ vụ mà thôi thú vương trái cây người có được miễn là có đầy đủ trái ác quỷ phối hợp lên trên kiên thành quả thực thực sự cần thuyền viên sao ùng ùng từng đợt đinh thai nhức ó p tiếng oanh minh chiến trường đã càng ngày càng kịch liệt nhân viên cũng là càng ngày càng ít hiện tại trên chiến trường lưu lại chỉ có tuyệt đối tinh anh tuy là chỉ còn lại có đại khái trường trăm người thế nhưng cái này trăm rất nhiều người đều là tinh anh thể thuật khí phách quả thực năng lực còn dư lại tuyệt đối đều là chiếm cứ một loại trong đó mà n ằ m dưới đất cũng có rất nhiều quả thực năng lực giả trái ác quỷ không có yếu nhất chỉ có khai thác tốt nhất l i ê n như cùng thú vương quả thực ban sơ m a r c o dô dù, dù bọn người cho rằng là rác rưởi một dạng trái ác quỷ nhưng là ở hạ trong tay cũng là phát huy ra hoàn toàn khác biệt đi lực phất phất phất phất phất rốt cuộc đã trở về xem ra trái ác quỷ đã tới tay r ồ i hạ từ trên trời gián g xuống mà đỏ phờ l à m m u ngộ thì t là phát ra nụ cười quý dị quái dị hỏi chị bồn theo lắc đầu không có có nhiều hơn ngôn ngữ r ồ i hạ cười nói đương nhiên tới tay hơn nữa còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý liệu qua đi các loại chờ chị bồn nói cho ngươi hay ta tin tưởng ngươi sẽ không ngu ngốc như vậy nói ra phất phất phất phất phất ta thật đúng là chờ mong đỏ phờ l à m m u ngộ t cười lớn nói mà lúc này chiến trường thì là dừng lại tất cả mọi người là ngầm đầu mỗi người đều là đưa mắt gắt ga o khóa ổn định ở hạ trên người bọn họ mục tiêu chỉ có một đó chính là một lần này nguyễn thú loại trái ác quỷ thế nhưng không nghĩ tới lại bị d i ó ạ lấy được chấm sao nhưng là ạ kỳ gì đồng dạng hơi mi tâm n h ă n lại trong lòng h ắ n âm thầm trầm tư nói lấy thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân lục xuất lực làm nhưng đã phát hiện cái kia ạ ảo dạ hắt trong lòng đất di tích mà ở phát hiện sau đó bọn họ phát hiện căn bản không có biện pháp bạo lực phá vỡ chỉ có đi qua giống nhau khoa học kỹ thuật thủ đoạn mới có thể mở ra cái kia cánh cửa cuối cùng bọn họ còn nguyên đem phong tỏa mà thế giới chính phủ thì là đem viên này trái ác quỷ tin tức tạc ra bởi vì có thể mở ra cánh cửa này người kia yêu cầu cực kỳ quái dị để hoàn thành yêu cầu một lần hành động mở cửa đồng thời đem trái ác quỷ bắt vào tay không phải không có suy nghĩ qua từ những vị trí khác tiến nhập nhưng là hết thẻ tất cả đều là liên tiếp di động trừ phi là từ đại môn tiến nhập bằng không trong di tích vật sở hữu tự động tiêu hủy có thể nói thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân cùng nhau bố trí c ụ c này thế nhưng hiện tại xem ra do ạ đã đem hết thẻ đều lấy vào tay bên trong chờ một chút chẳng lẽ là ạ kỳ dị bỗng nhiên phản á n h qua đây kinh ngạc nhìn giỏi ạ đặc biệt do ạ trên bả vai cầu cầu nếu như mình không có đoán sai hiện tại cầu cầu trong cơ thể kiên thành trái cây trong lâu này người đó liền ở trong đó đọ phơ l à m mì ngô ngươi phản bội cùng vưu mịt kẻ đại nhân giao dịch cả ngươi tắm ngó bụt nhìn đỏ phơ l à m mì ngô cùng gió ạ nói chuyện với nhau lập tức hiểu rõ ra phẫn nộ hết lớn phất phất phất phất phất phản bội đọ phơ l à m mì ngô đứng lên hai tay mở ra cực kỳ ngạo mạn cực kỳ quái dị đại cười nói ra cái gì gọi là phản bội ta đồng ý quá cùng hắn giao dịch sao hết thể đều bất quá là cái tên kia chính mình cho là mà thôi ngươi được rồi đừng nói nhảm búc run dậy chỉ vào đỏ phơ lạc mì n g mà g i ạ thì là cắt đứt đỏ phơ lạc mì n g lời kế tiếp tùy ý nói ra hiện tại quả thực đã tới tay món lỏng cũng dọn dẹp không sai biệt lắm nói cách khác nên thanh tràng đ ọ p p h ở lạng mỹ n g ộ nhận lấy nói c ư ờ i hì, hì hì hỏi ở đây mạnh nhất chỉ có ba người rồi à đ ọ p p h ở lạng mỹ n g ộ à ảo kỳ gì. ba người này tuyệt đối chính là cường đại nhất cường giả mà những người còn lại chết no cũng chính là c h ố a chúi dạ m à c ả gì cấp bậc này trung tướng t ầ n g thứ mà hiện tại theo theo đại lượng tạp ngư đã đều n g ã xuống còn dư lại liền là chân tránh tinh nhuệ t ầ n g thứ dưới tình huống này các loại chờ đợi bọn họ tiếp tục nữa cũng thì không cần kế tiếp nên thanh tràng sau đó mới thật sự là giao dịch có thể hay không rời đi nơi này có thể có được trái ác quỷ không có nghĩa là liền có thể rời đi liền mới thật sự là hợp tác hạnh tâm như vậy tính ta một người thế nào ạ k ỳ dị c h ậ m rãi đã đi tới nhìn hai người dương dương lười biếng mà hỏi phất phất phất phất phất tùy ý đọ p h ậ t lạ mỹ ngộ phát ra nụ cười quỳ dị mà g do ạ thì là nhún vai biểu thị tùy ý như vậy kế tiếp chư vị có thể muốn hào h ả o hưởng thụ cái trò chơi này ha ha, ha. hưng a h phấn nâng g chán ngựa đầu cười to rồi ạ cả người lộ vẻ đến mức dị thường điên cuồng lục soát ba đạo lưu quang trợt l o i lên đống nhiên động chương bốn mươi chín cp tổ chức trái tim khối băng bạo trí dù hải vượt lên trước vắt roi từng đợt đinh thái nhức góc tiếng oanh minh v a n g vọng kèm theo là từng tiếng tiếng kêu t h ế thảm thư phòng không tiểu nói võng đọc p h ở lạ mỹ ngô ngươi người này dĩ nhiên cùng hải quân hợp tác a ảo kỳ gì, ngươi nhưng là hải quân trung tướng a từng tiếng kêu thảm thiết từng tiếng tức giận mắng bởi vì đối với dọa cũng không quá quen thuộc thế nhưng dọa cũng là điên cuồng nhất đọc p h ở lạ mỹ ngô cùng ảo kỳ di hai người càng giống như là cho rằng một loại nhiệm vụ chỉ là dọn dẹp sạch là được rồi mà dọa thì là hoàn toàn đầu nhập vào trong trận chiến đấu này hoàn toàn giống như một người đ i ê n thậm chí ngay cả đều rất ít sử dụng phần lớn thời giờ đều là từng quyền đến thịt gắng gượng đem một người đánh cho tàn p h ế hoặc là đánh chết người này tuyệt đối không thể theo đuổi hắn lớn lên không sai chuột chuối cùng dạ mạ c ả gì đều là kiên định gật đầu hai người có mang tính lựa chọn sẽ bị đánh nã g hải tặc bắt không đứng dậy coi như là có chút đã chết rơi người đều sẽ đem thi thể lộng qua một bên một màn này r ồ i ạ cùng đỏ phở làm mỹ ngộ tự nhiên nhìn thấy bất quá hai cá nhân đối với loại tình huống này mặc dù hiếu kỳ thế nhưng cũng không có quá mức lưu ý lẽ nào những người này có thể nghe lệnh cùng hải quân không nên nói đùa cái kia là tuyệt đối không khả năng đọ p h ở lạ mì ngộ viu mịt tệ đại nhân là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không a vụ phẫn nộ dít ạ o vết thương trên người càng thêm càng ngày càng nhiều mới bắt đầu phân phối sớm liền đã trở thành một chuyện cười hiện tại chính là xem ai không vừa mắt liền lên liền xong chuyện bởi vì trận chiến đấu này hải quân dĩ nhiên cũng tham dự vào trong đó nếu như đội thành ạ kẹn nụ như vậy phái chủ chiến ở chỗ này đương nhiên là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngược lại sẽ đem dọa cùng đọ phợ lạ mì ngộ ở bên trong tất cả mọi người bao quát ở trong đó tiến hành công kích thế nhưng ai bảo ở chỗ này là ả ảo kỳ gì, ảo kỳ gì liền tương đối lười nhác nếu tạm thời mục tiêu là giống nhau như vậy thì hợp tác được rồi trước tiên đem những người khác giết chết còn lại hết thể đều dễ nói phất phất phất phất phất người đ a n g nói cái gì đọ t h ợ l ạ m g bị ngộ một tay người thao túng bột thân thể tay kia thì là hơi cầu đ ộ c lấy a kêu thê lương thảm thiết từ bột trong miệng chuyển ra đọ t h ợ l ạ m g bị ngộ dĩ nhiên một chút xíu ở cơ mở bột thân thể a tuyên cưa vẫn luôn mang theo kêu thảm thiết thẳng đến sau cùng chết đi bụt trên giới bị phân làm hai bộ phận Từ v như g cũng là đồng dạng sau sắc đó tợn, n là dữ mặt ì mì n tròng ngộ. Nếu n trọc vào làm đỏ phở h đổi đều đổi, đáng lại người tiếc là làm bình thường phòng trừng đều không chịu đổi. Đáng tiếc ở chỗ này nhưng là đỏ phở làm mì ngộ.、Cắt. Như mì chịu chỗ phở Cắt. ở đỏ vậy thì kết thúc r ồ i ạ tùy ý hoạt động giả bà vai không thú vị nói rằng chính mình vừa mới bắt đầu hưng phấn kết quả chiến đấu liền đã hoàn toàn kết thúc sớm biết cũng không cùng đỏ phở làm mì ngộ cùng với ạ kỳ di hợp tác rồi hai người kia hiệu suất cũng quá cao bỗng nhiên nghĩ tới đây r i i ạ đem dạ thu chứng kiến con mồi một dạng ánh mắt rơi vào hai cái trên thân thể người thực sự là phiền phơ ca à, kỳ di nhìn g a ánh mắt thở dài bất đắc di nói Mà đỏ phờ lần à là m mỉ môi ngộ nước nói ngươi thì khỏe Rồi ra ra. quỷ ạ, phải suy nữa g chúng ta nhưng h Hiện hệ hợp ĩ kỹ. tại quan Lần n ta tác. là hết lên dù ải dọi ạ không có đối với hai người xuất thủ bây giờ còn chưa phải lúc liền đỏ phở làm mỹ ngộ ở quyền lợi trước mặt đều bông xuống mạch vì giờ tự hận dọi ạ nếu như chỉ là bởi vì chiến đấu liền hoàn toàn đem chính mình đưa thân vào toàn diện đều là định nhân đó mới là khá là phiền thoái đương nhiên d i ạ cũng không sợ loại phiền t o á i này là được trình độ nào đó dọa ạ cùng cái đủ giống nhau đều như cùng là người điên chỉ bất quá dọa còn có lý trí mà cái đù bằng vào cùng với chính mình kêu bất tử thể chế thì là hoàn toàn kẻ điên l ụ c soát lúc này lần lượt từng bóng người nổi lên những thứ này mang theo quỷ dị mặt nạ liền như cùng là không khuôn mặt nam mặt nạ giống nhau mặc khiết quần áo màu trắng mỗi một người đều là tản dày hàn khí tức những người này rất nhanh là đến a ảo ra hắc đảo nhỏ bên trên đặc u y ệ t bộ rơi xuống ê tổ chức ê ê ê r ồ i à n h ư mày mà đỏ p h ờ l à mi m ngột thì là cười hì hì nói ra thực sự là ít có a dĩ nhiên thấy được nhiều như vợ y tổ chức đồng thời xuất hiện đây là có cái gì hành động l u n a dù á i bên trên mặc dù là nói như vậy l ấ y thế nhưng đỏ phở làng mỹ ngộ cũng đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng chỉ bồn cùng với ẩn dấu hai gã khác nhất cao kiền bộ phận đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đương nhiên đỏ phở làng mỹ ngộ vốn là thiên long nhân thân phận đối với với thế giới chính phủ về tổ chức cũng không phải là quá mức e ngại thế nhưng chớ quên còn có dọa người minh hữu này ở giao dịch nhưng là muốn thật tốt giao dịch hiện tại đỏ phở làng mỹ ngộ còn chưa phải là tương lai thất vũ hải h á c khám thế giới đế vương một trong lần này giao dịch là vô cùng trọng yếu ứ không phải cái số lượng nhỏ có rất nhiều quốc gia đều không cầm ra nhiều tiền như vậy dù sao không giống như là ai cũng cùng d i ó ạ giống nhau đoạt mạ phì ả ngũ đại gia tộc lập tức liền giàu có đến mức nứt đố đ ổ vách cái kia cần thời cơ cần cơ hội mà duy nhất cơ hội trên lý thuyết nói đã bị d i ó ạ dùng hết don quý dốt đ ọ p thơ là mi nô gió hạ p thành viên của tổ chức đảo qua hai người sau đó ngay cả để ý tới đều không để ý đến ý tứ hai người bọn họ là hải tặc mà nếu là hải kẻ gian như vậy cần muốn xen vào chính là tổng bộ hải quân mà hiện tại ạ kỵ di ở nơi này bất kể như thế nào cũng không tới phiên thế giới chính phủ dưới quyền tổ chức tới quản lý thế giới chính phủ dưới trướng các đại tổ chức tranh đấu cũng đều là vô cùng hung ác nói cách khác các ngươi lần này là đạ thủ r ồ i ạ nhìn ạ ảo kỳ di hai tay ôm ở đầu phía sau c ư ờ i hỏi chỉ cần không phải ngu ngốc cũng nhìn ra được lúc này đây chính là thế giới chính phủ cố ý tung ra ngoài tin tức trái ác quỷ có thể hay không bắt được đều là thứ nhỉ sợ rằng chủ yếu chính là mục đích kia phốc phốc đ ỗ n g nhiên những thứ huệ người của tổ chức đào ra có ít người hải ô cửa đem trái tim lấy ra ngoài lập tức lấy cao đoàn vật chứa trang hảo bị lấy đi tim có nam nhân nữ nhân lão nhân tiểu h à i tử thậm chí là có bốn người nói tóm lại dạng gì đều có tựa hồ cũng là ngẫu nhiên thế nhưng do hạ cùng đỏ phở làm mì ngộ hai người lại là đồng thời meo lại con mắt năng lực giả sao hai người bọn họ cũng là cảm thấy trong đó duy nhất liên hệ chương năm mươi xin lỗi ta không thể để cho người đi lên đảo tổng cộng người năng lực giả tổng cộng người tổng cộng thu được năng lực giả trái tim quả với người của tổ chức viên phi thường lạnh lùng báo cáo làm thành viên của tổ chức nhất vì căn bản một cái yếu tố chính là tình cảm lao đi ngoại trừ số rất ít tổ chức thành viên cao cấp ở ngoài về tổ chức đặc công đại bộ phận đều là không có cảm tình tổng số tân thế giới tổng cộng thu hoạch k h ỏ a năng lực g i ả trái tim đại hải trình tổng cộng thu hoạch bốn k h ỏ a năng lực g i ả trái tim tứ hải tổng cộng k h ỏ a năng lực g i ả trái tim tổng cộng k h ỏ a năng lực g i ả trái tim khoảng cách nhiệm vụ yêu cầu còn cần k h ỏ a năng lực g i ả trái tim nhân viên hết sức quen thuộc hơn nữa không có bất kỳ mắc kẹt đem tất cả tin tức báo cáo hoàn tất về tổ chức thủ lĩnh thì là người suy tư một lát sau hơi thấp giọng hỏi à áo giả hát trên đảo những người khác có hay không có thể thu được không cách nào、ừ. nguyên do thủ lĩnh cũng không có hỏi bởi vì hắn tin từng người của tổ chức viên d ẹ t đối không thể có thể phán đoán l ệ c lạc nếu không cách nào thu được như vậy cũng không cách nào thu được chuẩn bị đường về về tổ chức thủ lĩnh phi thường lãnh đ ạ m tiếp tục phân p h ó nói tuân mệnh nhân viên lập tức xuống phía dưới chuẩn bị rất nhanh đã đem trái tim thu thập hoàn thành nhập thành viên của tổ chức lập tức ly khai to lớn a áo giả h á c đảo nhỏ trong nháy mắt còn dư lại liền chỉ có mấy người phất phất phất phất thật không hổ l à người của tổ chức thủ pháp thực sự là nhanh chóng a nhìn ngắn ngủi thời gian bên trong đã đem hết thầy đều chỉnh lý song thành rời điệp thành viên tổ chức đọ phở lạc mỹ ngộ thú vị cười nói từ đầu đến cuối những thứ nghệ người của tổ chức đều không có bất kỳ ánh mắt rơi vào dọa cùng đọ phở lạc mỹ ngộ trên người bọn họ phi thường lý trí phân tích qua phía sau hai người kia căn bản không khả năng từ trên người của bọn họ thu được năng lực giả trái tim đọ phở lạc mỹ ngộ thiên long nhân thân phận không phải là bọn họ có thể xúc động mà dọa thực lực cũng không phải bọn họ có thể đối kháng về tổ chức tổng tổng cộng chia làm mười cái bộ môn ngoại t r ậ ở ngoài chỉ cóp chiến lực là cao nhất đã như vậy không phải hy sinh cần thiết căn bản không có cần phải còn dư lại liền giao cho hải quân là được rồi lúc này đây hạ áo giả hát đảo nhỏ tổng cộng hơn một vạn người số lượng có thể xuất hiện hơn ba trăm người năng lực giả đã thuộc vô kỳ tích t ầ n g thứ trái ác quỷ tuy là tổng số có bao nhiêu không người biết thế nhưng không thể phủ nhận trái ác quỷ tuyệt đối là thưa thớt bằng không giá cả cũng sẽ không cao như vậy đây còn là bởi việc tổ chức đang âm thầm cổ vũ để số lượng khổng lồ năng lực giả trước để c ư ớ p đoạt huyện thú loại trái ác quỷ bất kể nói thế nào tuy là còn kém tiếp cận một phần năm số lượng thế nhưng một lần này kế hoạch là thành công những người này thật là cực kỳ phiến thức do hạ tìm một khối đá lớn ngồi xuống không thú vị nói rằng nói cách khác đột nhiên đỏ phở làm mì ngộ quay đầu nhìn ạ ảo kỳ g ì chốt chuối d ạ n mạc ả g ì ba gã hải quân trung tướng châm chọc nói ra các ngươi tổng bộ hải quân lúc này đây trở t h a y nhập tổ chức đảo thủ n h a cũng không thể nói như vậy hải quân c ờ u ng tổ t chức lúc này đây chỉ là hợp tác mà thôi ảo kỳ g ì cũng không để ý đỏ phở làm mì ngộ thân phận chỉ là dương dương lười biếng nói dù sao đều đã nhìn thấy như vậy rất dễ dàng có thể đoán được hơn nữa đỏ phở làm mì ngộ đối với tuyến tuyến quả thực khai thác phi thường tốt ả kỳ dì muốn phải hoàn toàn đem đỏ phở làm mì ngộ lưu lại cũng là không có gì niềm tin quá lớn có thể bay vấn đề này chính là cái vấn đề lớn ở trên không quân cái này phương diện hải quân cũng là trên cơ bản đều là chống không ngay cả thế giới chính phủ đều là chống không như vậy các ngươi cũng nhận được mình muốn chúng ta hiện tại có hay không có thể bình an vô sự đọc p h ở l à m mì ngô mặc dù là cười như vậy lấy hỏi một tay cũng đã dường như thú trào giống nhau câu dẫn nếu như một có không đúng lập tức xuất thủ làm hải tặc đọc p h ở l à m mì ngô cũng không phải là dựa vào âm mưu quỷ kế lên trước thực lực của bản thân cũng là phi thường khủng bố ừng ạ kỵ gì trầm tư một lát sau gật đầu không công thì không cần thực sự là không thú vị a mang theo không thú vị nụ cười rồi ạ đứng lên cũng chuẩn bị ly khai nếu trái ác quỷ đã tới tay ạ kỳ gì vẫn là đỏ phợ l à m m ì ngộ dường như đều còn không nhất định phải chiến đấu đối thủ mình cũng liền có thể rời đi rồi ạ là kẻ điên thế nhưng là một có lý trí kẻ điên nếu là không công cái kia liền không có có ý gì c h ờ một chút đ ỏ phợ l à m m ì ngộ cũng cùng ạ chuẩn bị ly khai dù sao kế tiếp còn có tiếp tục giao dịch đâu đây chỉ là giao dịch bước đầu tiên mà thôi nếu như có thể đơn giản như vậy ly khai đương nhiên là không quá tốt nhất bất quá ạ kỳ dị mở miệng cũng là để tất cả đều ngừng、ừ. r ồ i ạ dừng bước d ù hải lê khai đọ phợ l ạ m g mỹ ngộ dừng bước nụ cười cũng là càng thêm quỷ dị giao dịch sao chứng kiến hai người đồng thời dừng bước ạ kỳ dị cốc mày bất đắc dị nói ra đọ phợ l ạ m g mỹ ngộ chuyện kế tiếp cùng ngươi không có quan hệ ngươi có thể rời đi phất phất phất phất phất xin lỗi a r ồ i ạ người này cùng ta nhưng là có giao dịch ta cũng không thể bông tha chính mình đối tượng giao dịch ly khai hoàn toàn là đơn giản nhất giao dịch đọ phợ l ạ m g mỹ ngộ cũng không muốn ly khai quá không đáng ước mấy cái chữ này đủ để cho người điên điên cuồng thực sự là phiền phức a ạ kỳ di bất đắc dĩ nâng trán nhìn gió ạ chưa từng xoay người thân ảnh thấp giọng nói ra hát đạo bạo quân gió ạ treo giải thưởng hàn g tỷ ta hiện tại lấy tổng bộ hải quân trung tướng thân phận đưa n g ư ơ i bắt c h ộ t chuối dạ mạ c ả gì đều là đồng thời tiến lên trước một bước trong nháy mắt ba gã hải quân trung tướng phơi bảy hình chữ phẩm đem do ạ bao vây ở trung gương vị trí ạ ảo kỳ di liền đến nơi đây đều được mình muốn để cho ta bình yên ly khai không tốt sao túi đầu gió ạ thanh âm phi thường khàn hỏi xin lỗi ta không thể để cho ngươi ly khai ta ở trên người của ngươi thấy được một người ạ kỳ lạnh nhạt lắc đầu phi thường bình tĩnh nói người nào bách thú c i đu hô thanh phong hơi thổi qua chương năm mươi mốt vậy khai chiến đi phất phất phất phất phất đọ phợ lạ mỹ ngộ lần nữa phát ra nhàn nhạt nụ cười quỳ dị bách thú c i đu trên biển lớn sinh vật mạnh mẽ nhất cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ hiện tại mảnh này trên biển lớn nếu là hỏi một mình đấu là ai không thể nghi ngờ tuyệt đối chính là dâu trắng edo n u gạt hắn chính là trên biển lớn cường đại nhất nam nhân một mình đấu người mạnh mẽ nhất thế nhưng ngươi nếu là hỏi sinh vật mạnh mẽ nhất là ai đó chính là bách thú c á i đu cái này cũng đồng d ạ n g là không thể nghi ngờ kinh khủng kia lực phòng ngự tiếp cận bất tử thể chế khiến người ta hoài nghi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố dâu trắng có thể đánh bại c á i đủ thế nhưng nhưng cũng không cách nào giết chết c á i đủ mà ạ kỳ gì dĩ nhiên đem dọa s ư n g là ở trên người hắn thấy được c á i đủ thân ảnh đây đã là phi thường đáng sợ đánh giá ha ha ha không nghĩ tới ở ạ kỳ gì trong mắt của ngươi ta đánh giá đã vậy còn quá tạ cả hạ tạ vẫn là túi đầu phát sinh nhàn nhạt cờ nhạt rồi ạ thanh â m càng ngày càng k h ẳ n khản tựa hồ là phi thường bị dị nói rằng ừ n ạ kỳ dị lười biếng gật đầu thế h n ư một ngụm mắt lười nóng h c n l rực khói ô n g trắng đột h h c nhiên cao, từ giữa ờ hạ trong cổ họng phun gia bỗng nhiên ngầm đầu cái kia một đôi như thế nào con mắt ạ kỳ gì khe nhữ mày đ ỏ p h ở l à mì m ngô nụ cười cứng ngắc ở mà chốt chuối d ạ mạ cả gì, chỉ b ổ n cùng với nút trong bóng tối tỉ cả các loại chờ hai vị cao cấp cán bộ cảm giác buồn tim của mình đều là bị bắt đó là một đôi đỏ thám thụ đồng giống như là dã thú một dạng con người khiến người sợ hãi khiến người ta sợ khiến người ta cảm thấy chính là hoàn toàn hoảng sợ liền khai chiến đi ha ha ha mang theo điên cuồng nụ cười r ồ i ạ bỗng nhiên xuất thủ khắp khuôn mặt là hưng phấn dị thường hưng phấn cho nên ta ghét nhất chính là cùng như vậy kẻ điên giao thủ ạ kỳ di bất đắc di nói cho tới nay đều là dương lời b i ế n thần sắp nổi lên t r ầ n trọng thân thể cũng là hoàn toàn đứng thắng lên Vâng! Thứ lúc này đây ảo kỳ dị hoàn toàn chưa từng lưu thủ giơ tay lên chính là lấy ra lực lượng cường đại trong nháy mắt mấy chục cây băng mâu nổi lên không phải là t h a m dò mà là chân tránh xuất thủ h ắ c lần nữa hộc ra một ngụm khói trắng r ồ i hạ khàn khàn nói ra ở bị đánh c h ú n g cuối cùng phút chốc nguyên tố hóa rồi sao hỏa diễm chậm rãi tiêu tán r ồ i hạ nắm đấm nhưng là dao lấy màu đen nhánh bật sổ sổ cù hạ kỳ thế c h ố t chuối g i á mạc ca gì hai người đồng thời xuất thủ ngũ sát tuyến hai tay đột nhiên mở ra dường như thú c h à o giống nhau đọc t h ở lạ mỹ ngộ cũng là ngăn ở phía trước hai người quỷ dị nói ra cũng không cần quay dối bọn họ chiến đấu tương đối khá ngoan ngắn hay chờ xem chết t i ệ t đọc thợ lạ mỹ n g Chú c h một c trận chiến này chỉ có thể giao cho hạ ảo kỳ dị nhưng là bọn họ đối với ảo kỳ dị có tuyệt đối tự tin đây chính là tổng bộ hải quân tối cường ba vị quái vật trung tướng một trong mà đồng dạng đỏ phở lạng mỹ ngộ cũng là muốn biết biết cầm suất toàn lực giả mạnh như thế nào gian giắt gian giắt đối mặt đạo kỳ dị trùng kích như thế người bình thường hoặc là tranh lẽ hoặc là đánh nát thế nhưng giỏi ạ nhưng lại như là cùng hung mánh manh, manh thu giống nhau hai tay n g ạ n h xinh xinh đích đem từng tay một băng mâu b ó n nát thân ảnh càng ngày càng gần rất nhanh thì đột tiến đến rồi ạ kỳ dị trước người tất cả băng mâu đều hóa thành bông tuyết mà bao trùm ở ạ trên người bông tuyết càng là không hề có tác dụng trong thời gian ngắn liền vỡ nhỏ ạ ảo kỳ dị thanh â m k h à n g hẳn càng giống như là từ trong cổ họng gắn gượng g đem hai chữ này ép ra ngoài ạ vâng quyền cùng thiết quyền va chạm ngàn vạn lần không nên cho rằng ảo kỳ dị cho thấy đều là quả thực năng lực bản thân thể thuật chính là cực yếu không gì sánh được quái vật liên la quái vật vê anh vê anh vê anh liên tục không ngừng va chạm che lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ nắm đấm cùng ngưng luyện băng quyền tiến hành va chạm giỏi ạ sắc mặt càng ngày càng dữ tợn tốc độ càng là càng lúc càng nhanh trên người càng làn ổ i lên một từng tia q u ỷ dị v ă n lộ bê bê đ ô n g nhiên giỏi ạ trên người không sai chính là giỏi ạ trên người đột nhiên chuyển ra một tiếng dê tiếng tê Đụng. trương quyền thật cao nâng lên giỏi ạ cùng ạ k ỳ dị đều phi thường ăn ý dùng một quyền này tới kết thúc cái này ngắn mùi thịt đấu tranh chiến đấu hắc ùng ùng đại địa ở dưới chân của hai người từng tấp từng tấp da đẻ từng tấc từng tấc t a n vỡ thân ảnh của hai người ở đông đưa kịch l i ệ t lấy thậm chí là g i a n g co bất quá i a n g co chỉ là ngắn ngủi theo dõi ảo đ ô n g nhiên giống lên một tiếng trên cánh tay cơ bắp thịt lần nữa bành trướng lên lực lượng kinh khủng lần nữa chèn ép tới vê anh một vệ sáng hiện lên ảo kỳ dị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Đụng, một vệ sáng trực tiếp từ ảo ả o dạ hát trung g ương quán xuyên toàn bộ ạ ạo dạ hát đem ạ ạo dạ hát đem ạ ạo dạ hát sát biên giới trực tiếp đem một con thuyền thuyền hải tặc đục nát người này quả nhiên cũng là quái vợ ta phất phất phất phất đọ phật lạ ngụy ngộ nhịn không được chương á t ra từng đợt năm mươi hai chiến đấu kịch nhưng... liệt lục soát một đạo đông tuyết xa qua ạ kỳ di thân ảnh bỗng nhiên lần nữa xuất hiện tại do ạ đám người trước mặt hải quân lục thức thế giống nhau hải quân lục thức ở ạ kỳ di trong tay cùng chót chuối dạ mạ cả gì trong tay hoàn toàn khác biệt bất kể là khoảng cách hay là tốc độ đều là hoàn toàn bất đồng cấp bậc thực lực ha ha ha rốt cục xuất r a bản l ã n h thật sự đâu nhìn toàn tờ hờ nờ ao lấy băng xương vô cùng giá rét lực lượng để bốn phía cũng bắt đầu từ từ kết băng rồi hạ hưng phấn cười to nói đây cũng không phải là ảo kỳ gì cố ý đóng băng bốn phía trang có dùng mà là lực lượng quá mức khổng lồ hướng về bốn phía lan tràn mà lan tràn đi ra đây mới là ảo kỳ gì thực lực chân chính tổng bộ hải quân quái vật trung tướng ảo kỳ di cố dạ đây mới là quái vật trung tướng bản lanh chân chính phù hợp đã nội định tương lai tổng bộ hải quân đại tướng thân phận thực lực h、oh. ô hơi phun ra một ngụm lãnh khí không khí trong nháy mắt đều bị đông kết từng cổ đông tuyết rơi vào trên mặt đất ạ kỵ di bị lấy con mắt cho tới nay mang ở trên đỉnh đầu cái chụp mắt đã trích xuống dưới mãi mãi cũng là dương dương lười biếng ánh mắt lúc này đ ầ y chân chính trở nên n h ậ n chân Ồ!、Oh. r ồ i ạ cơi quỷ di nói thực là không tồi ánh mắt ta nghiêm túc như vậy xem ra ạ kỵ di ngươi là đã báo định quyết tâm muốn giết ta trên biển lớn không cần vị thứ tư hoàng giả phải không ạ kỵ di cái kia vô cùng bình tĩnh lời nói cũng là để g i ỏ khinh thường cười sợ rằng tổng bộ hải quân còn không biết bây giờ xạ đã tại toàn bộ thế giới đi tụ h ọ c thuộc về mình một nhóm quái vật đồng bọn rất nhanh tân thế giới sẽ nhắc lên sóng to đến rồi khi đó vị thứ tư hoàng giả cũng đã ra đời r ồ i ạ cũng là rất bất đắc dĩ mình rốt cuộc vẫn là quá mức trẻ thực lực để thăng tuy là rất nhanh nhưng so với dâu trắng bọn họ như vậy chân chính quái vật vẫn có t r ê n l ệ n h khối băng đại băng quyền giang giác giang giác từng đợt kinh khủng băng xương từ ạ k ỳ dị trên tay lan tràn ra trong nháy mắt ạ k ỳ dị đỉnh đầu nổi lên một tòa ít thua kém đảo nhỏ lớn nhỏ kinh khủng băng quyền uy uy có phải hay không có điểm nghiêm túc quá phận Rồi ả nhìn ạ kỳ dị đi lên liền lấy ra đầy đủ toàn lực không có sợ hãi ngược lại hưng phấn cười trêu nói ta cũng không nhận ra vâng ạ kỳ dị lời nói thậm chí đều còn chưa nói hết thế nhưng khổng lồ băng quyền đã hạ xuống trong một sát na đem tất cả mọi người lồng cháo ở trong đó thực sự là phiên phức c h u ộ t c h u ố i cùng ra m à c ả dị lập tức lui về phía sau tuy tiện tìm một chiếc thuyền liền lên rồi mà đỏ phơ làm mỹ ngộ đám người phía sau thì là nổi lên khuôn mặt lớn tảng đá chặn một quyền này vâng cả tòa ảo g i hắc đều đang r u n r u n mà do ảo ảnh thì là hoàn toàn bị đặt ở cái này khổng lồ băng quyền phía dưới ngươi thứ c lạp thứ lạp lúc này từng đợt xôi trào thân ảnh đột nhiên chuyển đến ảo kỵ dị băng quyền bắt đầu hòa tan thấy như vậy một màn chót chuối cùng dạ mạ cạ dị là ngây ngẩn cả người thế nhưng ảo kỵ dị cùng đọ phợ lạ mị ngộ thì là vô cùng lạnh nhạt hạ d ả phía trên huyện thu trùng trái ác quỷ tuyệt đối là hòa diễm xê di như vậy thứ lạp băng quyền hòa tăng nhiệt độ càng thêm cự đại cơ hội là trong một sắt na khổng lồ băng quyền liền hóa thành hơi nước tiêu thất lưu lại chỉ có một chậm rãi đi ra thân ảnh rất đau a r ồ i hạ khỏe môi một phát đột nhiên nhảy lên một cái Đụng. Đụng. dường như tim đập một dạng một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên tràn ngập ở tại r i i hạ trong cơ thể cả người đều đang kịch liệt bành trướng trong nháy mắt nguyên bản lưu tuyến hình cơ bắp thịt hoàn toàn bành trướng trở thành cơ bắp thịt hình bánh nam lúc này r i i hạ liền như cùng là n h ộ t trí giống nhau toàn bộ đều biến mất tất cả lực lượng theo một quyền này bỗng nhiên đánh ra giống khổng lộ sư tử sóng xung kích lập tức gào thét đi đỏ p h ư t l ạ bị ngộ đám người thuyền chạy tới trên biển nói đùa hai cái này quái vật đánh lộn cự ly gần quan chiến nhất định chính là tìm chết Ung ung. toàn bộ ạ áo g i ả hắc mặt đất tựa hồ cũng bị chấn động nguyên nay đã hỏng mất kiến trúc triệt để là vỡ nát gian g r á c gian g r á c theo ạ áo g i ả hắc đang trung ương dĩ nhiên nổi lên từng đạo khe hở ạ áo g i ả hắc không phải tính là cái gì đại hình đ à o nhỏ ở do ạ một quyền này phía dưới tuy là còn không có sụp đổ nhưng là tuyệt đối không kém bao nhiêu hô thanh phong tán đi phân nửa vỡ nát phân nửa bằng xương cái này ngắn ngủi giao thủ do ạ cùng ạ kỳ di dĩ nhiên là bất phân thắng phụ Quả nhiên, tuyệt đối không thể xem nhẹ ngươi n h ờ á i n h ờ l ù ô nửa người trên d g i ạ ạ kỳ gì thấp giọng thở dài nói ha ha ha lục x o á t kèm theo g i ạ nụ cười hai người lần nữa đồng thời xuất thủ lúc này đây ạ kỳ gì tại chính mình thể thuật trong sắp nhập vào quả thực năng lực một không phải cẩn thận sẽ hóa thành một cái băng điêu mà g i ạ thì là không hề biến hóa vẫn là một đôi thiết q u y ề n chỉ b ấ t quá sóng toàn thân đều bị màu đen nhánh khí phách bao trùm tạo thành toàn thân bật sổ cụ cường hóa Đục. lưới trượt phốc phốc một đ a o này ả kỳ g ì áp x ú c vô số lần hàn băng lực lượng càng là bao trùm màu đen nhánh khí phách trong nháy mắt quán xuyên dọa vậy không kịp né tránh thậm chí là chưa từng tránh né cánh tay đ nhưng là đồng dạng một lần này đắc thủ cũng là bị dọa bắt được cơ hội t r ư ờ n g quyền xuyên qua lực lượng đánh vào ả kỳ g ì trên người phốc phốc t í tách lực lượng khổng lồ để ả kỳ g ì cũng có chút không chịu nổi một ngụm máu tươi từ trong miệng phụ tới mà dọa thì là càng thêm thế thảm toàn bộ cánh tay phải hầu như đều bị xé n ư ớ từ trên thực lực mà nói giỏi ả so với ả kỳ dì đến cùng vẫn có t r a n lệnh cái t r a n lệnh này nhìn như không lớ thế nhưng ở cuộc chiến sinh t ử bên trong cũng là cực kỳ trí mạng、Cách. thực sự là phiên phức Rồi ạ không thèm để ý chút nào l ắ c l ắ c cánh tay phải cái loại này kinh khủng tốc độ khôi phục trận bắt đầu nhanh chóng khép lại bị hoàn toàn xe rách đầu khớp xương đều đã rơi vào phía ngoài thương thế theo dõi ạ đem đầu khớp xương đẩy trở về cơ hồ là trong nháy mắt liền kém màn đáng sợ tốc độ khôi phục quả nhiên ngươi người này so với cải đủ không thua kém một chút nào hắn xoa xoa khỏe môi huyết kế ạ kỳ di ngưng trọng nói rằng chương năm mươi ba hàn băng vs nham tương lục soát căn bản không cho do ạ lần nữa cơ hội mở miệng ạ kỵ gì đã lần nữa công lên Rồi ạ sự khôi phục sức khỏe quá kinh khủng nếu như cho nữa do ạ hồi phục thời gian như vậy chính mình mới vừa tạo thành thương thế liền vô phí tuy là do ạ một quyền đồng dạng cho ạ kỵ gì đánh có điểm nội t ạ n g đau từng cơn nhưng là đối với sức chiến đấu cũng không có gì đại phúc độ suy yếu có thể do ạ không giống với do ạ là cánh tay phải bị thương hơn nữa còn là bị xỏ xuyên đây là cùng ảnh hưởng sức chiến đấu cái này chủng tình, tình huống bên dưới nếu như không phải nắm lấy cơ hội đó mới là ngu ngốc hành vi đến đây đi đến đây đi r ồ i ạ có người đứng lên như cùng là g i ã thú giống nhau đống nhiên sống tới sợ ở g i ỏ ạ trong tự điển cũng không có cái chữ này đối mặt cái đủ tên ra hỏa như vậy g i ỏ ạ đều dám ra tay h ú n g chi là một cái ạ ảo kỳ gì Khới Khới chi Hài ải. băng. Bạo chi dù Khới băng. c dù ấ trong mâu. Khới băng. Băng vũ. t một sát na cơ hội là vô số kể công kích lập tức của tới bây giờ ạ kỳ dĩ là chân tránh tóe ra toàn lực của mình hoàn toàn không để cho g i ỏ ạ cơ hội phản kích chính là muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mấu chốt nhất là ạ khôi phục năng lực thật sự là thật là đáng sợ so với thức tỉnh động vật đều muốn tranh lệch không bao nhiêu thời gian ngắn như vậy r ồ i hạ cánh tay đã ít nhất khôi phục trường sáu thành t r ă m thu quyền nhảy lên một cái r ồ i hạ tự nhiên là không sợ hái chút nào một tay nâng lên trong một sát na vô số kể đầu sư tử rít gào dựng lên mới chiêu số ạ kỳ di hơi mị lấy con mắt trong nháy mắt đã nhìn ra là đơn thể công kích chiêu số t r ă m thu quyền thì là cụ thể công kích chiêu số xem ra là một cái cùng kỳ di không sai biệt lắm người không mở rộng như vậy nhìn thêm lại tựa như hoa lệ chiêu số mà là truy cầu cực hạ biến hóa ạ kỳ di trong lòng thầm nói trên thực tế thực lực càng mạnh người chiêu số càng là rất thưa tớt h bởi vì đối với với bọn họ mà nói căn bản cũng không cần nhiều như vậy kinh khủng chiêu số còn phải đơn phần trở nên mạnh mẽ như vậy đủ rồi dâu trắng tổng cộng thì có ba chiêu chấn động dưới biển không chấn động địa chấn phân biệt đại biểu hải l ụ c không c á i đủ cái tên kia càng là nhất chiêu không có bằng vào chính là mình thể chế q u á i lực mạ chạm cùng với khí phách thế nhưng cái này là đủ rồi vờ anh đóng băng thời khắc kịch liệt va chạm thế nhưng thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi ạ kỳ gì đã vọt tới g i ạ trước người hai tay mở ra Vô c ù n thứ n lạc bỗng nhiên mắt g một cuộc nhiệt độ kinh khủng từ gió hạ trên người bay lên cô lố lố đây là xôi trào thanh âm ạ kỳ gì bản năng cảm thấy một khống nguy hiểm nhìn một chút gần trong gang tấp giỏi hạ hơi cắn chặt rằng hung hăng đánh tới giang giác khối băng hoàn toàn vỡ nát mà lúc này dọa ạ thân thể thì là hoàn toàn cả i biến trên người hiện lên ánh sáng màu đỏ hai cánh tay càng là bắt đầu dấy lên từng cổ hòa diễm Vâng a hoàn h toàn hóa thành nóng rực hòa diễm không đúng phải nói là nham tương một quyền đánh vào ạ k ỳ dị trên người mà ạ k ỳ dị giống nhau một quyền cũng là rơi vào dọa ạ trên người mặt đất trong nháy mắt xuất hiện hai cái hố sâu bất quá thời gian ngắn ngủi sau đó hai cái thân ảnh đồng thời từ trong hố sâu bỏ ra ha ha ha xoa xoa khoe môi g i i ạ cả người đều nổi lên nham tương gián dấp mang theo nụ cười quỷ dị trong hố sâu bỏ ra mà ạ kỳ gì cũng là cả người bị băng phong như cùng là băng nhân giống nhau nhìn ạ kỳ gì bộ dạng thấp giọng nói nham tương hệ h u y ễ n thu trùng luôn cảm thấy nơi đó dường như có điểm không đúng ạ kỳ gì trong lòng người suy tư thầm nghĩ đối với do ạ tư liệu hải quân cũng không phải là đặc biệt tin tưởng bọn họ không biết do ạ đến cùng có hay không năng lực trái ác quỷ tuy là do ạ cầm đi kiên thành quả thực thế nhưng ăn tươi kiên thành trái cây là cầu cầu cái này mèo mà do ạ bản thân đến cùng có cái gì trái ác quỷ có hay không trái ác quỷ vẫn luôn là một cái bí ẩn mà hiện tại do ạ dĩ nhiên cho thấy nham tương năng lực kết hợp nơi đây viên kia hỏa diễm suối n u y ễ n thu trùng ạ k ỳ gì lập tức nghĩ tới nơi này vẫn thu loại khả năng chính là nham tương hệ a đúng a r ồ i a liệt khai rụ n g ải từng cổ nóng rực khí tức từ đó phun ra một cỗ cổ kinh khủng liệt diễm đã từ dọa trên người sôi trào lên trên người bắt đầu nổi lên từng luồng bộ lông nay c ổ bộ lông cũng là trong nháy mắt đã bị màu đỏ sẩm cục đá bao trùm hai cây ngất trời cự giác hiện ra liền như cùng là ác ma giống nhau cả người đều là màu đỏ sẩm cục đá thậm chí có thể trực tiếp chứng kiến nội bộ nội bộ chạy xuôi chính là nóng bỏng nham tương t ư n g đạo ngọn lửa ở trên người thiêu đốt giống gấm lên giận dữ từ dọa trên người bung ra g i i a ngửa mặt lên trời cô lố lố cô lố lố r ồ i ạ trên người nham tương đột nhiên sôi trào từng cổ nham tương nhỏ giỏi xuống đất trong nháy mắt đè mặt m đất liền hòa tan động vật hệ người n g ư ờ i quả thực h u y ễ n thu trùng viêm ma hình thái đây chính là ạ áo dạ hát đảo nhỏ bên trên s ở tồn tại huyện thú loại năng lực đến từ chính địa ngục viêm ma chân chính thao túng năng lực chính là nham tương mà h ỏ a diễm bất quá là bởi vì nham tương nhiệt độ quá cao cho nên đưa tới liệt diễm mà thôi xem ra càng ngày càng phiền t h i nhìn ạ cho thấy viêm ma năng lực ạ kỳ dị khuôn mặt bất đắc dĩ thế nhưng thần sắc trong mắt cũng là càng thêm n g h n g trọng trên người hàn băng lực hoàn toàn toàn bộ đều lấy ra điên cuồng tịch quyển trừ biến một mực mình mà mỹ cùng có lưỡng lửa loại là tương đến động ăn nhân không túng, động nói, hoàn gì để đôi thể thể vật vì vật thao rất Bởi khá. phía á phát t tử huy ra được, rồi phát hiện hầu h ra được, c dòi n nhất.、Cho、nên đến h thích hợp Cho là c càng thêm giống như là một con hầu tử bởi vì viêm ma hình thái bản thân năng lực chính là viêm hầu cái tên kia hô nóng rực sen lẫn hàn lãnh hai cô bén nhọn gió t ị t quyền cả tòa ảo ra h ắ c sau cùng chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi chương năm mươi b ố mới chiêu số khối băng băng quyền ha ha ha do xét tính công kích sao doi ả mị lấy con mắt ả kỳ di đơn nhấc tay một cái khổng lồ băng quyền lập tức gào thét mà đến một chiêu này thuộc về bên trong viễn trình công kích đã sẽ không thái quá với cự ly gần đối với mình tạo thành kiến thức cũng sẽ không quá cự ly xa không cách nào hàn tiếp vô dụng n ư ờ i lớn lắc đầu r ồ i hạ vào giờ phút này thanh â m dị thường khàn k h ẳ n liền như cùng hai khối tảng đá đang ma sắt giống nhau phát ra thanh â m cực kỳ khàn khàn dữ tợn cực kỳ quỷ dị đáng sợ cô lỗ lỗ từng đợt nham tương bạo động thanh â m một tay nâng lên màu đỏ s ậ m nham thạch ra thịt hạ lưu chạy nham tương bắt đầu trong d â y lát c h à o động vê anh thứ lạp khổng lồ nham tương trọng quyền nổi lên từng đợt hơi nước bay lên khổng lồ băng quyền ở trong nháy mắt đã bị bốc hơi trở thành hơi nước nhưng là đồng dạng dọa khổng lồ kia nham tương quyền đầu cũng là nhanh chóng đã bị làm lạnh hóa thành đống đống t á i thạch rơi trên mặt đ mười lượng đạo lưu quang hiện lên rồi ạ cùng ạ kỳ di hai người lần nữa đồng thời xuất thủ khởi băng băng quyền chiều số giống vậy dường như không biến hóa chút nào ạ kỳ di lúc này đây hai tay mở ra hai cái khổng lồ băng quyền đồng thời hạ xuống mặc dù không có mới vừa khổng lồ thế nhưng cô đ ộ n g trình độ tốc độ đều không phải một cái tầm thứ ngược lại càng thêm nguy hiểm vô dụng ha ha ha Rồi ạ n g ử a đầu cười to nói to lớn sừng á c ma cả người loe ra lực lượng kinh khủng nguyên bản do ạ thân cao cũng không tính là cao đại đại khái cũng chính là một mễ bắt tả hữu thân cao hiện tại hoàn toàn viêm ma hình thái dọa ạ thân cao ít nói tiếp cận năm nước tuyệt đối là một cái khổng lồ quái vật trên người càng là thiêu đốt một cỗ cổ kinh khủng nham tương để kinh khủng thân thể có vẻ hơi mập mạc thứ lạp băng quyền rơi vào dọa ạ trên người một s á t na chỉ là mang theo lấm tấm băng xương rồi lại là trong nháy mắt liền hoàn toàn bị hòa tan cái này nham tương nhiệt độ ạ kỳ gì hơi neo lại con mắt trong lòng âm thầm nghĩ nói cái này nham tương nhiệt độ dĩ nhiên vượt qua ạ kẽ nù nham tương nhiệt độ hơi anh rồi ạ năm đấm đã hạ xuống trong nháy mắt ạ kỳ di bị đánh thành một vài sáng từng đợt hơi nước từ ạ kỳ di trên người bay、lên. mặt đất trong hô sâu ảo kỳ dị chậm dại đứng lên ngực phá một cái đậu lớn thế nhưng lỗ lớn cũng là ở trong nháy mắt liền phục hồi như cũ hoàn hảo không chút tổn hại mới vừa do ảo một quyền kia cũng không có che cái bà khí chuẩn xác mà nói tự nhiên hệ năng lực giả cũng là không tốt nhất bám vào ngang ngược dù sao năng lực đều là thuộc về nguyên tố tự nhiên trừ phi là giống như ảo kỳ dị như vậy ngưng kết ra thực thể cự li gần vũ khí cho nên ở do ảo một quyền hạ xuống thời điểm tuy là phá hủy ảo kỳ dị phần bụng phần lớn k h i băng nhưng khôi phục thật sự là quá dễ dàng tự nhiên hệ năng lực g i ả khôi phục dựa vào chủ yếu là thân thể thể lực. mà được gọi là quái vật tạo kỳ di tự nhiên thể lực cũng là quái vật t ầ n g thứ thực sự là đáng sợ quả thực năng lực ca ạ kỳ di thấp giọng cảm khái nói hắc ai biết được giỏi ạ n ú n v a i cười híp mắt nói rằng trên thực tế r ồ i A mượn chết no cũng chính là hai mươi tả hữu lực lượng không sai cũng chính là viêm hầu hai mươi lực lượng thế nhưng mượn ma đến viêm ma hình thái năng lực cũng là đích đích s á c s ắ c không từng có sở suy yếu đối với người tầm thường mà nói đột nhiên thu được một cái năng lực trái ác quỷ e rằng không hề có tác dụng thậm chí là liên lụy nhưng là đối với g thì là hoàn toàn khác biệt r ồ i hạ bản thân nội tình đánh thật tốt quá bất kỳ cái gì trái ác quỷ chỉ cần biết rằng năng lực bằng vào làm xuyên việt giả não đại động mở trong nháy mắt có thể bắt đầu trong nháy mắt có thể bắt đầu sapo、h. hồ ắ c h tử người trước mới vừa đạt được mẹ dẹ mẹ dạ quả thực người sau mới vừa đạt được chấn động quả thực đều là trong nháy mắt liền mở phát ra cường đại chiêu số hơn nữa uy lực kinh người vấn đề trên thực tế chính là ở chỗ này căn cơ là vô cùng trọng yếu trái ác quỷ mở rộng chủ yếu là căn cứ năng lực giả bản thân thể lực cùng với não động mà nói miễn là hai người này đầy đủ coi như là mới vừa ăn trái ác quỷ cũng có thể ở thời gian ngắn ngủi mở rộng khủng mạnh thể thời rất ở mở đại ra đủ rất khủng bố mạnh mẽ bố uy uy a ảo kỳ gì, lấy ra chút bản lĩnh thật sự có được hay không như vậy khả năng liền quá không thú vị a r ồ i ả thanh â m khẳng khẳng cả người nham tương đều ở đây nóng bỏng lưu động thanh â m phảng phất là không thú vị nói rằng ba ba nhẹ nhàng v ô vỗ trên người căn bản không tồn tại bụi ảo kỳ gì cũng là hơi bất đắc di nói ra đối mặt như ngươi vậy quái vật ta nhưng là đã lấy ra chân chính bản lãnh ngoài miệng mặc dù là nói như vậy đấy thế nhưng ảo kỳ di cũng là lần nữa đậu thật nhanh con mắt dĩ nhiên theo không kịp thứ r o n n g á y mắt ảo lạp càng cường đại hơn đóng băng năng lực càng nhanh hơn đóng băng năng lực ạ kỳ di lúc này đây mới thật sự là lấy ra toàn bộ thực lực tự nhiên hệ trái ác quỷ mở rộng trên bản chất cực kỳ chắc trở quăng đóng băng nham tương đều cũng có một cái hẳn định trình độ mà tam đại tướng cường đại liền cường đại ở quang lực đánh vào càng lớn tốc độ nhanh hơn nước đá đông lại tốc độ nhanh hơn thiết cắt uy lực càng mạnh n h a m tương sức bật càng lớn nhiệt độ càng cao đây chính là tam đại tướng cường đại ba người được gọi là quái vật nguyên nhân bởi vì vì bọn họ sắp mở phát cực kỳ khó khăn tự nhiên hệ trái ác quỷ mở phát ra độ cao mới 8 5 m n ba nói thí dụ như hiện tại r ồ i hạ rõ ràng cảm giác được bụng mình trên vị trí cái kia từng cục băng xương đang đang nỗ lực phong tỏa ngăn cản chính mình hơn nữa sinh ra bén nhọn hàn khí dĩ nhiên hóa thành từng đạo lưỡi dao g i ố n h a u nghĩ tại trong nháy mắt đem chính mình trực tiếp thiết cắt nắp ấy Thứ lạc. Thứ lạc. À, à, rồi A bị lấy con mắt giữ tận hỏi v ơ i anh một tiếng đinh thái nước ó c tiếng oanh minh rồi A thân thể đột nhiên nổ lên thân thể nham tương đ ố n g nhiên nổ t u n g từng đạo nóng bỏng nham tương từ dạ trên người rơi ùng ùng l i ê n như cùng là lưu tinh truy lạc giống nhau trong nháy mắt phá hủy diện tích lớn ạ ảo giả h ắ c đại điện cái này nham tương nhiệt độ A kỳ di sắc mặt càng thêm thâm trầm cái này nhiệt độ quá cao không sai r ồ i A quả thực năng lực là vi ma đến từ chính địa ngục vi ma theo túng nham tương tự nhiên là địa ngục nham tương nhiệt độ là cao hơn ạ kẽ đủ nhiệt độ hô ông trong lúc bất trận d thở ra một hơi dài phun r a nhưng đều là nham tương bã vụn đông nhiên nhảy lên một cái cả người vọt tới giữa không trung đang chậm rãi hạ lạc rồi ả cũng là thấp giọng nói ra ả ảo kỳ gì, để ngươi đến xem ta nhất mới khai phá ra mới chiêu số mới chiêu số ả kỳ gì đôi mắt trong nháy mắt nặng nghề t r ư ơ n g năm mươi lăm lửa tiêm vs kỳ băng hạ hô sâu đậm thổ thở vào một hơi tí tách thứ lạp nham tương kèm theo một hớp này khí bị phun r a rơi ở trên mặt đất trong nháy mắt hủ thực mặt đất để lại từng cái sâu không thấy đáy hô sâu ảo da hắc đã triệt để đạt tới cực hạ e rằng tan vỡ liền trong nháy mắt bắt đầu đ ỗ n g nhiên một tiếng quát lớn thanh â m cực kỳ khăn khản tảng đá lẫn nhau ma sát sinh ra thanh â m làm cho cả không khí đều ở đây dường như bị xé nứt v n mẹo cô lố lố cô lố lố từng đợt nham tương sôi trào bạo động thanh â m từ d i a ạ trên người bừng lên màu đỏ sầm hòn đá bao trùm hai chân kèm theo phún ra ngoài nham tương dĩ nhiên tạo thành một cỗ lực đánh vào d i ỏ i ạ chậm rãi rơi xuống dưới thân thể lại bị chống được chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung đương nhiên đồng dạng đang giảm xuống chẳng qua là tốc độ chậm rất nhiều mà thôi hết thẻ p h ú n ra ngoài nhàm tương đều hội tụ ở tại g i a hạ cánh tay phải bên trên cánh tay thương thế cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục bị thương như vậy thế đối với g i a cái quái vật này mà nói chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi thứ lạp một đám khói trắng tràn ngập chỉ một lúc một cây có trường rộng hai mét cao dài chừng mười thước kinh khủng pháo đài đã tại g i a hạ cánh tay phải hiện ra viễn trình công kích ạ kỳ dì thấy như vậy một màn dường như pháo đài một dạng chuẩn bị lập tức sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ thế đương nhiên ạ kỳ dì có thể không phải là đầu đốc trơ mắt nhìn địch nhân đến chuẩn bị chiêu số rồi ạ ngươi là ở trâm trọc ta sa Ả kỳ di nhảy lên một cái ở giữa không trung lạnh giọng nói khối băng băng phượng hoàng、Kết. một tiếng thanh thúy tiếng kêu to một con băng phượng hoàng trong nháy mắt v ô cánh bay cao trong một sát na tự chân trời xẹt qua một đạo mỹ lệ vết tích lao thẳng tới gió ạ mà đến c h â m c h ọ c ngươi gió ạ tùy tiện cậu thả nói ra xin lỗi ta cũng không có ý tưởng này một chiêu này chỉ là có nghĩ pháp muốn sáng tạo ra vẫn là cần thời giận ngoài miệng nói như vậy l ấ y đồng thời gió ạ nhìn cái tia gào thét mà đến băng p ư ợ n g hoàng so với bạo chí miệng hoàn toàn chính là bất đồng tầm thứ chiêu số một chiêu này băng phượng hoàng chính là bạo chí miệng tấn cấp phiên bản cho láo tử xuống phía dưới một tay vẫn là đang ngưng kết lấy h ỏ a diễm tay kia đã nổi lên khổng lồ nham tương hơn nữa không biết có phải hay không là do ạ ác thú vị dĩ nhiên lớn tiếng quát cầu găm hồng liên gu ẩn tên tiểu quỷ này ạ k ỳ gì đ ầ u đầy hát tuyến tên tiểu quỷ này thật sự là quá khinh người cầu găm hồng liên gu ẩn không phải là ạ k ẹ nổ chiêu số sao vê anh nham tương huyễn hóa thành khuyển hình trong nháy mắt đột kích đi cùng băng phượng hoàng ở giữa không trung giằng c o một lúc lâu trong lúc vội vàng do ạ tự nhiên không phải ạ kỵ gì đối thủ thế nhưng tuy là b ă n g v ư ợ n g hoàng phá hủy quyền hình nam h tương nhưng cũng đồng dạng đem lực lượng toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn chỉ có thể ở giữa không trung tiêu tán rốt cuộc không sai bịt lắm a ảo kỳ di lúc này giỏi ạ đột nhiên hưng phân phá lên cười ùng ùng ùng ùng đột nhiên giỏi ạ trên cánh tay phải khổng lồ kia pháo đ à i bắt đầu chậm d ã i loay lên nguyên b u ồ n đã ngưng k ế t thành vì mất đi sáng bóng khối nham thạch mà cái này phút chốc cũng là lần nữa nổi lên sáng bóng nham thương nóng rực lần nữa sôi trào lên lực lượng đáng sợ lần nữa bắt đầu nham nhó ngay cả không khí đều không chịu nổi cái này nhiệt độ bắt đầu từng đợt sôi ả o kỳ gì trong lòng âm thầm nghĩ nói một chiêu này đã hoàn toàn khóa được chính mình chuẩn sắc mà nói cũng không phải là khóa được chính mình mà là khóa được toàn bộ ả ảo da hắc đ à o nhỏ mặc kệ một chiêu này có thể hay không trúng mục tiêu chính mình cũng sẽ ở trong nháy mắt phá hủy ả ảo da hắc đến rồi khi đó đến rồi khi đó đây mới thật sự là cực kỳ phiền phức đã như vậy lời nói vậy mạnh kháng được rồi ảo kỳ gì cũng chưa bao giờ là một cái lùi bước người hắn tuy là lời ư nhác thế nhưng ở hẳn là kiên trì chiến đấu trước mặt là tuyệt đối sẽ không lùi bước Giang giác. Giang giác. Bén n hai ọ n x người lạnh đồng dạng từ ảo dị trên văng từng từng chiến ra. dị t h đấu rất nhanh thế nhưng trận chiến đấu này cũng là đã gần hàm ản đọc thợ lạng huy ngô chỉ bổn các loại chờ nhất cao kiền bộ phận trượt chuối g i á mạ c ả gì các loại chở hải quân trung tướng mỗi người đều là chừng lớn con mắt như vậy quái vật giữa chiến đấu nhưng là không phải thông thường ạ ảo kỳ gì, cho lão tử ăn một cách này sau đó ngoan ngoan chạy trở về tổng bộ hải quân đi chết đi tiểu quỷ lời này hẳn là ta tới nói mới đúng chết đi rồi ạ cùng ảo kỳ gì đồng thời n é t miệng lên lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương lựa tiêm kỳ băng hạ vê anh lục soát hai đạo lưu quang đồng thời xảy qua r ồ i ạ khổng lồ kia trong ống pháo trong nháy mắt một đạo quán xuyên thiên địa hào quang màu đỏ thám xẻ qua đó là một cây t r ư ờ n g thương dường như như sao rơi từ trên xuống dưới ẩ m ẩ m rơi mà dạ lại bị cái này cổ kinh khủng độ lực lượng đánh liên tiếp lui về phía sau ạ k ỳ dị hai tay cùng lúc nổi lên lưỡng đạo nhỏ dài băng trụ nếu như người không biết thậm chí là sẽ xem nhẹ cái này lưỡng đạo băng trụ thế nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này lưỡng đạo băng trụ là chân tránh đông lại không có một chút điểm không khí không có bất kỳ những thứ khác vật chất tồn tại đây mới thực là thuần bí băng nham tương trưởng thương lưỡng đạo băng、trụ. đồng thời va chạm cũng là đột nhiên xuất hiện ngắn n g ủ i an tĩnh tựa hồ là không khí đều trở nên yên tĩnh lại Vâng anh. thế nhưng theo sát phía sau lưỡng đạo tia sang chói mắt đồng thời bung ra đầy trời sương lạnh tạo thành vô cùng lãnh khí nóng rực diễn thuyết t ó é ra phun trào hơi nước nhanh lên một chút lùi ra phía sau hai người này điên rồi sao chuột chui giống to hơn đọt thợ lạng m i ngộ dích đạo một chiêu này đã không chỉ là gia vương ở a áo dạ hắc tòa hòn đảo này bên trên mà là chân tránh lan tràn đến rồi bốn phía trong vùng biển cô lỗ lỗ giang dắt một nửa nước biển bị nấu sôi một nửa nước biển bị băng phong a ảo kỳ gì, ngoan ngoãn nằm xuống không tốt sao rồi a quát lời này đầu đ ô i trả lại cho ngươi ảo kỳ gì đồng dạng hết lớn a đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng nguyên này đã phát huy đến cực hạn lực lượng dĩ nhiên lại một lần nữa tăng lên rồi ả trực tiếp vọt tới nham tương trường thương phía sau hai tay cùng lúc cấn ở tại trường thương bên trên lực lượng của toàn thân đều ở đây thúc giục động càng thêm lực lượng khổng lồ ra chỉ đi tới ảo kỳ gì tự nhiên cũng là đồng dạng phóng lên cao hai tay hàn khí càng thêm nồng nặc cái này phút chốc hai người trong lòng chỉ có một ý tưởng làm thịt đối phương vâng, kèm theo một tiếng đinh t h a i nhức gót tiếng oanh minh rốt cuộc hết thể tất cả đều trở về bình tĩnh trong một s á t na cả tòa áo dạ hát hoàn toàn vỡ nát chương năm mươi sáu lưỡng bại câu thương vê anh làm kèm theo cối u cùng nổ kịch liệt hết thể đều đùi bẩm lắng xuống lúc toàn bộ địa hình đều bị cải biến phất phất phất phất phất thực sự là hai cái quái vật ta dấu ở kính dâm dưới con mắt tràn đầy ngưng mắt nhìn phát ra nhàn nhạt cười nhẹ đọ phợ làm mỹ ngộ sắc mặt cũng là dị thường trầm trọng đọ phợ làm h ủ ngộ thủ hạ chính là nhất cao kiền bộ phận toàn bộ đều trầm mặc tổng bộ hải quân trung tướng giờ này khắp này mới là chân chính đối với ảo kỳ dị quái vật trình độ có nhất minh sắc kiến thức thế nhưng càng để cho người không nghĩ tới là dạ dĩ nhiên cũng là đồng dạng không thua gì ạ ảo kỳ dị khái khái a đã lâu không có đánh thoải mái như vậy thứ ly khai l ã o nhân sẽ không có như thế thoải mái quá lúc này từng đợt tiếng ho khan kịch liệt từ trên biển lớn chuyển đến tựa hồ là đang cảm khái hưng phấn nói rằng tuy là tràn đầy suy yếu nhưng vẫn như cũ trung khí mười phần lục x o á t kèm theo nhàn nhạt thanh phong bất kể là hàn khí vẫn là hơi nước toàn bộ đều bị thổi tan nổi lên chính là hoàn toàn bị thay đổi a áo gia hắc nguyên bản a áo gia hắc đã triệt triệt để để vỡ nát trở thành vô số khối tất cả lớn nhỏ t h i thạch thế nhưng a áo gia hắc cũng có thể bảo hoàn toàn tân sinh hiện chín trăm bốn mươi ba ở a áo gia hắc hoàn toàn không phải là nguyên bản a áo gia hắc a áo gia hắc lấy nhất trung ương trung tâm vì đường danh giới hai bên hoàn toàn khác biệt ùng ùng hòa sơn đ ỗ n g nhiên p h u n g trào vài tòa siêu tiểu hình hòa sơn dĩ nhiên tại a áo gia hắc một bên tạo thành giang giác mà một bên kia thì là đầy trời sưng lạnh đồng dạng vài tòa siêu tiểu hình băng sơn cũng là đứng vững ở nơi nào triệt triệt để để cải biến vùng đất vĩ đại lực lượng so với tương lai ảo kỳ dị cùng hạ kệ đủ đánh một trận nhất định là không đủ khả năng bởi vì ạ áo dạ hát cùng tương lai b ủ há d ợ t tuy là cùng loại nhưng là lại à l hoàn toàn khác biệt tương lai b ủ há d ợ t là có thêm không t u a gì một tòa quốc gia lớn nhỏ đảo biệt lập đây mới thực sự là vô cùng to lớn đảo nhỏ mà ạ áo dạ hát chỉ có thể xem như là một t ò a tiểu hình đảo nhỏ hô lúc này một tiếng thở dài chậm rãi phun ra ảo kỳ dị thanh â m cũng chậm rãi chuyên đền ra bình tĩnh nói ra ngươi đối với viêm ma trái cây trưởng khống năng lực còn chưa đủ bằng không mới vừa một kích kia ta đã chết ai biết được nếu như ngươi kỷ băng hà nếu là mạnh hơn chú Ta nhưng liền trực tiếp liền tiếp trực chết so với ảo kỳ gì đồng lời nói, nằm trên mặt đất dị ha ha. như,、so so、như vậy trải qua đại hải trình tân h thế giới các loại tôi luyện quái vật mà nói trên lệnh vẫn còn có rất lớn nếu như không phải là bởi vì viêm ma hình thái từ loại nào hình thức bên trên thuộc về khắc chế ả o kỳ gì đóng băng quả thực lấy dọa thực lực rất sớm đã sẽ bị ả o kỳ gì đánh bại lung la lung lay hai người đều là chậm dại đứng lên thực sự là xấu xì、si、a cảm khái nhìn trên người tàn phá không chịu nổi dáng vẻ ả o kỳ gì khuôn mặt bất đắc dĩ trên người hắn cũng là trở nên rách rách r ư ớ i r ư ớ i hiện tại nửa người trên y phục mới vừa rồi trong đụng chạm đã hoàn toàn tan vỡ mà dọa càng là được không đi nơi nào thân cái trước cái sâu cạn không đồng nhất vết thương tuy là khép lại thật nhanh thế nhưng vết thương thật sự là nhiều lắm như vậy phải tiếp tục tiếp tục rồi ả o kỵ di nào nặng cái đầu đồng dạng núi vai lục x o á t nguyên bản còn lung la lung lay hai người theo thanh âm hạ xuống cũng là đông nhiên lần nữa động ba giỏi ả một quyền đánh vào ảo kỵ di trên mặt mà ảo kỵ di một quyền thì là đồng dạng đánh vào giỏi ả bụng hoa ho khan mỗi người đều là đồng thời hộp ra một mụn nước đắng ngay sau đó giao thủ lần nữa hai cái tốc độ của con người đều là cực nhanh hai cái tốc độ của con người đều là cực nhanh h a từng cái hố sâu ở nơi này băng hỏa lưỡng trọng thiên ảo dạ hát chi bên trên nổi lên ạ áo giả hắc băng hỏa lưỡng trọng thiên chết nó chính là duy trì liên tục chừng nửa năm thời gian cũng thì sẽ tiêu tán hiện tại hai cá nhân thực lực có thể làm được ngắn cải biến địa hình cải biến hoàn cảnh nhưng là lại làm không được vĩnh viễn cải biến tương lai ạ ảo ký gì Ả kẽ đủ giữa chiến đấu có thể lấy gần như với vĩnh cựu cải biến hoàn cảnh đó mới là đem tự nhiên hệ mở rộng đến một cái đỉnh điểm kế tiếp so đấu chính là cứng nhắc thực lực đọc thơ lạng uy ngô trong lòng trọng dù gì nói quả thực khí phách thể thuật ba người này tạo thành hải tặc thế giới tất cả năng lực hệ thống r ồ i ạ khí phách mạnh hơn ạ ảo kỳ gì, mà ảo kỳ gì quả thực thì là mạnh hơn giỏi ạ dù sao giỏi ạ chủ tu là khí phách mà ảo kỳ gì chủ tu thì là quả thực hai người lẫn nhau nhất chung cùng ngược lại trên cơ bản nằm ở đồng đẳng trạng thái hoặc có lẽ là giỏi ạ thoáng yếu tại hạ phong thế nhưng cái này hạ phong cũng là không đủ để phán định là sau cùng thắng bại mà cuối cùng phân ra thắng bại liền là chân tránh thể thuật cùng thể lực so đấu r ồ i ạ có quái vật một dạng lực lượng thể lực tốc độ khôi phục ảo kỳ di đồng dạng có đây hết thể tố chất cường giả bản thân quái vật khối băng quyền, anh, quyền. băng quyền vê a chăm thu quyền khớ băng hai c ấ m mâu vâng lần lượt giao phong lần lượt bất phân thắng phụ hiện tại trận chiến đấu này đã hoàn toàn biến thành một hồi đánh rằng co p h i khái khái tuy ý đem một ngụm máu tươi nói ra đi ra ngoài rồi á một điểm lời nói nhảm cũng không có gơ nắm tay tay c u ố n vòng quanh bảng bạc khí phách tiếp tục đấu đá lung tung nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ạ k ỳ gì khỏe miệng cũng là tràn ra huyết kế n ả y lên một cái văng xương bao trùm ở trên nằm đấm tái chiến là được ai sợ ai a vâng hắc hắc thợ hưng hộc bảy ngày bảy đêm n Na ă nay ạ trận chiến đấu này đã dài đến bảy ngày bảy đêm nạn này ạ bây giờ giỏi ạ cùng ạ kỳ d ì đều đã đạt đến chân chính cực hạng lau mép một cái huyết kế giỏi ạ hư nhược nói châm trọc uy uy ạ kỳ d ì không sẽ là không được a không được ạ kỳ d ì đồng dạng lau mép một cái hư nhược hỏi có thể không nên nói như vậy ngươi sự khôi phục sức khỏe đều theo không kịp ngươi mới chỉ có thì không được đi hai người đều là trên người răng đầy vết thương mà giỏi sự khôi phục sức khỏe đã không đạt được ban đầu trình độ như vậy khôi phục cần thể lực giỏi tuy là hầu như thuộc về bị động gia trị sư vương sơn、Dương. viêm hầu ba người thể lực cùng với sự khôi phục sức khỏe thế nhưng dài lâu như thế chiến đấu đã đủ để đem chính mình hoàn toàn kéo sụp đổ bảy ngày bảy đêm na này ạ phi đồng thời phun một n g ụ m màu tươi trứng mắt hơi mở ra con mắt đ ị c h nhân trước mắt tựa hồ cũng có một chút mơ hồ r ồ i ạ con người đứng lên giống như một con sắc bén manh thú ạ kỳ gì thì là đứng thẳng người nhưng hàn khí cũng là lần nữa hội tụ đứng lên đi chết đi đồng thời giống to một tiếng lục x o á t hai cái thân ảnh lần nữa biến mất đồng thời mang theo nụ cười dừ tận vọt tới đối phương trước mắt khí phách quấn quanh hàn băng hiện lên kết quả sẽ như thế nào t r ư ơ n g năm mươi bảy gần chết g ã y chân hoa、wow. một ngụm máu tươi đồng thời phun ra bây giờ bọn họ đã khí lực đi tranh né nếu không cách nào tranh né như vậy thì là mãi mãi cũng chính diện n ạ n h c ư ơ n g được rồi rồi ạ cùng ạ ảo kỳ gì. một quyền này đồng loạt đánh vào đối phương phân bụng lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh đối phương nội tạm đánh rách tả tơi phun một ngụm máu tươi đi ra phi đồng thời hộp ra một ngụm tụ huyết hai cái tốc độ của con người không chậm chút nào thậm chí là càng nhanh ba phần chết đi chết ả kỳ di một tay rạch một cái thúc giục còn sót lại thể lực nạnh sinh sinh đích lần nữa ngưng kết ra được một thanh lưới trượt từ trên xuống dưới mục tiêu chính là d i i hạ trái tim bất luận kẻ nào bất luận cái gì quái vật trái tim mãi mãi cũng là trí mạng nhất vị trí cho dù là cái đủ chỉ bất quá không có ai có thể sỏ xuyên qua cái đủ trái tim bất kỳ người nào nếu như trái tim bị sỏ xuyên như vậy kết quả đều chỉ có một chết tới a d i i hạ giống to hơn trong mắt lóe ra phi thường điên cùng t h ầ n sắc ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ ạ kỳ gì cái này một cách trí mạng g i i hạ dĩ nhiên không có tránh né ngược lại con là hơi t h ắ c thân ở thể lực tiếp cận với không tình tình huống bên d ư ớ i giỏi á mạnh mẽ thúc giục bật sổ sổ cù hạ kỳ phốc phốc v ơ i anh lưỡi trượt trong sát na quán xuyên giỏi hạ thân thể quán xuyên giỏi hạ ngực tiên huyết trong nháy mắt tắt rơi xuống đất nhưng giỏi hạ cũng là là diện mục dữ tợn một quyền này đã tới cúc n g a y cho ta giỏi hạ lớn tiếng gầm hét lên ạ k ỳ g ì vào lúc n g y ệ t h u ậ cũng là không chịu nổi miễn cưỡng lấy bật sổ, sổ cù hạ kỳ cường hóa phòng ngự của mình đáng tiếc khí phách lúc đầu hai người ngay cả có t r a lệch ạ kỵ không ngạc nhiên chút nào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đầu chấn động chấn động kịch liệt hầu như thiếu chút nữa thì bị nát bấy coi như như vậy nếu có người có thể chứng kiến ảo kỳ dị xương sọ đều sẽ phát hiện ảo kỳ dị xương sọ đã nứt ra rồi một đạo không lớn khe hở phốc phốc một tay đánh bay ả o kỳ dị tay kia trực tiếp đem cằm ở bộ ngực mình lưỡi trượt rút ra bây giờ ảo kỳ dị đã không có lực lượng mạnh như vậy lưỡi trượt chẳng qua là sắc bén mà thôi cũng không tiếp tục bao trùm đóng băng hiệu quả h ắ c h à n h miệng to thở hôn hẹn g i i ả trong lúc bất trợn quỳ một chân trên đất phát ra kêu đau một tiếng nhưng chỉ một lúc giỏi ảo cơ hồ là cũng trong lúc đó ở hạ đứng dậy một s á t na bị đánh bay ạ kỳ gì cũng là đồng dạng lau mép một cái đứng lên thân thể của mình khai khái ta hiện tại cũng tại hoài nghi ta có phải hay không làm một cái quyết định sai lầm ạ kỳ gì ho kịch liệt lấy cảm giác cùng với chính mình đại nao đau đớn kịch liệt mạnh mẽ đĩnh đau đớn chật vật nói rằng ai biết được r ồ i ạ thanh em khàn khàn nói rằng vắng vẻ ngắn ngủi vắng vẻ sau đó r ồ i ạ cùng ạ kỳ gì lần nữa động ba. ba bây giờ chiến đấu là chân tránh đạt tới cực hạ hai người đều là ngươi đánh một quyển của ta ta trả lại ngươi một cước người nào cũng đừng nghĩ sẽ rơi xuống chỗ tốt gì cái này cái nhãn hiệu là theo chiến đấu kịch liệt giỏi ạ đã bất chấp nhiều như vậy cho tới nay giỏi ạ đều ở đây cánh tay trái vị trí dán một khối tương tự với thiết bố gì đó đó là dâu trắng đoàn hải tặc tiêu chí cũng không phải là giỏi ạ e ngại dâu trắng đoàn hải tặc sẽ mang đến cho mình phiền phức mà là không phải hy vọng bằng vào dâu trắng đoàn hải tặc uy danh đi xuống cũng không phải là giỏi ạ e ngại dâu trắng đoàn hải tặc sẽ mang đến cho mình phiền phức mà là không phải hy vọng bằng vào dâu trắng đoàn hải tặc uy danh đi xuống thì ra là thế lúc này ạ kỳ gì trong dây lát phản ảnh qua đây muốn chết sao cái này ngắn ngủi thất thần ạ kỳ gì cũng làm mất đi một cái cơ hội cơ hội này để g i ỏ ạ cái kia lộ vẻ giữ tận nụ cười nắm tay đã tới trước mắt của mình vê anh phốc phốc hoa ho khan hai người đồng thời miệng p h u n tiên huyết r ồ i ạ hơi cúi đầu xem cùng với chính mình bụng vị trí nơi đó bị quán xuyên một đạo băng thứ từ mặt đất đ ỗ n g nhiên vỏ ra ở ạ kỳ gì lực lượng gia chỉ dưới không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ gia chỉ trực tiếp liền quán xuyên g i i ạ bụng khái khái chết đi ho k ị liệt r ồ i hạ lại càng thêm điên cuồng không chỉ không có lui lại ngược lại cứng rắn chịu đựng bằng vào cùng với chính mình lực lượng của thân thể gắn gượng chống đ ơ nát b ă n g trụ cô lỗ lỗ từng đợt xôi trào thanh nhâm vang lên lần nữa r ồ i hạ cánh tay lần nữa từ từ biến hóa thành tương tự với viêm ma cánh tay mà thân thể thì là ở nhân loại cùng viêm hầu hình thái trong lúc đó chuyển hoán bản thân ý chí quá mức yếu kém căn bản là không có cách hoàn toàn mượn lực lượng đương nhiên đây cũng là h u y ê n t h ú loại trái ác quỷ một cái đặc thù vấn đề bình thường động vật hệ chia làm nhân hình nhân thu hình thú hình ba loại hình thái mà viêm cổ trùng cũng là giống như vậy chia làm cái này ba loại hình thái thế nhưng huyễn t h ú trùng thì là vô cùng đặc thù huyễn t h ú trùng con có nhân hình thú hình l ư ợ n g trùng hình thái nhưng là lại có thể hình thành bộ phận thú hóa tỉ như m ắ t cô chỉ là hai tay biến ảo trở thành hai cánh cho lao tử đi chết đi r ồ i ạ sắc mặt cực kỳ dữ t ợ n thậm chí là hầu như điên cuồng hét lớn ai sợ ai a ạ kỳ gì cũng đã tới không kịp né tránh mạnh mẽ nâng lên một chân tre lấp lấm tấm băng xương muốn ngăn trở r i i ạ công kích trong mắt đồng dạng lóe ra điên cùng tân sắc hai tay lần nữa nổi lên một cái băng trụ mục tiêu nhắm ngay g i i ạ ngực lúc này đây nhất định phải sọ xuyên qua trái tim của hắn thứ lạp phốc phốc không liên tục không ngừng âm thanh đồng thời vang lên hai người đều trong nháy mắt ngã trên mặt đất cả người hơi co rúm lại cũng không còn cách nào nhúc ních r ồ i hạ cảm giác ý thức của mình đều đang dần dần mơ hồ lúc này đây thật là đạt tới sắp chết danh giới trái tim thiếu chút nữa liền bị đổi u một cái hang mặc dù đang sau cùng miễn cưỡng tránh thoát nhưng là đồng dạng r ồ i hạ trái tim nhưng cũng là thiếu một bộ phận bất quá nếu có người thấy liền sẽ phát hiện theo giỏi hạ kiên quyết lấy chống đỡ cùng với chính mình hầu như tiêu tán ý thức cái t i ê thiếu sót trái tim đang nhanh chóng chữa trị trên người răng đầy vô số kể vết thương quyền tổn thương tổn thương do r a rét vết đau đặc biệt phần bụng bị sỏ xuyên lộ lớn càng là đang chạy xuôi lấy tiên huyết thương thế như vậy giỏi ạ có thể sống phải nói đã không hổ là xương là q u á i vợt so với người này đến cùng vẫn là kém một bậc sao g i i ạ hơi giật giật ngón tay phát hiện mình căn bản vẫn là không cách nào nhúc đích trong lòng ý thức mơ hổ dù gì nói chết thiệt không cách nào nhúc đích tương đối với giỏi ạ ạ kỳ gì như vậy cũng tốt bên trên rất nhiều tuy là đồng dạng là bản thân bị trọng thương không cách nào nhúc đích thế nhưng chỉ là trọng thương nhưng không có đạt được giỏi ạ như vậy sắp chết trình độ chương n h năm mươi tám edo dọi ạ hắc hắc rõ ràng chỉ là đơn giản nhất đứng lên dọi ạ cũng đã mệt cũng không còn cách nào nhúc đích chính là như vậy đứng ở nơi đó vết thương cả người cực kỳ nghiêm trọng thậm chí đều đã xuyên thấu qua xuyên thấu vết thương m ẫ u chốt nhất vẫn là do ạ tim vết thương bất quá khép lại trong đầu ý thức càng ngày càng thanh minh giỏi ạ trong ngực trái tim không c h ọ n b ẹ n bộ phận đã hoàn toàn khép lại còn dư lại thương thế đối với giỏi ạ căn bản không tính là cái gì không n ú p n í c h được giỏi ạ nhìn liền nằm ở trước mắt mình ạ ảo kỳ gì, phi thường muốn ngẩng đầu một quyền giết người này nhưng là thân thể lại là căn bản là không có cách n ú p n í c h không giống với giỏi ạ kỳ di chật vật chỉ là từ dưới đất ngồi dậy nhưng cũng đồng dạng cũng không còn cách nào n ú c n í c h đùi phải của hắn hoàn toàn đã không có hai bốn lẻ ba tiếp theo ta sẽ giết người hai giỏi hạ cùng ạo kỵ gì một cái đứng một cái ngồi cũng là không sai biệt bao cao trên cơ bản chính là nhìn ngang đối phương một lúc lâu hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng đồng dạng lời nói q u a n quẩn ở toàn bộ hạ ạo dạ hắc đảo nhỏ bên trên c ô dạ lúc này hai tiếng giống to hơn chuột chuối cùng dạ mạ c ả gì hai gã hải quân trung tướng đều là vội vội vàng vàng đạc nguyện bộ đồng thời cộng thêm thế nhanh chóng vào tới c ô dạ không có sao chứ tương đối với chuột chuối cùng dạ mạ cạ dị khẩn trường đọ p h ư lạm bị ngộ chính là không thèm để ý chút nào chậm rằng giặc đi tới bắt tự bộ hướng về đi tới bên này phất phất phất phất phất tổng bộ hải quân quái vật trung tướng dĩ nhiên chiến bại thật là không dám tưởng tượng a thực sự là không nghĩ tới ta hợp tác dĩ nhiên là như vậy quái vật đọ phợ l ạ m mỹ ngộ mang theo nụ cười quỷ dị nhìn giả cái kia đứng tại chỗ căn bản là không có cách nhúc nhích thân ảnh cười quỷ dị nói r i ỏ i ạ chỉ là nhìn lướt qua đọ phợ l ạ m mỹ ngộ khinh thường nói ra đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì ta nếu dám cùng ạ kỳ dị như vậy giao chiến nếu sẽ không sợ đọ phợ lạng b ngộ tổng bộ hải quân trung tướng bọn người kia đều là như lang như hộ tên r ồ i hạ ban đầu liền đoán được mình và ạ kỵ dị chết nó chính là lưỡng bại câu thương c h ỉ bất quá không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở hạ phong nghiêm trọng như vậy nếu như không phải viêm ma hình thái mang tới sức chiến đấu r ồ i hạ căn bản là không có cách cùng ạ kỵ dị đánh đến trình độ như vậy phất phất phất phất phất hiện tại ta lấy tổng bộ hải quân tuyệt đối tránh nghĩa danh nghĩa m è o m è o lúc này một tiếng thanh thúy dễ nghe mèo thanh em truyền vào trong thai của mỗi người c ầ u cầu không biết từ nơi nào lần nữa chạy trở về nhảy lên một cái rơi vào giỏi hạ trên vai đọ phơ lạ mỹ n g cùng chuất c h u i sắc mặt đồng thời trở nên ngưng trọng mà đỏ phở l à m mỹ ngộ người này nhưng là minh bạch cầu cầu đại biểu cái gì giống be be c ầ u cầu nhìn sau phương đột nhiên ở d i ữ a trên vai đứng lên trong n g á y mắt bụng vị trí nhiều hơn tới một người đại môn sư vương d i ế t đạo sân dương gầm rú nhân thú hình thái sư vương nhân thú hình thái sân dương hai người một tả một h ư u đứng ở d i ữ a bên cạnh thân mà d i ữ a nụ cười thì là vô cùng đ ạ m nhiên tuy là vẫn là sắc mặt tái nhuận thế nhưng d i ữ a đích thật là đã thoát khỏi nguy cơ thân thể trí mạng nhất thương thế bị sỏ xuyên một cái đao bị liên tục dùng băng trụ quán lùng hai cái lỗ lớn vất quá đối với g i ữ mà nói chỉ cần mình trái tim đại não như vậy khí quan không có việc gì trên cơ bản khôi phục chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề người đã thắng ạ kỳ gì chống đỡ ra mạ cạ gì đứng lên nhìn sư vương cùng s â n dương thấp giọng nói rằng ha ha ha rồi ạ cũng là ảo ảo cười nói thắng chúng nó thuộc về ta thế nhưng nếu như nếu là lấy nhiều đánh ít vậy thật sự là quá không có gì hay con người của ta càng ưa thích lấy ít đánh nhiều đây chính là do ạ tính cách đây chính là do ạ tính cách bất kể là đối mặt bất luận cái gì thiên quân vạn mã đều thích một người một mình đối mặt bằng không chiếu theo thú vương trái cây năng lực r ồ i ạ toàn bộ thế giới thu phục mạnh thu cường đại tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng g i i ạ không có làm như vậy mà là c h i thức thu phục trong đó tinh nhuệ tiến hành bồi dưỡng đi thôi cô dạ ạ kỳ gì đột nhiên mở miệng nói chuột chuối kiếp h sợ nhìn ạ ảo kỳ gì lắc đầu ạ kỳ gì thấp giọng nói chúng ta không giết được hắn từ ban đầu hắn cũng đã sắp xếp xong sôi tất cả nhìn như liên quẩn kỳ thực cũng là tình mình tiểu quỷ bất quá ta biết rồi chuột chuối gật đầu thu hồi trong tay trường nào còn như đỏ phơ lạ mỹ n g ỗ là tuyệt đối sẽ không đối với hải quân xuất thủ nói đùa thân phận của mình có thể cho mình làm rất nhiều thứ thế nhưng nếu như nếu là đối với hải quân xuất thủ như vậy ý nghĩa liền tuyệt đối không giống nhau không đọc thơ lạ huy n g ộ chỉ là muốn thử xem đến cùng có thể hay không đem giỏi ạ ăn đáng tiếc xem bộ dáng là không được bất kể là sư vương vẫn là sơn dương đều không phải là người yếu h ố n g chi ăn huyện thu trùng chính là cái kêu manh thu còn giấu ở cầu cầu kiên thành quả thực trong l i ê n như cùng ạ kỳ gì nói giỏi ạ kỳ thực sớm liền đã làm xong chuẩn bị cuối cùng có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc nhân nha ạ kỳ di nhìn ra đột nhiên n ữ xuất kinh nhân nói trong nháy mắt bầu không khí biến đến mức hoàn toàn yên tĩnh đọ phợ lạ h m y ngô nụ cười cứng ngắc ở mà chuột chúi cùng dạ mạ cạ gì sắc mặt cũng là đồng dạng cứng ngắc ở thì ra lộ ra rồi r ồ i hạ chật vật quay đầu xem cùng với chính mình b ả vai trái vị trí tuy là bị vết máu ngăn tre thế nhưng miễn cưỡng từ lộ ra ngoài hai phần năm nhìn ra được đó là dâu trắng đoàn hải tặc tiêu chí dĩ nhiên không phải n h ấ miệng lên r ồ i hạ giọng điệu cứng rắn mới khiến người ta thả lòng một hơi ha ha ha rồi lại lời nói xoay chuyển đại cười nói ra bất quá đã từng là ta cũng không có ở lao đầu tử thuộc hạ ngoan ngoãn làm cả đời bé ngoan ý tưởng cho nên ta liền đi ra ha ha ha nhìn cắn dỡ cười to giỏi ạ tất cả mọi người yên tĩnh cái kia đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc tiêu chí cũng là ở mở miệng cười to mà giỏi ạ đồng dạng là ở cười to đây là tương tự biết bao ngươi chính là bạch hồ năm năm tử hải tặc đoàn cái kia đánh lui cái đủ q u á i vật kia tiểu quỷ a ạ kỳ gì ngưng mắt nhìn giỏi ạ chấm t h ấ p hỏi ừ m đích xác là ta chật vật gật đầu giỏi ạ không e rẻ thoải mái thừa nhận nói ngươi thoát khỏi dâu trắng đoàn hải tặc đọc p h lạng m ngộ cảm giác mình mồ hôi lạnh đều hiện ra ngưng chẳng hỏi thoát ly r ồ i ạ cũng là lộ ra thần sắt chắn ghét không thú vị nói ra uy uy không nên nói như vậy có được hay không hai tử lớn luôn là phải ra ngoài sông sáo l ã o nhân có thể là phi thường tán đồng có được hay không cho láo tử n h ớ kỹ l ã o tử tên là e d o r ồ i ỏ i ạ h o n h một tiếng sống nổ đ ỗ n g nhiên mưa s ố i xả hàng lâm mưa tầm tả xuống t r ư ơ n g năm mươi chín là đi hay ở ủng ủng lôi minh quần quận mưa s ố i xả chợ hàng lâm thư phòng không tiểu nói võng hoa lạp lạp nước mưa đánh vào mỗi cái trên thân thể người g i i ạ trên bả vai vết máu bị một chút xíu cọ rửa rơi Cái tặc chí c kia đại biểu hải tiêu đoàn dâu trắng h ậ một rãi ra, mang theo cười to có tròm hiện cười tiêu chí, phản phất tại mắt nhìn xuống mỗi người. Hắc. Khoe miệng liệt khai, dòi mang theo cười tự tin. theo chí, phản phất nhìn Hắc! Khoe theo mang xuống mang nụ mắt m to tự có dâu lâu đầu Vâng!、Một、tiếng đông nhiên lôi mình nhìn d ra nụ cười cùng trên bả vai tiêu chí là như vậy khiến người ta cảm thấy phối hợp không có ai biết d ra tại sao phải ly khai dâu trắng đoàn hải tặc có thời điểm bọn họ cũng không hiểu trên thực tế trên biển lớn nhận thức d ra dung mạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí là chỉ có lắc đắc không có mấy người ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên dọi ạ là một cái chỉ biết h ấ n luyện c ả điên coi như là dâu trắng đoàn hải tặc hơn một ngàn người đều không phải là toàn bộ nhận thức giỏi ạ còn lại phụ thuộc đoàn hải tặc đã ít lại càng ít tự nhiên mà vậy giỏi ạ ly khai dâu trắng đoàn hải tặc cũng liền có rất ít người biết giỏi ạ thân phận dĩ nhiên m ẫ u chốt nhất một điểm là không có ai nghĩ đến dâu trắng vậy mà lại để giỏi ạ ly khai hoặc có lẽ là yên tâm giỏi ạ ly khai cái này là có thể đẩy lùi cải đủ tiểu quỷ như vậy tư chất làm sao lại mười hai theo đuổi tùy tiện đi ra ngoài đi đoạn không đặt ở chính mình dưới mắt hào hảo mà chăm sóc trưởng thành thế nhưng kết quả lại là cùng mọi người nghĩ hoàn toàn khác nhau sâu đậm nhìn cái này ở b ã o trong mưa tự tin cười to nam tử xoay người l y khai cho nên nói loại này trời mưa như thác đổ khí trời phiền phá nhất cả ngươi cùng một cái ướt xuống một dạng giỏi ạ t ù y ý hướng buồng nhỏ trên tàu nằm một cái cũng không có băng bó cứ như vậy thả đĩnh nhìn phía ngoài mưa xối xả không thú vị nhổ nước bọc nói nếu như có thể giỏi ạ đương nhiên cũng không nghĩ muốn liền nằm ở chỗ này cũng muốn đi vào trong nằm mềm mại trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc có thể là vấn đề là giỏi ạ nếu là trở về nằm nhất định sẽ đem chăn giơ đến lúc đó liền cần tiếp tục thu thập ngoại trừ huấn luyện còn lại đồ vật đều là người lười l mới chỉ có l ư ờ i như vậy l ộ n còn không bằng liền ở trên sàn nhà nằm đâu ngược lại cũng sẽ không cảm lạnh thương thế của mình ở đâu đều là từ từ khôi phục từng cái bộ kia bộ dáng kiếp sợ không biết còn tưởng rằng là bao lớn chút chuyện đâu nghĩ đến ả ảo ký gì đỏ phợ làm mỹ ngộ đám người cái kia bộ dáng kiếp sợ rồi ả quyệt miệng nhàm chán nói rằng hiện tại giọt hạ thuyền nhỏ đã bị đỏ phợ làm mỹ ngộ cầm sợi dây kéo hướng bắc hải vị trí đi tạm thời tây hải cùng nam hải sự tình đều đã giải quyết rồi ả cũng cần bắt đầu suy nghĩ một chút kế tiếp đi nơi nào bất quá ở trước đó trước tiên đem cùng đỏ phợ làm mỹ ngộ giao dịch kết thúc hơn nữa mặc kệ là như thế nào tiến nhập đại hải trình phía trước nếu như nếu là không đi lọ gở chấn nhìn vậy đơn giản đều có lỗi với chính mình hải tặc thân phận tất cả hải tặc trong duy nhất xưng ơ vương g i a hỏa đi cái kia bắt đầu cùng kết thúc chi chấn nhìn cũng chỉ có người mới chỉ có sẽ cảm thấy không phải là cái gì đại sự không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là dâu trắng đoàn hải t ậ c nhân hơn nữa ngươi dỗ bin từ toilet đi ra nhìn g i i ạ hơi l ê n mắt bất đắc dĩ nổ nước bọc nói nói xong lời cuối cùng dỗ bin cũng là trần trờ chính cô ta cũng chưa từng nghĩ đến g i i ạ dòng họ dĩ nhiên là ed đồ Cái họ này đây ạ rốt cuộc á đại biểu cái gì mỗi người đều tin tưởng giỏi ạ chính là nhiệm kỳ kế dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng dâu trắng đoàn hải tặc người kế nhiệm nhưng là giỏi ạ cũng là bỏ qua hơn nữa đi ra dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù không có đi ra tứ hải thế nhưng d i i ạ tên nhất định sẽ danh dương thế giới d i i ạ quên miệng không thú vị nói ra nào có nhiều như vậy không nghĩ tới lao nhân hiện tại già rồi quá mức bảo thủ căn bản không thích hợp tính cách của ta những lời này cũng liền d i i ạ dám nói thế với hoàn toàn chính xác bây giờ dâu trắng già rồi tính cách không giống như là tuổi trẻ thời điểm như vậy kiên quyết tiến thủ ngược lại càng thêm bảo thủ mà d i i ạ tính cách thì là cùng cái người điên muốn lần lượt để thăng lần lượt trở nên mạnh mẽ tự nhiên cũng rồi rời đi dâu trắng cũng không hề để ý nhà mình hài tử còn có tiền đồ đi ra ngoài trở thành lẽ nào có thể ngăn cả sao Cái i k A là tuyệt đối k h ô người khả năng. n g Ai. nói n không cái vật kia a quên đi cho người a lúc đầu ta là dự định xuất ra đi bán cái giá tốt giỏi hạ nhún vai nhìn rô bin vì mình trả lau thân thể sẽ đưa cho nàng nếu không n g ư ơ i cùng ta quan hệ thế nào a r ồ i ạ cũng không phải là một cái nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân nhân trong tay ta chính là ta ta bán không tốt sao cái kia chơi ứng với nhưng là cực kỳ vật đáng tiền ta dô bin khỏe miệng co q u ắ p di chuyển lại không trả lời rất nhanh thì bình tĩnh lại tiếp tục nhẹ nhàng lau chùi một bên thấp giọng nói ra không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đánh bại ạ ảo kỳ gì, hơn nữa đem ảo kỳ gì phế bỏ một trăm tám mươi bảy nói dô bin thân thể hơi rung động ảo kỳ dị chính là dô bin trong nội tâm ác ngậu nam đó người bạn kia dùng mạng của mình cho mình đổi lấy có thể cơ hội đào tẩu hắn thả đi chính mình một lần Mà hiện trong ạ bại. i Cái kia giống quái giá ác có sánh đánh không kịp nhau, hòa dường dường như ác ngộng giống nhau, dường như mộng gì sánh kịp quái vật giá hòa bị vật t khoảng thời gian ngắn dỗ bin có một loại không thể nào bắt tay vào làm cảm giác dường như trong nội tâm ngược lại không chuyện trò một chút cũng không tính là đánh bại r ồ i hạ để cầu cầu đem sư vương phóng xuất trực tiếp tựa vào sư vương trên người dương dương lười biếng nói ra ta chỉ là đem ạo kỳ dị chân biến thành tàn tật ạo kỳ dị cái tên hữu k i ế t nhưng là kém điểm sắt ta may mã ta sinh mệnh lực ngoan cường a trải qua nghỉ ngơi thể lực đã khôi phục rất nhiều g i i ạ cường đại sự khôi phục sức khỏe lần nữa thể hiện ra ngoài thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng hồi phục t i ể chương n h h vết t sáu mươi bắc hải thú vương đoàn hải tặc hô gió mát nhẹ nhẹ thổi qua ôn hòa vừa vặn dương quang rơi trên biển lớn mỗi khi mưa xối xả sau đó khí trời luôn là đặc biệt sáng sủa ừ n loại khí trời này thật sự là quá tuyệt vời chỉ là cả đêm thời gian r ồ i hạ liền đã đi rồi đi ra thoải mái vặn eo b ẻ cổ không lo lắng nói rằng ở t r ầ n quá khứ sẽ che dâu trắng đoàn hải tặc tiêu chí như là đã hoàn toàn bại lộ như vậy cũng không có che cần thiết thương thế trên người trên cơ bản đều đã khôi phục bảy tám phần duy nhất còn không có khôi phục cũng chỉ còn lại có hầu như quán xuyên trái tim một kích kia cùng với sọ xuyên qua bụng một kích kia ngực một kích kia hoàn hảo cũng có thể hoàn toàn khôi phục vất quá sọ xuyên qua bụng một kích dựa theo dõi ý tưởng phòng t r ừ n g coi như là của mình thể chế đều sẽ lưu lại vết thương một kích này thường tồn thật sự là quá sâu sắc đương nhiên do ạ cũng cũng không đệ bụng dựa theo do ạ thuyết pháp nếu đã lưu lại vết thương t ự u xem như một cái cảnh cáo được rồi không có lần sau chính mình cần càng thêm nỗ lực đi trở nên mạnh mẽ nếu không đừng nói tương lai tối cường vẹn vẹn là tổng bộ hải quân chính là mình không thể vượt qua một tòa đại sơn phất phất phất phất thật không hổ là quái vật nghĩa tử quả nhiên cũng là một quái vật a kèm theo tiếng cười quen thuộc đọt lạng uy ngộ đứng ở trên thuyền mình đua thuyền phát ra quỷ dị tiếng cười phi thường khoa chừng nói không thú vị với môi r ồ i a hỏi ngươi người này lúc này đây kiếm không y ta phất phất phất phất phất đều là lấy phúc phần của ngươi đọc thợ lạ mỹ ngộ càng thêm cười vui vẻ cười lớn nói h ả i tắc thế giới bợ ly có thể là phi thường thứ hữu dụng c ấ p đoạt người thường tuy là có thể thu được rất nhiều bợ ly thế nhưng trừ phi là c ấ p đoạt những cái này đặc biệt có tiền nếu không bình thường đều không có bao nhiêu chất béo thế nhưng đoạt sinh ra những cái này thợ săn tiền thưởng liền cùng một đám xài cầu giống nhau theo dõi ngươi cực kỳ phiền phức mà lần này đọc h ợ lạ mỹ ngộ có thể là vô cùng hưng phấn từ bỏ cùng dọa giao dịch ba mươi ư ớ bợ ly chính mình linh linh t á n tán tổng cộng thu hẹp đại khái hai mươi bảy ước bởi ly như vậy tiếp cận sáu mươi ước khởi đầu tài chính đối với mình kế tiếp kế hoạch hoàn toàn chính là không vấn đề chút nào vườn chăn a không thú vị núi u bay bất quá lập tức dạ cũng là kỳ quái nói ra cái này đã là ngày hôm sau lúc nào hải quân hiệu xuất chậm như vậy dĩ nhiên đến bây giờ còn chưa có huyền thưởng lệnh hạ đạn bình thường mà nói không nên a trên lý thuyết nói kết thúc chiến đấu sau đó chuột chuối cùng dạ mạ cạ dị nhất định sẽ liên hệ bây giờ hải quân nguyên soái cũng chính là sẻn gỗ cũ nhưng lần à y cũng ngày thứ hai ba ngày chính mình lệnh truy nã lại vẫn không có xuống tới phất phất phất, phất. đây chính là một chuyện rất thú vị tình có vẻ như tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ xảy ra tranh chấp thế giới chính phủ cho rằng không nên đem tên của ngươi để lộ ra tới đọc thợ lạng uy ngộ tự nhiên biết một ít nội bộ tin tức phát ra nụ cười q u ỷ dị quái dị cười nói không thú vị đám g i a hỏa hải quân chắc chắn sẽ không thỏa hiệp tìm được ghế nằm g i a ngồi xuống phi thường l ờ i nhác thế nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định đọc thợ lạng uy ngộ cũng là đồng dạng tán đồng gật đầu bây giờ sẻn gỗ c ủ mới vừa kế thừa tổng bộ hải quân nguyên xoái vị trí cũng đồng dạng đại biểu hắn còn có cùng với chính mình cấp tiến nội tâm tuyệt đối sẽ không dễ d thế giới chính phủ ý tưởng rất rõ ràng dâu trắng đoàn hải tập trên biển lớn uy danh đã vô cùng khổng lồ nếu như xuất hiện một cái như vậy tiểu quái vật kia đại hải thì càng thêm loạn x á o thế nhưng sẻng gỗ cụ chắc là sẽ không khuất phục người như vậy phải để thế người biết sau đó mới từ hải quân giải quyết hết tới tăng hải quân danh tiếng tây hải nam hải bắc hải hơn nữa về sau phải đi đông hải xem ra sẽ đem tứ hải đều chạy một vòng mới có thể tiến n h ậ p đại hải trình đâu chống đỡ cái đầu do a nhìn trước mắt càng ngày càng gần thuộc về đỏ phờ l à n mỹ ngộ đào nhỏ mọi ngón tay người suy tư thầm n a ảo ra khoảng cách bắc hải vị trí cũng không xa a áo dã khoảng cách bắc hải vị trí cũng không xa hơn nữa đ ỏ p h ở làm mỹ ngộ mấy người cũng đều là cấp tốc chạy đi cơ hồ là buổi trưa thời điểm cũng đã vượt qua đường ranh giới đã tới bắc hải lại không qua bao lâu lại lần nữa đi tới một phần của đ ỏ p h ở làm mỹ ngộ đào nhỏ xem ra ngươi ở đây bắc hải làm ăn cũng không tệ a rồi a đánh ra trước mắt đào nhỏ hơi cảm khái nói rằng phất phất phất phất phất đ ỏ p h ở làm mỹ ngộ chỉ là ha ha mà cười cười cũng không có nhiều lời đem thuyền cặp bờ sau đó đ ỏ p h ở làm mỹ ngộ mới là mở miệng hỏi có muốn hay không xuống phía dưới đi dạo một vòng coi như hết ta bây giờ thân thể không tốt lắm đối với do ạ lý do thoái thác nói đùa đỏ phở lạng mỹ ngộ có thể căn bản không phải tin tưởng hoàn toàn chính xác do ạ bản thân cường đại nhất đúng là thực lực của tự thân thế nhưng không nên quên do ạ quả thực năng lực thú vương quả thực thao túng bách thú hơn nữa thao túng bách thú có thể mỗi người đều là an động vật hệ trái ác quỷ năng ự c giả sư tử hình thái sơn dương hình thái cùng với cường đại nhất viêm ma hình thái cái này ba cái liền tuyệt đối không phải có thể coi khinh cường giả nếu không kết quả còn cần phải nói sao người cái này thân thể tố chất đích sắc là thật đáng sợ a người thật là người sao dô bin từ buồng nhỏ trên tàu đi ra nhìn d ọ ạ hồi phục thân thể cảm khái nói rằng a doi a ngần đầu tựa hồ là không nghĩ tới dô bin sẽ như vậy hỏi lập tức không thú vị nói ra đương nhiên là người Người biết cái kia nữ nhân đ i ê n cả người cùng một sắt thép khí cầu giống nhau cãi đủ quái vật kia càng là từ vạn thước trên không nhảy xuống thụ thương đều sẽ không thụ thương ngay do ảo d ô bin trong đôi mắt tựa hồ là nổi lên tương ứng tràn g cảnh một cái lại một cái thân ảnh ở trong mắt sẽ qua d ô bin đột nhiên hỏi nơi đó chính là tân thế giới sao ta có thể đi sao quay đầu g i i a ngồi dậy lắc đầu nói không được ngươi quá yếu phòng chừng ở đại hải trình đã bị ăn sạch s ẻ ta nghĩ muốn theo ngươi cùng nhau đi trước tân thế giới c h ầ n c h ờ một lúc lâu một đêm không ngủ d ô bin rốt c ụ c cắn chặt chính mình môi mỏng đột nhiên ngựa xuất kinh nhân nói ồ a g i i a sửng sốt cơ h ộ là khác biệt nhìn dỗ bin chụp chụp lỗ hai kinh ngạc nói ra ngươi là nói phải cùng ta cùng nhau chúng ta sẽ không có quan hệ gì ta mang theo ngươi đi trước gà ảo dạ hắc ngươi mở ra cho ta di tích đại môn d ô bin gật đầu nói không sai ta là không tính tuyển nhận thành viên bởi vì ta cảm thấy tự ta cùng trăm ra h ả o h ả o thú là được rồi nhưng là của ngươi nói a thực sự là phiền táo ta cũng muốn đi dạo kẹo nhìn chứ ngươi ra sẽ không có người hiểu lịch sử chính văn thực sự là phiền p h ứ c bất đắc dĩ gái đầu r ồ i á nhìn d ô bin tựa hồ là trần trở chính mình có muốn hay không mang theo nàng đi đâu mặc dù là nhiều hơn một cái trói buộc ân cũng không tính được là trói buộc đánh lộn thời điểm tùy ý hướng kiên thành trong quả thực mặt ném một cái cũng không sao ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không kéo bùn chân sau dỗ pin nắm chặt quả đấm của mình tuy là thân ảnh tiểu tiểu cũng là kiên định ngẩng đầu ngưng mắt nhìn dò hạ thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết kiên định cái loại này kiên định không phải trang bị có thể giả vờ c h â n trờ dọa đột nhiên n ở nụ cười cười to ha ha ha rất tuyệt ánh mắt ta không sai không sai như vậy từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta người thứ nhất thuyền viên tới chúng ta đoàn hải tặc tiểu t ê u là thú vương đoàn hải tặc chương sáu mươi mốt thú vương e o giỏi ạ thú vương đoàn hải tặc kỳ hỉ thực sự là phù hợp tính cách của người a d o bin khe khẽ lẩm bẩm tên này nhịn không được che miệng cười khẽ tuy là tuổi gần một ư ơ i tuổi dường như giả t i ể u t ử giống nhau thế nhưng tương lai cái loại này độc trúc với d o bin y ê u nhã độc thuộc về của nàng thành thục lại đã bắt đầu chậm rãi bày ra một người tính cách tuyệt đối chính là cố định ba vỗ vô, vô d o bin bà b a y rồi ạ khoa tay múa chân một cái cái này tiểu vóc dán g thấp n ổ nước bọc nói đầu tiên đâu ngươi cần nhiều ăn một chút gì sau đó trưởng cao hơn một chút nếu không ngươi cái dạng này huấn luyện đều là một cái phiền thức ta nhất định sẽ chăm chú huấn luyện dỗ pin trong mắt kiên định không có thay đổi chút nào nói thật ừng năm mươi bốn g i ỏ ma sắc cảm nhìn này đôi ánh mắt kiên định đột nhiên nợ nụ cười mình chính là bởi vì này hai nhãn thần mà cùng nàng vướng víu đến nay a trước đây mặt đối với mình vũ nhục lịch sử chính văn thời điểm kiên định hôm nay muốn phải trở nên mạnh kiên định chính mình thưởng thức nhất không phải liền đúng như vậy kiên định người nhà có thể kiên định nội tâm của mình cho tới nay đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bông thà như vậy ánh mắt kiên định mình là thích nhất nói như thế nào đây trở nên mạnh mẽ rốt cuộc là vấn đề bất quá năm trăm tám mươi bảy tuy nhiên làm sao r ồ i h ma sát cầm người suy tư mà r o bin thì là vội vàng hỏi bây giờ r o bin chân chính kiến thức cái này cái thế giới cường đại r o bin triệt triệt để để hiểu r ồ i h theo như lời nói đến cùng đại biểu có ý tứ không có thực lực ngươi lại sở hữu những cái này không nên thứ năm giữ đây chính là nguyên tội mà nguyên bản hạ gia học giả cũng là bởi vì loại này nguyên tội bị phúc diệt cho nên r o bin phải trở nên mạnh đi qua tay của mình từng bước đi thu thập đầy đủ lịch sử chính văn đi thủ hộ đã biết một phần hẳn là thứ năm giữ lịch sử nên bị thế giới biết nàng muốn phải trở nên mạnh chỉ có như vậy mới có thể đi làm tự mình nghĩ chuyện cần làm Kỳ trầm h không phải là chuyện ghê ự c cũng là tư một lát sau giữa ả mới là hơi bất đắc gì nói trên lý thuyết nói trái ác quỷ vật này khai phá ra thật là vô cùng vô tận nhưng là trái ác quỷ thượng hạng thật là không có thế nhưng có hạng của a ngươi suy nghĩ một chút cao su quả thực cùng chấn động quả thực cái nào bắt đầu tối c ư ờ n g dô bin kinh ngạc chừng lớn con mắt khiếp sợ nói ra thuyền trưởng ngươi còn có loại này bản lĩnh sao có thể để người ta a n viên thứ hai trái ác quỷ nghe dô bin xưng hô nhìn dô bin như vậy một đ ộ ngươi không nên gạt bộ dáng của ta đặc biệt trong ánh mắt như vậy một bộ xem kẻ ngu si một dạng n h ã n thần r ồ i ạ cảm giác mình tựa hồ là bị vũ nhục ba trực tiếp gõ dô bin đầu một cái r ồ i ạ nổ nước mà nói ngươi nha đầu này đến cùng suy nghĩ cái gì đâu ta chỉ là có một ý tưởng đại khái có thể thay đổi trái ác quỷ bất quá cụ thể được chưa ta cũng không biết chỉ có thể thử vật khí ồ dô bin cái kia ứng phó thanh â m lộ vẻ lại chính là không quá tin tưởng đối với không phải tin tưởng dô bin g i i hạ cũng không để ý bất quá trong lòng cũng là âm thầm quyết định huấn luyện kế tiếp nhất định phải để cho dô bin biết biết cái gì gọi là làm địa ngục kỳ thực g i i hạ cũng là phi thường bất đắc dĩ đang ăn dưới thú vương trái cây cái kia p h ú t chốc g i i hạ cũng đã đang đánh viên kia trái ác quỷ chủ ý mấu chốt là viên này trái ác quỷ cũng không giống như là kiên thành quả thực còn có một làm ra là ở tây hải trời mới biết viên kia trái ác quỷ là ở nơi nào đi ra hơn nữa coi như là tìm được rồi ạ cũng không dám xác định viên này trái ác quỷ liền nhất định có thể mang trái ác quỷ năng lực từ trên thân người lấy ra hoặc có lẽ là thay đổi trái ác quỷ nếu như nếu là không được lời nói kế hoạch liền cần một lần nữa chế định m a n g đêm từ từ phủ xuống ba viên động vật hệ trái ác quỷ hơn nữa phải là ăn thịt hệ hoặc là một viên viễn cổ loại trái ác quỷ hoặc là một viên viễn cổ loại trái ác quỷ coi như là đỏ p h ở làm m ì nổ g cũng không phải một ngày có thể có đủ rồi ạ là tham ăn tham uống làm một trận để dô bin thật tốt đến thử bây cờ, cờ cờ ngày mai bắt đầu nhưng chỉ có địa ngục huấn luyện luôn cảm thấy kế tiếp nhân sinh sẽ rất bi thảm Dô bin cái kia tiếu phi tiếu nhìn dọa tự trên lúc này một con tân văn chim lên đỉnh đầu xoay quanh cầu cầu nhảy lên một cái vỡ lì trực tiếp từ trong miệng phương ra đồng thời tân văn chim cũng là ném ra một phần báo chí đây cũng tính là cầu cầu cùng tân văn chim đặc biệt giao dịch ha ha ha dô bin ta huyền thưởng lệnh tăng tiếp nhận cầu cầu đưa tới báo chí nhìn phía trên bức ảnh đầu tiên cùng với cái kia chú mục chính là huyền thưởng lệnh nhìn không được phá lên cười là v â n đúng là dỗ pin bất đắc di gật đầu người thuyền trưởng này chân chính sau khi tiếp xúc mới phát hiện bình thường thời điểm tính cách vô cùng tùy ý nhưng là lại rất có cái nhìn đại cục cân nhắc kỹ rất nhiều thứ chiến đấu thời điểm lại cùng một cái người điên nói tóm lại chính là một cái mâu thuẫn tập hợp thể tiêu đề trên biển lớn đạn xanh mới quái vật dâu trắng đoàn hải tặc đã từng tiểu quái vật chiến bình hải quân bản bộ quái vật trung tướng a ảo kỳ gì? cô dạ thú vương edo giỏi ạ thiền truy nã nam ư ớ c bờ lì đại hải ở trong trước mắt xôi chảo cô lạp lạp lạp cái này cái xú tiểu tử quả nhiên là xông ra đầy đủ danh tiếng a nhìn huyền thường lệnh trong cả người tắm máu lại lộ vẻ giữ tận nụ cười giỏi ạ dâu trắng ngựa đầu cười to hưng phấn hét lớn trong ánh mắt tràn đầy kích động thậm chí nổi lên nhẹ nhẹ nước mắt cái này nhưng là chân chính tự xem lớn lên hai tử liền như cùng là con của mình một dạng tiểu quỷ a hắn rốt cục lớn lên ha ha ha mắt cô các loại chờ đội trưởng đều là hưng phấn cười to nhìn cái kia huyền thường lệnh trong thân ảnh mỗi người đều là dị thường hưng phấn cái này nhưng năm đó phóng xuất hảo ngôn tiểu quỷ a hắn thực sự làm xong rồi cái kia tên tiểu quỷ lao tử muốn lao tử muốn giết hắn đang uống rượu c á i đủ chứng kiến h u y ề n thượng lệnh cả người trong nháy mắt liền bạo độ rồi điên cuồng g ầ m h ế t lên thuyền trưởng thuyền trưởng bình tĩnh một chút tam đại thai họa vội vội vàng vàng vây quanh kết quả vừa vặn một cái tắt một chỗ mặt nhiều đi ra ba cái hố sâu c á i đủ cái này cái kẻ điên trực tiếp xông ra đảo nhỏ dĩ nhiên trên biển lớn chạy nhanh cũng không biết lại chạy chạy đi đâu làm chết tên tiểu q u ỷ này lão nương muốn hắn tới tham gia tiệc trả x g i a o to lớn hai mắt mở ra tùy hứng nói đứng trên mặt đất đám người mỗi một người đều là nhìn hai bên một chút cuối cùng vẫn là cầm đầu nam tử đi ra bất đắc dĩ nói ra m nha nha nha nha nha tiếng g ư ờ i to truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ bất kể như thế nào toàn bộ đại hải theo cái này một phần huyền thường lệnh xuất hiện hoàn toàn phong khởi vân dũng đặc biệt nhìn cái tia tên là hẹn đồ dòng họ vô số người đưa mắt đặt ở d i ã trên người chương sáu mươi hai v i ê n cổ trùng giao dịch kết thúc vê anh giống mặt đất nhiều hơn một cái hố sâu dỗ bin ghé vào trong hố sâu nửa ngày nửa ngày đều có điểm không đứng nổi một lát đây mới là lung la lung lay chậm dại đứng lên sư vương phi thường lười biếng gào g é t tiếp tục a từ trong hố sâu đi ra dỗ bin hít một hơi thật sâu cuối cùng kiên định nói rằng sư vương đứng thẳng người tiếp tục xuất thủ về lấy con mắt dỗ bin lặng lặng cảm thụ được bốn phía khí lưu Đụng. một tiếng vang thật lớn ngay sau đó mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu nửa ngày trời sau lần nữa chật vật bỏ dậy dỗ bin tiếp tục kẹo bùn sổ cụ hạ kỳ huấn luyện cũng may mà cái này dài đến một tháng thể lực tu luyện để dỗ bin thể chế chiếm được tăng lên rất nhiều nếu không khả năng lớn nhất chính là mình còn không có tu luyện như thế nào đây đã để sư vương một móng đuốc một móng đuốc trực tiếp cho hô chết giống mà nêm buông xuống dọi h ngồi ở cạnh biển thoải mái m ị lấy con mắt chuẩn bị số lượng khổng lồ tài liệu đang đang nướng thịt kết thúc một ngày huấn luyện uống chút đ i a ăn chút thịt quay đây chính là phi thường cuộc sống tốt đẹp lúc này sư vương từ trong rừng rậm chạy trở về trong miệng ngậm chính là dô bin cái kia thân ảnh tiểu tiểu trải qua một tháng này huấn luyện cuối cùng là có điểm hơn mười tuổi h ả i tử bộ dáng vết thương chẳng c h ị t quỳ dạp trên mặt đất r ồ i á nhìn dô bin cái kia bộ dáng yêu ớt ma sắt cầm trầm tư nói ừ n sớm như vậy liền tiến hành khí phép huấn luyện có phải hay không sớm điểm cứ n đi ngược lại cũng không chết được cứ như vậy đi đương nhiên chỉ là trầm tư sau đó g i ạ liền không thèm để ý nói rằng ừ mơ m mơ màng màng mới vừa khôi phục ý thức dô bin nghe được g i ạ lời này kém chút lập tức một mạch tiếp khí đã bất tỉnh trận mở con mắt tức giận nói ra thuyền trưởng như ngươi vậy huấn luyện nhưng là sẽ chết g i ạ nhìn dô bin cười nói sẽ không chết năm đó huấn luyện của ta nhưng là so với ngươi nghiêm khắc vô số lần bọn họ đ á m khốn kiếp kia hạ thủ là không có chút nào lưu t ì n h ngươi có thể là quái vật ta thuyền trưởng n g ư ơ i là có thể biến thành quái vật dô bin nổ nước bọn g i ạ trả lời lặng lặng trầm mặc rất nhanh đến khi thân thể khôi phục có thể nhúc nhích dỗ bin từ chối ngồi ở hạ bên người không phải nói nhằng nữa như là đã kiên định như vậy bất kể là gian nan giường nào đều phải kiên trì r ồ i hạ nhét miệng lên chính mình thích nhất không phải là dỗ bin điểm này sao nếu không ngươi bất kể là rất mạnh thân phận cao quý c ỡ nào đều đừng muốn trở thành đồng bọn của mình thôi h t h t h t r ồ i hạ đại nhân thiếu chủ để cho ta tới nói cho ngài giao dịch đã chuẩn bị xong c h ỉ vốn mang cùng với chính mình tiếng cười quen thuộc đã đi tới đứng ở một chiếc thuyền sắt biên giới cười hì hì nói dõi h tùy ý gật đầu dường như cũng không hề để ý vẫn l à đ a n g n ư ớ n g thịt. m à c h ỉ b ổ n c ũ n g không có n h i ề u lời, c h ỉ l à lăng l ặ n g mặt đợi d động t á c c h o đến do ạ đ e m thịt quay khảo hết. c h í n h m ì n h zo bin, s ư vương, sơn dương, vim ê hầu, c ầ u c ầ u toàn bộ đều sau khi ă n n o đ â y mới l à đ ứ n g d ậ y chuẩn bị theo c h ỉ b ổ n trở về đi hoàn thành lần giao dịch này. Zoi đợi m ộ t t h á n g m ộ t t h á n g này đ ỏ phở l à m mì n g ộ vẫn l u ô n đ a n g t h u tập h t r á i ác q u ỷ maz à ạ b ở i v ì phi ả h u ấ n luyện zo bin c ũ n g không có số t ruột. m à lần này nhìn chi bồn kai kia ngô kê tư tinh, d i h cầm tây sợ dang đó phở lam mì ngô chai ác quy tất đôi không phải đơn dần độ vật h ế Chẳng lẽ là đặc t h u t r ù n g cũng hoặc là là viễn cổ trùng r ồ i ạ ma sát cầm trầm tư nói chẳng lẽ là côn trùng t r ù n g đặc t h u t r ù n g cũng hoặc là là viễn cổ trùng r ồ i ạ ma sát cầm trầm tư nói chẳng muốn đi đi giỏi ạ trực tiếp đem thuyền hải tặc treo ở c h ỉ bồn thuyền hải tặc phía sau chính mình thì là suy tư thực sự là không nghĩ tới tên tiểu quỷ này dĩ nhiên là kinh khủng như vậy quái vật c h ỉ bồn lắc đầu tuy là từ d i ỏ ạ trên người không cảm giác bất kỳ áp lực nhưng là cũng là bởi vì như vậy chị bồn mới là trầm trọng loại này rất cường đại đáng sợ làm cho không người nào có thể phát giác cường đại cũng chính bởi vì vậy thông qua một tháng này gia tộc hội nghị nghiên cứu trong tất cả thành viên gia tộc đều quyết định tạm thời b u ô n g cùng g i i hạ cửu hận mặt vị g i ờ thủ về sau lại báo hiện tại nhóm người mình căn bản không có tư cách báo thù g i i hạ cũng không phải là hải quân hoặc là thế giới chính phủ đỏ phở làm m ì ngộ miễn là dám khiêu khích g i i hạ tuyệt đối dám trực tiếp giết chết đỏ phở làm m ì ngộ mà thôi đỏ phở làm m ì ngộ thực lực e rằng có thể đào tàu thế nhưng như vậy chính mình nhiều năm như vậy để dành tới tất cả liền trực tiếp bị hỏng phất phất phất phất phất giỏi thứ ngươi muốn ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi vật của ta muốn đâu không không đỏ phở l à m mì ngộ lấy ra một cái hộp mà bên người thì là theo còn lại hai gã nhất cao kiền bộ phận tỉ cạ cùng với đỉ ạ m ạ n tờ còn như chỉ bồn thì là giải khai sợi dây sau đó đồng dạng đứng ở đỏ phở l à m mì ngộ bên người cầu cầu r ồ i á ngồi ở mặt thuyền vô vô bên người nằm cầu cầu cầu cầu hai chân cách mặt đất đứng lên phần bụng xuất hiện một cánh cửa ùng ùng một hồi kịch liệt tiếng oanh minh ba mươi dương cái dương khổng lồ đồng thời hiện ra trực tiếp rơi vào trên mặt đất phất phất phất phất kiên thành quả thực, thực sự là thuận tiện a đỏ phở lạ mỹ ngộ phát ra nụ cười quỷ dị vừa cười vừa nói ai biết được r ồ i ạ như v a i tùy ý nói rằng không cầu cầu chỉ số ác q u ỷ cao vô cùng hơn nữa tựa hồ là xác nhận địa vị của mình giống nhau đang chiến đấu thời điểm dĩ nhiên có thể chỉ huy những tên kia chiến đấu bất kể là sư vương vẫn là sân dương ngay cả bản thân thuộc về đặc thù chủng loại cậu thêm ăn huyện thu trùng viêm ma quả thực phi thường cường đại viêm hậu đều bị cầu cầu đối với kiên thành trái cây mở rộng cũng là vô cùng cao đoàn hiện tại đã mở rộng ra tầng hầm ngầm những thứ này chuyên môn dùng để chứa đựng đồ đạc mà kiên thành trái cây đại cộ rộ bắt đầu trước đây lại là lớn hơn hai lần ba viên trái ác quy giỏi hạ c cầm đến. Rồi từ bỏ viên kia không biết động vật hệ trái ác quỷ trong tay tổng cộng có năm viên trái ác quỷ tuy là cũng không biết là cái gì thuộc tính loại hình gì thế nhưng bằng vào cùng với chính mình cảm giác liền chọn lựa ra có thể xuất ra giao dịch quả thực đối với mình trực giác giỏi ạ nhất tin động vật hệ viễn cổ trùng nói đỏ phở làm m ì n g ô đem trái ác quỷ ném cho giỏi ạ tay d ạ c h một cái ba viên trái ác quỷ cũng là đồng thời rơi xuống mang theo nụ cười nhìn đối phương giao dịch đến nơi đây chính thức kết thúc chương sáu mươi ba bác hải giám định sư viễn cổ trùng giỏi ạ cầm giao dịch mà đến trái ác quỷ rơi vào trầm tư viên này trái ác quỷ nhìn từ ngoài thật sự là nhìn không ra rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ thật phi n thức xem tới vẫn là được đi nơi nào nơi nào thu lệ phí nhưng là rất đắt bất đắc di lắc đầu giỏi ạ cũng là không có cách nào người nào không để cho mình biết đâu trong tay hiện tại hai k h o ả động vật hệ trái ác quỷ một viên viễn cổ trùng một viên phổ thông trùng chỉ có thể đi kiên định dỗ bin nhìn g i a hạ dáng vẻ trầm tư khe khẽ hỏi thuyền trưởng kế tiếp chúng ta đi đâu bên trong giám định đ ả o thay đổi đầu thuyền thuyền nhỏ rất nhanh thì giống như lấy viễn phương đi u n g u n g trải qua đại khái bốn ngày lộ trình do i á ngừng thuyền của mình đánh ra trước mắt chỗ ngồi này so với h ảo dạ h ắ còn c muốn nhỏ cổ dị mạ bị môi lục cựu b ả không nên nhìn hòn đảo nhỏ này tiểu hòn đảo nhỏ này thu nhập nhưng là cực kỳ khủng bố giám định đạo ở toàn bộ thế giới tổng cộng có tám tòa giám định đảo trong đó tứ hải phân biệt có một tòa giám định đảo mà đại hải chỉnh thì là có ba tòa giám định đảo còn như tân thế giới lại có một tòa giám định đảo giám định đảo chủ nhân là ai không có ai cụ thể biết là ai chỉ biết giám định đảo chủ nhân được một số người xưng là nhà giám định là một cái học thức phi thường nguyên bắt tên bất kể là trái ác quỷ danh đao vẫn là chư a nhiều đồ vật có thời điểm rất nhiều thứ ngơi căn bản không biết tên hoặc có lẽ là không có đọc qua hoàn chỉnh trái ác quỷ đồ giám nhân căn bản không dám khẳng định trong tay mình trái ác quỷ là loại hình gì cái gì năng lực có thời điểm trong tay danh đao rốt cuộc là thuộc về cái nào cái tầng thứ cũng không biết lúc này có thể tới giám định đảo mười ước bởi ly giám định một lần cần mười ước bởi ly bất kể là giám định cái gì một lần chính là mười ước hơn nữa giám định đảo hết thẻ giao dịch sẽ tuyệt đối bảo mật giám định đảo lai lịch dị thường thần bí thế nhưng thành lập đến hiện tại đã tiếp cận 200 năm cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có tin tức tiết lộ chuyện này cho nên nếu như thật sự là không có biện pháp vẫn sẽ có người đến dù sao người nào đều muốn biết trong tay mình cầm binh khí là cái gì chính mình muốn ăn trái ác quỷ rốt cuộc là cái gì Hy định định vọng giám định đảo giám đảo sư có thuyền ể giám mang hướng giám tới. Rồi Robin đi tới, hơi bất đắc gì nói. định định đảo đắc theo h ra bất t về trưởng nghe nói như thế dô bin sửng sốt kỳ q u á i hỏi chẳng lẽ còn có giám định sư không giám định được trái ác quỷ ở thế giới ngầm hôn qua dô bin lại quá là rõ ràng giám định sư xuất thủ tuyệt đối không có thất bại thời điểm rồi h bất đắc dĩ nói cái này người nào cũng không có cách nào cam đoan cái này cái trên thế giới năng lực trái ác quỷ nhiều lắm từ bỏ hoàn chỉnh trái ác quỷ đồ g á m giám định sư đối với những cái này trái ác quỷ biết đến là nhiều nhất thế nhưng ai biết có thể hay không nô ra một cái hắn không biết đã cùng đối với do ạ thuyết pháp d ỗ bin cũng là biểu thị tán thành ai biết viên này trái ác quỷ là không phải là cho tới nay không có trên biển lớn xuất hiện qua giám định sư tự nhiên liền cũng không biết kenzin tiếng trung do chậm rãi vang lên đi vào loại này lại là thoạt nhìn tương đối căn phòng mở tối bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm Do ạ cảm thấy những thứ này chơi thần bí chủ nghĩa tên đại bộ phận đều thích chơi như vậy hoan nghênh thú vương các hạ không biết tới lao bà tử ta chỗ này là muốn giám định cái gì lúc này một tiếng nói giản mua chậm rãi chuyển ra gia. từ gian phòng trên bậc thang đi từ từ dưới tới một người mặc trường bào màu đen vẻ mặt gián mua lao thái bà cái này lao thái bà chính là giám định sư cái này lao thái bà chính là giám định sư rồi ạ đi tới vị trí của khách nhân ngồi xuống trực tiếp làm mở miệng nói bốn viên trái ác quỷ ta cần giám định một cái đương nhiên không có vấn đề giám định sư cười gật đầu nói đi tới giám định đ à o tất nhiên sẽ để cho ngươi hài lòng lý khai ba đem vật cầm trong tay v i ê n cổ loại trái ác quỷ hộp trực tiếp ném ở trên bàn rồi ạ không chút khách khí hỏi viên này trái ác quỷ là cái gì cậu cậu quả thực viễn cổ trùng khủng lang h u n h thái mười bờ lì cảm ơn chỉ là nhìn thoáng qua giám định sư liền lập tức nói ra viên này trái ác q u ỷ tên đồng thời cười h i ế p mắt nói rằng c ầ u c ầ u r ồ i hạ vô vô c ầ u c ầ u c ầ u cầu lập tức hội ý liên tục hộp ra mười thùng kim ngân tài bảo tổng giá trị mười ước đây cũng là giám định đảo một cái quy củ một trong trước sau khi giám định lấy tiền nếu như không giám định được xu không muốn đương nhiên ở nơi này dài dòng thuế nguyện bên trong không phải là không có người nghĩ tới muốn q u y n ợ thế nhưng nhân ra giám định đảo nếu mở rộng cửa việc b u ô n bán tự nhiên cũng là suy nghĩ đến nơi này một điểm giám định đảo thực lực thật là không mạnh thế nhưng mỗi cái giám định sư người quen biết đều là nhiều vô cùng miễn phí giám định năm lần đây chính là giám định đ ả o điều kiện bất kỳ cái gì cường đại thế lực đều không chịu nổi cả cái thế giới vây công coi như là thế giới chính phủ tới nơi đây cũng phải ngoan ngoãn giao tiền đương nhiên là có nhân hoài nghi giám định đ ả o là thuộc với thế giới chính phủ bất quá cái này không người nào biết ba lần nữa đem viên thứ hai động vật hệ trái ác quỷ đem ra giám định sư như trước chỉ là nhìn thoáng qua liền nói ra động vật hệ t r u n g t r u n g quả thực chuồn chuồn hình thái đã biết còn lại cái này hai khoả trái ác quỷ cùng nhau giám định câu câu một bên hướng ra thổ tiền rồi a một bên tùy ý đem hai k h ả trái ác quỷ đem ra nếu tới đều tới như vậy cái này hai khoả trái ác quỷ liền cùng nhau kiên định được rồi hơn nữa lúc này đây mình có thể nói là thu hoạch tương đối khá viễn cổ trùng trong ăn thịt hệ khủng long quả thực động vật hệ trong côn trùng loại chuồn chuồn quả thực bất kể là người đều là cực kỳ cường đại trái ác quỷ viễn cổ loại cường đại không nói côn trùng loại đặc tính chính là có thể kế thừa côn trùng đáng sợ năng lực hiện nay xuất hiện qua côn trùng trùng trong công nhận hai cái cường đại nhất côn trùng trùng theo thứ tự là đường lan quả thực cùng con kiến quả thực đường lan quả thực cái kêu bén nhọn lực ắt để một người trở thành đại kiếm hạo Mà con kiến nhất thời có thể thăng lần trên á i cây c ư g liền thực n g m s tế i động vật hệ đồng dạng cực kỳ khủng bố huyện thu trùng viễn cổ trùng côn trùng trùng cùng với đặc thù nhất đặc thù trùng đặc thù loại hy có số lượng so với h u y ê n thu chủng còn ít ỏi hơn hệ siêu nhân xếp gỗ quả thực hệ siêu nhân xương xương quả thực giống nhau giám định sư sắc mặt không hề biến hóa chỉ là lạnh nhạt quan sát hai mắt lập tức liền nói ra cái này hai khoả trái ác quỷ tên giám định qua phía sau giám định sư một bên lấy tiền một bên cười h i ế p mắt nói ra thú vương các hạ vận khí thực là không tồi viễn cổ trùng côn trùng chủng, chủng cộng thêm hai cái thượng đẳng hệ siêu nhân trái ác quỷ hi hi, hi. nói giám định sư lộ ra nụ cười quỷ dị đối với lần này d nhìn liền cũng không xem mang theo dô bin xoay người rời đi chương sáu mươi bốn gỗ mạ sáu mươi sáu báo thủ khủng lang quả thực chuồn chuồn quả thực xếp g ô quả thực x ư ơ n g x ư ơ n g quả thực quan sát cùng với chính mình trước mắt bốn viên trái ác quỷ giỏi hạ khoanh chân ngồi trên b o g thuyền ma s á t cảm tựa hồ là đang suy tư điều gì mà nêm đ phía dưới đã rửa mặt s o n g tất vây quanh khăn tắm đang đang lau chùi tóc dầu bin đã đi tới kỳ quái hỏi thuyền trưởng ngươi đang suy nghĩ cái gì khủng lang trái cây người sử dụng chuồn chuồn trái cây người sử dụng muốn đi đâu tìm cái này ta suy nghĩ một chút g i i hạ không có dầu diếm dỗ bin là biết g i hạ quả thực năng lực đối với g i vấn đề dỗ bin cũng là bắt đầu trầm tư động vật trên thực tế tứ hải đại hải trình đều là tồn tại loại này vô cùng đặc thù kỳ chân dị thú đào nhỏ ở chỗ này động vật trên cơ bản đều là đặc biệt hưng m á n h cũng hoặc là là đặc biệt cường đại có một loại đặc thù nào đó năng lực đương nhiên giống như là viêm hầu như vậy trên cơ bản không có viêm hầu đó là bởi vì năm tháng trôi qua hấp thu viêm ma trái cây từng tiên năng lượng hơn nữa viêm hầu bản thân liền tồn tại đặc thù biến dị không sai viêm hầu có thể lột xác trở thành cái dạng này và tập thân cũng có vấn đề phổ thông hầu tử để ở nơi đâu trên cơ bản chính là chết cháy huyết thu loại lực lượng không phải tùy tiện cũng có thể hấp thu và tập thân thể chế c o quan hệ vấn đề là cái này chơi ứng với trong vạn t r ọ n một trời mới biết lúc nào có thể ở đụng tới một cái ừm Kỳ khả khe thực, thuyền trường, thù vật. tư một bất trong rất biệt Thuật tay trái trực phương chầm hồi khẽ hồ, hiện nhiên dỗ đối với chuyện này cũng không phải nhận. hộp hỏi, có có có đặc cũng cũng đặc xác ác cầu cầu sau lâu, quá quỷ nuốt này này năng động bin nói rằng nói bin viên lên, trong bụng, rồi A hỏi là, vâng rồi lời địa đủ đối A đắp mơ loại là là là, vào với tiếp Dỗ dỗ đem r ồ i hạ cùng dỗ bin đối thoại hơi trừng mắt nhìn xem như là bạn cũ lúc này một đạo đạn pháo xẹt qua hoàn mỹ đường vòng c u n g bên người ở mầm gian nổ tung cái quỷ gì r ồ i hạ khác biệt ngầm đầu thuyền nhỏ chấn động n g a y động nhảy lên một cái rơi vào trên mùi thuyền r ồ i hạ thú vị cười nói dỗ bin xem ra không cần đi tìm nhân ra đã tìm tới cửa a dỗ bin khác biệt nghiêng đầu một chút ù n g m ngay n g sau đó là từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh cầu cầu phi thường đúng lúc đem sư vương sơn dương đều phóng ra hai người lập tức bắt đầu ngăn cản đạn pháo đừng nói những thứ này pháo đạn uy lực xác thực là phi thường kinh người tuyệt đối phải vượt lên trước bình thường đạn tháo quả nhiên làm h á c khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu gỗ mạ sáu mươi sáu vẫn có chút hàng hóa thế nhưng ở sư vương cùng sơn dương trước mặt còn chưa đủ xem dỗ bin bất đắc dĩ hỏi thuyền trưởng ngươi đến cùng thế nào chọc tới bọn họ gỗ mạ sáu mươi sáu mặc dù là bắc hải bạo lực chính quyền người thống trị nhưng là một dạng tình tình huống bên dưới là sẽ không tùy tiện đối với người nào đều xuất thủ a a người nói chuyện này a nghe dỗ bin hô to rồi a móc móc l ô thai vẻ mặt không thèm để ý nói ra ban đầu ở tây hải thời điểm ta đem gỗ mạ sáu mươi sáu người cầm đầu vì một người của gia tộc giết dô bin bất đắc dĩ nâng chán quả nhiên là nhà mình thuyền trưởng thật là gây sự năng lực siêu cấp mạnh mẽ a ai thuyền trưởng ngươi có thể nói cho ta biết g i ế t là ai chăng khe khe thở dài dô bin bất đắc dĩ hỏi đương đại vins mục ra tộc thủ lĩnh vins mục dù đệ đệ vins mục kết i chữa đương đại vins mục ra tộc thủ lĩnh vins mục dù đệ đệ vins mục kết i chữa hơi anh trở tay một cước rồi á đem một viên đạn pháo trực tiếp hít đi ra ngoài trở về lúc lực lượng so với lúc tới càng thêm h n g mãnh trong nháy mắt trực tiếp đem một con thuyền gỗ mạ 66 đội thuyền bị vỡ vụn bất quá thật sự là có điểm chén nước xe hệ lúc này đây gỗ mạ 66 tựa hồ là hạ quyết tâm tổng cộng dĩ nhiên phái tới ước chừng hơn 30 con thuyền con như vậy chuẩn bị ở gỗ mạ 66 trong cũng là xuất động cực kỳ lực lượng khổng lồ giết lúc này đã có gỗ mạ 66 đội thuyền vây công tới những thuyền này con cũng không có tiến hành khoảng cách gần pháo kích ngược lại phái binh sĩ tiến hành lên thuyền truy sát đương nhiên những thứ này đổi tạo sĩ binh uy lực xác thực đều là không sai phốc phốc trong nháy mắt dô bin thậm chí đều không có phản ứng kịp tất cả cải tạo nhân sĩ binh cũng đã đều biến thành thi thể toàn bộ đều rơi vào trong biển dô bin sắc mặt cứng n ắ c lúc này nàng mới phản ứng được sư vương cùng mình huấn luyện thời điểm căn bản liền không phải một cái tầm thứ bọn người kia giỏi ạ cũng không có xuất thủ mà là ngồi ở mũi thuyền vị trí tựa hồ làm bị lấy con mắt người suy tư cái gì ba mươi lục x o á t gỗ mạ sáu mươi sáu phù hợp cường đại đạn đại bác đội thuyền bình thường mà nói liền chỉ cần là khoảng cách xa oanh tạc mặc dù nói nhóm người mình tuyệt đối là không chết được thế nhưng thuyền nhỏ nhất định là lưu không được dù sao loại này oanh tạc không phải nhìn qua đơn gi thế nhưng gỗ mạ sáu mươi sáu không có làm như vậy ngược lại chuẩn bị cự l y gần công kích g i ú p người này là dự định đem chúng ta bắt sống sao r ồ i a nghiêng đầu một chút thú vị thầm nghĩ mặc kệ nó nhảy lên một cái r ồ i a không hề suy nghĩ nhiều như vậy trong tay hiện ra màu đen nhánh khí phách trần trụi nửa người trên bụng dấu vết cực kỳ dữ tợn lực lượng mạnh mẽ hội tụ ở trên cánh tay chăm thu quyền ùng ùng từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh ở g i ỏ ngay phía trước vị trí ba chiếc đội thuyền trong nháy mắt liền bị phá hủy hầu như không còn trôn sâu trong biển còn như phía trên cải tạo nhân sĩ binh từng cái cũng đều đi theo đội thuyền chìm nghiệp a thực sự là số lượng khổng lồ a r ồ i ạ ma sát cảm nhìn càng ngày càng nhiều vây đánh đội thuyền cười n ổ nước bọt nói thuyền trưởng làm sao vậy bên người xuất hiện dỗ bin h á miệng ngôi r ồ i ạ cúi đầu tùy ý hỏi dỗ bin bất đắc dĩ nói ra thuyền trưởng ta cảm thấy ngươi cũng còn là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giải quyết một cái tương đối khá nếu không tiếp tục như vậy thuyền nhỏ muốn cho sư vương hai người bọn họ hủy đi a kém h ả o h ả o gì lấy lại tinh thần r ồ i ạ khoe miệng hơi co rúm cái quỷ dị a trên thuyền nhỏ là một mảnh hỗn độn hoàn toàn thả sư vương cùng sơn dương cũng sẽ không khống chế trên cơ bản chính là như chó điên phương thức chiến đấu kết quả kết quả tự nhiên không cần nói Đúng. chỉ một lúc trên thuyền nhỏ nhiều hơn một đạo thân ảnh sư vương cùng sơn dương đều theo ô m đầu nằm trên đất rồi hạ giận d ữ hết cho các người đánh lộn không phải cho các người nhà bơn giống bebe hai người phát ra thanh âm bị khuất dỗ b i n bất đắc dĩ lắc đầu cầu cầu cũng là rất bất đắc dĩ đều cho l á o tử l ằ n xa chút nhìn càng ngày càng nhiều vây đánh cải tạo nhân sĩ binh rồi a ngựa mặt lên trời dích đ o phẫn độ giận g ữ hết một cụ lực lượng vô hình dường như từ dạ trên người lan tràn đi cái kia dường như bách thú chi vương giống nhau trong nháy mắt lực đánh vào bốn phía tất cả cải tạo nhân sĩ binh trong nháy mắt cứng ngắc ở ngay sau đó cái này tiếp theo cái kia ngã xuống